cái này phía trên khí tức tuyệt đối nguồn gốc từ tại tổ long không có sai tô vi liếu cùng khương nghiên nhi còn có ưu nhược ba người tò mò nhìn thanh trường kiếm này muốn nhìn một chút phía trên có cái gì chỗ khác biệt lý trường sinh nhẹ gật đầu không sai ta đã gặp qua tổ long khi đó ta đột phá cực cảnh thời điểm tổ long vượt qua thiên địa mà đến đem cái này chút bỏ tổ long rắc cốt tặng cho ta xem như cùng ta kết một phen thiện d u y ê n chỉ bất quá tổ long càng về sau cụ thể đi nơi nào ta đây liền không biết lý trường sinh lắc đầu lý thành đạo nhẹ gật đầu chỉ có cái này một cái lý do có thể nói thông được đồng thời trong lòng cũng có tiếc mới hiện tại hắn là nửa người nửa rồng trạng thái đã là nhân tộc thể nội nhưng lại có long chi huyết mạch cũng coi như được là long tộc nửa cái phần tử đi bây giờ huyết mạch bên trong vẫn khát vọng liên quan tới tổ long một chút tình huống đ ố i cảnh hắn muốn giải miêu huyền thể nội chạy phượng hoàng chi huyết nếu như cái này dính đến tổ phượng chỉ sợ nàng cũng sẽ muốn sốt u ruột đi hỏi thăm toàn gia đoàn viên tự nhiên là ấm áp vô cùng miêu huyền trong mắt tựa hồ là có tâm sự muốn nói cái gì nhưng nhìn lý t r ư ờ n g sinh bên trên l nhược trong lúc nhất thời vẫn là không có, có ý tốt nói ra trong lòng âm thầm thở dài cùng h u ẩ n bị đem mới vừa c ưu n h lúc đó tại thiên địa nơi nào đó thế giới bên trong từ thiên hoang đại lục biến mất từ thiết tuyết lạc thanh ly vẫn tiêm ngưng bọn người tựa hồ là cảm nhận được hai triệu hoán sắc mặt biến hóa c đế、so、đồng thời khương nhiên nhi tô vi liếu còn có lý trường sinh chưa từng gặp mặt nhị tỷ ba người các nàng tựa hồ cũng là cảm nhận được ca triệu hoán sắc mặt không thích tới cực điểm nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể nghe hắn hiệu triệu mấy người vậy mà quỷ dị không nhìn thời gian không nhìn không gian không nhìn địa điểm giới vực chỗ hướng phía một người phương hướng chỗ đi chậm dại dùng hợp năm sau một lát một tên làm bảo nữ tử xuất hiện tại thiên địa phía trên trên mặt của nàng có đạm mạc nhưng này một đôi nhu tình giống như cùng ánh mắt trực tiếp vượt qua ước vạn g i m xa nhìn về phía đan tuyển đế quốc nơi nào đó chỗ chỗ kia đại điện bên trong là lý trường sinh sau nửa c a n h giờ lý trường sinh có cảm giác mở mắt nhìn về phía hư không nơi nào đó nơi đó một nữ tử bóng hình x i n h đẹp chậm rãi đi ra trên khuôn mặt mang theo phức tạp đại tỷ lý trường sinh không xác định kinh nghi hô một tiếng dù sau mười mấy năm không thấy nữ lớn mười tạm biến hiện tại cùng ban đầu bộ dáng chỉ có ba phần tương tự n h ữ n mày nhạc quét như núi xa phượng mi đôi mắt sáng nhìn quanh lưu ly li ở giữa đều là hồn siêu p h á c h lạc linh l u n g dính mũi da như tuyết trắng môi son một điểm càng giống như tuyết trắng một điểm hừng mai cao ngạo yêu dã một đầu tóc xanh trải thành hoa bụi tóc phong phú ung dùng bụi tóc mang theo minh châu h o á n h sáng như tuyết má ngưng mới lệ mũi dính mông son ôn nu trầm mặc trầm tĩnh quan c h i dễ thân nếu quả thật muốn nói mình đại tỷ buôn bán bên ngoài đó nhất định là tập hợp đủ cái khác sáu cái lao tỉ tất cả ưu điểm vào một thân hoàn mỹ đến không thể bắt vẻ Cho chỗ cũng sinh nhìn hơi dù là lý sinh chỗ nhìn lần đầu tiên cũng là trưởng tiên đầu không i n hãi, mình như thế h đại tỷ của căn bản cũng dáng bản bộ k giống như là đời như này là tiên ụ c tu luyện n g ư ờ càng biểu tượng kia trong tranh biểu kia đi i t ra tử Không, tiên tử đều không đủ đến nay hình dung nàng vẹn vẹn chính là đứng tại kia này phương thiên địa đều thất sắc hoàn vũ không ánh sáng hoàng phủ văn tâm nhìn thấy lý trường sinh bây giờ diễm mạo trong mắt có hồi ức câu này đã lâu không gặp tựa hồ vượt qua tuyên cổ mà đến chỉ vì cùng lý trường sinh ở đây gặp mặt một lần lý trường sinh còn chưa nghe ra hoàng phủ văn tâm lời nói bên trong nói bóng gió vẹn vẹn trở thành tỷ đệ không thấy chỉ tình đồng dạng đối với mình cái này đại tỷ lai lịch hắn cũng có một chút xíu suy đoán bởi vì tại tam sinh giếng bên trong tại quá khứ trong tâm hình hắn rất ít gặp đến đại tỷ cùng cái khác sáu người tỷ tỷ cộng đồng xuất hiện chương ba trăm linh bốn cẩn thận phật tiên cung d u n g cẩn thận họ lý hoàng phủ văn tâm rời đi đã lâu không gặp mười mấy mỗi năm đi những năm này ngươi đi đây lý trường sinh mang trên mặt cười đệ xuống trong lòng một cô ý nghĩ bất luận như thế nào hoàng phủ văn tâm đều là tỷ tỷ của mình mà lại hắn luôn cảm giác hoàng phủ văn tâm nhìn mình ánh mắt tựa hồ không giống ánh mắt ấy tựa hồ cùng mình quen biết rất rất lâu cùng mình quen biết rất rất lâu ánh mắt như vậy tuyệt đối không phải là không có lý do hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm hoàng phủ văn tâm từ trên trời đất chậm rãi phủ dưới đi đến lý trường sinh trước mặt lý trường sinh còn chưa nói cái gì liền một thanh liền bị hoàng phủ văn tâm kéo qua ôm vào lòng một mùi thơm lập tức chuyển vào đến lý trường sinh trong núi một cô ấm áp chậm rãi lan truyền ra lý trường sinh sững sờ cũng không có suy nghĩ nhiều cười nói ừ n đại tỷ vẫn là như dĩ vãng đồng dạng tính tình thật lý trường sinh không khỏi cảm、thán. chính mình bảy người tỷ tỷ bên trong liền duy trì có đại tỷ tính cách là đặc biệt nhất ta biết ngươi muốn đi tiết lộ nhưng là lấy ngươi bây giờ tu vi tạm thời vẫn là chờ đến cảnh giới trí tôn sau lại đi tiết lộ nguy hiểm vô số đặc biệt là tiên linh giới nhất định phải nhớ lấy cẩn thận phật tiên cung hoàng phủ văn tỉnh tại lý trường sinh bên thai nói khẽ lý trường sinh lập tức xứng sở không rõ đại tỷ của mình là từ đâu biết được tiên giới hai chữ này mà lại lại còn rõ ràng biết tiên giới thế lực ánh mắt hắn chọn thật lớn nhìn về phía hoàng phủ văn tâm gần đây ở trước mắt đẹp tới cực điểm khuôn mặt hắn hơi có chút nghỉ hoặc hai người lúc này mặt đối mặt dựa vào là vô cùng gần liên quan tới hai người không có huyết thống sự tình chính hắn tự nhiên biết mà lại hắn bảy người tỷ tỷ là tự chủ đi vào lý ra giống như hết thảy đều là do thiên định đi vào bên cạnh hắn hoặc là nói bảy người tỷ tỷ cùng mình kiếp trước cũng có được ước mắc l ó n nhất khả năng chính là như thế đây cũng là lý trường sinh phỏng đoán tiên giới ta đi qua về phần vì sao chờ ngươi lại giác tỉnh một ít chuyện ngươi liền biết đến lúc đó hết thảy tất cả đều sẽ tra ra mạnh mối ngươi cũng sẽ minh bạch đây hết thảy hoàng vừa văn tâm khuôn mặt càng thêm phức tạp đáy mắt cất giấu một vòng cực sâu bi thường ôm lý trường sinh cai chán nhẹ nhàng hơn một cái đại tỷ vậy mà đi qua tiết lộ lý trường sinh trong mắt không hiểu càng sâu vẫn là lên tiếng hỏi thăm tiêu đại tỷ cái này tiên lộ khó đi còn chưa xuất hiện ngươi lại là từ nơi nào đến tiên giới chẳng lẽ nói là tam đại cấm khu hay sao hoàng phủ văn tâm nhẹ gật đầu lần nữa mở miệng nói ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng là hiện tại cũng không phải là giải đáp thời điểm ta lần này đến đây chính là vì nói cho ngươi nhất định nhớ lấy cẩn thận phật tiên cung đặc biệt là ngươi dòng họ họ lý đến lúc đó đi vào tiên giới thời điểm bạn bất đắc dĩ chớ có lấy họ lý gặp người đợi đến thực lực ngươi đủ cường đại thời điểm lại đi đến tiên giới giới biển vị trí nơi đó có ta lý ra đ á m người đến lúc đó ngươi liền sẽ minh bạch hoàng phủ văn tâm hai tay khoác lên lý trường sinh trên vai mặt mũi tràn đầy chăm chú không có bất kỳ cái gì trò đùa chi sắc lý trường sinh mặc dù nghe được như lọt vào trong sương ngủ nhưng vẫn là nhẹ gật đầu trong lòng kinh ngạc vô cùng không nghĩ tới chính mình k i ế p trước x ô n g qua cấm khu nhưng bị cấm khu những lao bất tử k i a n g ă n cản không để cho mình qua hiện tại để cho mình đại thị qua vừa vặn những ngày qua hắn cũng muốn đi cấm khu đi tới một lần đem tiếp trước chính mình lưu lại vật phẩm cầm lại sau đó tại hỏi thăm mấy lao già này một phen dựa vào cái gì không cho hắn tiến để cho mình đại t h tiến nếu như không cho mình một hợp lý lý do làm chính mình tiếp t r ư ớ c những vật kia toàn bộ tới trong tay tu vi nhất định sẽ bay vụn mình muốn bước vào cảnh giới trí tôn chỉ là vấn đề thời gian lại thời gian cũng không dài đến lúc đó liền đem hắn câm địa phá hủy cho mây cái này lao bất tử d â u ria đều cho hắn rút hoàng phủ văn tâm do dự một chút vẫn là đem chính mình muốn nói nói ra tại tất cả tiên đạo bên trong trong đó thần bí nhất chính là luân hồi tiên đạo luân hồi tiên đạo cùng hoàn vũ luân hồi đại đạo khác biệt ẩn chứa trong đó tiên lực lượng là bản nguyên bên trên siêu thoát có thể làm cho một đám tiên nhân tiến hành luân hồi truyền thế có thể coi như là càng cao tiên hơn luân hồi vạn nhất ngươi ngày nào có thể tuyển tiên đạo lấy tiên đạo luân hồi là tương lai đại đạo chỉ có như vậy thì tuyển hắn chuẩn không sai hoàng phủ văn tâm nói xong một câu nói sau cùng này khí tức của hắn bắt đầu phù phiếm tựa hồ là cực độ bất ổn cuối cùng nhìn thật sâu một chút lý trường sinh trong mắt có không bỏ có buồn vô có đủ loại tình cảm phức tạp đan vào một chỗ l i ề n hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ đến nhanh biến mất cũng nhanh đ ộ c lưu lý trường sinh một người mặt mũi tràn đầy sương n g chẳng lẽ đại tỷ thật như ta suy nghĩ như thế là cái khác sau cái lao tỉ bản thân hay sao lý trường sinh một câu nói kia cũng không nói đến mà là tại thầng lại hồi tưởng lại vừa mới đại tỷ lời nói lý t r ư ờ n g sinh sắc mặt hơi có chút nặng nề luân hồi đạo cùng luân hồi tiên đạo cả hai chỉ kém một chữ nhưng là trong đó tranh lệch khẳng định là lòng trời lở đất đây hết thảy đều quá mức thần bí tựa như cái này đến cái khác không biết bí ẩn chờ lấy lý t r ư ờ n g sinh đi nhảy vào đi đi thăm dò trước có hắn thôn thiên đế tôn thân thế khi hắn hiểu rõ chính mình là chuyển thế sinh thời điểm lại thêm một cái hỗn độn đế tôn tương đối hỗn độn đế tôn có có chút đầu m ố i thời điểm đại tỷ của mình lại ra cả một màn như thế hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không luân hồi rất nhiều lần có vô số chuyển thế ở nơi nào đều lưu lại một chút tình mà nó ta không sao chuyển thế nhiều như vậy làm gì lý trường sinh thầm mắng một câu được rồi nhập ra tùy tục về sau từng bước một lại nhìn đi thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng lý trường sinh thở dài lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa nhắm mắt bắt đầu điều chỉnh lên trạng thái bản thân tại thiên cung đỉnh cao nhất hoàng phủ văn tâm thân thể biến thành quan g mang càng thêm bất ổn thể nội có sáu đạo thanh âm cộng đồng vang lên lần sau gặp lại đoán trường chính là m ộ ư ơ i năm sau hôm nay ngươi đến đây vẹn vẹn chỉ là vì thông chi chuyện như vậy sao nói thật lúc trước ngươi liền không nên đem chúng ta sáu cái xem như nhân cách khác nhau chia ra trong cơ thể của ngươi hiện tại dẫn đến chúng ta sáu người đều trở thành độc lập thể cộng đồng bây giờ coi như ngươi muốn cưỡng ép ngưng tụ hắn bản thân chỉ thể bản thân chỉ hồn cũng vô cùng chỉ nạn tại thêm tiên giới áp chế thiên đạo áp chế bất luận là loại kia đối ngươi mà nói đều m ư ờ i phần không t i ệ n hoàng phủ văn tâm không để ý đến thể nội sáu đạo thanh âm mà là cuối cùng nhìn thoáng qua lý trường sinh muốn đem hắn khuôn mặt chiếu khắc vào trong đầu của mình nhắm mắt lại thấp giọng thở dài mười năm sau chúng ta gặp lại đến lúc đó hết thể cố sự tự nhiên như kia xuân đi thu đến luân hồi lại xuất hiện câu nói sau cùng kết thúc hoàng phủ văn tâm thân thể hóa thành sáu đạo lưu quang chậm rãi tiêu tán nàng nhờ hơi thân nàng thân hồn hóa thành một đạo mini tinh điểm chậm rãi dung nhập hoàn vũ chỗ sâu nhất vị trí trở thành trên trời một viên tình thần lấp lóe m nắm tử Tượng Thiên Địa. Đi ngươi. Lý Thành đạo nắm lấy Lý Trường、Sinh、tay, trực tiếp tuyển vi vì vỡ ngươi Giang Đi ngươi. Sinh rời đi phụ phá đánh hư không, xuống Sơn, Long đan Địa. đạo Lý lấy Lý huyền chớ tại một đoàn người cũng không tiếp tục đi theo ngược lại là đi đến bắc diêm đế quốc vạn ác đại thần một đám thánh đế cung đệ tử đều đi đến vạn ác đại sơn bên trong dẫn thân phận lệnh bài đồng thời bắt đầu tu luyện về phần tu luyện cái gì vậy khẳng định chính là để chính bọn hắn đơn đấu chính mình đánh lý trường sinh hoàn toàn chính là cái vung tay t r ư ờ n g quỹ treo cái này thánh đế cung cung chủ danh tự nhưng là lý trường sinh vẫn là tại thánh đế cung bên trong lưu lại không ít đồ vật lưu lại chín đạo phân thân lấy hắn thôn thiên đế tôn tầm mắt có thể chỉ điểm bọn hắn đại đạo quy tắc cùng cái khát chỗ thiếu sót để đế tôn vì lão sư bọn hắn vô cùng may mắn. Thực l ự c n à y tỉnh tiến tự nhiên n c ũ g là cực、nhanh. chỉ cần chờ nhanh, đến tướng i giáng ê n lộ lâm, Lý t r ờ n Sinh liền sẽ mang theo bọn hắn cùng nhau leo lên trong tiên g g sẽ i theo leo i l o tiên ư ớ n g t địa cực kỳ rộng lớn là một mảnh lại một mảnh to lớn s ư ơ n cốc mỗi ngọn núi cốc hoặc trên đỉnh núi đều có một đầu to lớn vô cùng thần long long tộc vừa mới lúc mới sinh ra c o n nhỏ thể trạng thái vẹn vẹn chỉ có trăm trượng lón nhỏ chờ đến sau trưởng thành liền sẽ từ từ bên i lón l h ụ c thân càng lớn như vậy long tộc thực lực cũng sẽ càng mạnh đương nhiên huyết mạch cũng là lý trường sinh lý thành đạo miêu biểu ba người vừa tới long tướng tiên địa long tướng tiên địa chúa tể long huyền tự mình ra l ê n tiếp cũng trong phải nên đó còn cần nhắc lên chính là thiên khanh bảng bên trên đầu tiên là phượng hoàng thiên địa người được vinh dự phượng hoàng thiên địa ước vạn năm không ra thiên tiêu huyết mạch phản tổ một thân thực lực không biết bao nhiêu về phần tại sao nơi này muốn sách nàng đợi miệng sau này liền sẽ thấy rõ ràng không nghĩ tới là lý tiểu hữu đến đây nha mau mau mời mau mau mời long huyền trực tiếp đem lý trường sinh cho đón vào xung quanh vô số long tộc hóa thành hình dạng người tại hai bên nên đón hiện lộ rõ ràng cấp bậc lễ nghĩa lý trường sinh nhìn xem một đám long tộc như thế ngẫm lại muốn thật nói đến ta cũng coi là nửa cái long tộc đi tiểu hữu đương nhiên là long tộc người g i n g huyền nhất cười mười phần khẳng định kỳ thật hắn lý giải sai hắn nghĩ là lý thành đạo là nửa cái long tộc sau đó lý trường sinh làm lý thành đạo nhi tử như vậy tự thân phân thượng tự nhiên cũng là nửa cái long tộc người lý trường sinh nhìn long huyền tựa hồ không có rõ ràng chính mình ý tứ nhẹ nhàng thở g i i sau một khắc thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra tầng tầng kỳ quan một đạo lại một đạo quy tắc vẩy rồng hiện lên ở thân thể mặt ngoài phía trên giống một tiếng long hống vang vọng đất trời lý trường sinh cả người hóa thành kim quang phóng lên tận trời thân thể phát sinh cả i biến hai tay hóa thành sông t r ả o thân thể trở nên võng lòng dài đôi rồng từ cái đôi u dễ chỗ kéo dài mà ra khuôn mặt hóa thành đầu rồng uy nghiêm lại kinh khủng màu vàng kim sừng rồng hiện thị do ngũ t r ả o kim long bà khí toàn thân thông kim thân thể hiện lộ rõ ràng hắn ngũ t r ả o hoàng kim đế long bí mãnh huyết mạch của hắn tại trong long tộc tuyệt đối là đính tiêm mạch hữu lực đôi rồng tại hư không đốt cái này đến cái khác không gian lỗ đen bị cái tia kinh khủng lục thân một cỗ vô hình ngũ t r ả o hoàng kim đế long uy áp tỏa ra trong đó mang theo tổ long uy áp cái gì long uy tất cả long tộc sắc mặt đại biến thân thể cứng đỏ cảm thấy mình một thân thực lực lại bị áp chế nhiều lắm là nam thành đây cũng là mang ý nghĩa lý trường sinh huyết mạch tuyệt đối so với bọn hắn muốn tới cao cấp nhiều mà lại kêu một cỗ tổ long uy áp bọn hắn tuyệt đối cảm thụ sai hôm nay lý thành đạo mang theo lý trường liễu vốn là vì gặp một lần long tộc đám người để lý trường sinh minh bạch về sau long tướng thiên địa chính là sau lưng của hắn chỗ dựa một trong nhưng là không nghĩ tới lý trường sinh trực tiếp liền hóa rồng ngày đó lý trường sinh tại hư không trên lôi đài chỗ chiến đấu chỗ bán long hòa g á n g vẻ bọn hắn không ít người thấy được nhưng là đều tưởng rằng tổ l o n g cổ kiếm mang đến kèm theo hiệu quả và lợi ích không nghĩ tới lại là lý trường sinh tự thân huyết mạch bổ trí tiểu h ư u tiểu h ư u lý tiểu h ư u cái này hiện long h u y ề n nhìn xem lý trường sinh bộ dáng này trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cũng có nói lắp một đám long tộc trưởng lão long tộc cao tầng đều xuất hiện bọn hắn thực lực cảnh giới đều tại chúa tể tam trọng tiên thậm chí có long tộc lão tổ tổ n g long mộ bên trong k ô i p h ụ bọn hắn thực lực hiển nhiên đã đạt tới tri tôn ép toàn bộ long tướng tiên địa không thờ nổi tiểu hữu Ngươi này một thân thực lực, còn có cái này một thân huyết mạch, trên thân nơi chẳng long cái cái thực lực, có mạch, tức phát là huyết hay một một tổ tổ khí tức nơi phát ra, chẳng lẽ ra, sao? ba tên lão giả trụ quải trượng long tộc trí tôn lão giả tòng long mộ bên trong đi ra không có tan làm bản thể mà l à hóa thành hình dạng người trên mặt dày vẫn có thể thấy được uy nghiêm long tượng lý trường sinh đầu rồng điểm một cái l ờ i nói tòng l o n g trong miệng t r u y ề n ra thanh âm của cuộn vang vọng tiên điệm không tệ ta từng gặp tổ long một mặt bước vào cực cảnh thời điểm tổ long lùi xuống tổ long rất cốt đồng thời lưu lại m ư ơ i dọn tổ long tinh huyết đáng tiếc ta đem những n à y tổ long tình huyết toàn bộ đều luyện hóa vào thể lúc ạ i thêm ta huyết m h đầu ặ c t bọn hắn cũng nghĩ thông qua tiên lộ phi thăng nhưng là từ đầu đến cuối bị vây ở trước mắt cảnh giới khó mà tiến thêm một bước khó mà tại bước vào tiên lộ bên trong theo tuổi tác chỉ đón khí huyết mục nát thực lực suy yêu gần đất xa trời cũng liền không có cái kêu lòng đàn tranh tiết lộ thành thành thật thật thủ hộ long tộc chính là bọn hắn hiện tại chức trách tự nhiên ba tên lão giả cũng muốn rất nhiều lập tức mở miệng nói sau này ta long tướng tiên địa chính là tiểu hữu cái nhà thứ hai tiểu hữu lại có thể đạt được tổ long tình huyết hiện tại cũng có thể thân hóa ngũ trào đế long như vậy tự nhiên cũng là ta long tộc một phần tử ba tên lão tổ mở miệng trực tiếp tiếp nhận lý trường sinh lý thành đạo xứng sở hắn hôm nay mang lý trường sinh đến đây chính là cái này ý tứ không nghĩ tới thuận lợi như vậy hơn nữa còn là xuất từ ba tên lão tổ trong miệm Hết thể đều sẽ chương à n g t ê m thuận lý Thành Lý thậm chí ba trăm linh sáu long huyết đẩm mộc long huyết về phần vì sao chủ yếu là hắn cho lý trưởng sinh định ra một môn thông gia từ bé mà trong đó nữ tử kia chính là thiên khanh bản thứ nhất hiện tại lý t r ư ờ n g sinh lại có ưu nhược cái này một lời nản ngược lại là thật không biết nên làm sao lối ra trong lòng thở dài được rồi thuyền đến đầu cầu tự nhiên thắng đem thực sự không đi được thời điểm chính mình sẽ giải quyết điều giải một chút việc này thật thật là có chút xấu hổ vốn là thao lấy lý trường sinh có thể hay không tìm tới nàng dâu tâm không nghĩ tới trực tiếp ra nàng dự liệu lý trường sinh chẳng những tìm được mà lại thực lực mạnh một nhóm thậm chí so với bọn hắn hai người còn muốn tới mạnh thực lực tâm tính yêu nghiệt đều là tốt nhất thửa đừng nói là tranh l ệ n h n à n g dâu hiện tại ai tranh l ệ n h hắn cũng không thể tranh l ệ n h l i ê n vẹn vẹn hắn cái này tiên quân đệ nhất thanh danh liền vẹn vẹn bộ này dung nhan đi đến cái nào đều có vô số nữ tử đi theo nha nghe nói lý trường sinh muốn đi trước tiết lộ mà thiên khanh bảng đệ nhất nữ tử kia tự nhiên cũng muốn tiến về tiên lộ bên trong đến lúc đó nhìn xem hai người có hay không gặp nhau đi nếu như hữu duyên như vậy đến cuối cùng tự nhiên sẽ có phần nếu như vô duyên tự nhiên cũng liền không điểm tiểu hữu m ờ i hôm nay đã trở thành ta long tướng thiên địa một phần tử như vậy tự nhiên có kỳ nộ g có thể có được long huyết ao tắm rửa đây là ta long tộc lớn nhất cơ duyên hôm nay dùng cái này đến hoan n g ê n tiểu hữu ba tên chúa tể mang theo lý trường sinh rời đi tại chỗ lý thành đạo cùng miêu l u y n hai người cũng không cùng chung q a n h long tộc nghe được ba tên lão tổ nói tới long huyết ao trong mắt hâm mộ đây chính là bọn hắn long tộc to lớn cơ duyên a long huyết ao tắm rửa long huyết có thể làm cho mình long huyết huyết mạch tăng lên một cái cấp độ lục thân thực lực đạt được chất đột phá lý trường sinh còn chưa gật đầu đồng ý liền đã bị ba tên lão tổ mang đi khi hắn chậm tới thời điểm xung quanh c h à n g cảnh đã phát sinh biên hóa trước mắt chỉ có một tòa cự đại long huyết ao liền cung huyết hải huyết hải hai bên là từ mười tòa xương rồng xây dựng xương ao xương ao ngay phía trên hai đầu khổng lô thân rồng bay chung quanh ở một bên vẹn vẹn là cái này thô sơ giản lược xem một chút hắn thân thể không hạ ngàn vạn trượng l ó nhỏ vây quanh toàn bộ long huyết ao phía trên ao máu, như nham tương một cô cực kỳ nồng nặc huyết tình chỉ khí sông và muối hai bức to lớn long thân trong miệng có long huyết từ bên trong phân lưng g i long thân hốc mắt thật sâu lõm rõ ràng là hai cô long thân nhìn xem lại như chân long sinh động ba tên lão tổ nhìn xem lý trường sinh vẹn vẹn chỉ có vạn trượng thân thể tiểu hữu xuống dưới tắm rửa long huyết đi người cái này thân thể chí ít có thể lại đề thăng vạn trượng nếu như hấp thu tốt lại đề thăng cái bảy vạn trượng tám vạn trượng tuyệt đối không là vấn đề ba tên long tộc trí tôn nhìn xem lý trường sinh ánh mắt hiền lành hoàn toàn đem lý trường sinh xem như bọn hắn long tộc một phần tử chủ yếu là lý trường sinh trên thân chẳng những có tổ long huyết mạch hơn nữa còn đạt được tổ long tinh huyết phản hồi như vậy liền mang ý nghĩa tổ long công nhận lý trường sinh ngay cả tổ long đều tán thành người phải chăng cũng liền mang ý nghĩa hắn là bọn hắn long tộc tương lai hy vọng nghĩ đến cái này ba tên lão tổ tự nhiên nhìn lý trường sinh mười phần thân thiết ánh mắt kia liền nhìn xem cháu trai ruột lý trường sinh không có tại ba người trên thân cảm nhận được các ý đã trước mắt có cơ duyên trước mặt mình khẳng định phải cầm nhẹ gật đầu đem chính mình cỗ này long thân lại để thăng một phen có cái gì không được nhục thân là thực lực mình cơ sở nhục thân cường tự nhưng liền có thể gánh chịu cái khác đại đạo gánh chịu cái khác võ đạo về phần trong đó kết hạ nhân quả thiện duyên tương lai tự nhiên sẽ đ ề n báo ba tên lão giả cũng rõ ràng điểm này tu vi càng cao cảnh giới càng cao như vậy thì càng thêm coi trọng thiện duyên cái này nói chuyện cũng chính là trong mắt cường giả ân tình đây là thiếu thư không tầm thường nếu như thiếu như vậy nhất định phải báo rơi lý trường sinh chuẩn bị hóa thành hình dạng người bước vào trong đó nhưng sau một khắc liền bị ba tên lão giả cho ngăn lại tiểu hữu long huyết này đầm lây long thân trạng thái tắm rửa trong đó hiệu quả sẽ càng tốt mà lại hấp thu long huyết tốc độ cũng sẽ càng nhanh lý t r ư ờ n g sinh nghe ba người nói tới xưng sở nghĩ nghĩ vẫn là thật sự là đạo lý này thể tích diện tích càng lớn hấp thu tự nhiên cũng liền càng nhưng cũng tiếp chuyện này với hắn không thành lập bởi vì hắn là thôn thiên đế tôn có thôn thiên lô đen chỉ cần đem cái này đàn long huyết toàn bộ nuốt là được rồi đâu thèm thể tích lớn không lớn bất quá cái này dù sao cũng là người ta địa phương vẫn là thu liễm lấy một điểm nếu như thôn thiên lô đen xuất hiện như vậy phương này huyết đầm tất nhiên sẽ toàn bộ bị chính mình thôn phệ hầu như không còn toàn bộ long tộc về sau tương lai căn cơ cũng liền bị chính mình cho đỡ mất dạng này chuyện thất đức đối với người khác có thể làm nhiều nhưng là đối có ân với thực lực của mình tuyệt đối không thể làm hắn lý trường sinh đánh chính là một cái có ân t ậ t báo lý trường sinh toàn bộ long thân tắm rửa trong đó vô tận long huyết như k i a con kiến trực tiếp bỏ lên trên thân thể của hắn một tia tinh hồng long huyết bị hấp thu nhập thể huyết đục làn da mỗi một tấc mỗi một trượng đều như hàng vạn con kiến phệ thể vạn kim châm ra đau đớn lý trường sinh đầu d ò n g lập tức bóp méo loại này đau đớn xâm nhập chính mình ra thịt mỗi một chỗ thậm chí đau nhức nhập linh hồn đạo tận xương cốt giống giống từ n g tiếng long hống lý trường sinh mặc miệng bên trong gào thét mà ra tại toàn bộ l o n g cốc bên trong chấn động mà ra ba tên lão giả nhìn thấy một màn này m ặ t không biểu tình bọn hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là như thế tới mặc dù đau đớn nhưng là trong đó hồi báo thì là to lớn ba người l ặ n g lặng thối lui ra khỏi mảnh này long huyết không gian để lý trường sinh một người ở đây l ặ n g lặng hấp thu đợi đến lý trường sinh hấp thu báo hòa về sau tự nhiên sẽ bị c h u y ể n tống mà ra nếu như không có hắn sẽ bị lưu tại nơi này tiếp tục hấp thu thẳng đến hấp thu bất động mới thôi lý trường sinh đầu rồng là càng thêm vạn mẹo bốn phía huyết đầm bên trong vô tận rồng huyết nguyên nguyên không ngừng mà hướng lý trường sinh vào tới có linh tràn vào lý trường sinh thể nội tại chung quanh hắn một vòng vị trí rõ ràng có thể nhìn thấy long huyết phai nhạt một chút mỏng manh một chút nhưng là bốn phía cái này vô biên huyết h ả i số lượng vẫn nhiều lý trường sinh thân thể tại nhân thụ lấy không phải người tra tấn nỗi đau đớn người thường không chịu nổi nhưng là hiệu quả cũng là rõ rệt hắn nhục thân kinh lịch như tê tâm liệt phế đào đón nhưng kỳ thật mỗi lần sẽ rách chính là một lần trưởng thành hắn nhục thân cũng tốt xương cốt cũng được vẫn là thần bị long huyết xâm nhập trong đó lần lượt trưởng thành bị long huyết khép lại n ụ c thân như thế thân hồn đồng dạng cũng là như thế từ ban đầu vạn trượng n ụ c thân c à n g về sau hai vạn trượng ba vạn trượng năm vạn trượng bảy vạn trượng tám vạn trượng mười vạn trượng liên tục không ngừng sinh trường tốc độ phát triển cực kỳ nhanh chóng hai đạo long thân kia lõm trong hốc mắt lóe lên long h ỏ a ánh mắt một mực rơi xuống lý trường sinh trên thân tại long h ỏ a bên trong cũng có được vẻ hài lòng một thanh âm tại xương rồng ngoại giới vang lên là cái nào một mạch long tộc có như thế tuyệt tiết hậu bối kết xuất lại có thể trong thời gian ngắn như vậy nhắc nhở đột phá mười vạn trượng chương ba trăm linh bảy g i n g tướng long chủ nhục thân phá tám mươi và trượng đạo thanh âm này lại là thủy tổ long chủ không nghĩ tới hắn lại bị lý trường sinh khí tức cho dẫn động lý thành đạo ánh mắt ngưng tụ toàn bộ long cốc vang lên ở bên trên lấy đạo này thanh âm giản mua nghe được đạo thanh âm này một cái trước mắt bất luận là đương thời long tộc c h i chủ long huyền vẫn là vừa mới xuất hiện ba tên long tộc trí tôn sắc mặt bọn họ đều là tôn kính vô cùng tổ long tại trong chư thiên lưu lại rất nhiều dấu chân tự nhiên liền ra đời không biết bao nhiêu long tộc mỗi một đạo long tộc đều sẽ kéo dài một mạch không ngừng phát triển thành một phương thế lực long tướng thiên địa chính là một trong số đó mà vừa mới lên tiếng mở miệng thanh â m chính là long tượng thiên địa sáng lập thủy tổ bây giờ hắn lại bị lý t r ư ờ n g sinh khí tức cho c h ấ n kinh đến thất tình ba tên trí tôn vội vàng xuất hiện tại long tộc rồng mộ nào đó một chỗ nơi đó có một khô gầy như tuổi láo giả ngồi tại xương chỗ ngồi trong con mắt lóe ra long hỏa trên thân khí tức không hiện tựa hồ vẹn vẹn chỉ là cái bình thường l ã o nhân ngoại trừ ba tên long tộc trí tôn cái khác long tộc còn chưa có tư cách tiến về trong đó hồi long chủ đây là ta long tộc hậu thế t ử tôn đạt được tổ long tinh huyết lại thêm có nhân hoàng nửa bên huyết mạch hắn không thuộc về ta long tộc bất luận cái gì một mạch lại so ta long tộc bất luận cái gì một mạch đều muốn tới m ạ c h ba tên lão giả cung kính mở miệng đối long chủ thi lễ sắc mặt sùng kính lão giả nghe được ba người nói tới nhẹ gật đầu trong mắt giật mình thì ra là thế khó trách ngắn ngủi nửa khắp đồng hồ thân thể của hắn liền đã đột phá đến mười vạn trượng hơn nữa nhìn lên tư thế còn tại cấp tốc tăng trưởng cái gì đột phá mười vạn trượng vậy mà như thế nhanh chóng ba tên trí tôn nghe được này giật mình lão giả trong mắt long hỏa còn tại lấp lóe lời nói un dung tổ long tỉnh huyết ta đây tuyệt đối là ta hậu thế long tôn bên trong tồn tại mạnh nhất lại kết hợp nhân hoàng long huyết bên trong hoàng kim nhân long huyết mạch đứa nhỏ này long huyết cùng chúng ta tuyệt đối sẽ có khác biệt cực lớn nói không chừng trong tương lai ta long tộc lại bởi vậy sinh ra một cái cực mạnh long trùng lão giả trong mắt có chờ mong bị lý trường sinh cái này tốc độ hấp thu còn có trên người hắn huyết mạch khí tức cho bừng tỉnh nghe lão tổ nói ba minh trí tôn trưởng lão m ớ i phát hiện thật sự là chuyện như thế nhân hoàng huyết mạch bên trong liền có long tộc chi huyết hơn nữa còn là nhân hoàng đặc địa nghiên cứu ra hậu thế long huyết thuộc về tín ngưỡng tri long che chở tri long hiện tại lại có tổ long tiên thiên long huyết chỗ dung hợp như vậy lý trường sinh long tộc huyết mạch mạnh đến loại trình độ nào bọn hắn đã có chút không dám lớn long chủ ánh mắt một mực rơi xuống long huyết đầm bên trong nhìn xem lý trường sinh hấp thu long huyết tốc độ hắn cũng theo đó lưỡi l ư ớ i lý trường sinh quanh thân long huyết đã càng thêm pha loãng xa xa tan vào trong cơ thể của hắn phương viên mấy chục mét chỗ huyết đầm đều bị pha loãng thành nước sạch lý trường sinh thân thể vẫn tại liên tục không ngừng tăng trưởng từ ban đầu mười vạn trượng còn tại kéo lên mười lăm vạn trượng hai mươi trượng hai mươi năm vạn trượng ba mươi vạn trượng hình thể kịch liệt biển lớn n ụ c thân lực lượng vô tận trước kia lý trưởng sinh nhục thân lực lượng thô sơ giản lược đoán chừng một chút vẹn vẹn có thể ganh đua so sánh t r i tôn nhất trọng tiên mà bây giờ theo nhục thân không ngừng biến lớn nó i nhục thân lực lượng có chất cải biên nhảy lên tới lượng trọng tiên tam trọng tiên chỉ thiếu chút nữa l i ề n có thể huyết mạch cùng nhục thân gông cùng xiềng xích trực tiếp đột phá cảnh giới t r i tôn nhục thân lực lượng nhưng là cái này một t h ể liền mười phần gian nan khó mà lần nữa bước vào trừ phi lý trưởng sinh nhục thân lực lượng đạt tới trăm vạn trượng nếu không hắn nhục thân lực lượng rất khó trực tiếp g a n đua so sánh cảnh giới trí tôn Hiện nhiên, lý trường sinh cũng biết điểm này vạn mẹo đầu rồng đã g i a n ra mà ra đã từng vô tận đau đớn xâm nhập mây thân như hàng vạn còn kiến cắn xé nhưng giờ khác này hắn đã chết lặng toàn bộ long thân bề ngoài phía trên đều có loại tê tê dại dại cảm giác đã không cảm giác được bất kỳ đ a u đón thậm chí đều không phát hiện được chính mình n ụ n thân đ a u đón tắm rửa long huyết tê tâm liệt phế loại cảm giác này không phải tùy tiện nói một chút xa xa long huyết còn tại không ngừng hướng phía lý trường sinh bên trong thân thể du nhập chỉ bất quá tốc độ không có trước đó nhanh như vậy hiệu dụng cũng đang chậm rãi biến thấp kỳ thật ta có thể trực tiếp lợi dụng thôn vệ lỗ đen đem nó ra vào th sau đó ngưng tụ thành một cố lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tại trong cơ thể của ta bạo phát ra dạng này thể chất của ta tiềm năng hẳn là có thể được đến lớn nhất đột phá nhưng trong đó lại có nguy hiểm cực lớn chậm d ã i hấp thu liền đã như thế đau đớn nếu là một nháy mắt bạo liệt mà ra vô tận long huyết xâm nhập l ụ c thân trong đó đau đớn có thể là bình thường hấp thu mấy chục vạn lần đến lúc đó lớn nhất khả năng chính là ngạnh sinh sinh bị đau chết lý trường sinh trong lòng có ý tưởng này nhưng là chậm chạp không dám làm như thế đằng sau suy nghĩ một chút vẫn là thở g i i quyết định được rồi nếu như mình đem toàn bộ long huyết đầm long huyết toàn bộ nước vào cái này lòng tộc căn cơ chú định sẽ bị chính mình cho diệt đi cái này hại người hích ta sự tình hắn làm qua không ít nhưng lần này thôi được rồi dù sao nhận lấy tổ long ân huệ mà hắn hậu thế long tử long tôn nhóm chính mình có thể chiếu cố nhất chút liền chiếu cố một chút đi hấp thu tốc độ chậm dần thời gian chậm rãi đi qua dòng da mấy ngày đi qua lý trường sinh nhục thân đã đạt đến tám mươi văn trượng phương viên mấy chục dặm huyết đầm lại số bị pha loang thành nước sạch còn thừa lại một nửa long huyết như trước đó bộ dáng nhưng là cái này đã mười phần khoa trương phải biết cái này phương viên trăm dặm nhiều long huyết đầm ngay từ đầu long huyết nồng độ đạt tới cơ điểm hiện tại theo chính mình ở bên trong hấp thu mấy ngày hiện tại đã bị pha loãng một nửa đến lúc đó toàn bộ đưa nó hấp thu tương lai long tướng thiên địa cũng sẽ bởi vì chính mình hôm nay một cử động kia mà không rơi nói không chừng tương lai long tướng thiên địa một đám long tộc t i ê n tiêu huyết mạch khó mà phản tổ huyết mạch khó mà tỉnh khiết đến đâu một bước lý trường sinh chầm rãi mở mắt đình chỉ hấp thu biên trở về hình người tìm một bộ y phục m ặ c lên người tám mươi vạn trượng là đủ rồi l ụ c thân thực lực vô tận tới gần cảnh giới trí tôn lý trường sinh trực tiếp rời đi long huyết đầm xuất hiện tại long huyết đầm bên ngoài nơi này làm sao không phải long tướng thiên địa long cốc lý trường sinh một động phát hiện cảnh s á t chung quanh co không đúng tại phía trước bốn cái lao giả ba tên lão giả chính mình quen thuộc chính là vừa mới mang chính mình đến đây ba tên trí tôn mà tại ba tên trí tôn sau lưng có một cỗ gậy như que tuổi lao giả trong mắt l ó e long hỏa ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào chính mình mặc dù lao giả khí tức không hiện nhưng là lý trường sinh còn có thể cảm giác được trên người hắn kêu hết mạch cực kỳ khủng bố chỉ bất q u á đắm chìm xuống tới mà thôi thượng như bình tĩnh mặt biển không động thì thôi khẽ động tin người lý trường sinh do dự nói vẫn là mở miệng tiền bối xưng hô như thế nào a lao giả đứng lên tựa hồ là hồi lâu chưa từng động đậy mười phần cứng ngắc miễn cưỡng dừng lại thể nội huyết dịch tại cái này một cái trước mắt như đại giang trào lên như đại giang gào thét ầm ầm ầm ầm chương ba trăm linh tám huyết mạch tự thành một mạch tiên giới long tộc lão giả máu trong cơ thể trào lên thanh âm tại toàn bộ long tướng thiên địa phía trên văng lên thanh âm to lớn cho dù là lý t r ư ờ n g sinh sắc mặt cũng là khẽ biến cỗ này nhục thân lực lượng cỗ này huyết mạch lực lượng tuyệt đối vượt qua cảnh giới trí tôn mà lại đi tới cảnh giới trí tôn cực h ạ n so với kiếp chức của mình thôn t i ê n đế tôn chỉ mạnh công yếu trước mắt cái này lao thủ là cao thủ vẫn lý à cái chưa từng thấy qua cao thấy thủ. qua từng l trường sinh ở trong lòng âm thầm lão giả mang trên mặt hiền lành nhìn xem lý trường sinh ánh mắt vô cùng ôn h ò a hài tử trên người của ngươi đồng thời có tổ long tinh huyết cùng nhân hoàng long huyết bất luận là loại kia ngươi loại này long huyết đều có thể tự thành một mạch ta long tộc vì ngươi giữ lại ngươi mạch này ngươi mạch này liền được xưng hô là đế long một mạch có thể thực hiện lão giả hòa ái vô cùng rõ ràng nhục thân lực lượng kinh khủng thực lực cũng cực cao nhưng lại không thấy một điểm n h thế liền như là một cái hiền lành bình tĩnh lao nhân vô hạn ôn hỏa lý trường sinh một được huyết mạch của mình tự thành một mạch trong lòng âm thầm phỏng đoán lấy chuyện này là chuyện gì xảy ra tổ hoàng long máu t ổ long chỉ huyết sao tổ hoàng trong máu mặc dù là nhân tộc huyết mạch nhưng là ngưng tụ tín ngưỡng là rồng ấn đạo lý tới nói ở trong đó hẳn là cũng ẩn chứa một điểm long đạo lực lượng mà tổ long tình huyết liền càng không cần phải nói thuần tuy đến cực hạn tiên thiên long đạo đế long một mạch sao cũng được lý trường sinh suy tư một hồi liền bắt đầu có thể lấy huyết mạch của mình tự thành một mạch vậy vẫn là không tệ v ậ phần mạch này người tương lai đỉnh hương thịnh nhiều ít cái này không được biết rồi mạch này hiện tại chỉ có chính hắn lý thành đạo không tính là huyết mạch của hắn không phải đế long chỉ huyết tương lai chỉ có lý trường sinh sở sinh hải t ử khả năng mới có tư cách kế thừa cái này địa long một m ạ c h lại nói nào có lao tử n ó i theo nhi tử không đều là nhi tử n ó i theo lao tử t ố t tiểu gia h ò a người hài lòng thuận tiện lao giả nghe xong lý trường sinh nói trên mặt mang cười từ đầu ngón tay bước ra hơn mười giọt khác biệt tinh huyết dính vào tinh huyết của mình cũng chỉ làm đ a o ở trong hư không khắc xuống huyền diệu p h ù văn kia là lòng tộc đặc hữu văn tự hư không thành văn long huyết ngưng trận này linh chiêu trời này mạnh trường tồn lao giả tự nói trên bầu trời múa mấy lần về sau một đạo trong minh minh tác động lực rơi xuống l ý trường sinh thể nội tựa hồ hắn cùng lòng tộc sinh ra chặt chẽ không thể tách rời liên hệ đặc biệt là chính mình đế long một mạch nếu như mình con cháu đời sau gặp nguy hiểm hắn liền có thể thông qua cái này đế long một mạch cảm giác được nguy hiểm kịp thời đến đây cứu mình hậu thế tử tôn đồng thời nếu là chính mình gặp nguy hiểm long tộc cũng có thể ngay đầu tiên cảm giác thần kỳ như thế lý trường sinh giật mình trong lòng càng thêm hiếu kỳ đối với loại thực lực này hắn còn chưa từng gặp cái này tự thành một mạch cũng không tệ về sau chính mình sở sinh hải tử hắn phạm là có nguy hiểm chính mình cũng có thể kịp thời đổi tới nhưng điều kiện tiên quyết là chuyện này có chút quá sớm hắn hiện tại đạo lữ cũng vẹn vẹn chỉ có ưu nhược một người làm sao đàm hải tử tiểu hữu hài lòng liên tốt về sau long tướng thiên địa chính là tiểu nhân nhà ta biết tiểu hữu thực lực bây giờ khẳng định không cực hạn tại mảnh này h o à n vũ muốn tiến về tiên lộ đạp vào tiên l i n h giới đồng dạng tiên giới tự nhiên cũng có ta long tộc tồn tại chỉ bất quá tiên giới cùng mảnh thế giới này lẫn nhau ngăn cách lực lượng không tương thông nếu như nhỏ ngẫu muốn lên đi nương tựa theo long huyết cũng có thể ở phía trên đứng vững góc chân lão giả cười cười sau lưng ba tên trí tôn nghe giả nói tới lập tức giật mình nghe long chủ ý tứ này long chủ tựa hồ cũng đi qua tiên giới a long chủ đi qua tiên giới lý trường sinh hiếu kỳ hỏi một chút đi qua c h ư a thời gian q u á xa xưa hắn là đi qua đi long chủ cười cười cũng không có cho lý trường sinh cụ thể trả lời tiết lộ tại ba tháng về sau nhất định giáng lâm tiểu hữu trong khoảng thời gian này có thể tùy ý điều động long tướng thiên địa bên trong tất cả tài nguyên nương tựa theo tiểu hữu bây giờ lấy tầm mươi vạn trượng thân thể vẹn vẹn chiến lược hắn là liền có thể cùng trí tôn nhất trọng thiên một trận chiến lại thêm tổ long tinh huyết cùng tổ hoàng long máu muốn chiến bình trí tôn nhị trọng thiên tuyệt đối không là vấn đề về phần cảnh giới trí tôn viên mãn trí tôn tam trọng t i ê n n h à giờ phút này khả năng còn có chút khó nhưng là muốn xông qua tiên lộ vấn đề không lớn đặc biệt là tiểu hữu thân phận đã là ta long tộc một phần tử lượng bọn hắn cũng không dám không cho đi long chủ trên mặt có bên nghễ bá đạo trương dương vô tận cao ngạo lý trường sinh nghe lại là một phen khác biệt cảm tưởng trước đó hoàng phủ văn tâm cùng mình lúc nói nói tiên lộ có đủ loại nguy hiểm chỉ sợ là nhắm vào mình họ lý mà nói tới mà bây giờ t h ế sự vô t h ư ờ n g lý thành đạo tại chính mình đi vào lòng tướng thiên địa bên trong đã thức tỉnh long huyết đột phá long thể có long tộc thân phận che chở lại có thể nhẹ nhõm tiến vào tiết lộ trong lúc nhất thời lý trường sinh bị khiến cho cũng có chút ngậu phía sau mấy người lại như nếu không có hàn huyên một chút lý trường sinh cũng biết đến cái này tuyến đường cụ thể tiết lộ nói trắng ra một điểm chính là từ hạ giới thông hướng thượng giới con đường tựa như lý trường sinh từ thiên hoang đại lục phi thăng tới trong chín ngày đầu dạng tại t i ê n lộ bên trong có nguy hiểm nhưng là cũng không nhiều chủ yếu vẫn là tiền nhân lưu lại xuống tới oán niệm g h tử thi t u linh quỷ hồn ác hồn loại này có thể sẽ đ ố i phi thăng tu sĩ sinh ra một chút ảnh hưởng dù sao cái này đã từng chết ở trên tiên lộ người đoán nhiệm đủ loại tâm tình tiêu cực cấp bậc cũng đều là trí tôn cấp cùng leo lên tuyến đường người là đồng cấp cho nên sinh tử khó liệu nhưng trong đó lớn nhất h u n g h i ể m vẫn là tiên lộ cuối cùng vị trí nơi đó sẽ có tiên quan tại cuối cùng k hảo hạch phán đoán ngươi là có hay không có tư cách có thực lực có thể phi thăng tiên liên giới đồng thời cái này tiên lộ cuối cùng là có mấy danh tiên quan c h ấ n giữ chỉ cần một người phán ngươi có thể thông qua là xong mà ở trong đó lại có để ý tặng lễ đạo lý đối nhân xử thế đồng dạng không thể thiêu nếu là tiên quan ngày nào tâm tình không tốt nhìn ngươi khó chịu trực tiếp không cho ngươi qua cũng là có khả năng về phần phản kháng càng không cần suy nghĩ người ta đến từ tiên giới mà ngươi vẹn vẹn chỉ là tên phổ thông trí tôn trừ phi ngươi tại cái này trí tôn kính chìm đắm hồi lâu mười phần vô địch đến tiên giới có kinh khủng chiến lực như vậy n ị c h chiến một tên tiên quan cũng có thể tiến vào trong tiên giới chỉ bất quá ví dụ như vậy ít càng thêm í t t i ê n lộ mỗi mười ước năm mở ra một lần để n g ư ơ i hạ giới phi thăng tiên giới là tiên giới hấp thu một chút hạ giới mới mẻ huyết mạch nhưng là vấn đề tói cho dù là cảnh giới trí tôn Là là không không t u lý trường sinh lập tức liền muốn minh bạch trong đó mạch suy nghĩ nhưng là bọn hắn lại lọt một cái trí mạng nhất chính là luân hồi truyền thế hai đời r ấ t gia hai đời nội tình sắp nhập chiến lược được nhiều mạnh trên người lý trường sinh liền có thể thể hiện đương nhiên không phải người nào đều là lý trường sinh lý trường sinh ví dụ như vậy khẳng định ít mỗi m ộ ư ơ i cái thời đại có thể ra một cái cũng không tệ rồi tại r n Sinh Cấm địa, Sinh、Chi、Bản Nguyên, g Vô Vi Chi Cấm Địa, Tu Tật long tướng thiên địa lại chờ đợi hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian lý trường sinh nục thân thể chất đột phá chín mươi chín vạn trượng gông cùng xiềng xích còn kém như vậy cuối cùng một vạn trượng đáng tiếc là làm sao cũng không đột phá nổi lý trường sinh từ bỏ cũng không có ở đây lưu thêm cùng lý thành đạo cùng miêu đ u ệ n hai người lên tiếng chào hỏi về sau liền rời đi long tướng thiên địa cũng không có tiến về phượng hoàng thiên địa bên trong Hắn hiện tại mục tiêu mục lý à này vào, là vào ngoài. này hoàn muốn trước đi cấm địa cầm mình Một tam tạm tam mật, tạm Mảnh mật, tìm xem một tìm sâu sâu lui hiểu. sau hiểu. từng chính không tiến bên trong, cũng không không còn tiên tiên trước đặt vật. thế thời trước ta thể trước thời ta trước tiên có thể đi tiên giới xem một chút, trở ra ra giới chỗ chỗ vực đục vực có cho có có đi địa đã đó đồ đại đi đại đại đợi đi đó lại kiếp giờ lại l bí bí ở vũ về Bây dù trường sinh một người ngồi cưới tại kỳ lân phía trên nhìn phía xa vô tận hắc á m tinh không phương thế giới này luôn luôn như thế tính mịch tính mịch đáng sợ thần bí đáng sợ sợ hãi nơi phát ra ở chỗ không biết ngươi không biết thực lực của đối thủ mạnh bao nhiêu cũng không biết lai lịch của đối thủ tại bao nhiêu đối lý trường sinh tới nói tam đại vượt sâu chính là như thế cựu thiên hoàn vũ cụ thể thế lực phân bố hai đại tiên c u n g ba đại đế t r i ề u tứ đại cấm khu tứ đại cấm khu bên ngoài chính là tam đại vượt sâu nơi này vượt sâu là lý trường sinh duy nhất nhìn không thấu tứ đại cấm khu một trong số đó chính là thái thượng vong tình biện cùng thái thượng vong tình thành cái khác tam đại cấm khu phân biệt là vĩnh ám thiên địa vô sinh chỉ địa tử vòng sa mạc cái này tam đại cấm khu trừ bỏ vô sinh chỉ địa mấy tên lão bất tử tương đối cường đại bên ngoài Cái khác hai cái địa phương hắn đều đánh xuyên qua đi trước vô sinh chỉ địa hỏi một chút mấy cái lao bất tử kia vì sao có thể để cho ta đại tỷ tiên về tiên giới lại không cho ta đi lý trường sinh trong mắt có tâm h ý hắn kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau đặt ở vô sinh chỉ địa bên trong về phần tại sao không để tại vĩnh am tiên địa cùng tử vong sa mạc chủ yêu là cái này hai mảnh địa khu chính mình cũng có thể đánh mặt vào nếu như để cái khác cùng mình thực lực giống nhau người đánh vào đi như vậy chính mình chỗ thả trí bảo không phải liền không có về phần có thể hay không bị vô sinh chỉ địa mấy cái kia lao ra hỏa cho n ư ớ mất hắn ngược lại không lo lắng điểm này nói xong cầu đó lý trường sinh liền ngồi cưới lấy kim quan g kỳ lân rời đi tại chỗ đi đến vô sinh tri địa bên trong liên quan tới lý thành đạo cùng miêu luyện hai người có thể hay không tiến về tiên lộ lý trường sinh cũng không để cho hai người bọn họ đi theo ý tứ chủ yếu là hai người thực lực hiện tại cũng không có quá mạnh miễn cưỡng đặt tới chúa tể cảnh giới nhị trọng tiên tiến về tiên lộ giữ nhiều lãnh ít dù sao chính mình tiến về tiên lộ không siêu trăm năm hắn tuyệt đối sẽ trở về hạ giới vô sinh chi đ ị a ở vào trung ương hoàn vũ chỗ sâu nhất vị trí không có cửa vào không có lối ra phân bố tại không gian lỗ sâu bên trong lý trường sinh hai mắt đen trắng hai quang tiềm động trước mắt lít nha lít nhít đều che kín tọa độ không gian thuật tọa độ không gian tìm kiếm lỗ sâu không gian t ì m tới một chỗ lỗ sâu không gian về sau trực tiếp đạp đi vào tản mát ra trên thân bản nguyên thôn thiên đế tôn khí tước lý trường sinh trực tiếp được đến vô sinh chi đ i ệ bên trong vô sinh chi đ i ệ đen kịt một màu hoàn toàn tính mịt không mang theo bất kỳ sinh cơ cho dù là lý trường sinh mới vừa tới đến nơi đây hắn khí huyết liền nhanh chóng khô c á t xuống nhục thân khô c á t huyết nhục khô héo chỉ còn lại mặt ngoài một tầng khô da xương cốt nổi bật bộ dáng này vô cùng g i ữ t ậ n kinh khủng còn tốt hắn bản nguyên là hỗn độn thôn thiên bản nguyên còn có quá dễ bản nguyên có bản nguyên lực lượng trèo trống đến mức hắn nhục thân không đến mức khô kiệt không đến mức bởi vì sinh cơ tiêu hết mất mà tử vong lý trường sinh đối với cái này đã thành thói quen lần trước hắn tới đây chính là như thế hiện tại bốn phía tử vong lực lượng vẫn là như thế thiên khô lá quỷ vô sinh lá quỷ h u diệt lá quỷ ta tới bắt về thứ thuộc về ta lý trường sinh hướng phía trên trời đất hô to một hơi hai hơi ba hơi hồi lâu đều không người đáp lại lý trường sinh hướng mày trong lòng tới điểm cộp t ỉ n h ha ha mấy cái lao bất tử lại còn giả chết không để ý tới ta đúng không vội vặn trong cơ thể của ta có cựu l ư u trí bảo có thể giả bộ tử khí trước đó đi vào chỗ này ta cũng vô cùng đau đầu mà bây giờ cũng đưa ngơi ư những n à y tử khí toàn bộ n u ố t hóa thành sinh tử quy tắc lực lượng lý trường sinh trong lòng hăng hái thôn t i ê n lỗ đen xuất hiện bò lớn bò lón thôn vệ lấy bốn phía vô tận tử vong trị khí ngưng tụ hóa thành trong cơ thể của mình sinh tử quy tắc thường trương ấn phủ phía trước chiếu sáng dạng dỡ rất nhanh cái này sinh tử phủ văn phát sinh biến hóa hướng phía sinh tử trật tự chuyển biến chậm rãi trở nên võ non dài hóa thành một đạo xiềng xích quấn quanh ở lý trường sinh tay trái tay phải phía trên vô tận tử vòng chi khí bị đều hấp thu ở bên trong chân trời một đạo quang mang từ phía trên chậm rãi rơi xuống tựa hồ là đang ngăn lại lý trường sinh vô tận hấp thu không cho lý trường sinh tiếp tục hấp thu đi xuống quang mang tan hết rơi vào phía trước là một phần hoàn chỉnh bản nguyên mà cái này bản nguyên chính là mở ra lý trường sinh thể nội kia thôn thiên lỗ đen bên trong màu đen quan tài chìa khóa thiếu đi phần này chìa khóa lý trường sinh thôn t i ê n trong l ô đen quan tài mãi mãi cũng không có khả năng có mở ra một ngày này v ề phần vừa mới nói tới vì sao đạo này bản nguyên mấy cái lao bất tử sẽ không nuốt vào chủ yếu bản nguyên là cực sinh chi lực ai nuốt vào về sau đều hẳn phải chết không nghi ngờ đồng thời cái này cực sinh chi lực sẽ còn tồn tại ở thế gian ở giữa cũng sẽ không tiêu vong đây cũng là lý trường sinh gà tạp chỗ lý trường sinh đem nó đặt ở đây bọn h ắ n động đều không động được chỉ cần đụng vào một chút trên người cực tử chi lực liền sẽ bị cái này vô tận cực sinh chi lực cho tăng giã có thể nói cái này cực sinh chi l ự c đặt ở cái này vô sinh chi địa chính là như là bom tùy thời đều có thể bạo tạc bọn hắn còn mong mọi lý trường sinh sớm một chút c h u y ể n thế sớm một chút đem nó lấy đi mấy tên chúa tế bọn hắn tu luyện đại đạo q uy t ắ c cũng tốt trật tự còn có bản nguyên đều cùng cái này cấm khu danh tự có quan hệ giống ba người này bọn hắn tu luyện chính là cực chết đại đạo lón nhất k h ắ c chế chính là sinh chỉ đại đạo cho nên tại vùng cấm địa này bên trong một k i a khí tức người sống đều không có dù là mới vừa tiến vào trong đó cũng liền sẽ hóa thành một đạo x ư ơ ô hôm nay trông mong ngôi sao trông mong nguyệt cuối cùng đem lý trường sinh trông nhưng bọn hắn lại trong lòng nghị xuất ngụ m á c khí lý trường sinh hôn đả này đem như thế một cái nguy hiểm lưu tại bên cạnh của bọn hắn lâu như thế lúc đầu chuẩn bị không để ý tới lý trường sinh ai biết cái này bức không muốn mặt trực tiếp bắt đầu hấp thu lên cực t ử khí để bọn hắn tức giận đến không thể làm gì xóm một chút dạng này không phải tốt sao lý trường sinh đem bản nguyên thu vào trực tiếp ném vào đến chính mình thôn thiên trong lô đen bản nguyên cùng thôn thiên quan tài dung hợp từ quan tài bên trong mở ra một đạo miệm nhỏ vô tận tu vi lực lượng bản nguyên lực lượng đều trở về đến lý trường sinh trong thân thể hô hộ tất cả hắn chỗ trôn giấu đều thu nạp nhập thể tất cả kiếp trước lưu lại đều trở về bản nguyên khí tức bổ sung lấy thân thể của hắn k h í tức tại một cái chớp mắt liền b ó n mãn hắn thôn thiên đế tôn trở về 8 i ba trăm l n h chín h a t á chương 310, thôn thiên đế tôn c h i danh hoàn vũ đã vô địch t h ô n thiên quan tài bên trong tu tồn lấy chính mình kiếp trước tất cả tu vi cũng chính là đế tôn tất cả tu vi trong đó bao gồm không biết bao nhiêu quy tắc lực lượng bao gồm không biết bao nhiêu trật tự lực lượng còn có bản nguyên lực lượng đều là mình kiếp trước từng giờ từng phút tích lũy ra đem người khác pháp tắc đại đạo quy tắc trật tự bản nguyên nuốt vào đi tạo thành huyên hóa làm lực lượng của mình nếu là chính mình chuyển thế về sau những lực lượng này cứ như vậy biến mất hắn còn có điều không căm l ò n g cho nên liền đem nó phong tồn bây giờ rốt cục có đất d ụ n g võ có thể nói cái này một phần lực lượng bản nguyên chính là một p h ầ n bút có thể để cho cảnh giới của hắn thẳng tắp kéo lên không nhìn tất cả hơn nữa còn là hoàn mỹ tấn thăng phía trước hắn áp chế hai cái cảnh giới c ự c cảnh thiên đạo phân thân nhất định xuất hiện hiện tại chính mình bật phá nói không chừng lần này đến đây chính là thiên đạo bản thể mà không biết tồn tại khẳng định cũng sẽ vượt qua t u ế nguyệt trường hà đột kích giết chính mình nhưng là mình đều không để ý chỉ cần hắn trở lại kiếp trước cảnh giới thực lực kiếp trước chính quả hết thể liền có thể giải quyết dễ dàng thời gian này điểm hắn cũng t h ể vượt vạn muốn mở ra cái này chìa khóa đồng thời hoàn mỹ nhất cảnh giới chính là tại đạo hoàn cảnh bây giờ hắn toàn bộ đều đạt đến cảm thụ được vô tận tu vi trở về đến thể nội bên trong lý trường sinh trên thân chỉ cảm thấy tràn ngập lực lượng vô tận dễ chịu lý trường sinh không khỏi rên gì một tiếng hai mắt nhắm nghiền toàn thân đều tràn đầy lực lượng đặc biệt là vô tận quy tắc lực lượng so với hắn hấp thu thánh đế cùng đám người còn muốn tới nhiều hơn nhiều hắn gội số đại khái tại gấp mười tà hữu nhưng là nếu như nếu b ả n về lên cái này quy tắc mạnh yếu vẫn là thánh đế c u n g một đám thiên k i ê u bọn hắn tu luyện khá mạnh mỗi người đều là một mảnh thế lực thiên tiêu yêu nhiệt tu luyện quy tắc tự nhiên cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào cùng k i ế p t r ư ớ c chính mình qua loa thôn phệ một ít quy tắc đều muốn tới mạnh về số lượng chống chỗ bị bổ khuyết chất lượng bên trên chống chỗ cũng bị bổ k h u y ế t lại là một đạo tự cảnh hắn cảnh giới liên tục tăng lên từ ban đầu đạo hoàng sơ kỳ trực tiếp đột phá đạo hoàng viên mãn chúa tế nhất trọng tiên nhị trọng tiên tam trọng tiên thậm chí trực tiếp tăng trở lại đến cảnh giới tri tôn trở lại cảnh giới tri tôn vẹn, vẹn chỉ là nhất trọng c ũ nhưng g còn c a đạt tới i v ê mãn tiến thêm một tiến n t bước. ư Lý r ờ sinh trên thân mở mắt ra, không í tức v c ù tâm hề ậ u p h nghi ngờ như ta thực lực hôm nay mặc dù vẹn vẹn chỉ có t h í tôn nhất trọng tiên nhưng là so sánh với đã từng chính mình còn muốn tới mạnh hơn nhiều được nhiều lý trường sinh trong lòng tự nói lý trường sinh sau lưng to lớn thôn vệ lỗ đen xuất hiện vô tận tức tử chi khí tới gần lý trường sinh một cái trước mắt liền bị t u ầ n rất sợ sợ trí tôn uy áp cho ép thành hư vô ngàn vạn tử khí không ai dám cận thân tử khí có linh hướng nơi xa chạy xa không dám tới gần lý trường sinh vừa mới lý trường sinh chỗ kêu gọi ba cái kia lão gia hỏa vẫn không có hiện thân ý tứ lý mới trường sinh ngầm đầu thanh âm cuộn cuộn ánh mắt sáng rực mấy người các ngươi lao bất tử vì sao có thể để cho người khác thông qua cấm đ i ệ tiến vào tiết lộ mà không cho ta tiến hôm nay nếu như không cho ta cái thuyết pháp liền đưa ngươi vô sinh chi đ i ệ mấy lao già cùng nhau đánh đưa ngươi cấm đ lý trường sinh áo bảo bị gió thổi đến bay phất phới quanh thân vô tận quang mang tán động kia là từng đầu trật tự kia là một phần phần bản nguyên số lượng cấp độ cùng toàn bộ hoàn vũ tranh lệch không sai bịt lắm hắn không biết thôn phệ bao nhiêu nói không biết thôn phệ bao nhiêu trật tự thể nội lại có hoàn vũ ba ngàn tiên thiên đại đạo gia thân có thể nói hắn hiện tại nắm giữ đồ vật không thể so với mảnh này hoàn vũ tới ít đây cũng là thực lực của hắn lực lượng chỗ nàng vốn là người của tiên giới tự nhiên có tư cách thông qua cấm địa trực tiếp trở lại tiết lộ mà ngươi không giống ngươi là hạ giới hoàn vũ người vẹn vẹn chỉ có thể thông qua phi thăng lấy một loại phương pháp nếu như chúng ta vừa phạm chúng ta cũng sẽ nhận thượng tầng trừng phạt còn x i n đế tôn chớ có khó xử chúng ta làm lý trường sinh khí tức quần c u ộ n phát ra thời điểm ba người rốt cục có chút k i ế n kỵ kiếp trước thôn tiên đế tôn còn không có đặc biệt mạnh đến đương thời loại tình trạng này mấy người thông qua cấm địa nội tình miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể cùng chỉ đánh hòa nhau mà bây giờ nhìn thấy khí tức trên thân vậy m à như hoàn vũ thâm hậu đối mặt lý trường sinh một người phản phất giống như đối mặt với toàn bộ hoàn vũ lần này bọn hắn ăn không tiêu kẻ thức thời mới là tuân kiệt vội vàng mở miệng liên xưng hô cũng thay đổi trực tiếp biên thành đế tôn sáu lý trường sinh nghe mây cái lao bất tử nói chờ m đ ạ t được mình muốn đáp án đã như vậy cũng không còn làm khó hắn nóm dù sao vô sinh chỉ địa chính là một mảnh tử vong chỉ địa m u ố n cái gì cái gì không có lý trường sinh trực tiếp xoay người không có chút do dự nào hóa thành một đạo lưu quang rời đi vô sinh chỉ địa nhưng trong lòng nghĩ đến liên quan tới chính mình đại tỷ sự tình chính mình đại tỷ không phải tại lý gia trưởng thành sao bây giờ lại là người của thiên giới mà lại nàng đối tiên giới lại như thế hiểu rõ nghĩ tới nghĩ lui lý trường sinh chỉ cảm thấy đau cả đầu cuối cùng đem cái này s á t tinh cho đưa tiễn tên sắt tinh này một thế này giống như lại trở nên càng thêm cường đại luân hồi một thế bây giờ hắn thực lực này chúng ta đã nhìn không thấu thậm chí khó mà tới sánh vai a cái này s á t tinh chính là thế hệ này thiên mệnh ngươi muốn làm sao cùng thiên mệnh sánh vai đoán chừng không được bao lâu tiên giới cũng sẽ bị hắn q u ấ y gió tanh m ư a máu đừng quên hắn chi họ thế nhưng là họ lý tại tiên giới là c ấ m kỵ họ cấm địa ngắn ngủi vang lên mấy đạo thanh âm liền rất nhanh trở nên yên lặng mấy người đối với cái này họ lý không muốn nói chuyện nhiều nửa phần cho dù là bọn hắn cũng vô cùng k i ê m kỵ a đúng hệ thống a có thể hay không giúp ta đơn giản hóa một chút đại tỷ lai lịch giút ta phân tích phân tích nàng cụ thể thân phận lý trường sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì trực tiếp hỏi hệ thống gặp chuyện không quyết liền hỏi hệ thống định túc chủ yêu cầu vấn đề không cách nào đơn giản hóa nhưng hệ thống có thể cho túc chủ trực tiếp nhắc nhỏ hoàng phủ văn tâm cũng là luân hồi chuyển thế người đồng thời nàng chuyển thế số lần không t u a túc chủ tại trong luân hồi chỉ vì tìm kiếm túc chủ nguyên nhân cụ thể cần túc chủ tự hành thăm dò trong luân hồi tìm ta cũng chuyển thế rất nhiều lần lý trường sinh nhìn trước mắt màu vàng kim hệ thống bảng bên trên nhắc nhỏ trầm mặc dùng cái mông nghĩ cũng biết khẳng định là chính mình luân hồi chuyển thế bên trong lưu lại tình nợ khó trách nhìn đại tỷ nàng xem ta ánh mắt như vậy không đúng chờ đợi h ô n độn đế tôn ký ức hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h hắn là có thể biết toàn cảnh bây giờ thực lực của ta mạnh đến không biết bao nhiêu hoàn vũ đã vô địch chương ba trăm mười một xoay chuyển trời đất hoang áo gấm về quê thôn thế thiên nguyên nghị ụ n lại trí địa tắc cũng chút tuổi hắn cho thế so có trên bọn muốn thôn thiên hắn là sống như đế chỗ muốn thiên kỷ bề đồng không trường tướng long cùng còn lý thời nên cũng tên i hai chỗ dạng sinh thôn một cùng tới bọn là một đi tới thực r ờ i cách giờ còn kỳ h o a n g c o ta lục ba bất một có bất h ạ n quá đã năm năm xài lắm lại đến đem lại không mở quá cấm chế tiến thừa chưa bây t i ê n ra biệt đại t r i n thể thang cổ tiếp mình cửa lý đi và ở đẩy vàng trường lộ hai cổ chính t ò a n h ặ t tay một sinh tường ra s ư ớ n g sừng đứng bên không màu tiến trong xanh đã tinh trực q u a phi đến lý nghĩ sinh tầng bên trong cái tiến ba nhỏ nói về trường thứ hán lượng nhục thân nhất liền trọng càng trí thiên tay lực thêm vào nhục đại l ơ kéo này lúc bằng có tôn thân thể cường lực một cái diệt thân một thú như ngự tàn kéo âm đúng thứ giống ba tầng à tại mức ốc lôi còn thế bị tự hắn để hơi như dài có tinh điện lõe địa sinh trừ ngoại ánh lấp đi trắng đại có địa, địa dò tham kỳ trong sáng chỗ không nửa vượt cấm vô mắt hai cái sinh tại cũng cái bất hai giá cấm đen trị lý gì khắc cấm cái tam kỳ rõ đầu hạ cực giang đầu trên lộ ỵ ả n cổ m ộ t huyết tức mặt người lý mở sinh p h í a một khí ở r a lệ t r ồ n g trong trường thất m ắ t hắn dưới nhìn trường bên về niên được t i ê n bị trọng thanh vị đất nhận chốt lửa trí sinh cảm nuôi lý sẽ cái lộ nhanh lâu được như chuyển tiên không ta đi theo mở cũng ngươi bao lại liền gặp chúng thế này lại đế tức tức là là trí tôn tên mở nguyên tình thanh tử lao bên hai mà trong khí thần đất tức mắt khí âm tôn yếu hắn đó lần một trường trong xuất mang vô vũ hoàng nếu hiện này này vướng đến lũ đem trước lũ tiêu bận lý thân sinh phong mắt như lại gia xuất phương nói l ó é thiên thiên phân đôi giết đôi cái cái giết tới một tới một một bọn lực nhận rằng được tầm cảm nghi tức mạnh một hơn giới cảnh bọn tại nặng mặt h ắ n động ba cỗ thứ rõ chiến hoặc ba khi có thôn phát không quen tôn khí c ử u ợt người vì mà đều ra h ắ n tiên h ít thức tỉnh tức bởi hoang lộ mấy đại đã cổ dưới đến lâu vỡ liền lục n à y tinh thuận thời tới vụ gian tức đi không phương tới thiên đó lại rồi thứ khó điểm nghiện cả chi đều g i ả i đến tốt n à y đỉnh tất dò chuyện mà mọi thệ sẽ đợi đạt lúc thời được đi n g n thăm tương gian bất qua to d ò n đến biết đó có sông thời năng lai phen xem trong nhân lớn Quá một thịnh đến khả đi ế n khả đ làm a i liên đó đến không h trên tương n c í ì n thông hắn qua h ba n n đâu h lý c trừng qua nội nhìn tâm có nữa trường không nhiều hết ngày qua giờ xem phương hà bây nl ra hay thiên cực chờ đạo cảnh vận x o n g cảnh phóng nhìn trọng đệ đến đã của xem vướng ta sự thích không giới nhất ba sẽ khí tiên xuôi gần phá xuống hắn đột tức đem trí tôn lại tỉnh lắc đầu nghĩ lý nghĩ nữa lập không sinh không lòng vung tức ý trường đi nhiều thất thiết lần dám ra không chém liền này đem giống đây xưa hắn hắn rượu y ý đứng là mũi xảo thiên lâu r a thọ hờ nờ ý đờ mở tìm cũng phong một hẳn cái đi cũng lên này tuổi kiếm một giới muốn lộ chỉ là đại leo ta trở vì tiên đế thế nên tận vô đạo cao hơn xem lại tôn sợ do gọi không xóa đi vung đều cấm từng bày cả mình đem phía ra có ngay bao trên quắt đã cái là nhiều tay làm lên dự ba cốc thứ ngự tầng Giết, loại trước chính một ngụy đây chém cuối đánh điện tinh các tiện vẫn thần hắn bị ở đế đám tùy cho đó cùng tới là mình phía hướng ly đi xa nơi tình h u y ề n đến đi sinh trường chúc đại giới liền liễm chí một sợ tôn lục kinh cờ nở ủ hờ cờ ý lần vỡ hắn đem thu tức cho nảy nát khí tại tới trí tôn hiện có địch tương giết qua đạt không viên mình sợ mãn mình còn hắn hoàn theo lực ổ nhân thực vượt của toàn tia chín cục cũng chế rót m ư i sinh giác thân chín lý mình lực có lượng trường vạn đột, đột phá chỗ cảm chính phá n h tu cùng một thú hôn cửa chủ đám ngự cốc như lão luyện còn trong hàng nay trưởng t ử bên đệ thường ngày chương ba trăm mười hai thiên hoang cấm chế giải mặt hướng cựu thiên lên hắn thả vừa kiếm đem cái về trời một tấn vừa thần thân mặt thể huyết bộ giò đi hoa n g xét thanh lúc trường trục nào hoang thể xuất phải hiện tay mày đã mấy thần nhìn muốn tiên chẳng biết sáng con giả toàn nạt bộ mắt ánh hoang quét lời hán có hơi vượt qua giáp phía thoáng ly hương n hữu phương t r ư ờ n g cả mày nhìn hoang sinh hướng tiếng ảnh như xuống thế a mạnh là tiền kia cỡ luật là ghi vô hơn còn bối nào nữa lại ta ngươi lưu một vùng từ trời bộ trên ái, trên phía cổ đại bầu đất toàn dưới hiện xuất hướng không tinh liền thủ lên là bặt mặc đoán có có nhưng tiến rời là ở đại hơn thể tự tín vô ta thiên lao đâu mầm đ ị a các âm thể tỷ nhiên đi nàng được về rộng khai lớn thư đi gn rủ cờ không vô cối tận chi đ ị a đến thuộc ngay ngươi hiện đến biến không ra bộ biết do nhóm rời sinh mở chắc đều đi dự vẫn nữ đều trước đại cả khi đã mất hàn đ ị a thánh toàn đã là lý chút để đi miệng chỗ phát nói thánh hai người trường nào một thiên trong trường vực thấy ngẩm cũng hoang nhìn tật lý thiên cảm trường hãi là kinh sinh làm ắ t về lưới không hắn trong sinh lũ lên dù cho lý đầu khỏi phía nay thời một năm lên hơn một thôi c ư ờ i lý sinh đ ư ợ c chút gian trường lược thực hắn thấy v i hắn được không chi p h í a luận thiên bộ n ô n l ụ c trên ở ảnh tu ngạn sừng sĩ thiên toàn thân đứng co xứng cả hoàng hắn nhìn đều nghe thể t ấ t nhau so thế cao hơn này nơi muốn tới không chúng bao lại giới các nàng ta lâu mảnh gặp sẽ ở cấp được tăng trưởng đủ nhanh nói đầy đuổi sẽ n ộ ậ p kiểm chính pháp mình t h ô n cũng đối tôn kính ở hiện tiếng vội gọi bên đầu hô lễ một thi thân sinh trong thiên vàng đế hư lý với dấu không lao tôn hãy cùng bắt đầu trường vong y hệ vạn nhẹ gật nhau đi băng giống sơn xuyên lý nỉ đế trường về đại trợ thiên diệt tại bộ gia thể ta bên vũ vị tinh không tiến hiện có thiên lộ c ổ bị toàn v ề c ử u tâm đều chưa hoang hoàn dở bên trong ăn v ề thôn vậy hắn nghề y ợt vậy mà như nhanh thế có giới như qua dù giản một nhanh người như cảnh hắn thể khôi cho chuyển t r ư ớ c đ ộ t phục đơn kiếp vậy chưa phá lại hề là nhìn thiên cổ tung rỡ lao nay cạn đi chén uống mường tổ lớn nên tổ lão một hôm nguyệt tay đợi lý kia trên đôi cười sinh mang xoa xoa nam bản hắc kia h i ệ u tử nơi mong trường bảo qua mặt Thiên c á c bất kết mặt gì, đại h ậ u bên vi hướng chuyện nở hùn hôn ngoại hoàng vi vô cao có tổ ử cùng cùng lục cựu Câu không, ngươi cùng mặt lục thành đối, thể thấp, luận tình hướng kết ngoài thiên. nối, hình hướng. xuất tu thấp, mặt thể kết tái t đối, Bộ nói lục đối sinh nguyệt một thiên trường hoang đối lý đại dân toàn trị kia là nói cũng lao cổ tùng nhân là bộ không thiên cùng lao tổ bắt giới hơn này tăng một cảnh thời h ắ n năm như đ à n của tên nhiều lên vương mới vậy quản phải sau người không cái muốn trường liền sẽ đến sinh m à n phần vậy gì thứ phát sinh tầng lý về thanh đại sinh đế là âm bị ản tinh hoang m ô n mở chi người đánh tan này đã đại lục rộng đều lộ vị không cổ thiên chư mọi vì h tòa vỡ bị ta cái này người còn hắc hoang vừa đó uy trước mới thiên giáng nghiêm bộ không đủ đến bước giới chồng lại đế một đ ạ l cảnh đế bước dù đáng nguyên đầy người cũng thêm thọ trước tiến thông thể bước lại qua hướng chất có được không tài tuổi đại một đệ ngụy gặp v ộ i hãi thiên người thần vàng đế không tôn thướng kinh qua t ô n ta c h u y ệ n tôn thế muốn giúp sao cám làm là ta thiên nhưng ơ n thế ra b ư ớ c lục lớn về rộng hơn thế phía giới đi người tất hắn có đều người hữu cơ hiểm tinh đem lại cả lại nguyên người chở mọi mỗi biệt vì đi đã không đều duyên gặp tự gặp mỗi mải như khác n g u y ệ t lý hai cổ lựa vượt cùng xem tay người nhìn sinh đưa thiên cửi ra tùng tiếp đ ạ t hạ sau dẫn cổ thiên đi thể trải vượt trải tiếp người trí tầng thứ hắn qua đến này chứ có giới trực này ngày tiếp qua nhất rời hoàng cần phạm hoàng không qua đài t h â m đường đều đ ạ i muốn thứ lục nhất liền vô nạn cực cùng được lợi lần thoải trên lý đến lộc chi bối hắn tiếng con lý cảm hắn tiền thể tâm thần trường một chút làm hắn thân một bây g á c nghị kỳ sinh lần trường mỗi sinh kêu cũng giờ chế mái giảng không dễ lớn ra lý trước bao nhiên không đại mất cho thức điện giờ về biến phủ là mắt núi ra lý trong thành trong bây ra gì nháy quả đã bên mà đều thấy tổ nữa quay hóa đều thần lý dù địa r a bình bước thể có cả lại sinh tại cực một ở bên dự hắn ba luyện gian cảnh dù trường khả đoán được thể trong chuẩn lý nhưng ngay n g ắ n phần cũng năn g óc thời chỉ có hắn lưu sau bị tu giới là cảnh đem chút đi một thần u y ê n thâm tiến vào thuộc trường tướng m ấ t lường quân hải xa qua bên l ý x a cốt linh sinh chương ba trăm mười ba tiết lộ đình thi lộ đều ít í x bọn họ có có giỏ tại là đại tranh sẽ sĩ phân n g ầ n là đạo khẳng từ định trên tất cái phân cho vong họ thăm có tranh tu cho tu đều dù vô dù lợi chỉ từ đạo này bọn là tử nhưng lợi là thấm hơn hiện tiên là giới thế thể ước lộ cao giới cục lâm rốt dáng là kia mới tiên mỗi năm có kia thứ là vô tuổi tiên có tận t ọ cùng được kia nhân vô tiên đạo đế giới bọn đi nhau thiên hắn quắt về ưu theo thích bao mạc tiến quắt trong được người tại hiên bao đó tiên chút người cũng n g m ộ n lý mặt thành có sao mình không hai trên mầm g i a trọng dù l ò n g n h ư n g gờ nờ ủ cờ vẫn có ngoài con đạo hơi là là yên dì hắn đường chính kia lộ sương núi cùng kia nơi là khác duy chính không tinh số chất thấy lên lúc trước đầu thành leo được biệt một cổ biệt trên là con ven khắp thể đường trắng khác nhất lấy có đã có phía có bốn đường không lên tu đạp trở tiên thành hiện luyện lúc lộ mình đến tôn trí thật thật lúc tốt tại là nào thành chính nào thành vẫn lại hắn c ủ a thể cảnh đi không đáng cũng được nghĩ thầm t i ê n dù cho m u ố n giới tiếp thực giới t r ư ớ c làm lực lực lại cao có có bọn tương hoàng với nói tới tưởng liệt tranh qua tiên giới phủ so muốn giết còn chém hắn đ ắ t nhiều đoạt tâm tượng nói dẫn lấy càng không thêm khí lời nhóm sinh một ly chút để c h ư ơ n g cười nhẹ biệt cười lý bầu sĩ vũ hoàn đút có nhiều đó lúc như trước c o ta chạy đến tâm vậy đánh của ngươi không tiếc lại tiên ta yên liền đề ứ mệnh bên dần ngoài bảo trọng mình như toàn chính hải tử ký trầm a n trọng nhất có mình thứ tu là ý mệnh luyện chú nhớ yếu n g u y là ăn nhất và vậy dễ trí đảm bảo tôn sao g i a n g nhưng sinh đ h ế giới dưới tại mình gnu cờ nhị sẽ trưởng bên tay c u ố i lý trong láo trăm n h ì n cùng sân lên đại chính ác vạn thu nhập trong t i ể u cho phía bên thế tại vung chú trong tận tiên k h u n g chú b i ế t ý không nhiều mắt về g t ớ i hướng đầu phía dối n g ẩ n ít đưa sĩ động rít vô tới tu gì có này hay lộ dáng khí lẽ tức chẳng tiên lâm tức tiên ăn là sao cố phương viên này cũng m ạ c diện trắng bị sân dặm phía ma bốn hắn cái ngẩn tận cốc trăm đi thôi tt vô hô ác tật hét âm phong quỷ vô tật đảo hắn n ă n g không dưới tại số tôn luôn nói được liền q u a n hạch bọn đoán tôn nên khảo sao đi niệm đến có còn nhỏ cối u không chết toán vô trí cũng lộ cũng không qua cùng biết làm tiên liền có tiên bậc chưa mạng trí khảo nói hạch cối u đã khả không cấp phía niệm thành một hồn o a n mới sám đạo ép h á p vẹn không tiên ra đen là uy chỉ nẹp đều dư màu phát bột bị định sau không bước vượt lộ đường này trước phía không phía quý bước thể đi đường hướng sẽ đầu sau liền mức phía về có đến một chức lúc về thể chỉ chỉ một tiên y ở mất biến thang bốn cỡ này lập tượng thể không lộ tượng tiên mắt tốt tiên cảnh phi trầm nít có như lý tưởng phương ánh tức xem đ ị a nào xuống liền trường giới chỉ sợ thế phía phải đầu nhìn ý sóng lý d ò tham đệ trương tiên qua nghĩ sinh về cùng tiến đi một đều muốn hỏi trường chô dò đạo từ cùng t h a m đi đám thư sinh c a o hạt một kia cầu hắn hơn nhân là ẩm giới đại qua hắn t h a m bọn thiên ẩm bọn dạy ý t i ê u kiến tầng hắn là không giới bộ tiên nếu trong sâu tốt như muốn tiên sẽ muốn thành nơi so giới con thăng phi cái tới à. ra tưởng dáng này, liền ta này làm i ề n n ta y l à xem bên tưởng nước gia tôn mấy năm, mấy năm chục phải tỷ sinh toàn tên tỷ chục mới tên trăm đại thời trăm biết đôi ta không tưởng này vậy đ ư a tệ rút tiên như tượng bên lộ g i ả n giống đầu đoạt lôi của hận thần chỉ ra gọi nguyên lại n ụ c thân s á t c h í n h ý cụ ý cái tâm muốn là chuyện trường là hắn chi bọn niệm t hủy cỗ chiếm hắn nói này đem xá mình đem lưu lấy sinh lý oán tận hồn hình hiện đoàn trường lý m q u anh sinh sung vô linh thành nghiệm lên cá thể hôn trí vô tôn có chép dòng sông cá sang cùng n h i ê u số có như cối u thành giống t r ở báo thể chương ba trăm m ư ơ i bốn bắt tiên quan nhìn trộm bị phát hiện tiên quan xuất thủ càng đi về phía trước liên có thể nhìn thấy cái khác mấy tên trí tôn đồng dạng cùng hắn đồng dạng đang hướng phía cái này tiên lộ phía trên đi đến đoạn đường này ngược lại hiếm thấy không có chém giết lẫn nhau hòa bình có tuổi trẻ trí tôn bởi vì bản nguyên lực lượng nắm giữ không sâu thực lực không mạnh cùng đầu này trên t i ê n lộ o a n hồn làm chật vật ngăn cản lý trường sinh m ặ t không thay đổi đi qua cũng không có đưa tay trợ giúp ý tứ đập lên t i ê n lộ chính là lựa chọn của mình trong đó nguy hiểm cũng tốt vẫn là cái khác cũng được đều là cái người nhân quả tạo hóa hắn không có ra tay trợ giúp lý do cũng không có cái kia thời gian rắn rỗi càng đi về phía trước cái này bốn loại vô tận núi thây xương trắng liền càng thêm nhiều có xương trắng phía trên tiên quang vẫn còn tại lưu t r u y ề n thậm chí cái này một bộ lại một bộ thi cốt trên bề mặt xương cốt hiện lên màu lưu ly li, thân cũng là lưu ly li thân nghĩ đến bọn hắn tiên đạo cảnh giới hẳn là vô cùng cao đến mức nhục thân ở đây kinh lịch rất rất lâu mà chưa từng n ụ c nát quả thật như ta nghĩ như vậy sao những này hẳn là từ tiên giới vứt xuống tới thi thể tiên giới sát phạt so với trong tưởng tượng còn muốn thảm hơn nhiều cùng nhau đi tới cái này tiên lộ phía trên thi cốt đâu chỉ mấy chục tỷ nhà t h n g tòa lũy thành bạch sơn có bao nhiêu bị thời gian chỗ ma diện hóa thành cho bụi lý trường sinh nhìn xem cảnh tượng chung q u n h cũng không khỏi cảm thán không chỉ là hắn còn có cái khác trí tôn đồng dạng cũng là như thế tuổi trẻ trí tôn nhìn thấy một màn này trong lòng hốt hoảng bọn hắn chứng đạo đến nay giết chết người cũng chưa từng có nhiều như vậy lao trí tôn đối sinh t ử sát phạt đã sớm không cảm thấy kinh ngạc nhưng đối với tiên giới tản nhẫn trình độ lại có nhận thức mới đám người không biết hướng về phía trước đi được bao lâu cũng không biết đi ngang qua nhiều ít như thế xương trắng núi cao rốt cục xương trắng núi cao dần dần biến ít bốn phía tràng cảnh chậm rãi phát sinh biến hóa ngũ thải chỉ quang l o á mắt chân trời đã có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp tiên vân từ phía trước sáng n g o chỗ phát ra thiên man hóa thành đạo đạo trường hồng ở chân trời lan tràn t i ê n lộ cuối thế giới cùng t i ê n lộ cổng vào thế giới hoàn toàn chính là hai loại có cực đoan khác biệt t i ê n lộ lối vào vị trí là một tòa thi trận mà t i ê n lộ cửa ra vào vị trí liền chân chính có thể gặp biết đ ế n tiên giới phong thái rồi thi cốt càng thêm rất ít thậm chí ngay cả hoán linh đều đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa phía trước tiên quang càng thêm lóa mắt tiên giới c h ỗ lối vào dòng g ã tám cái t i ê n b à n đặt riêng tám cái thông đạo mỗi cái trước thông đạo đều có một tên tiên quan ngồi tại tiên trên b à n thảo hạnh sẽ đăng ký tiến vào người của tiên giới tính danh tuổi tác cấp độ thực lực các loại lại làm phân phối về phân tiến vào người của tiên giới sẽ đi hướng chỗ nào sẽ căn cứ hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ tuổi tác cùng cảnh giới để phán đoán tiềm lực của bọn hắn lớn nhỏ nếu như có thể tăng thêm một chút thể chất đặc thù huyết mạch chủng tộc tiến vào tiên giới cũng sẽ càng thêm nổi tiếng lý trường sinh lườm nơi xa một chút trong mắt lóe r a đen trắng hai ánh sáng mười phân mịt mở thôi động lên thái âm thái dương c h i nhãn quan c h ắ c lên tám người này bản nguyên tại bọn hắn bản nguyên chỗ là một đoàn tiên quang cái này liền mang ý nghĩa bọn hắn lúc này đã chuyển hóa làm hậu thiên tiến thể bản nguyên bên trong là một vòng lại một vòng tiên văn một đạo lại một đạo tiên nhân phát tắc đây là độc thuộc về tiên giới lực lượng một đạo tiên tắc so hạ giới đại đạo đều muốn tới cường thịnh hơn nhiều ừ m tiên tắc tiên đạo chẳng lẽ nói đến tiên giới vẫn là như là ban đầu tu sĩ từ pháp tắc đại đạo bắt đầu tu luyện sao chỉ bắt quá cái này pháp tắc đại đạo biến thành tiên tắc cùng tiên đạo lý trường sinh nhìn ra trong đó khác biệt trong mắt hơi có chút nghỉ hoặc tám cái tiên nhân mỗi người chủng tộc cũng không giống nhau chính giữa hai người là nhân tộc gần nhất một tên nam tử là long tộc khuôn mặt của hắn tại trong tám người ý nghĩa nhất trên trán một đôi sừng rồng cực kỳ dễ thấy mấy người khác theo thứ tự là t ì n h linh nhất tộc tu la tiên tộc ưu minh ủy tiên tộc còn lại mấy cái hắn liền không nhận ra tại hạ g i kỳ kỳ quái quái, tiên, tiên, tiên, tiên lý trường sinh thu hồi ánh mắt lúc ở giữa hai tên nhân tộc tiên quan bỗng nhiên đứng lên tay phải nặng nề mà chụp về phía thiên bản gương mặt không giận tự uy hét lớn một tiếng như lôi đình đột nhiên vang bọn hắn nhìn về phía lý trường sinh trên thân một cỗ tiên uy bao phủ mà ra trực tiếp che đậy tại lý trường sinh trên thân tiên nhân nguy hiểm so sánh với hắn trí tôn chi huy trị mạnh không yếu vẫn là bị phát hiện sao quả nhiên cái này t ầ n g thứ cao hơn v õ đạo lực lượng tiên đạo lực lượng vẫn là không thể tùy ý xem xét ta lý trường sinh ở trong lòng tự nói m ặ t không biểu tình vừa mới đ a n g tra nhìn lên tám người thân phận cùng bản nguyên đồng thời hắn cũng thô sơ giản lược đánh giá một chút tám người thời gian thực chiến l ự c nếu như mình muốn xử x u ấ t lá bài tẩy lời nói có thể đem tám người chém chắc hẳn tám người tại trong tiên giới cũng không phải cỡ nào cao minh nhân vật vẹn vẹn sâu kiến nhân vật hắn muốn giết cũng không khó hai đạo tiên uy bao phủ lại lý trường sinh thân thể lý trường sinh mặt không đổi sắc cái này tiên uy với hắn mà nói vẹn vẹn nhiều nước một điểm tính thực chất tổn thương đều không có giống hai cỗ tiên uy bao phủ vừa vặn khơi dậy lý trường sinh thể nội thủy tổ long huyết cùng tổ long t i n huyết h màu vàng kim tiểu long tại thân thể của hắn huyết mạch bên trong chập tròn phát ra một tiếng long hống mang theo một cỗ tổ long chỉ uy mang theo bá đạo nhân hoàng chỉ uy như hồng thủy nghiến ép mà ra thiên băng địa liệt khí thế so cái này hai cỗ tiên nhân chỉ uy còn muốn tới càng thêm nữa hắn mạnh hai người vừa mới phóng ra tiên uy liền sẽ lập tức liền bị cố này kinh khủng long uy cho đánh lui nhất thời d ư ớ i sự khinh thường hai người vậy mà không có đứng vững cái này h u áp hướng về sau rút lui mười mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể sắc mặt khó coi một kích này lúc đầu muốn cho lý trường sinh một hạ m ạ n g uy ai biết ngược lại bị hắn cho cái ra vai phủ đầu hai người thân là tiên quan lại lý trường sinh trên thân bị mất mặt con mắt nhắm lại động lên s á c ý cái khác mấy cái tiên quan nhìn xem động tĩnh bên này lại nhìn một chút lý trường sinh sắc mặt lập tức trêu tức lên đã rất rất lâu chưa từng xuất hiện qua chuyện như vậy phải nói mười cái thời đại đến nay chưa từng có người tại tiên quan trên thân chiếm được tiện nghi nhưng bây giờ tựa hồ xuất hiện một cái mười phần thú vị tiểu quỷ hai tên nhân tộc tiên quan lập tức trong mắt s á t ý nổi lên b ố n phía tiên lực trên người thôi động sau lưng t ử tiên giới vào trong miệng vô tận thương không tiên vân huyện hóa mà xuống hiện lên ở hai người quên thân chuẩn bị thẳng hướng lý trường sinh đứng sau lưng lý trường sinh một đám chí tôn nhìn thấy một màn này trong lòng c h ẳ n g thán quả nhiên thôn thiên vẫn là như trước đó to gan như vậy ai cũng chọc hiện tại lại đụng tới cái này hai tên tiên quan không biết một thế này thôn thiên thực lực thế nào phải chăng có thể đối phó đây chính là tiên quan a một đám lao trí tôn cảm t h ắ n cũng không có xuất thủ hiện tại ai ra tay giúp đỡ liền sẽ gây một thân tao nhưng cũng có khả năng thu hoạch được lý trường sinh tình ý chỉ bất quá đám người hiện tại không dám đánh cực một cái là tiên quan một cái là lý trường sinh bọn hắn càng nguyện tin tưởng tiên quan càng thêm nữa hơn mạnh INDX Linh 22, Tiên quan Trấn Kinh、Vị、tiểu người đi, chạy thế nào đi nhân tộc khảo khu. Tiểu đệ, tới đi, 314N8 Trưng Quan Trấn huynh này thân chuẩn long long nào nhân huynh đến long bên này Cốt ta tộc thế tộc ta tộc có chắc chạy là khảo hạ khu. uy, Vị bị đệ đệ, n hiện ì n Trường về phía Lý s n trên mặt mang、cười. Hắn thân bên trên tán phát ra một cỗ nhàn nhà tiên Long Uy F, trực tiếp đem hai tên nhân tộc tiên quan phát tán ra Uy áp cho đánh tàn, không chút nào quản người giờ sắc mặt như thế nào. h phát hai phát cho chút hai thế h mặt trì một trực tiếp tộc mặt ra ra đem giờ cười. cố i bây áp ép, Uy Uy sắc tại hắn chỉ muốn đem lý trường sinh đưa đến hắn bên này trong đội ngũ lại tên này long tộc tiên q u a n rõ ràng bắt được lý trường sinh trên người long huyết vô cùng nồng đậm trên người long u y so bình thường long tộc đều muốn tới cường thịnh quá nhiều cho dù là tiên giới một đám long tộc khả năng đều không có như thế thuần chính nồng đậm long huyết mà cái này mang ý nghĩa lý trường sinh tiềm lực vô cùng to lớn đối bọn hắn long tộc tới nói huyết mạch đại biểu hết thạy cho nên hắn liền lên tiếng mở miệng hóa giải lý trường sinh cái này tình thế nguy hiểm như thế thiên kêu i đặt vào bọn hắn tiên long nhất tộc bên trong tuyệt đối có thể có được cực lớn trưởng thành bọn hắn long tộc lại sẽ có một tôn còn nhỏ cự phách c ủ a thời lý trường sinh gặp nam tử cố ý lên tiếng hóa giải trước mắt mình thế cục đem phía trước tất cả tiên đạo u y áp đều bị xua tan về sau nhẹ gật đầu đối nam tử cười cười phần nhân tình này hắn nhớ kỹ lúc đầu nếu như không người mở miệng khẳng định là muốn giết ra một đường máu đem hai người trước mắt làm thịt cũng không phải không được cũng không phải làm không được hai tên nhân tộc tiên quan gặp long tộc tiên quan cố ý muốn cản trở bọn hắn hai người sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa mây tên tiên quan bên trong cũng liền tên này lòng tộc tiên quan mạnh nhật nương tựa theo cường đại nục thân bọn hắn cũng không thể tránh được lại thêm lòng tộc đây là một cái cực kỳ đoàn kết chủ tộc trong một cái trong đó liền sẽ dẫn xuất một đám hai người bọn họ cũng không tốt nói thêm gì nữa hư lạnh một tiếng lập tức không còn nói chỉ bất quá hôm nay cựu hận này bọn hắn nhớ kỹ về sau đến trong tiên giới có thể âm thầm chơi ngáng chân liền cho lý trường sinh làm điểm ngáng chân coi như không thể đem hắn giết cũng tuyệt đối sẽ không để hắn quá dễ chịu tiểu ra hỏa đến làm đăng ký đi tội tác Tính ta danh, đương nhiên ta Long tộc cùng c á cười cười, tộc, tộc, tộc, vân vân. ba tên trí tôn hôm á nay cũng chưa thức dậy hay là nói bọn hắn cũng sớm đã trí không tại t i ê n giới lý trường sinh nhẹ gật đầu suy nghĩ một chút vẫn là không dùng chính mình chân thực tính danh dù sao hoàng phụ văn tâm từng khuyến cáo qua chính mình họ lý tại t i ê n giới là cái cấm kỵ họ ao ước trường sinh t u ổ i tác phương lại hơn hai mươi hai năm huyết mạch nha hoàng kim đế long huyết mạch lý trường sinh đem tình huống của mình từng cái c á o chi đương nhiên nổi danh chữ bên ngoài hắn đem họ lý đổi thành ngao ư ớ t họ long tộc t i ê n quan từng cái ghi chép nghe được lý trường sinh danh tự cổ quái như vậy thời điểm cũng là hơi kinh ngạc một chút nhưng phàm là long tộc không phải họ long chính là họ ngao hay là cái khác long tộc thế g i a v ọ n g tộc có rất ít người là họ khác nhưng hắn vẫn là viết tiếp nghe được tuổi vừa mới hai mươi hai thời điểm tay hung hăng run một cái lại nghe được lý trường sinh huyết mạch là hoàng kim hy long chỉ huyết lúc ngẩm đầu lên trong mắt có nghỉ hoặc lên tiếng hỏi thăm tiểu hữu người chỗ này hoàng kim đế long huyết mạch là loại nào lòng tộc huyết mạch hoàng kim long máu vẫn là thiên đế long huyết long tộc tiên quan không hiểu tiếp cận nhất cũng vẹn vẹn chỉ có hai loại huyết mạch nhưng không có nghe qua cái gì là hoàng kim đế long lý trường sinh thẩm nghĩ nói từ hắn cũng không thể nói đây là thủy tổ nhân hoàng long huyết còn có tổ long tình huyết kết hợp lại mới một loại long tộc huyết mạch đi nhưng vẫn là muốn cho trước mắt nam tử này một cái thuyết pháp mở miệng nói đạt được một chút tổ long tình huyết dẫn đến huyết mạch bên dị biến thành loại này long huyết cùng thiên đế long huyết tương tự nhưng uy năng so thiên đế long huyết còn muốn tới mạnh so hoàng kim long máu càng thêm nữa hơn như hãn l tại. Tại giới giới o nếu g tộc t như nói thượng giới long tộc cùng hạ giới long tộc điểm khác biệt lớn nhất ở đâu chính là thượng giới long tộc không chỉ chú trọng long huyết cũng tương tự bắt đầu tu lên tiên đạo đem cả hai kết hợp hoàn mỹ là một chẳng những phát triển long tộc kinh khủng lục thân ưu thế lại kết hợp lên tiên đạo ưu thế t h có thể hay không để cho ta xem xét một chút trên người người cốt linh là thật hay không long tộc tiên quan ánh mắt sáng rực nhìn về phía lý trường sinh cái này khiến lý trường sinh có chút không thích ứng ánh mắt này nhìn xem sau lưng mình hơi có chút run dậy nam nhân ở trước mắt không có cái gì đặc thù đam mê à. mình cũng không có long dương chuyện tốt ta lý trường sinh ở trong lòng âm thầm nhưng vẫn là đem thôn thiên bản nguyên khí tức bất phóng túng đi một chút không có hoàn toàn che lấp đem chính mình cốt linh bại lộ bên ngoài hai vòng, vòng tuổi hai đạo xưng văn tuổi tác hai mươi hai một chút cũng không có sai một chút cũng không có nhiều tuất tuất Long trong tiên quan gặp trường sinh ngàn vạn gặp tộc tuổi tắc thật mắt tách chỉ có 22, ra không i n quang, liên cao liên hưng nói tốt, nghĩ hắn hiện tại đến tiếp dưới cái tốt, thể có cỡ phía kích tại động. nào k chỉ là long tộc tiên quan c h â n kinh toàn bộ tiên lộ phía trên tất cả mọi người c h â n kinh đặc biệt là cái khác tiên lộ tiên quan bọn hắn nhìn về phía lý trường sinh ánh mắt cũng khác nhau Năm 22 năm, nói cách khác hắn tu đạo mới năm, hiện tại liền cảnh tôn. long song, nào người Không mới mười mi mạch có tại đi tới cảnh giới trí tôn. Lại cách khác tộc, cỡ chỉ huyết tu trí ta. yêu đạo đã đây đạo là là là vô võ đây là khái niệm gì tiên nhân tuổi thọ lâu đời động một tí chính là mấy trăm triệu năm lên mà lý trường sinh mới hai mươi hai năm cùng cái kia khổng lồ lâu đời tuổi thọ so ra tựa như tại mẫu thể t r u n g du động nòng nọc nhỏ cũng không xuất sinh liền tu luyện t ố i bây giờ cảnh giới cái này khiến bọn hắn làm sao không khiếp sọ hai tên i nhân tộc tiên quan sát mặt khiếp sợ đồng thời tranh luận nhìn xuống tới lý trường sinh yêu nghiệt như thế liền đại biểu lấy lý trường sinh có thể rất nhanh qua thời hôm nay ba người bọn họ là kết cựu hoán tương lai nói không chừng lại muốn ra chút những chuyện khác lại thêm hắn lương tựa long tộc muốn quật khởi vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà lại này thời gian còn rất ngắn cái gì t h ô n thiên một thế này tuổi tác vậy mà nhỏ như vậy trong thời gian ngắn như vậy liền quật khởi cho dù là đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước đem tu vi phong tồn cũng không có khả năng nhanh như vậy đi không biết đế tôn không hổ là đế tôn t h ô n thiên vẫn là như d ị vãng bộ dáng biến thái kinh khủng n ụ c thân thêm long huyết một thế này chúng ta đoán chừng lại là bồi chạy một đám nhận biết thôn thiên đế tôn lão các trí tôn lắc đầu khoe miệng cười khổ trên mặt đám chát giữa người và người quả nhiên không so được chương ba trăm mười sáu ngược dòng tìm hiểu kiếp trước cảnh giới chưa từng đến đột phá tiên quân đúng thế mới hai mươi hai năm lý trường sinh ngây thơ nhẹ gật đầu nhìn xem phản ứng của mọi người trong lòng hầu nghi không phải liền là hai mươi mấy nha vậy phần phản ứng như thế lớn sao chính lý trường sinh còn không có chú ý tới hắn chỗ biến thái cái này hai mươi mấy năm vô cùng tiểu nhân tuổi tác đối với bọn hắn ý vị như thế nào tại tiên giới cho dù là vừa ra đời hài nhi hắn chân thực tuổi tác chỉ sợ cũng không chỉ hai mươi mấy năm nói cách khác tiên nhân thai n g n nói ít đều là trăm năm các bước tại mẫu thai bên trong thai n g n càng là trăm năm nhiều có huyết mạch thực lực cường đại mạnh mẽ tu sĩ khả năng cao hơn ngàn năm cất bước thời gian càng lâu như vậy vừa sinh ra tiên anh liền sẽ càng mạnh có hài nhi cất bước chính là tiên nhân cảnh có sinh non một chút chỉ có mấy chục năm cất bước khả năng cũng chỉ có đạo tôn cảnh cùng đạo đế cảnh người so với người làm người ta tức chết thế giới khác biệt cấp độ khác biệt liền chú định thực lực khác biệt giống tại hạ giới bên trong liều sống liều chết miễn cưỡng có thể tu đến đạo tôn cùng đạo đế nhưng là tại tiên giới vừa ra đời hài nhi liền có như thế thực lực không có việc gì không có việc gì tiểu hữu đi thôi hết thầy đều đã đăng ký hoàn tất cùng ta tiến về tiên long nhất tộc đi tiên giới vô cùng minh n g ông rộng rãi so hạ giới còn muốn tới lớn rất nhiều cho nên tiên giới lại bị chia làm thập tam tiên châu ta tiên long nhất tộc độc chiếm một châu tên là tiên long châu long tộc tiên quan mở miệng vung tay lên bao phủ lại lý trưởng sinh thân thể không kịp chờ đợi mang theo hắn trực tiếp rời đi cái này tiên lộ bên trong toàn bộ tiên lộ đến đây trí tôn chỉ có lý trưởng sinh một người là long tộc cái khác đều không là long tộc tiên quan vừa đeo lấy lý trưởng sinh rời đi vừa hướng lý trưởng sinh giới thiệu tiên giới cụ thể thế lực đặc biệt là tiên long nhất tộc tân giới cảnh giới phân chia càng thêm đơn giản từ thấp đến cao theo thứ tự là phạm tiên nhất tiên Quỷ、tiên, đều ị a la la tiên, thiên tiên, kim tiên, la thiên thượng tiên, đại la kim tiên, cựu thiên kim đại kim h cựu u y n tiên, tiên q â n tiên vương, tiên tôn, tiên đế. Đều bởi vì lý trường sinh tên i này lòng tộc tiên quân là danh địa tiên cảnh giới trí tôn lại được xưng là bình thường nhất phạm tiên p h à m là có thể đến tiên giói bất luận tu vi cao thấp chỉ cần không phá tiên phạm cấp độ đều sẽ bị gọi là phạm tiên lý trường sinh chính là như thế nghe cái này vô số cảnh giới lý trường sinh đau cả đầu hắn đi vào trong tiên giới phiền nhất chính là lại muốn nhất giai lại nhất giai thăng cấp kia phải chờ tới lúc nào a yếu thành chó để lý trường sinh tâm tư lại sinh động hẳn lên chuẩn bị hướng hệ thống xin giúp đỡ hai người xuyên qua tầng tầng tiên giới thời không đi thẳng tới toàn bộ tiên long châu tiên không phía trên tiên giới cùng hạ giới có khác biệt cực lớn chân trời đạo đạo chín màu tiên quang nở rộ l o a mắt vô tận tiên khí tràn ngập nồng đậm thành sương mù chỉ cần nuốt vào một chút thu nạp thể nội lý trường sinh hiện tại liền có thể trực tiếp đột phá trí tôn l ư ợ n g trọng tiên thậm chí tam trọng tiên tiên giới là không có thiên đạo bởi vì thiên đạo không quản được trên trời tiên nhân lý trường sinh trong lòng kêu gọi hệ thống hệ thống hệ thống a đã ta có kiếp chức là hỗn độn đế tôn như vậy kiếp chức khẳng định có lấy cảnh giới cực cao có thể hay không để cho ta trực tiếp ngược dòng tìm hiểu về kiếp t r ư ớ c cảnh giới thực lực chính là kia cái gì hỗn độn đế tôn thời kỳ thực lực chính là đem cái này ngược dòng tìm hiểu quá trình cho hắn đơn giản hóa một chút nha tựa như cái này tu đạo ta cần tu đạo vô cùng thời gian dài ngươi giúp ta đem này thời gian đơn giản hóa một chút để cho ta trực tiếp đạt đến cảnh giới càng cao hơn đi hay không ngươi nhìn ta đều đến tiên giới hệ thống ngươi có phải hay không cũng nên đi theo thăng cấp một chút quyền hạn đ ể cao một chút lý trường sinh trong lòng chờ mong vô cùng thậm chí trong mắt tỏa ánh sáng xoa xoa đôi bàn tay chờ đợi lấy hệ thống trả lời một chút xíu lắc lư hệ thống một bậc một bậc tăng lên nhiều mệt mỏi nha có hặc không ra là kẻ ngu hệ thống trầm mặc lý trường sinh yêu cầu là càng ngày càng quá mức trước đó hắn bởi vì trên người có để huyết cho nên có thể đủ giúp lý trường sinh cảnh giới tăng lên tới đại đế mà bây giờ lý trường sinh lại thông qua kiếp t r ư ớ c của hắn cái này nói chuyện trực tiếp yêu cầu hệ thống đem hắn cảnh giới tăng lên tới cao hòn lần này hơi có chút khó làm nhưng kỳ thật cũng có thể xử lý ai kêu người ta là túc trù đâu hệ thống trầm mặc một hồi phát hiện trước mắt cái thẳng này cuối cùng sẽ thể hệ thống trên quy tắc lỗ thủng nói đến lý trường sinh yêu cầu này thật đúng là phù hợp hệ thống chế định quy tắc tại không can thiệp túc chủ vận mệnh tiền đề phía dưới đơn giản hóa tất cả đơn giản hóa hết thảy lý trường sinh hiện tại hắn đề ra yêu cầu là ngược dòng tìm hiểu kiếp trước cảnh giới kiếp trước lý trường sinh vô cùng mạnh muốn ngược dòng tìm hiểu trở về không biết phải bao lâu như vậy đơn giản hóa một phen hợp lý sao rất hợp lý có thể làm được sao miễn cưỡng có thể làm được có thể là có thể hệ thống có trả lời đinh là túc chủ đơn giản hóa bên trong là túc chủ ngược dòng tìm hiểu về kiếp trước kiếp trước cảnh giới bên trong ấm áp nhắc nhở Túc chủ k kiếp trước, kiếp trước nếu p trước t ớ kiếp như â quá trình này hoàn toàn đơn giản hóa cảnh giới của hắn liền có thể xoạt xoạt xoạt tăng lên a hệ thống cái này đơn giản hóa đi lên cảnh giới là hoàn bị cực cảnh sao dạng này cũng có thể coi là một loại cực cảnh cam đoan chính mình cùng cảnh giới vô địch sẽ không thái quá liều lĩnh dù sao hắn bước về phía cực cảnh đều đi rất nhiều lần nếu như cảnh giới quá nước phía trước chính mình làm cố gắng lắng động đều thất bại trong căng thức hồi tốc chủ hệ thống là tức chủ tất cả tăng lên đều là cực cảnh không thể so với tốc chủ cái người thăng cấp tới trách lệnh điểm này còn xin tốc chủ yên tâm ta dựa vào tốt hệ thống a dạng này tốt hệ thống chỗ nào có thể tìm được v ạ năm n k h ó gặp một lần a lý trường sinh nhìn xem hệ thống nhắc nhở nước mắt đều nhanh chạy xuống đồng thời trong lòng có một tia hối hận sớm biết chính mình liền không tu luyện sớm một chút tìm tới đầu này đường tắt thiếu phấn đấu m ộ ư ơ i năm a thậm chí đều không cần từ đại đế thăng lên đến một đường trực tiếp đôi đến tiên cảnh hắn không tâm sao tiên giới quá mức rộng lớn long tộc tiên quan cảnh giới vẹn vẹn chỉ là thiên tiên cho nên mang theo lý trường sinh hướng phía trước đi đường tốc độ cũng không nhanh ngày này xuất đường xá bỏ ra hai người ba ngày ba tại tiên giữa không chúng không ngừng biến hóa vị trí không ngừng đổi rời đợi đến hai người hoàn toàn đến long tiên châu thời điểm lý trường sinh thể nội hệ thống thanh âm cùng trước mắt hệ thống bảng đồng thời xuất hiện 99-9% 100% đ i n h l i à túc chủ đơn giản hóa hoàn thành là túc chủ vô điều kiện thăng cấp cảnh giới bên trong ngược dòng tìm hiểu kiếp trước kiếp trước cảnh giới Quỷ tiên mãn, quỷ quân Kiểu huyền kiểu huyền tiên mãn, thiên huyền tiên cực cảnh. Thiên tiên thiên tiên tiên tiên tiên tiên tiên Thiên viên viên Kim viên viên viên mãn, cảnh. mãn, cảnh. mãn. mãn, cảnh. cực cực cực cấm kỵ khí từ tiên Lý t r n giới thực lực thấp nhất phàm tiên đến bây giờ tiên quân bất luận ở đâu là hạ giới đại lục cũng tốt vẫn là tiên giới cũng được nắm giữ đều là đại đạo chỉ bất quá bởi vì thế giới cấp độ khác biệt cái này đại đạo bản chất cũng có được khác biệt tiên giới thì được xưng hô là tiên đạo tiên quân trở xuống trường tiên tắc tiên quân trở lên nắm giữ tiên đạo tiên đạo c h i uy vô tận tiên nhân c h i uy liền có thể nghiền ép hạ giới đại lục tu sĩ thậm chí có thể đem một phương hủy diệt bởi vì lý trường sinh trước đó nắm giữ lấy chính là ba ngàn tiên tiên đại đạo mà bây giờ theo phương này tiên giới bản nguyên lực lượng du nhập g n hắn ba ngàn tiên tiên đại đạo cũng bởi vậy biến thành ba ngàn tiên đạo uy lực của nó vô tận cụ thể năng lực như thế nào còn có đợi chính lý trường sinh thí nghiệm một phen một cỗ kinh khủng tiên quân khí tức từ trên người hàn bắn ra thiên địa vô tận vòng xoáy vận chuyển bốn phương tám hướng tất cả tiên khi đều du nhập vào lý trường sinh trong thân thể Đỉnh đầu của hắn h của p lý trường sinh cái này vô tình bật phá kém chút không có đem tên này tiên quan trực tiếp cho n g i ờ i chết tiên quân tiên uy cùng hắn một địa tiên tiên uy kém không biết bao nhiêu vẹn vẹn bằng khí tức liền có thể đem hắn nghiên ép nhưng cũng may lý trường sinh là vô tâm cũng không có chủ động nhằm vào hắn g xác nhận lý trường sinh cảnh giới mới phàng tiên là hạ giới cảnh giới trí tôn hiện tại ngược lại tốt vẹn vẹn mang lý trường sinh đi đường làm mây cái tiên tộc truyền tống trận sau đó hắn đã đột phá mà lại mơ mơ hồ hồ đồ đột phá tiên quân kiểu kinh khủng tiên quân uy áp kém chút không cho hắn trực tiếp ép thành cặn bã lý trường sinh hiện tại vô tâm bận tâm những người khác c h ấ n kinh vô số tiên lực đều thu nạp nhập thể một cỗ kinh khủng tiên uy từ trong cơ thể nội bộ phát ra khí thế liên tục tăng lên t h ẳ n g đến một điểm nào đó đặt tới đ ỉ n h phong vay một tiếng từ hắn thể nội bộ phát ra từng tầng từng tầng tiên mang ở trong hư không chấn động ra từng vòng từng vòng tiên văn như trong nước gợn sóng chấn động mà ra lý trường sinh thân thể đứng thẳng nhọn ở trong hư không quan sát mà xuống trên mặt càng thêm bệ n g h ệ theo cảnh giới trở về trong óc nhiều mấy đạo mảnh vỡ ký ức tựa hồ là có quan hệ hỗn độn đế tôn thời kỳ là ai đột phá tiên quân rồi long tộc ai đạt tới tiên quân cấp độ rồi Mấy đạo trong h h a n âm từ toàn bộ tiên long Châu tộc cường giả đứng tại hư không một bên xa xa quan sát lấy lý trường sinh không dám tới gần mảy may lúc này lý trường sinh cảnh giới uy áp thật sự là quá mức kinh khủng cái này sợi khí tức tùy tiện một sợi liền có thể đem bọn hắn c h ấ n áp vừa mới mang lý trường sinh đi lên tên này tiên quan trong mắt có khiếp sợ đồng thời còn mang theo vô tận ý mừng bất kể nói thế nào lý trường sinh trung quy là hắn đưa đến tiên long châu mà lý trường sinh hay là hắn long tộc người như vậy hắn long tộc lại thêm một tên t i ê n quân ánh mắt mọi người đều thả trên người lý trường sinh muốn nhìn một chút lý trường sinh khí tức có thể nhảy lên tới loại tầng thứ nào hiện trên người lý trường sinh chỗ bạo phát đi ra huy năng tại tiên quân viên mãn nhưng kỷ quái là Tựa hồ s、so, đại tỷ chỗ để cho ta nắm giữ tiên đạo lúc này ta đã đều hoàn toàn nắm giữ liền chờ đến tìm kiếm được đại tỷ tung tích bây giờ tại thể nội đẻ xuống không biết bao nhiêu cực cảnh tin tức hiện tại đưa nó ta hoàn toàn phóng xuất ra không biết có thể hay không dẫn tới thiên đạo đến đây lý trường sinh trong mắt có vẻ điên cuồng chi ý hắn muốn nhìn một chút đẻ ép nhiều như vậy cực cảnh phải chăng lại có không biết tồn tại đến đây giết chính mình phải chăng lại có thiên đạo đến tiên giới diệt s á t chính mình phải biết tiên giới là không có thiên đạo tiên không quy thiên quản tiên siêu thoát với thiên lúc này lý trường sinh vừa có loại lâng lâng cảm giác đột nhiên nắm giữ như thế một cố lực lượng khổng lồ bà nguyên trực tiếp đột phá không biết nhiều ít cái cảnh giới đi thẳng tới tiên quân liền t ự như trước kia ngươi vẹn vẹn chỉ là một người bình thường nhà nhưng sau một khắc đột nhiên nói cho ngươi trúng thưởng mà lại trúng thưởng ư ớ c vạn một đêm c h ẳ n g dầu mấy cái cực cảnh khí tức tàn ra một cỗ huyền diệu đại đạo gợn sóng ở trong hư không chấn động mà ra thiên điệu từ đó ngắn ngủi tối sầm lại vô tận chín màu t i ê n quang vậy mà cũng bị một cỗ kinh khủng hát mang đều cháy lấp thiên điệu tối đen thiên long châu tối đen gần phân nửa tiên giới tối sầm chuyện gì xảy ra cỗ khí tức này là d i ệ t thế khí t ứ c cỗ lực lượng này là cấm kỵ lực lượng nơi xa tại ngắm nhìn một đám tiên long bên trong tiên quân cường giả con người co g i t lại diện thế khí tức một khi xuất hiện tiên long châu bốn phương tám hướng càng nhiều lòng t không thiếu có tiên vương cấp bậc từng cái không tiếp tục nhìn về phía lý trường sinh ngược lại là ngãng đầu nhìn về phía phương này t i ê n k h u n g phía trên dị trạng mặt bên trong ngưng trọng hắn làm sao lại dẫn xuất cái này c ấ m kỳ khí tức mà lại đây là tiên đạo trường hạ có người lại muốn vượt qua cổ kim thuế nguyệt mà đến hơn nữa còn là từ một phương khác giới vực trực tiếp vượt qua đến tiên giới tới vượt giới vực người nên giết mấy người nói đến đây trong mắt l ó e ra một vòng đ n a t ậ n s á c ý tại tiên giới có một không quy củ bất thành văn giới vực cùng giới vực không được tự mình vượt ngang vượt ngang người tụ toàn bộ giới vực chỉ lực cộng đồng chu sát tựa như nếu như là thần giới người vượt qua tiên giới đến như vậy toàn bộ người của tiên giới bất luận hiện tại bọn hắn đang làm gì cho dù là cựu da lẫn nhau chém g i ế t cũng tốt cũng sẽ ngắn ngủi ư ơ n g xuống cựu hận đi thẳng hướng cái này vượt giới người chương ba trăm mười tám tiên giới đại năng xuất thủ lửa g i ế t không biết tồn tại vì hiện mặc hắn xuất k h n g trước lúc một cùng cùng tính cũ lượn rồi như mới ngăn đã địch ta thủ cản thủ là kệ được đạo này đạo không trong lý đen trường hai phía là hiểu xuyên xa trực phá bản v ề động xa nhìn nguyên quang tiếp sinh tiệm dạng mắt phương trắng đồng tiên tiên phá người ra nhìn hãi lý trường mới là hiện tiên thấy quan điểm bao đặc cường biệt đột cực liền hơn đen suất mời ư sinh tới cơ s á t giả lộ mặt mười cái sinh phía trường một chấp nói sau suất cái lý lên một thằng mắt kiếm trôi trường nhỏ tiên hộp n ỉ t sảnh theo liền tiếp thân liền muốn đ ậ m biệt hướng đạo muốn khác t r ổ i hiện thiên kiếm chớp mắt lý đậm n g ư ờ i tám đánh bạ quang n ồ n g trường trường bậy còn lại càng đánh hà thêm lấp tức lý an mà phía mang l á n h tới hát tiên thuế dưới khí sinh trình cường cân h ồ chút giết còn cái có một ta tay cái người mấy hẹn luyện tới tại tia mấy tổn tựa biết khủng thịnh những không cái kinh mấy tại đến nói đẻ nói hắn t i ê n đều mất lúc mi đó lại không đến gặp nhỏ trường tiên lý nện c ự thân sinh bị là xuống không tiên hiểm. được m ạ n gốc quân đất trường huyền không sao rồi tới sao hình thể vô đạo thiên thức phải ý trường lại trong kém t r ở có đến bước liền tiên quá hắn bọn như đạo một h á bước còn vậy vào bên thể giới là chó lại làm mà ngươi các vượt gan thật ngược đến nam thể cụ mắt rồi thân hoàn không thể trước nghi tử là vũ là đạo tuyệt đạo nào dưới thiên nhưng này lúc đ ố i có thiên phía thực quân cảnh biết giới cũng phải a tiên hắn là người này bọn miễn cưỡng những người a i là kia mặt ra mắt hiếu mấy vương tiên kỳ lộ hiểu tên trên người mấy điểm trường nghệ ỉn sinh không chính hiện này hiểu cũng hiện áo trưởng xa lộ lý liền đứng bọn mắt chậm người phía giả ánh tiên ra xuất tại xa cường hắn thân hạ hưởng trên đen cơ tại ánh gia trên bao sắt chặt sinh mắt hơn đạo khóa người chạy sao được trình độ nhanh nghĩ ngươi tới quỷ đến trưởng như không như tiểu đã vậy thành bị ngươi trực trường sở tại đạo toàn mấy xứng nguyên diện mắt chậm t i ế p chỗ ma bộ tròn ạ mời hắn cương đôi tiếp giới c ử u đến còn cái này hạ để miễn từ mới sinh luyện tiên trường quân thăng nhưng lý cho cảnh ngược trạng tỉ mới thiên đến hải ạp hay tốt lại phi vừa là tình có hắn giới sống người không tiên trực năm tu đến lên liền hiểu lầm mình dạng d ạ n g liên tận tập trực trên đối chính người tay chỗ có không chỗ thuốc v ô quả hay lấy nghe kết bằng được này tiếp thân hòa kết lại nhớ a lực giới bộ lượng uống âm tại toàn một tiên toàn đủ đến từ giới vang lên t i ê n bộ điểm hà cái nho nhỏ không cứ như tại không quan này một ấu trường tới sinh v ư ợ t lòng người ra tuế đến biết nghĩ t ổ n cũng vậy chút mà quân mà ngươi đã vậy tiên nào đột có độ đây phá thể loại tốc còn làm vê anh rơi tay một bàn đạo nam hắn tử thường khó cho được phía trước như là liền bình sắp tới cũng dù thân giống thực đi hướng hướng con này thể ngươi một lực có nhưng giống có chút lại có ấn không tượng ứ thờ n ợ tượng vậy pha không để tiểu đi không thể nay càng mà hôn ngươi tiên sống chết được q u ỷ quân nữa đội ngươi lý chạy trọng tranh gian nhỏ muốn chính vẫn thủ sinh vốn mình bây là gặp yếu mạng giết người vậy thẳng thời là giờ như nhiều hướng nhưng p h ả n xệ tia ịp thể giới vực không trực cùng tiên thượng qua ta không giới hạ giới có đi vượt thiên tiếp giết phương này giới tới h a y đạo t ù y phật có vô thần mắt rất t r ư ơ n g cản giết ý sinh phật sắc vị cản sắc ngựa n g nễ cùng khỏe thần giết dương thần lý thần vê a n chạy đạo sinh kia có trên này qua chuẩn t r ầ n qua vạn khả cái xuất hà chút trở phía trời hiện lý trên thi tiên đa n g dặm chân trường một thước đạo trường ở chuyện chút vượt trời bị đất thang phi luyện tự linh khi đủ giới là nào sẽ còn tiên có nào khi hóa chuyện đây hình ra người tu làm mà ồ ạ thiên tới còn chủ lại đạo cụ nam hắn mặt kỳ c h ậ m thấy to l ấ p tuổi ẩm mà thiên trong ngũ do không ra không không che từ một lớn vậy cái tử mơ một trên hôn k h u ô n đi khe làm bảo bất g i ả i thể một đội quan n ư ớ c thêm t r ẻ bộ khe ra phía tiên đế hắn hư chỗ được nhà ma cho không này một trăm linh lượng chức nhưng sẽ bị tiên cái trường này Lại đạo quay thể hư mắt mà bọn lực hồ thực ở về diện ạ ớ chết chương ba trăm mười chín tự thành một mạch kế thừa một g ố c vượt qua tiên đạo trường hà mà đến hơn mười người á o bào đen cường giả làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình lại là chết như vậy cho dù là chết tại lý trường sinh trên tay bọn hắn cũng cảm thấy sẽ có một chút chút bình thường dù sao lý trường sinh tương lai thế nhưng là đem bọn hắn chèn ép vô cùng nỗi khổ biến thái thực lực có thể làm được cùng cảnh giới vô địch không có gì tốt ly kỳ bọn hắn cũng là kiên trì đến giết lý trường sinh mà thôi dù sao cũng chỉ có dạng này một loại phương pháp không thành công thì thanh nhân hôm nay bọn hắn có quyết tâm này vượt qua thuế nguyện trường hà mà đến tập sát lý trường sinh chính là làm s o n g chịu chết chuẩn bị cho dù là bọn hắn tập sát thất bại từ thuế nguyện trường hà bên trong trở lại quá khứ tương lai lý trường sinh cũng sớm đã đem bọn hắn tất cả đường lùi phong kín bọn hắn làm ra quyết định này thời điểm lên lý trường sinh liền đã rõ ràng ý đồ của bọn hắn đang đợi bọn hắn trở về đem nhóm người mình chém giết nhưng là chưa từng nghĩ tới là như thế này một loại t i ể u chết lý trường sinh têu người khác hơn nữa còn là chết tại tiên giới đại năng trong tay vô cùng bị khuất hơn mười người á o bảo đen cường giả chết đi chỗ tối tên kia xuất thủ tiên đế khí tức chậm rãi tiêu tán chẳng biết đi đâu thiên khung phía trên đứng đây chừng trăm vị tiên nhân cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh trên mặt có hiếu kỳ trước mắt tên này tiên quân đến cùng có gì loại bản sự lại có thể để những giới khác v ư ợ t người không tiếp vượt giới mà đến hơn nữa còn là vượt tuế nguyệt mà đến đem hắn bóp chết tại đây long tộc tiên quan liền tranh thủ lý trường sinh có liên quan tin tức đều chuyển cho những n à y long tộc trưởng l a o đám người rõ ràng lý trường sinh lai lịch về sau trên mặt lập tức nợ nụ cười không nghĩ tới lại là từ hạ giới phi thăng lên tới long tộc đồng bào tới tới, tới mò mời mò mời đến ta tiên long châu bên trong ngồi một lần trăm người vô cùng nhiệt tình chen chúc mà lên lôi kéo lý trường sinh tay hướng về phía dưới tiên thổ đại lục bay đi còn không đợi lý trường sinh nói cái gì liền trực tiếp bị lôi đi không ngóc nói đều không để mắt đến năm thiên đạo nhìn thật sâu một chút lý trường sinh thân ảnh chậm rãi tiêu tán chúng ta sẽ còn gặp lại toàn bộ tiên long châu vô cùng rộng lớn từng tòa long sơn đứng sừng sững mà lên san sát long cốc tính m ị c h tiên long châu chính là một chỗ liên miên bất tuyệt vùng núi bồ địa một đám long tộc đều sinh hoạt ở đây chỉ có long tộc long tộc lại có ngũ đại chủ mạch là huyết mạch cường thịnh nhất năm loại thất hải thôn thiên long cực ngộng h u ệ n lu long huyết ngục thiên long không thiên thương long cựu u ma long mới t ố i tiên long châu lý trường sinh liền bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến chỉ thấy bầu trời phía trên t ừ n g đầu thần long chiếm cứ tại trên đỉnh núi cao đều là huyện hóa ra bản thể bộ dáng hắn h ì n h thái đều có chỗ khác biệt đều có chỗ dị thất thải thôn thiên long nhất tộc biểu trên thân hạ lóng lánh thất thải tiên quang huyện ú long hiện lên màu tím hắn chi chung quanh hư không h u ố n đ ộ n ngay tại ngủ say huyết n g ụ c thiên long chỗ là duy nhất một chỗ màu, màu sơ cốc huyết tinh chi khí c ư ờ đồng k h n g thiên thương long là bốn đại thánh thú thanh long một mạch đồng thời huyết mạch còn muốn tới cường thịnh hơn tại trước kia thanh long tất cả trên cơ sở minh lôi gọi ti có thể q u ấ y tiên giới phong vân cựu u ma long toàn thân thành màu đen như kia trong ma tộc hất lên tướng quân chiến giáp chiến sĩ vô cùng h u n g mãnh chiến lược cũng là cường thị nhất n h trong tên i trưởng lão long tộc đem lý trường sinh đưa đến trong lòng cốc mang theo hắn quen thuộc lên tiên long châu thế lực phân bố bởi vì ngũ đại long mạch làm chủ cho nên đại đa số hạ giới phi thăng lên tới long tộc đều sẽ lựa chọn một mạch gia nhập mà ngũ đại chủ mạch lại có không ít chi mạch hạ giới phi thăng lên đến người trước tiên có thể tiến vào chi mạch sau đó lại lăn lộn đến chủ mạch đây là đối phổ thông phi thăng giả quá trình nhưng lý trường sinh khác biệt hắn mới vừa vạn phi thăng cảnh giới trực tiếp liền đột nhiên tăng mạnh từ ban đầu phạm tiên đến bây giờ tiên quân tại tiên long châu bên trong là minh trưởng lão tuyệt đối không có vấn đề thậm chí còn có thể lên làm một mảnh lòng cốc c h i chủ tiểu hữu ngươi là muốn gia nhập con nào chủ mạch chúng ta năm chỉ chủ mạch đều hoan nghênh tiểu hữu đến xem tiểu hữu khí tức trên thân cùng hoàng kim long tộc giống nhau ý hệt hắn chiến lược hẳn là càng cường t h ị n h hơn không bằng trực tiếp tới ta thất thải thôn tiên long một mạch như thế nào dẫn đầu lý trường sinh tham quan tiên long châu nam tử mở miệng trên mặt có chân thành tha thiết chỉ sắc như vậy sao được ta nhìn tiểu hữu chiến lược mạnh như thế. càng t h ê một thích ta hợp cửu đến Long Ma U m mạch. Ma mạch tại đại cửu chiến chủ pháp Ta U Long ngũ bên trong Thích nhất, cùng Hoàng cường. cùng k i mấy Long lực lại Hoàng chiến cùng chiến thăng tộc tiểu tuyệt thể một có có cái c phối hợp, tiểu hữu Kim đối mõ để p độ. Một m bên ấ tên trưởng lão không vui mở miệng muốn cho lý t r ư ờ n g sinh gia nhập vào bọn hắn chủ mạch bên trong dù sao ai cũng không muốn b u n g tham một cái cạn to như này người trẻ tuổi lý t r ư ờ n g sinh tuổi tắc cũng tốt thực lực cũng được vẫn là huyết mạch đều là tốt nhất thành đặc biệt là tuổi tác cực kỳ n g ư ờ tiên nương tựa theo chỉ có cái này hai mươi mấy tuổi tác nhưng lại có tiềm lực như thế dù là lý trường sinh không phải long tộc đến tiên giới từng cái địa phương đều sẽ có thế lực khác tranh cướp giành giật lớn ta cảm thấy tiểu hữu như thế tuổi tác thực lực như thế hẳn là lưu lại cường đại hơn long trùng mới lạ mấy tên nữ trưởng lão mở miệng các nàng phụ thuộc tại huyện đu long nhất tộc cười nhẹ nhàng mà nhìn xem lý trường sinh ánh mắt kia ý tứ hận không thể đem lý trường sinh ăn hết cái nhìn này thấy lý trường sinh hơi có chút run dậy nhìn xem mấy cái này nữ tử trong mắt chi ý luôn cảm giác thận có chút h o ả n g long tính bản dâm chỉ thế nhưng là toàn thể long tộc a mà lại hắn còn cần tìm thời gian đem thể nội thánh đế cùng đám người an trí ra lúc này trước tìm một chỗ chỗ an thân mới là trọng yếu nhất ta cảm thấy tiểu hữu gia nhập ta không thiên thương long một mạch cũng không tệ chúng ta mạch này tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi tiểu hữu tiểu hữu tại chúng ta nơi này cũng có thể đạt được cực lớn trưởng thành mặt khác một mạch trưởng l á o n h a u n h a u mở miệng đám người làm mùi thuốc súng càng đậm minh tranh ám đ o ạ n đều nghĩ lôi kéo lý trường sinh tiến về bọn hắn nhất mạch kia không cần đ o ạ n cái này tiểu ra hỏa trên người long huyết nhưng tự thành một mạch đồng thời kế thừa tiên long châu phương bắc chi địa mọi người ở đây còn tại tranh đoạt thời điểm một thanh âm tại toàn bộ tiên long châu bên trên văng lên tất cả long tộc nghe được đạo thanh âm này trên mặt có cung、kính. trong tên, trưởng lão gì, nữa, mạch, tiên trưởng láo vừa đó ị n n h i c quyền lực lớn bao nhiêu trong đó thân phận địa vị khác biệt lại có bao lớn chỉ có một đám trưởng lão biết hiện tại lý trưởng sinh địa vị tại toàn bộ tiên long châu long tộc phía trên gần với ngũ đại mạch chủ còn có tiên long châu mấy tên tiên đế phía dưới đám người mặc dù không hiểu nhưng là cũng không có phản bác đạo thanh em này chương u n n g k í t ba trăm hai mươi huyện ú long tiểu tâm tư lý trường sinh nhẹ gật đầu vừa vặn chính mình vừa cần một người dẫn đường làm phiền tiểu hữu nói nói gì vậy chứ ha ha ha nữ tử che miệng cười khẽ Ánh mắt đây là trăm ư ờ vạn năm trước bọn hắn cùng sắt vách tiên châu xảy ra chiến đấu về sau chiếm đoạt dẫn tới đất này một mực chưa từng có cái khác long tộc tiến về thống lĩnh cho nên cũng liền t r ố n g không hiện nhiên lý trường sinh trở thành thứ sáu mạch mặt chủ cho nên hắn liền có tư cách thống lĩnh một phương trốn không người ta long tộc ngũ mạch tiên lặng đã lâu vì sao cái này tiểu gia hỏa có thể tự lập một mạch đồng thời trực tiếp trở thành thứ sáu mạch mặt chủ chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì hắn từ hạ giới đột phá liền trực tiếp đạt đến tiên quân cảnh giới sao chúng ta không rõ mời long chủ cáo chi nam thân ảnh đi tới tiên long châu chỗ sâu nhất vị trí cung tính nửa quỷ tại h ạ long cốc phía trên lão giả gầy trơ cả xương trong mắt lóe ra long hỏa hắn bộ này trạng thái cùng lúc trước lý trường sinh tại hạ giới long tướng thiên địa thấy long chủ trạng thái mười phần tương tự trên người hắn có tổ long tình huyết mà lại là tổ long bản m ệ n h tình huyết dung hợp ban đầu n h â n tộc huyết mạch sinh ra d ị biến bây giờ hắn huyết mạch hóa thành đế long huyết mạch hắn cái này để một chữ này đến từ tổ long trên người hắn huyết mạch uy áp so với chúng ta tất cả long tộc đều muốn tới thuần chính nhiều lại tổ long có thể đem bản m ệ n h tình huyết tặng cùng hắn trong đó đã nói rất nhiều hắn là ta tiên long châu cái này một thời đại long tử thế hệ này duy nhất t i ê n mệnh tại hắn lao giả thanh âm hàn giọng chậm rãi mở miệng làm ây người nghe được duy nhất t i ê n mệnh bốn chữ thời điểm trên mặt cũng có được một tia kinh ngạc lập tức nhẹ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa lúc đầu đối với chuyện này bọn hắn còn có kháng cự dựa vào cái gì một cái từ hạ giới phi thăng lên tới tiểu q u ỷ có thể cùng bọn hắn bình khởi bình t o ạ n bây giờ nghe bốn chữ này bọn hắn minh bạch mà lại lý trường sinh vẫn là tổ long hôn định người bọn hắn không thể nói thứ gì chỉ có thể tuân theo bác nguyên long cốc bởi vì là từ sát vách tiên châu giành được hắn có tu luyện hoàn cảnh không thể so với tiên long châu t r á n h lệnh thậm chí càng tốt hơn một chút từ h u y ễ n long tộc nữ trưởng lão mang theo hai người rất nhanh liền tới đến bác nguyên trong long cốc vị trí chỗ trên đường đi có thể nhìn thấy mấy vạn con long tộc tại bác nguyên long cốc chung q u n h tu luyện đi ngủ hai người cũng không có quáy d đi thẳng tới bắc nguyên sương rồng đế sơn đây là một chỗ to lớn bùn địa bốn b ề toàn núi trung ương chỗ trũng trong đó biết bao nhiêu thiên tài địa bảo không biết bao nhiêu t i ê n gốc tiên thực tiên vật có thể cung cấp lý trường sinh tu luyện thậm chí có thể cung cấp lý trường sinh thốn p h ệ tiểu hữu bắc nguyên long cốc phía bắc là mười mấy nơi thời gian bí cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới có thể đạt tới một vạn so một mà bắc nguyên long cốc đông tây phương vị trí bắc nguyên núi lớn bên trong nơi đó có cả nhiều thiên tài tiết bảo có bộ phận long tộc tại kia trông coi nhưng nghĩ đến ngươi trở thành một mạch chỉ chủ tin tức đã chuyển khắp toàn bộ long tộc cho nên bọn hắn nhìn thấy ngươi liền sẽ như gặp một mạch chỉ chủ những này long tộc cũng tận về ngươi trưởng quản g cảnh giới của bọn hắn từ phía t r ê n t i ê n kim tiên đến đại la kim tiên thực lực không giống nhau lấy ngươi tiên quân thực lực muốn ngăn chặn bọn hắn không khó lắm ta long tộc lấy thực lực nói chuyện chỉ cần ngươi có thể chấn được bọn hắn bọn hắn chính là ngươi trung thành nhất bộ hạ nữ trưởng lao ánh mắt nhẹ nhàng nhìn xem lý trường sinh trên mặt măng cười nàng càng xem lý trường sinh bộ này gương mặt càng kinh ngạc càng xem trong mắt không hiểu ý vị càng sâu lý trường sinh nhẹ gật đầu đánh ra bốn phía cái này một vùng, trên mặt có ý cười. chính mình có một mảnh lãnh địa tỉnh hắn đi tiên châu địa phương khắp đoạt vừa vặn có thể để thánh đế c u n g đám người có một chỗ nơi an thân đồng thời trong đó tài nguyên cũng có thể để đám người cùng hưởng để bọn hắn dùng cái này làm đột phá chỉ dụng chỗ này thanh t ĩ n h chỉ địa độc thuộc về mình ngày xưa không có bao nhiêu người đến đây cái khác long binh long tướng ở đây có thể nghe chính mình phân công cùng thánh đế c u n g tất cả thiên kiêu hình thành bình đẳng khế ước quan hệ để bọn hắn lẫn nhau xúc tiến cũng có thể để thánh địa cung mọi người tại thời gian nhanh nhất bên trong cấp tốc trưởng thành lý trường sinh nghĩ như vậy bốn phía chàng cảnh lập tức phát sinh bên ảo thời không chấn động thư không sinh ra tầng tầng còn sóng quanh mình tràng cảnh không còn là chỗ sâu bắc nguyên long cốc ngược lại là ở vào một tòa cung điện màu vàng nóng bên trong chẳng biết lúc nào lý trường sinh quần áo vậy mà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa sau lưng xuất hiện một t r ư ờ n g to lớn phấn d ư ờ n g đây là có chuyện gì lý trường sinh một mộng nhìn xem chính mình bây giờ cái này xấu hổ bộ dáng lại liếc mắt nhìn địa phương khác vừa mới mang lý trường sinh đến đây nguyễn l u long chẳng biết lúc nào cũng rút đi tất cả trong mắt c h á n phóng tinh quang trên mặt lóe ra một k i a bệnh trạng khát vọng tiểu hữu lưu lại long trùng được chứ a ngươi bản này tiền cũng không nhỏ a nữ tử trên mặt có vẻ tự tin nương tựa theo chính mình bây giờ cái này tư thái tuyệt đối có thể cầm xuống lý trường sinh trực tiếp hổ đói vồ mồi hướng lý trường sinh đánh rết mà đi tất cả q u a n cảnh nhìn một cái không xót gì ngoa tạo đây là chuẩn bị mạnh ta à lý trường sinh ý giật mình trên thân kia kinh khủng tiên quân u y áp đột nhiên phóng thích mà ra vội vàng mở miệng nói trưởng lão đây là ý gì à không được à ẩm huyễn ú long bị khủng bố tiên quân u y áp ép thân thể trì trệ nhưng nàng trên thân cũng bạo phát ra tiên quân u y nghiêm đồng thời trong hai mắt lóe ra từ sắc q u a n mang đây là đ ộ c thuộc về huyện lũ long năng lực có thể làm cho người khác lâm vào một phương bí cảnh bên trong vĩnh viễn vĩnh viễn trần l â n chỉ cần nàng không cứ gọi tỉnh người khác như vậy liền sẽ không thất t ỉ n h lý trường sinh quanh thân lại nhiều không biết nhiều ít tên trần trùi nữ tử bốn phía huyễn cảnh lần nữa biến đổi nữ tử lần nữa lân người mà lên lý trường sinh bất đắc dĩ thở dài hắn là thật không có ý gì khác chủ yếu là nữ tử này không biết cùng nhiều ít nam tử phát sinh qua quan hệ thái âm thái dương chỉ nhãn nở rộ hôm quang tất cả huyễn cảnh tại lúc này tự sụp đuổi đủ quắt khẽ một tiếng tiên quân chỉ huy càng đập long y nở rộ Thậm chương í so long huyên đu t r l ba trăm hai mươi mốt gọi chúng long thánh đế cung đám người ra lý trường sinh thở dài một hơi đối với nguyễn đu long cử chỉ này cũng không khỏi cảm thấy im lặng Hắn lý trường sinh cũng không phải đói khắt đến loại trình độ này người người nào đều lên mà lại lại nói cái này h u y ễ n tiên long tuổi tắc không biết bao lớn coi trên thân vô số pha tạp khí tức một điểm môi son vạn người n ê m a lý trường sinh l ắ t đầu lập tức không nghĩ thêm chuyện này xem trước một chút cái này bắc nguyên long cốc bao la đến mức nào cái này long tộc có bao nhiêu trước đem bọn hắn thu phục sau đó lại cùng thánh đế cùng đám người kết thành khế ước đối với bọn hắn như vậy trưởng thành có thể càng thêm nữa hơn nhanh mà lại mỗi người khế ước một cái long tộc tại tiên giới cũng có thể tốt hơn đặt chân bên ngoài ra ngoài sông sáo Có lý o đoan, cho long n thân phận đụng tới địch nhân muốn thống hạ sát thủ, gặp hắn bên người khế lấy một đầu long tộc, địch nhân cũng cần ước lượng g gặp tộc tới sát thủ, một tộc, một chút. cam địch ước địch ước hạ khế làm là lấy l đầu dù trường sinh vì thần á đám cái n cung người thế nhưng là tốn không cũng hắn tiên nhất trường sinh h thế thứ h đế điểm. cứ giới tâm tư, ít t là là Lý ra thức tàn ra bao phủ toàn bộ bắc nguyên long cốc thôi động lên thể nội tổ long tinh huyết còn có nhân hoàng long huyết kinh khủng rồng đọc tàn ra một cố độc thuộc về tổ long uy nghiêm bao phủ lại toàn bộ bắc nguyên long cốc tất cả long tộc mau tới gặp ta một tiếng long khiếu vang vọng tổ long uy áp tư tán Toàn bộ bắc nguyên long cốc các loại một đám long tộc bất luận là tại tu luyện cũng tốt vẫn là đang ngủ cũng được đều n h a o n h a o mở mắt trên mặt có sợ hãi lý trường sinh cố này tổ long khí tức quá mức nồng đ ậ m đến mức bọn hắn có loại ảo giác tự a hồ là tổ long t r i ệ u h á n lại thêm tiêu tiên quân u y áp c h ú n g long n h a o n h a o hóa thành một đạo lưu quan g tiến về bắc nguyên long cốc vô số long tộc g à o t h é t m à t ớ i dòng dã hơn mấy chục vạn đều là huyên hóa làm bà thể che khuất bầu trời mỗi một đầu long tộc thân hình đều có mấy trăm vạn trưởng chỉ đón thậm chí hình thể to lớn hơn có dòng g i khoảng một nghìn vạn trưởng nhiều đủ loại long tộc đều có đồng thời trên người bọn họ tán phát long tộc khí tức so lý trường sinh còn muốn tới mạnh hơn nhiều nhục thân cường độ so lý trường sinh hiện tại còn muốn tới mạnh lên một chút lý trường sinh bây giờ hắn chỉ là cảnh giới đột phá nhục thân vẫn là chỉ có trăm v ạ n trượng cũng không có những này dòng tới khổng lồ chúng ta tham kiến mạch chủ một đám long tộc nhao nhao hóa thành hình dạng người ở trong hư không hướng phía lý trường sinh quỳ l ạ y thần sắc cung kính từ lý trường sinh trên thân kia một vòng lại một vòng tổ long chỉ huy ở trong hư không chấn động như sóng gọn vô hình đám người rõ ràng cảm thụ được trước mắt cái này tuổi trẻ quá phận nam từ huyết mạch đến cỡ nào mạnh thực lực kinh khủng đến cỡ nào được rồi các ngươi cũng biết ta hiện tại chính là cái này b ắ c nguyên cốc mới nhất một mạch mạch chủ như vậy về sau các ngươi liền theo ta có gì dị nghị không lý trường sinh uy nghiêm quét mắt một chút chúng long chúng long lắc đầu sắc mặt sốt ruột hô lớn chúng ta không dị nghị chúng ta sẽ làm đi theo mạch chủ đi theo tại mạch chủ thân sau rất tốt lý trường sinh nhìn xem đám người như thế hai l ò n g nhẹ gật đầu sau một khắc hắn cũng hóa thành một vệ kim quang phóng lên tận trời từ thân người trực tiếp huyện hóa thành lòng thân hắn đ ụ c thân chỉ có trăm vạn trượng nhiều chút cùng những thần long này bạn thể so ra muốn nhỏ hơn rất nhiều tiểu vu gặp đại vu nhưng hắn trên người long uy so tất cả mọi người muốn tới nồng đậm nhiều lắm trên người hắn huyết mạch so tất cả mọi người muốn tới cao cấp đây cũng là hắn có thể ở đây đặt chân vô liếng chủ yếu nhất là cảnh những giới của hắn tại tiên quân cao này long tộc gần bốn cái đại cảnh giới lý trường sinh quan sát mà xuống từ trong cơ thể nộ bên trong tiểu thế giới tìm được mấy thùng máu tươi trực tiếp ném xuống tan vào chúng l o n g trong thân thể cái này máu tươi là thiên hoang thần thể chi huyết lúc ấy hắn cho thiên hoang thả rất nhiều bây giờ những n à y thần huyết hẳn là có thể vì những n à y tiên long thân thể tăng lên một chút xíu tăng lên cái chừng trăm triệu khoảng một nghìn triệu h ẳ n không phải là vấn、đề. mặc dù cái này tăng lên cũng không l ó n nhưng là thịt mũi cũng là thịt ta đến tiên giới về sau đặc biệt là giống long tộc phượng hoàng một bộ tộc yêu tộc các loại không phải nhân tộc chủng tộc muốn đột phá nhục thân công cùng xiềng xích khó càng thêm khó v ừ i vặn thân thể liền có thể hoàn mỹ bổ sung điểm này thân thể chỉ huyết có thể so với bảo dượng một đám thần long đem những n à y thần huyết t h ô n vệ phát hiện chính mình nhục thân đạt được tăng trưởng trong chóp mắt có sợ hãi lẫn vui mừng nhìn lấy thiên khung phía trên lý trường sinh trên mặt nhiều hơn một phần tin phục cùng công nhận trước đó bọn hắn vẹn vẹn bức bách tại lý trường sinh trên người huyết mạch cùng tiên quân cảnh giới dâm huy mà khuất phục tại hắn hiện tại có câu nói rất hay cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn hiện tại bọn hắn đối lý trường sinh thật đúng là nhiều hơn như vậy một phần thần phục ý vị đây hết thầy đều thu ở trong mắt lý trường sinh lý trường sinh mang trên mặt tiểu dung vung tay lên từ trong cơ thể nộ bên trong đem toàn bộ thánh đế cung cho rời ra một tòa vàng l óng ánh bên trong đại điện có hơn ba vạn tên thánh đế cung đệ tử nhưng là đây chính là tiên giới cơ duyên vô số địa phương khắp nơi có thể thấy được là mười vạn năm lên tiên thảo tiên hoa tiên dượng cho dù là gặp phải tiên thụ vào cây cũng có thể đ ể bọn hắn thích u ả n giới đ thiên tăng dũ huyên đối với i t hiên i mạc đang chờ người đều từ thánh đế cung bên trong đi ra nhìn lấy thiên khung phía trên một đám long tộc trong mắt có một cái trước mắt tìm đập nhanh bọn hắn có thể cảm thụ được những n à y l o n g tộc cực kỳ mạnh huyết mạch cường thịnh khả năng hắt cái xì hơi t ả n m á t ra một sợi l o n g tước liền có thể đem bọn hắn cho n g h i ề n chết mấy người tâm tính còn tính là tốt đặc biệt là du huyên hắn nguyên bản là trên trời tiên nhân c h u y ể n thế bây giờ về tới trong tiên liên giới trong mắt có quen thuộc chi s ắ c trên mặt vẫn có một tia sợ hãi dù sao hắn không phải l o n g tộc người bây giờ lại bị vứt xuống tiên long châu bên trong đây cũng không phải là nhân tộc lãnh địa nha cái khác thánh đế cung đệ tử mặc dù cũng có được ngắn mũi thất t ố nhưng rất nhanh từng cái trên mặt biến kiên định xuống tới lý trường sinh trên bầu trời bọn hắn thánh đế cung cung chủ ở đây như vậy bọn hắn liền không sợ chư vị đây cũng là ta chỉ thế lực mang đến một loại n h â n tộc thiên tiêu tiếp xuống chư vị nhưng cùng những n à y n h â n tộc thiên tiêu kết thành bình đẳng khế ước mặc dù bây giờ bọn hắn thực lực không mạnh yếu cùng sâu kiến nhưng là tiềm lực vô song tâm tính cơ hồ không thua tiên giới cái khác thiên h tiêu nhiều ít đây cũng là ta yêu cầu duy nhất chỉ cần các ngươi tin tưởng tại ta cùng bọn hắn ký bình đẳng khế ước một vinh cộng vinh có nhục cùng đục các ngươi huyết mạch cũng sẽ bởi vì bọn hắn mà phát sinh biến hóa giai đoạn trước bọn hắn như cần các ngươi che trỏ nhưng là hậu kỳ bọn hắn tăng lên tốc độ sẽ v lý trường sinh mở miệng quét mắt chúng long một chút nói ra hắn mục đích chương ba trăm hai mươi hai nhân long khế ước bước đầu tiên lý trường sinh vì cam đoan chúng long chọn hắn thánh đế cùng một đám tiên tiêu tiên quân khí tức tản ra ba bản nguyên tiên đạo hóa thành vô số bản nguyên điểm sáng dung nhập vào những đệ tử này thể nội ngón tay một điểm gần phân nửa tiên long thuyền tiên khí tụ hợp vào chúng tiên tiêu thể nội đây càng cao cấp thiên địa tiên khí đều nhập thể tất cả mọi người cảnh giới tại thời khắc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng lên từ đạo hoàng n h o nhao đột phá tới chối tệ đồng thời cùng ăn hỏa tiễn vụn một chút khí tức cấp tốc viên mãn bọn hắn nắm giữ quy tắc cấp tốc hóa thành trật tự trật tự lại một lần nữa biến thành bản nguyên đạt đến cảnh giới trí tôn cảnh giới trí tôn tại tiên giới liền sẽ được xưng là phạm tiên cũng chính là yếu nhất một loại tiên nhân cấp bậc tồn tại nhưng cũng may bọn hắn đã trở thành phạm tiên cũng coi là tại trong tiên giới có sinh tồn được vô liếng lý trường sinh trong mắt có hài lòng lấy tiên quân năng lực hắn còn có thể tiếp tục đem mọi người cảnh giới bay vụt đề cao lấy thể hồ quán đỉnh thủ đoạn nhưng không cần thiết dạng này sẽ để cho cảnh giới của bọn hắn lộ ra càng thêm phủ phiếm vì bọn họ tăng lên hai cái đại cảnh giới đã đầy đủ tiếp xuống liền xem bọn hắn Tất cả thánh đế cung đệ tử cả cung còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện、gì. cảnh giới của phản xảy ứng đế đệ gì, giới ra kịp một ì n liền h tiếp trực đ phá, mà lại trên thân khí tức càng thêm mà càng lại trên tức cường đám ạ i giới cảnh chẳng ổn, cũng không phụ phiếm. Một đ long tộc nghe lý trường sinh nói nhao nhao cúi đầu trong mắt vốn có một tia khinh thường nếu như không phải lý trường sinh yêu cầu bọn hắn thật đúng là không sẽ cùng những người này ký kết bình đăng khế ước lại nói bọn hắn mặc dù bây giờ huyết mạch đạt được gông cùng xiềng xích khó mà đột phá nhưng là tuổi thọ lâu đỏi sống trăm vạn năm ngàn vạn năm chục tỷ năm tóm lại sẽ lại đột phá một lần chẳng qua là vấn đề thời gian có long tộc đối với cái này k i n h thường nhao nhao bắt đầu ở phía dưới cả đám tộc thánh đế cung đệ tử trên thân quan sát ánh mắt không ngừng mà quất hình tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng đệ tử thích hợp tới ký kết bình đáng khế ước đế thích tiên trên thân khí tức thâm hậu nhất kinh khủng nhất một thân thần thể tản ra bà quang hắn cảnh giới bây giờ tại mọi người bên trong tối cao từ phạm tiên đột phá đến nhân tiên cấp độ coi khí tức vậy mà vô hạn tới gần quỷ tiên cả người chiến lược phối hợp thêm huyết mạch t h â n thể thần đồng tuyệt đối không kém gì địa tiên rất nhanh mấy long tộc trực tiếp tìm tới đế thích thiên muốn cùng hắn kết thành khế ước tiếp theo không ít người tìm tới du huyên dù sao hai người này tại thánh địa cung trong đội ngũ khí tức mạnh nhất tới kết xuống bình đẳng khế ước tuyệt đối không sai lý trường sinh nhìn phía dưới một đám long tộc cùng thánh đế cung đệ tử đã đều kết xuống bình đẳng khế ước về sau hài lòng nhẹ gật đầu rất nhanh trên trận mấy chục vạn đầu thần long cùng thánh đế c u n g ba vạn đệ tử làm xong kết nối đều nhao nhao ký xuống bình đẳng khế ước về sau có vinh cùng linh có nhục cùng đục lý trường sinh mang trên mặt cười chư vị có thể nghe ta lời nói rất tốt lý trường sinh quan sát phía dưới đám người một đám thánh đế cung đệ tử nghe được tiên giới hai chữ lại nghe được tiên long châu ba chữ trên mặt có không cầm được ý cười không nghĩ tới bọn hắn thật đúng là bị lý trường sinh đưa đến tiên giới mà lại lý trường sinh hôm nay làm ra chính là bảo đảm tính mạng của bọn hắn an toàn cả đám mới tới tiên giới không đến mức bởi vì chính mình thực lực quá yếu trực tiếp bị người nghiện chết có tiên long hộ giá hộ tống có thể làm cho bọn hắn tiên đạo tìm kiếm càng thêm thông suốt điểm này bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch nhìn về phía lý trường sinh trên mặt càng thêm khác biệt cao tâm tình nguyện ủng hộ hắn là thánh đế c u n g c u n g chủ có thể tăng lên bọn hắn thực lực cảnh giới dẫn bọn hắn đi vào cao hơn tiên liên giới sau đó lại tìm người hộ đạo vì bọn họ hộ đạo tốt như vậy c u n g chủ đi nơi nào tìm táng l i đều đánh không đến một cái chư vị như là đã ký c á c tốt như vậy ta cũng đưa chư vị một điểm nho nhỏ cơ duyên lý trường sinh trên mặt có vẻ thần bí cười một tiếng trong hai mắt đen trắng hai ánh sáng tiếp tục c h ố c động ba ngàn tiên đạo pháp t á c lực lượng đều buộc phát ra lấy long tộc sở tu tiên đạo là tiên long tiên nói làm đầu chính mình thánh đế c u n g một đám đệ tử bọn hắn sở tu đại đạo làm hậu ước vạn tiên đạo quang mang phô thiên cái địa mà đến bác nguyên long cốc buộc phát ra trói mắt v ô i cả mảnh trời không xa vào đến vô tận hào quang bên trong mỗi một loại tiên đạo phía trên tiếp mang theo một loại độc thuộc về bọn hắn đại đạo thần t h ô n g đây là đại đạo tự chủ diễn hóa về sau sức chiến đấu của bọn họ tại cái này thần thông trên cơ sở có thể vượt lên mấy lần phối hợp thêm bản nguyên tiên đạo sẽ buộc phát ra uy lực mạnh hơn. Thánh đế l o n g tộc đám người cũng là như thế huyết mạch của bọn hắn có thể ngắn ngủi sôi trào nơi này sôi trào có thể đem vốn có chiến lược đột phá mây lần nhưng cũng có một cái tệ nạn đó chính là tại sôi đằng long huyết chỉ về sau sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ khả năng ba ngày năm ngày khả năng ba năm năm năm cụ thể xem bọn hắn thiêu đốt huyết mạch trình độ nhưng đôi này bản nguyên huyết mạch là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng sẽ không đả thương vừa đến bọn hắn căn bản điểm này có thể để đám người yên tâm đây là một loại thần thông độc thuộc về ta lòng tộc huyết mạch thần thông một tên long tộc kinh thanh mở miệng phát hiện theo bộ này quang ảnh l à c ấn dung nhập vào huyết mạch bên trong hắn vậy mà nắm giữ một loại tên là nhuôn máu thuật huyết mạch thần thông ta cũng vậy mà lại cái này nhuôn máu thuật lại có thể đem sức chiến đấu của ta tăng lên tới gấp năm lần nhiều thậm chí có thể đem hình thể cũng đi theo tăng lên lại là một tên long tộc mở miệng trên mặt có ý mừng rỡ huyết mạch thần thông có thể ngộ nhưng không thể cầu mỗi cái long tộc bởi vì thần có khác biệt long huyết có thể sẽ có một loại sen lẫn huyết mạch thần thông nhưng cũng liền một loại cái này một loại chính là át chủ bài loại tồn tại mà bây giờ vậy mà lại nhiều một loại cái này khiến bọn hắn làm sao không mừng rỡ không chỉ, chỉ là bọn hắn thánh đế c u n g một đám đệ tử đồng dạng cũng là như thế phát hiện bọn hắn vậy mà cũng nắm giữ một loại đại đạo thần thông phối hợp từ bản thân tương lai muốn đi tiên đạo cả hai kết hợp có khả năng bạo phát đi ra chiến lược càng thêm kinh khủng đế thích t i ê n trong mắt bởi vì có chút phức tạp hắn phát hiện chính mình lại nhận lý trường sinh tỉnh nói cách khác từ giờ trở đi hắn đúng nghĩa thiếu lý trường sinh nhân tỉnh hơn nữa còn là hai cái nhân tỉnh to lớn nương tựa theo hai người kia tỉnh đ o á n chừng về sau hắn cả đời đều phải tại thánh đế cùng là lý trường sinh bắn mạng lý trường sinh thấy mọi người trên mặt mắng cười hài long nhẹ cật đầu đây chỉ là hắn bước vào tiên giới bước đầu tiên trước hết để cho một đám đệ tử đều mạnh đến lúc đó tiên giới không chỉ có riêng là bây giờ bộ r á n g này thập tam tiên châu cách cục cũng sẽ bởi vì hắn mà phát sinh cả biên đợi đến bọn hắn gia nhập vào thế lực khác bên trong thực lực của mình cũng càng mạnh thời điểm toàn bộ tiên g i ớ i chính là trong bàn tay hắn chỉ vợ chương ba trăm hai mươi ba đám người cùng lý trường sinh trinh l ệ n h long huyết bí cảnh bác nguyên long cốc chính là các vị tu luyện về sau c h i địa nơi này là một chỗ tuyệt hảo tu luyện bảo địa bất luận đối với long tộc tới nói vẫn là đối với một đám thánh đế cùng chư vị tới nói đều là không có chỗ thứ hai chờ đến thực lực của các ngươi lại phá một cảnh thời điểm liền có thể đi ra ngoài lịch luyện bất luận là gia nhập thế lực khác cũng tốt vẫn là tiên giới du lịch cũng được đều tùy các người nhưng là chớ có quên một ngày là thánh đế cung đệ tử như vậy trung thân chính là thánh đế cung người lý trường sinh uy nghiêm quét mắt một chút tất cả thánh địa cung đệ tử đám người nhẹ gật đầu đem một câu nói kia thật sâu nhớ khắc vào tâm đối với bọn hắn tới nói tiên giới chính là khởi đầu mới cũng là bọn hắn tranh đại thế bước đầu tiên cho nên rời đi thánh đế c u n g là không thể nào rời đi không nói trước lý trường sinh thực lực có mạnh như vậy còn có chính là bọn hắn thiếu lý trường sinh rất rất nhiều â tình giao phó xong những n à y về sau một đám long tộc rời đi những cái kia cùng thánh đế cung đệ tử có khế ước long tộc lưu lại cùng khế ước này người tâm sự thành lập tình cảm cơ sở đế thích thiên cùng du huyên hai người đơn độc tìm tới lý trường sinh người bây giờ trên người cảnh giới là tiên quân rồi du huyên trên mặt có chân kinh nhìn t r ò n g chọc vào lý trường sinh chờ đợi lấy lý trường sinh một cái trả lời bọn hắn hiện tại mới vừa vặn sơ bộ bước vào nhân tiên mà lý trường sinh liền đã vượt qua bảy tám cái đại cảnh giới đ ạ t đến tiên quân hắn lại là làm sao làm được du huyên trong lòng không hiểu cho dù là hắn chuyển thế trước đó cũng bất quá là chỉ là kim tiên đế thích thiên còn không hiểu rõ tiên giới cảnh giới tu luyện cho nên đối tiên quân hai chữ cũng không có cái gì khái niệm coi là lý trường sinh cao hơn bọn họ ba bốn cảnh giới lý trường sinh gật đầu cười không tệ ta ban đầu cảnh giới bản thân liền có áp chế bây giờ cũng coi là về tới dị vãng cảnh giới n g ư ơ i hắn là từ tiên giới chuyển thế đến cựu thiên hoàn vũ bên trong a bây giờ trở lại tiên giới nghĩ đến ngươi lại so với những người khác quen thuộc nhiều về phần phải t r ă n g có thể có thể trở lại ngươi ban đầu cảnh giới liền xem chính ngươi tạo hóa còn có đế thích tiên trên người ngươi có thần thể ta đã điều tra thành là thiên khư thần thể có được vỡ nát hết thể lực lượng cái này thân thể cùng trời hoang thần thể đồng tông đồng nguyên xuất từ một mạch cụ thể uy năng còn cần chính người thăm dò lý trường sinh vô vô đế thích thiên v a i đạt được lý trường sinh khẳng định du huyên con người đột nhiên co r ụ t lại lý trường sinh vậy mà thật đạt tới tiên quân cảnh giới so với hắn đỉnh phong thời kỳ cao hơn ba bốn cảnh giới là tiên giới chân chính một phương chứa tể n h à nghĩ được như vậy du huyên trong mắt lập tức lại nhiều cái khác ý vị nếu như nói trước đó hắn còn có nghĩ rời đi ý như vậy hiện tại hắn chỉ muốn chết già ở thánh đế cung bên trong lại cũng muốn ý ở chỗ này chết cũng muốn chết ở chỗ này tuyệt đối không đi những địa phương khác có tiên quân chấn giữ thế lực tại cái này trong tiên giới ít càng thêm ít đế thích tiên vẫn có chút một b ư ớ c lý t r ư ờ n g sinh cười cười không có nói gì nhiều hóa thành một đạo lưu quang rời đi bắc nguyên long cốc trong long cốc một đám tài nguyên đối hắn tới nói đã không cần đến hiện tại hắn cảnh giới tại tiên quân nắm giữ ba ngàn tiên đạo phát t á c tự nhiên còn bao gồm lấy tiên đạo luân hồi phát t á c hiện tại nhìn xem tại trong long cốc phải chăng có như long huyết đầm một loại tồn tại trước tăng lên chính mình một thân sau đó lại đi cái khác tiên châu trông được nhìn đi tìm một chút đại tỷ của mình sau đó nhìn xem toàn bộ tiên giới cái khác mười hai châu rộng lớn nhìn xem tiên giới mạnh nhất chúa tể đạt tới loại tầng thứ nào đương nhiên nếu như có thể mà nói rời đi tiên giới cũng được dù sao cùng tiên giới đem đối ứng còn có nhân giới thần giới đoán chừng khả năng còn có yêu giới ma giới các loại mỗi một tòa giới vực đều không thua tiên giới tồn tại đây là chính lý trường sinh suy nghĩ cụ thể có phải như vậy hay không còn có đợi nghiệm chứng thiên quân rất mạnh sao vì sao ngươi lại như thế biểu lộ đế thích thiên nhìn xem ngư huyên bộ này c h ấ n kinh chưa thấy qua việc đợi khuôn mặt cười ngóng ẩn cuối cùng cũng có một ngày người ta đều sẽ đến tiên quân hàng ngũ sau đó đem nó đánh bại không phải tốt trước thiếu hắn một hai người tình đến lúc đó đánh bại hắn về sau trả lại không phải liền là rồi đế thích thiên mặt mũi tràn đầy tự tin du huyên từ mộng bức bên trong lây lại tinh thần nhìn xem đế thích thiên ánh mắt kia ngay tại nhìn t h i ể u năng đồng dạng mở miệng nói ngươi có biết tiên quân là loại nào cảnh giới ngươi có biết tiên giới cảnh giới tu luyện lại phân mấy loại lấy thực lực ngươi bây giờ hắn vẹn vẹn chỉ là thổi một hơi liền có thể đưa ngươi nghiền chết ngươi muốn đạt tới hắn thực lực này cấp độ nói ít còn muốn đột phá cái bảy tám cái đại cảnh giới thiên quân là một phương tiên giới chúa t h ể số lượng cũng không nhiều ta đ ỉ n h phong chưa chuyển thế thời kỳ cũng bất quả kim tiên ngươi có biết ta tu luyện tới kim tiên bỏ ra bao nhiêu năm bỏ ra ta tháng ba năm một mươi nói cách khác ta gần bỏ ra sức lực cả đời muốn đột phá cảnh giới tiếp theo nhưng lại làm không được ngươi ngươi có biết trong đó đến cỡ nào khó khăn d u viên không lưu tình chút nào lạnh giọng mở miệng như một chậu nước lạnh r ộ i đến đế thích thiên trên thân đế thích thiên một n g ộ n g thân thể cứng tại tại chỗ trong mắt thất thần giờ k h ắ c này hắn cuối cùng nhận thức đến mình cùng lý trường sinh khác biệt lớn đến mức nào kỳ thật cũng không phải khác biệt lớn cỡ nào hắn thân có chuẩn bị thân thể thần huyết thần đồng hết thể đều là đ ỉ n h phối cho dù là tâm tính ngoại trừ có chút tiêu khô bên ngoài cái khác đều là tuyệt hảo dù là tại cái khác trong tiểu thuyết khẳng định cũng là nhân vật chính một loại tồn tại nhưng là a kêu lý trường sinh là cái treo s o đây hệ thống thêm chuyển thế song trọng ở uff tiên long châu phần lớn đều là long tộc chỗ nghỉ lại chỉ địa trong đó cũng có được t r ư ờ n g trăm chỗ tu luyện bí cảnh như trọng lực bí cảnh thời không bí cảnh long huyết bí cảnh các loại đối long tộc nhục thân đều có cực lớn rèn luyện tác dụng lý trường sinh mục tiêu thắng đến long huyết bí cảnh bởi vì hắn là một mạch chỉ chủ nguyên nhân trên đường trông coi một đám long tộc nhìn thấy lý trường sinh thần sắc đều vô cùng cung kính đang hoàng hô một tiếng mạch chủ lý trường sinh gật đầu cười một mình tiến vào long huyết bí cảnh bên trong q long, long, long, long, long, long, long tộc đời đời như thế thế hệ như thế cho nên mới sẽ có cái này long tộc như thế thịnh vượng cục diện cho dù là tại lúc này Lý chương ba trăm c t hai mươi bốn ba bái tiên hiển ngàn vạn tinh huyết vô thượng cơ duyên long huyết bí cảnh tại tiên long châu có dòng giá trang tỏa bởi vì lý trường sinh là một mạch tri chủ nguyên nhân cho nên hắn gặp quyền tương đối lớn có thể một người chiếm cứ cả một cái sâu huyết long đầm tu luyện trang chỗ huyết hải bên trên chán phóng khác biệt màu đỏ bà quang c bái bái, bọn hắn có thể làm hậu thay mặt như thế đáng giá lý trường sinh đối bọn hắn thi lễ hôm nay hắn nhục thân khẳng định cần đột phá ngàn vạn t r ư ờ n g cấp độ nhận tiên long châu tình nghĩa về sau hắn tất nhiên sẽ còn làm xong đây hết thể lý trường sinh hai mắt nhắm nghiền sau lưng to lớn thôn thiên lô đen vô tận mở rộng một cái chớp mắt bao phủ lại nửa bên long hải bao trùm không biết sao mà rộng viễn siêu ức giảm tâm niệm hợp nhất bảo thủ linh đài thôn thiên lỗ đen kinh khủng thôn vệ chi lực thôn vệ mảnh này long hải huyết khí không phải trong đó máu loãng mà là trong biển máu ẩn chứa tinh thuần nhất long khí tiên long nói cùng huyết khí ba loại bọn chúng có thể trình độ lớn nhất xúc tiến lý trường sinh lục thân sinh trường hai tay hóa song t r ả o thân người hóa thân rồng lấn phiến mọc da đôi rồng chập tròn tướng mạo uy nghiêm dung họp tổ hoàng long máu tổ long tình huyết hắn đã có thủy tổ nhân hoàng huyết mạch sát phạt vô xong lại có long tộc hắn thân thể chừng trăm vạn trượng theo thôn thiên lỗ đen hấp vệ vô biên huyết khí hóa thành năng lượng tỉnh thuần phản hồi cho bản thân lý t r ư ờ n g sinh thân thể tại thời khắc này vô tận sinh trưởng từ chừng trăm vạn trượng đột phá một trăm năm mươi vạn trượng hai trăm vạn trượng hai trăm năm mươi vạn trượng ba trăm vạn trượng tốc độ kia không ngừng tăng tốc không ngừng tăng trưởng lý t r ư ờ n g sinh thần niệm đã hoàn toàn đắm chìm trong trong đó long huyết biển phía dưới vô số xương rồng liên tiếp buộc phát ra một trận h à o quang trói sáng một đầu lại một đầu hư h à o long hồn ở đây xuất hiện hiện lên ở long hải phía trên bọn hắn hóa thành bản thể bộ dáng hắn nhục thân cấp độ làm sao dừng năm vạn trượng mỗ bọn hắn cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh trên mặt có cảm thán ta là long huyết biện sâu thành lập đã có trăm t ỷ năm ở trong đó giống cái này tiểu g i a hỏa làm như vậy tế bái chúng ta bất quá giải r ắ c năm người ta long tộc từ tôn nếu như mỗi người đều giống như hắn làm sao sầu không thế trên người hắn có tổ long tình huyết lại có thủy tổ long huyết hai loại cường đại huyết mạch đem kết hợp đã là nhân tộc lại là long tộc nhưng đã hắn giữ lại long huyết như vậy chúng ta liền có lý do giúp hắn một tay hôm nay hắn tới đây có phải là vì đột phá n h ụ thân để cho chúng ta giúp hắn một chút đi ta long tộc hậu thế h ư n g thịnh liền đều xem hắn một đám long hồn hai mắt nhìn nhau một cái vươn vớn rồng từ trong suốt hồn thân bên trong vậy mà lại bay ra vài giọt màu vàng kim bản m ệ n h tinh huyết khiến cho bọn hắn dung nhập vào phía dưới xương rồng bên trong tinh huyết cùng bọn hắn đạo này long hồn cùng tồn tại bây giờ tinh huyết cho ra bọn hắn long hồn càng thêm yếu kém nhưng còn có thể duy trì một tia long hồn không tiêu tan bọn hắn đóng tại phương này long huyết biển sâu phía trên bảo đảm phương này lánh huyết biển sâu vĩnh viễn không tiêu tán để bọn hắn hậu thế long tử long tôn huyết mạch có thể có được đột phá nhục thân có thể tiến thêm một bước đây cũng là sứ mạng của bọn hắn m nếu như t i nói lô đ vừa mới huyết khí rót vào là dòng suối nhỏ nhỏ lưu như vậy hiện tại đây cũng là đại giang đại hà trà vào hắn nhục thân lại như cùng trước đó bộ dáng n ụ c thân xe rách kinh mạch xe rách xương rồng xe rách khi lấy được năng lượng phản hồi đồng thời không ngừng trưởng thành chữa trị tăng trưởng xe rách bốn lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại lý trường sinh nhục thân lại lần nữa sinh t r ư ở n g đột phá năm trăm vạn trượng đạt tới sáu trăm vạn trượng bảy trăm vạn trượng tám trăm vạn trượng không ngừng hướng lên cấp tốc kéo lên long tộc nhục thân lấy năm trăm vạn trượng là điểm phân định t h như nói trước đó lý trường sinh nhục thân khoảng chừng trăm vạn trượng cấp độ nhưng là đã tới gần cảnh giới t r i tôn cũng chính là phạm tiên tại đột phá năm trăm vạn trượng tới gần nhân tiên một vạn trượng tới gần quỷ tiên mỗi năm trăm vạn trượng đối ứng nhân tộc một cảnh giới đương nhiên đạt tới kim tiên về sau c ả nhật g thân là ạ gánh chịu hết thẻ cơ sở đột phá ngàn vạn trượng tuyệt đối không là vấn đề cho nên hắn nghĩ là nếu như có thể đột phá năm phẩy không không không vạn t r ư ở n g lời nói hôm nay đến đây giá trị tuyệt đối nhục thân thực lực có thể cùng đại la kim tiên chống lại nhưng chính hắn cũng không nghĩ tới chính là chính là đến long huyết biển sâu trước cái này một cái vô tình động tác đối toàn bộ sâu hải long tộc tiên hiền bái ba bái dẫn xuất càng thêm lịch thiên cơ duyên những n à y long tộc thái thượng cấp bậc tồn tại bọn hắn nhục thân đều là phá ước trượng một d ọ n bản mệnh tinh huyết vô cùng chân quý đầy đủ lý trường sinh phá cái trăm vạn trượng hiện tại nhiều như vậy tụ tập tích lũy cùng một chỗ muốn đột phá năm vạn trượng tuyệt đối không phải việc khó chín trăm vạn trượng ngàn vạn trượng trực tiếp phá vỡ ngàn vạn trượng đại quan một năm trăm vạn trượng hai vạn trượng ba vạn trượng bốn vạn trượng lý trường sinh n ụ c thân theo thời gian từng giờ từng phút quá khứ còn tại không ngừng sinh trường tại biển sâu long huyết đầm bên trong lý trường sinh chờ đợi dòng giã thời gian gần hai tháng hắn n ụ c thân vô tận tới gần tại năm vạn trượng thậm chí sinh trường tốc độ còn đang tăng thêm khuôn mặt của hắn đã hoàn toàn thư giãn ra đám chìm trong trong tu luyện trong lúc đó lý trường sinh đã từng nghĩ tới muốn cho hệ thống giúp mình đơn giản hóa một chút quá trình này như vậy tỉnh lúc lại dùng í sức nhưng hệ thống cho ra nhắc nhỏ là nếu như đơn giản hóa hắn vẫn là cần gánh chịu nhiều như vậy thống khổ mà lại dài đến hai tháng tất cả chỗ đau sẽ ở một cái chấp mắt tích lũy tại trong chấp mắt buộc phát ra loại kia đau đón cảm giác đau là trước kia trên cơ sở không biết bao nhiêu lần phương lần cho nên để cho an toàn lý sinh sinh vẫn là quyết định chính mình chậm rãi nhịn xuống chậm rãi tu luyện tốt năm n g vạn triệu sáu bảy tám triệu ư tám vạn t r ư ợ n g lý trường sinh thân thể vẫn t ạ i đột phá đến cấp độ này lục thân đã tới gần tiên quân m â y vạn nhỏ tình huyết, huyết bên trong có một tên thái thượng long tổ thần thông lý trường sinh, sinh t r、so、này này mở mắt ra thân thể của hắn cũng từ lúc đầu long thân biến hóa làm thân người chấn trụi trụi lùi tìm một bộ y phục khoác lên người nhữ mày lúc này thân thể của hắn có cực lớn đột phá nhục thân lực lượng đồng dạng cũng là như thế nhưng là hắn lại phát hiện một việc cực kỳ không đúng theo hắn đột phá chẳng biết tại sao trong lòng luôn là có một đám lửa đang t h i ê u đốt tựa hồ là cần đem cái này đoàn lửa dệt xuống mà lại loại cảm giác này càng ngày càng nghiêm trọng không phải đâu đột phá cái nục thân g ô n g cùng xiềng xích lại còn sẽ chỉnh ra chuyện này lý trường sinh đã nhận ra không thích hợp sắc mặt đ ạ i biến trong mắt lóe lên đen trắng qua mang xé rách không gian trực tiếp biến mất ngay tại chỗ rời đi sâu hết u y long đ ầ m chỗ lý trường sinh rời đi đây hết thể đều thu tại một đám long hồn trong mắt bọn hắn nhìn xem trên mặt đều có nhân tính hoa k cười từng đạo thanh âm từng đạo sướng cười thanh âm tại đầm rồng ph ha ha ha ha ha, cái này tiểu gia hỏa vừa mới đột phá nhục thân gông cùng xiềng xích huyết mạch của hắn cũng tốt vẫn là thể chất cũng được đều chiếm được cực lớn đột phá nhưng là đây là long huyết thực chất bên trong c h ả y đồ vật sẽ không thay đổi lại thêm duy nhất một lần nhục thân đột phá nhiều như vậy trong lòng của hắn đoàn kia l ử a lại bởi vậy vô tận mở rộng đoán chừng đi gieo hạt long trùng đi cái này tiểu gia h ỏ a huyết mạch cường thịnh lại thêm nhục thân đột phá hết thể hội tụ một thân lần này hắn ngưng tụ ra tới long tinh cũng sẽ càng thêm cố động nói không chừng một lần liền có thể trúng đầu chúng ta thế nhưng là rất mong đợi cái này sinh ra xuống tới hậu đại sẽ có bao nhiêu mạnh mà đầu này tiểu long huyết mạch lại sẽ tới đạt loại trình độ nào một đám long hồn trên mặt có vô tận ý cười nhìn thật sâu một chút lý trường sinh rời đi liền tiếp theo trở lại biển sâu đáy đầm chỗ toàn bộ long huyết đầm trở nên liên lạc đáng chết làm sao lại xảy ra chuyện như vậy may mắn cùng u nhược đã bước ra mấu chốt nhất một bước bây giờ lao phu lao thê hẳn là cũng không có gì tốt lúng tùng à. lý trường sinh trước tiên nghĩ đến chính là u nhược dù sao mình hiện tại cũng liền u nhược một cái đạo lữ thông qua thánh đế cung rất nhanh liền tìm được u nhược chỗ nàng lúc này đang tu luyện nàng chỗ k h ế ước long tộc là ngũ đại chủ mạch bên trong huyện u long tộc thật sâu nắm giữ h u y ễ n cảnh một thuật u nhược thực lực tại một đám thánh đế cung đệ từ bên trong đồng dạng cực kỳ cường thịnh dù sao l ý trường sinh đặc địa mở cái cửa sau đem chính mình bản nguyên lực lượng ra chỉ tại trên người nàng t r ợ nàng có thể hoàn mỹ đột phá lúc này nàng đã đạt tới quỷ tiên cấp độ thực lực lục thân đều đều tăng lên không giống l ý trường sinh hắn tăng lên chính là long tộc lục thân cũng chính là long hóa về sau to lớn hình thể trình độ người khác tộc lục thân cùng bình thường không khác vẫn là nhưng mềm nhưng c ư n g rắn lúc này u nhược đang tu luyện còn không biết chuyện gì phát sinh l i ê n bị lý trường sinh một thanh ô m l ấ y chờ đến nàng kịp phản ứng thời điểm đã sớm biến mất ngay tại chỗ nhìn xem lý trường sinh sắc mặt có chút không đúng lại thấy được lý trường sinh trên mặt cười x ấ u xa đôi mắt đẹp khẽ n h ế t lập tức cảm thấy không đúng tại nàng trong trí nhớ lý trường sinh tựa hồ không phải cái dạng này nhưng gặp người tới là lý trường sinh cũng không có cự tuyệt trên đời này vốn không có đường đi nhiều người cũng thay đổi thành đường con đường này lúc đầu chưa từng từng có người đi qua lần thứ nhất làm lý trường sinh đi qua về sau con đường này đi số lần sẽ chỉ càng ngày càng nhiều tìm được một chỗ trốn không người bày ra cách â m đại trận phòng nhìn trộm đại trận ngăn cách đại trận trong suốt đại trận vô số cấm chế bày ra về sau lại là một trận tuyệt không thể tả âm dương g i a o hoan đại điệu làm giường trời là trải trong đó niềm vui thú nhiều ít chỉ có chính lý trường sinh biết trong đó mỹ rượu không đủ ngoại nhân nói lại là điên đảo hiện c h u y ể n lại là khinh â m đê sướng gần nửa tháng về sau lý trường sinh cảm giác khôi phục rất nhiều mà u nhược sắc mặt liền cực kỳ ưu á n nửa tháng này đến nay bị cái này oan ra dậy v ò thể cốt đều nhanh tan thành từng mảnh lý trường sinh nhìn thấy u nhược ánh mắt ngượng ngùng cười một tiếng trên mặt xấu hổ vô cùng ưu nhược lúc này phát hiện có chút khác biệt luôn cảm giác thân thể của mình có chút không đúng làm cái này long hoa nhập thể về sau cảnh giới của nàng vậy mà bắt đầu cấp tốc tiêu thăng mà lại bản nguyên lực lượng cũng tại tăng lên trước kia chưa bao giờ có như thế nhưng hôm nay nhưng lại có khác biệt cái này dị trạng nàng trong lúc nhất thời còn không biết là cái gì chỉ có thể quy về chính mình âm dương thiên thể mỗi lần làm xong âm dương giao hoan sự tỉnh sau lấy được kết quả nhà cũ trong lúc nhất thời không có chú ý lý trường sinh mang theo ưu nhược hai người tại trong long cốc thưởng thức có chút phong cảnh bắt đầu có chút điệu lên tỉnh ngắm hoa ngắm trang thưởng thu hương mỹ nhân cảnh đẹp thu hết những ngày qua đều tại an bài một chút thất thất bát bát sự tình bây giờ cũng nên bắt đầu chuyện chính trước đem bên trong huyết mạch các loại thái thượng long tộc thần thông ký ức dung hợp lại cùng nhau sau đó ngưng tụ thành ta thần thông chiêu số đang triệu hoán gia nhân hoàng hoặc là tổ long hỏi một chút phải c h ẳ n g có long giới cùng nhân giới tồn tại sau một khắc ta liền trực tiếp rời đi tiên long thuyền tiến về những châu khác đi xem bên trên xem xét tiên long châu đối ta trưởng thành tại trên thân rồng phương diện đã không sai biệt lắm đến thực hạng nếu như không có cái khác cơ duyên lại khó đột phá lý trường sinh tự lẩm bẩm một người đứng tại bắc nguyên long cốc phía trên hai mắt nhắm hiển trên thân vĩnh hẳng khí tức tảng ra ta lấy vĩnh hằng quốc độ làm cơ sở mỗi một loại thái thượng long tộc huyết mạch đều mang theo một loại thần thông trên người của ta chí ít nắm giữ lấy mấy vạn loại long tộc bản thân thần thông lấy bản thân thần thông đặt vào vĩnh hằng quốc độ bên trong hóa thành vĩnh hằng long tộc mỗi cái thần thông chính là một sống sờ sờ long hồn mỗi đầu long hồn đều mang theo thần thông phía trên lực lượng nói cách khác ta chính là cái này vĩnh hằng long quốc quốc chủ cái này vĩnh hằng quốc độ bên trong hết thảy chẳng những thụ ta khống chế mà lại vĩnh hằng quốc độ nhiều một chút sinh dân là những này long hồn bọn hắn thực lực khác biệt mỗi đầu dòng thần thông khác biệt lý trường sinh hai mắt nhắm nghỉ non huyết mạch tại lúc này sôi trào giống giống một tiếng lại một tiếng long hống phát ra trận trận gào thét vô số long u y từ lý trường sinh ở trên người lan tràn mà ra toàn bộ bắc nguyên long cốc tất cả long tộc tại lúc này ngừng đầu tim đập nhanh nhìn xem lý trường sinh chỗ tòa kia long sơn trong mắt có e ngại trên mặt có tôn kính vô số long u y cùng một chỗ mỗi một cỗ đều so với bọn hắn đều muốn tới cường thịnh mạch chủ làm cái gì vậy trên người hắn vì sao có nhiều như vậy loại khác biệt long u y không biết khả năng đây là mạch chủ thủ đoạn thần thông đi một đám long tộc nhìn lên trên mặt có sợ hãi trong h h phút nhau nhau thụ được cố này kinh khủng áp, thân thể vậy mà khó mà động đậy, huyết dịch đỉnh á áp, n cung người này cũng ngầm này động đế đầu, được đậy, cảm cố uy giờ mọi mà mà tại t vậy lưu Trường người động. index gọi rời đi, M8 h à những ư ợ c ở một bên Trong bên lặng lặng nhìn. n h người này nàng là một cái duy nhất không nhận hắn ảnh hưởng tựa hầu ngày đó cùng lý trường sinh, làm ra xấu hổ sau đó, lý trường sinh trên người uy áp cũng tốt vẫn là vĩnh hằng hơi thở cũng tốt đối nàng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng nàng tại lý trường sinh vĩnh hằng hơi thở phía dưới hoàn toàn miễn dịch v ề phần tại sao có thể như vậy như vậy liền cần tương lai về sau một thời gian mới có thể thấy rõ ràng hoặc là nói l o n g trùng cần thời gian dài t h a h n é n liền cùng tiên anh đ ồ n g dạng dựng dục thời gian càng dài như vậy cái này l o n g trùng sinh ra xuống tới thực lực liền sẽ càng mạnh tiến thêm một bước nói chính là ưu nhược mang bầu một lần trúng đ ầ u đồng thời cái này l o n g tộc thuộc tính tự mang vĩnh hằng k h í thức cho nên lý trường sinh vĩnh hằng hơi thở đối nàng vô dụng chính xác tới nói là đối trong bụng đứa bé kia vô dụng đây hết thể lý trường sinh cùng ưu nhược hai người tạm thời không biết giống giống từ đầu thần lòng gào thét mà ra lý trường sinh sau lưng vĩnh hằng lòng quốc huyên hóa vô số đầu thân đạt ngàn vạn trượng trở lên c ự long tại long quốc bên trong nao g du m ô i đầu thần long hình thái khác nhau m ô i đầu thần long mang theo lấy thần thông cũng tận số khác biệt có sát phạt thần thông có chữa trị thần thông có huyễn cảnh thần thông có tăng lên chiến lược thần thông các loại mọi việc như thế đây là huyết vực thiên long đây là hoàng kim đế long đây là thôn thiên hát long đây là cựu u ma long mau nhìn kia là hai mắt song đầu long cái này không đều là ta long tộc trong lịch sử nổi danh thái thượng t r ư ở n g lão sao tại sao lại xuất hiện tại mạch chủ thần thông bên trong mà lại mạch chủ thần thông lại có thể tự chủ diện hóa xuất một phương quốc gia một đám long tộc kinh hô trên mặt e ngại cùng tôn kính chỉ ý càng sâu thân thể đều phụ phục huyết mạch run r u giấy bị lý trường sinh cái này kinh khủng giống ép cùng huyết mạch thần thông ảnh hưởng không chỉ là bắc nguyên long cốc long tộc tiên long châu gần phân nửa long tộc đều nhận trong đó ảnh hưởng phàm là thực lực là tại tiên quân phía dưới đều nằm dạp trên mặt đất gian nan đứng dậy tiên quân phía trên một đám tiên tộc túc lão nhìn xem lý trường sinh dẫn phát ra dị trạng trên mặt cũng là ngạc nhiên vô cùng bọn hắn đối với lý trường sinh vĩnh hằng long q ố c bên trong kia vô tận long đạo dị tượng cũng tương tự cảm thấy chấn kinh long huyết đầm dị tượng đối với hắn thu hoạch vậy mà như thế lớn mà lại ta long tộc trong lịch sử một đám thái thượng trưởng lão cam tâm tình nguyện đem bọn hắn bản m ệ n h tinh huyết đưa cho đứa nhỏ này liền có thể nói rõ đứa nhỏ này không đơn giản bây giờ đứa nhỏ này lại muốn đem cái này tất cả thần thông ngưng tụ thành một loại thần thông hội tụ thành đều thuộc về hắn hậu thiên bản thân thần thông quả nhiên không đơn giản à mấy long tộc cường đại tồn tại dấu ở chỗ tối quan sát đến lý trường sinh làm ra hôm nay lý trường sinh đưa tới cái này dị tượng vô cùng chi lớn long quốc hiện hiện tiên châu phía trên mỗi đầu thần long đều ẩn chứa bảo lưu lấy ban đầu một tia linh trí mỗi đầu thần long tại vĩnh hằng long quốc bên trong đều thuộc về một loại độc lập sinh mạ có lẽ có một ngày làm ta cảnh giới đến tiên đế thời điểm trong cơ thể ta vùng thế giới nhỏ này lại biến thành tiên giới mà vĩnh hằng long quốc bên trong tất cả long hồn long linh đều sẽ nương tựa theo cái này một tia không c h ọ n vẹn linh hồn trí lực hóa thành chân thực đục thể trạng thái thật thật giả giả hư hư thật thật nhân quả cùng vận mệnh luôn luôn phiêu miếu muốn làm được điểm này chỉ cần thực lực của ta tiến thêm một bước tuyệt đối có thể làm được thậm chí có thể chưa từng biến đến có trong đó liền dính đến một tia sáng thế lực lượng lý trường sinh mở mắt ra trên mặt có lớn g i á vọng điểm này là hắn thân là thôn tiên thời điểm nghị cũng không dám nghĩ bây giờ theo thực lực không ngừng mạnh lên nhãn giới không tách ra khoát một chút mới lạ tư tưởng cũng đều bị hắn cho khai sáng ra tới làm xong đây hết thể về sau thần thông chiêu số dung hợp hết làm một thể lý t r ư ờ n g sinh hài lòng hiện tại chỉ kém gọi ra tổ long hoặc là nhân hoàng hỏi thăm bọn họ bây giờ giấu chân hoặc là nói có gì loại phương thức có thể trực tiếp rời đi tiên giới hiện tại hỏi trước bên trên hỏi một chút nói không chừng đến lúc đó chính mình liền sẽ rời đi tiên giới tiến về thần giới b ổ i theo cha liên quan tới thần thể sự tình hoặc là tiến về nhân giới đi xem một chút cựu đại nhân hoàng phải chăng còn tại thế bây giờ tính toán thời gian cũng kém không nhiều nên rời đi lý trường sinh trong ánh mắt có tâm h ý thật sâu nhìn một cái phía dưới một đám long tộc liền hóa thành một đạo lưu quang rời đi tiên long châu trước đó vài ngày hắn đã cùng ưu nhược thương lượng xong hết thảy như ưu nhược muốn tại tiên long châu bên trong tăng thực lực lên có nàng tầng này thân p h ậ n t ạ i tại bắc nguyên long cốc mảnh đất này khu nàng chính là nơi này chân chính nữ chủ nhân không người nào dám đối nàng bất tính nếu như nói nàng cũng muốn ra ngoài rời đi du lịch chính mình cũng không làm can thiệp hắn đã t ạ i ưu nhược trên thân lưu lại rất nhiều loại chuẩn bị ở sau phàm là nàng có thể muốn ra một điểm nguy hiểm lý trường sinh liền sẽ chạy tới đầu tiên c ư ớ bộ của ngươi nhanh hơn ta nhiều lắm ta có thể làm chính là không vì người cản trở h u nhược nhìn xem lý trường sinh bóng lưng rời đi bên trong nỉ non tự nói đế thích thiên hiên mặc tại du u y ê n các loại một đám thánh đế cung thiên kêu gặp lý trường sinh rời đi trước trong lòng cung của bọn họ nhiều hơn một loại truy đuổi cảm giác muốn cùng sau lưng lý trường sinh đuổi theo cước bộ của hắn cùng một chỗ cùng hắn tranh giành tiên liên giới đám người lại một lần nữa bắt đầu dấn thân vào tiến vào tu luyện ở trong tiên long châu với hắn mà nói đã trưởng thành không lớn hắn muốn làm hẳn là tiên giới cái khác mấy cái cấm địa hoặc là nói thăm dò tiên giới tầng sâu nhất bí mật truy đuổi bên trên những người kia bước chân nhưng là nếu như ta long nếu là ra một ít chuyện ta tiên long châu tùy thời có thể lấy cùng cái khác tiên châu khai chiến long chủ gậy chơ cả xương thân thể từ sơn cốc nơi nào đó đứng lên giờ phút này lưng n g ù này lao nhân để lộ ra vô tận phong mang hắn trong lời nói bá đạo không gì s á n h kịp không dung bất luận kẻ nào phản bác hắn nói tới long tử tự nhiên chính là lý trường sinh bởi vì lý trường sinh trên thân thừa kế mệnh cách là tuyên cổ duy nhất thiên mệnh cho nên hắn liền dám đem toàn bộ long tộc vận mệnh toàn bộ đặt ở lý trường sinh trên thân đây là một trận đánh c ư c đây là hắn long tộc vận mệnh một trận đánh c ư c là cùng theo lý trường sinh phát triển không ngừng hay là bởi vì lý trường sinh suy bại đều nói không chính xác bất quá hắn đối lý trường sinh ngược lại là có rất nhiều lòng tin dù sao cũng là tổ lòng k h ô n g định người tổ lòng đem tình huyết của mình cho lý trường sinh hắn nhận tổ lòng coi trọng tổ lòng ánh mắt sẽ không sai cho nên tin tưởng lý trường sinh chuẩn không sai lý trường sinh rời đi tiên long châu tìm được một chỗ sát vách tiên châu nào đó trốn không người hai mắt lóe lên thời không qua mang bước vào đến tiên giới không người hư không bên trong thề nội nhân hoàng tế đàn bên trên chỗ trưng bày chín dọn tinh huyết vẫn còn ở đó thứ tám nhỏ nhân hoàng tình huyết chậm dại thiếu đốt một cỗ phiêu miệu vận mệnh gọi đến lực vượt qua không biết nhiều ít khoảng cách kêu gọi lên không biết tại chỗ nào nhân hoàng chương ba trăm hai mươi bảy cựu đại nhân hoàng lại xuất hiện nhân hoàng trấn kinh từ nơi sâu xa có một đạo khí tức từ lý trường sinh trên thân hướng ra phía ngoài kéo dài tựa hồ đi tìm nhân hoàng đi trải qua phía trước hai lần kinh nghiệm lý trường sinh biết muốn để cho người ta hoàng tìm đến mình đoan chừng còn cần chờ đợi một đoạn thời gian cho nên dứt khoát liền hai mắt nhắm nghiền nhắm mắt dưỡng thần l ặ n g lặng chờ đối xử mọi người hoàng đến sau đó hỏi thăm liên quan tới nhân giới cùng thần giới sự tình a không đúng rồi nếu như nhân hoàng đến ta trực tiếp để cho người ta hoàng mang ta đi nhân giới không phải tốt sao lý trường sinh một được quay tới quay lui k è m chút đem chính mình cho con trắng đã nhân hoàng đều xuất hiện như vậy chính mình trực tiếp đi nhân giới không phải tốt hơn nữa còn tỉnh đi tìm giới vực con đường trước đó vài ngày chính mình đem cực cảnh khí tức thả ra thời điểm những cái kia không biết tồn tại vượt qua tiên đạo trường hà mà đến liền bị tiên long châu đại năng cấp tốc chấn áp đồng thời bọn hắn lời nói thế nhưng là liên quan tới vượt giới giả thất sát nói cách khác tuyệt đối có những giới khác vực tuyệt đối có nhân giới cùng thần giới cái này nói chuyện lý trường sinh suy nghĩ nghĩ đến mình bây giờ là muốn trước đi nhân giới vẫn là tiếp tục tại tiên giới thăm dò một phen dù sao tiên giới cũng là một cái không biết chỉ địa chính mình cũng mới vừa mới mới đến được rồi gặp chuyện không quyết có thể hỏi hệ thống lý trường sinh trong lòng một câu trực tiếp bắt đầu ở trong lòng hỏi thăm về hệ thống hệ thống giúp ta đơn giản hóa một chút tại tiên giới cơ duyên chứ sao sẽ giúp ta đơn giản hóa một chút trước đây tiến tiên giới ta hẳn là đi nơi nào bốn lên lên hệ thống bảng bên trên xuất hiện nhắc nhở một phần trăm một mươi phần trăm một trăm linh phần trăm là thúc chủ chọn lấy tối ưu phương án bên trong một ư ơ i ba tiên châu đối ứng m ộ ư ơ i ba long mạch mỗi đầu long mạch bên trong đều có lấy một châu khí vận nếu như có thể tụ m ộ ư ơ i ba long mạch là một thần như vậy tiên giới liền sẽ hóa thành đế hoàng quốc gia lấy m ộ ư ơ i ba long mạch ngưng tụ thiên tử khí vận lấy m ư ơ i ba long mạch xây khai quốc kế sách đây cũng là t ú c chủ đại đạo cuối cùng chỗ hướng vĩnh hằng tiến quốc Túc chủ nếu như m u ố nói tăng lên thực lực, tham tiên giới bí mật, nhưng tiến về tiên trưởng trên, tìm kiếm tiên táng mật. lên nhưng vạn đến nay mai táng bí mật. Nếu như n giới giới lực, Hà phía cổ mai kiếm dò bí bí về đạo túc chủ muốn đi nghe ngóng có quan hệ hoàng phủ văn tâm lai lịch còn có chính mình kết trước hệ thống bên này cũng là đề cử túc chủ tiến về tiên đạo hà có thể gặp đến cổ kim quá khứ tương lai phát sinh sự t ì n h hệ thống bảng bên trên rất nhanh cấp ra hai loại khả năng cùng lựa chọn lý trường sinh nhìn trầm mặc ý tứ suy tư một hồi vẫn là quyết định lưu tại tiên giới về phần hệ thống nói tới thu lấy mười ba tiên châu mười ba long mạch hắn hiện tại tuyệt đối không có bản sự này hắn vừa mới là tiên quân trừ phi là sống đủ rồi đi trộm cái này mười ba đầu long mạch phải biết cái này mười ba đầu long mạch thế nhưng là mười ba tiên châu lập cơ chi địa trong đó tiên đế không biết nhiều ít chấn thủ tại long mạch bên cạnh cường đại tồn tại không biết bao nhiêu nếu như mình tùy tiện đi trước lời nói chết như thế nào cũng không biết hệ thống tiểu nói này ngược lại là nhắc nhớ ta về sau tuyệt đối có thể thử một lần lý trường sinh hiện tại không dám là không dám nhưng không có nghĩa là tương lai không dám a trên mặt đã có d ị động chỉ sắc lục lọi cái cảm trong mắt lóe ra có chút kỳ quang một cố khí tức kinh khủng chậm rãi đáp xuống cái này không người hư không bên trong một bóng người qua giới vượt qua dưới vực hàng rào mã tới cựu đại nhân hoàng lần nữa đi tới lý trường sinh trước mặt trên mặt của hắn có nghị hoặc không rõ là ai lại có chính mình một d ọ a t ì n h huyết còn có thể đem chính mình gọi nhưng ra ngoài hiếu k ỷ vẫn là quyết định sang đây xem bên trên xem xét à lại là ngươi mà lại ngươi còn tới đến trong tiên giới bộ pháp nhanh như vậy coi như cựu đại nhân hoàng thấy rõ lý trường sinh khuôn mặt về sau trên mặt có kinh nghị liền cùng vẻ kinh ngạc lý trường sinh một người vẹn vẹn tính cả lần này liền đã triệu hoán hắn ba lần trên người hắn làm sao nhiều người như vậy hoàng tính huyết chẳng lẽ hắn đều không cầm đi luyện hóa sao lại nói vì sao hắn có thể thông qua tinh huyết chuyển gia nhân quả tác động để cho mình chạy đến đây là cựu đại nhân hoàng không nghĩ ra lý trường sinh thật thà cười cười mở miệng nói nhân hoàng hồi lâu không thấy rất là tưởng niệm nhoáng một cái đi qua rất nhiều tế u nguyện chúng ta lại một lần nữa gặp nhau lý trường sinh giơ tay lên một cái lên tiếng chào hỏi chín đời người mặt vàng s ắ c tối đen nào có cái gì rất nhiều tế u nguyện chẳng phải hơn một năm c h ú t sao. Hiện tại, không nghĩ tại, tới t Lý r ư ờ n Sinh g c ó thể trưởng thành n h a n như h ư vậy, v trực tiếp ợ o một thân thực lực khủng bố không biết bao nhiêu cho dù là lý trường sinh bây giờ tiền quân chiến lực cũng tương tự không nhìn thấy nhân hoàng cảnh giới đạt tới loại tầng thứ nào nói đi hôm nay gọi ta có cái gì bận bịu cần ta giúp cựu đại nhân hoàng tức giận nhìn thoáng qua lý trường sinh đã người đến đều tới như vậy liền giúp đỡ một đám lại cựu đại nhân hoàng cũng có được tư tầm của mình lý trường sinh trên thân thế nhưng là lưu thông lấy thủy tổ hoàng máu nói cách khác lý trường sinh lai lịch cũng không đơn giản chí ít hắn huyết mạch này tuyệt đối không đơn giản tương lai trưởng thành nói ít đều là cùng mình đồng dạng tồn tại hắn muốn giúp lý trường sinh làm kiện sự t ì n h kỳ thật chính là lý trường sinh thiếu hắn một phần đ ấ n t ì n h đây đều là cần phải trả hh lý trường sinh cười một tiếng chủ yếu là còn muốn hỏi hỏi nhân hoàng liên quan tới nhân giới sự t ì n h ta nên như thế nào từ tiên giới đến nhân giới còn có nhân giới cùng cái này tiên g i ớ i so sánh lại có người loại nào khác biệt chẳng lẽ đều là nhân tộc ta hay sao ngươi gọi ta đến đây vẹn vẹn vì hỏi thăm vấn đề cựu đại nhân hoàng sắc mặt lập tức của quái vốn cho rằng lý trường sinh đụng phải việc khó gì không nghĩ tới chính là hỏi mấy vấn đề mà lại vẹn vẹn chỉ là mấy cái này râu rĩa vấn đề cựu đại nhân hoàng vẫn là thành thật trả lời về phần nhân giới nha tự nhiên cũng không hoàn toàn là nhân tộc chỉ bất quá tia lấy nhân tộc chiếm đa số không chỉ là ta tại cái khác mấy đời nhân hoàng cũng tương tự tại một đại hoàng triều cái khác từng cái tiểu hoàng triều san sát nhưng là bây giờ ngươi thật vất vả đi tới thiên giới nơi này vạn tộc san sát trong đó tự nhiên cũng có được nhân tộc lấy thực lực ngươi bây giờ vẫn là lần nữa tu luyện sẽ tốt hơn rất nhiều nhân hoàng thật thà thật thà dạy bảo do xét một phen lý trường sinh cảnh giới con ngươi đột nhiên co rụt lại không nhìn không biết xem xét giật mình vừa mới hắn còn chưa nhìn lý trường sinh là cảnh giới gì hiện tại t r a một cái dò xét phát hiện hắn vậy mà đạp mã đến tiến quân lúc này mới bao lâu hơn một năm h ắ n tử đạo tôn bước vào trí tôn tiểu tử này ăn cái gì lớn lên ăn tiên đế lớn lên chương ba trăm hai mươi tám hỗn độn tám giới nhân hoàng mạnh đưa lên tiên đạo hà tiểu tử này thật là càng ngày càng thần bí mặc dù mình hết sức coi trọng tiềm lực của hắn nhưng là hắn thực lực này tăng lên tốc độ không khỏi cũng có chút quá nhanh đi trực tiếp đạt đến tiên quân đây chẳng phải là nói không được bao lâu lý trường sinh thực lực liền có thể cùng hắn đồng dạng rồi tự mình tu luyện không biết nhiều ít tuổi mà lý trường sinh một thế này mới ngắn ngủi hai mươi mấy năm liền đã đứng ở tiên giới gần chín thành tám tu sĩ trên đỉnh đầu cựu đại nhân hoàng trên mặt ngưng kết lấy một tia kinh ngạc lý trường sinh nhìn thấy hắn bộ dáng này chưa hề nói thứ gì trong mắt lại tiếp tục suy tư nhân giới phần lớn đều là nhân tộc nha hoàng triều san sát trong đó khẳng định có được không ít tranh đấu đối với ta như vậy cảnh giới tăng trưởng í t lợi thật đúng là không có tiên giới tới lớn nào dám hỏi nhân hoàng cảnh giới của ta đến loại thực lực nào thời điểm tiến về nhân giới tốt nhất còn có phương thế giới này bên ngoài phải chăng có thần giới yêu giới ma giới mọi việc như thế lý trường sinh như một người hiếu kỳ b o bảo liên tiếp hỏi rất nhiều cái vấn đề cựu đại nhân hoàng tỉnh táo lại nhìn trước mắt quái vật này là càng xem càng kinh hãi đẻ xuống trong lòng kinh ý đối với lý trường sinh yêu cầu ngược lại là hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới hắn vậy mà nghĩ đến cái góc độ này vẫn còn biết thần giới yêu giới cùng ma giới nhẹ gật đầu tự nhiên ngoại trừ tiên giới nhận giới bên ngoài khẳng định cũng có được thần giới ma giới thậm chí còn có đạo giới cùng p h ậ n giới phương này trí cao thế giới lại được xưng làm hôn đ ộ i thiên hôn đ ộ i thiên có bát đại giới vực tiên giới ma giới đạo giới phật giới nhân giới thần giới yêu giới linh giới cái này bát đại giới vực đều là cả đời không qua lại với nhau trạng thái đồng thời mỗi cái giới vực đều là quan hệ thù địch hận không thể chiếm đoạt những giới khác vực bởi vậy ở quá khứ vô số năm bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu không ít nếu như n g ư ờ i muốn rời khỏi tiên giới tiến về nhân giới kỳ thật cũng được ta hiện tại liền có thể trực tiếp mang ngươi rời đi nhân giới nơi đó đối ngươi thủy hoàng huyết mạch hẳn là có trợ giúp thật lớn có thể đem nó khôi phục lại tổ huyết cấp độ làm ngươi đến nhân giới bên trong đoán chừng địa vị của ngươi cũng sẽ vô cùng cao lịch sử phía trên chỉ có cựu đại nhân hoàng nói không chừng ngươi có cơ hội trở thành đời thứ mười cựu đại nhân hoàng tâm h ý sâu sắc nhìn thoáng qua lý trường sinh hắn đối lý trường sinh đánh giá cực cao ự c c bằng không thì cũng không có khả năng tại lý trường sinh cực kỳ khi yêu h t liền cho chính hắn mười dọn tinh huyết nhưng là ta cảm thấy ngươi vẫn là tại tiên giới lưu thêm một phen dù sao ngươi có thể kêu gọi ta ba lần khẳng định còn có thủ đoạn khác còn có thể lại kêu gọi ta. chờ ngươi khi nào nghĩ đến rời đi thời điểm chỉ cần đổi ta đến đây liền có thể ta có thể trực tiếp đưa ngươi đưa đến nhân giới bên trong thuận tiện nhắc lại đầy miệng lần tiếp theo nếu như đem ta gọi tìm một chỗ thiên cơ ngăn cách không người có thể điều tra chỉ điện ngươi giấu ở cấp độ sâu hư không bên trong vẫn có thể có người tra được nếu như không phải ta đem này khí tức hoàn toàn đận t à n g còn có đem phương này g i ớ i vực cách ly đi ra ngoài chỉ sợ đến lúc đó cái này tiên giới không biết lại có bao nhiêu tiên đế muốn đến đây giết người ta lý trường sinh nhẹ gật đầu ngược lại là không có chú ý điểm này vốn nghĩ mình đã lưu tâm đi vào không người hư không bên trong lại còn là sơ sót cũng may cựu đại nhân hoàng đủ mạnh có thể ngăn cách người khác phát giác nếu không mình đoán chừng cũng muốn đi theo gặp nạn nhưng còn có vấn đề khác vừa vặn ta tại cái này nếu như ngươi muốn hỏi cùng nhau hỏi ra có cái gì cần hỗ trợ ta có thể trực tiếp giúp ngươi đương nhiên ngươi cần nhanh một chút ta tại tiên giới đợi thời gian cũng không thể quá lâu ta này k h í tức sớm muộn sẽ tiết lộ các đại giới vượt bên trong trong đó không thiếu có như ta cũng như thế cường đại tồn tại nghĩ đến bọn hắn đã phát giác được ta đến đây chỉ bất quá không có chiếc tiên thống hạ sát thủ cho có chút người thời gian cựu đại nhân hoàng hướng phía tiên giới nơi nào đó thầm ý sâu sắc nhìn một cái chậm rãi đến bọn hắn bây giờ loại thực lực này tình trạng lẫn nhau chém giết đã sớm không thực tế muốn giết lẫn nhau không gọi cái mấy người q u ầ n đầu liền có thể trực tiếp thoát đi coi như trọng thương sắp chết cũng có thể tại thời gian cực ngắn bên trong khôi phục lại tuổi thọ càng là lâu đời vô cùng vô tận lý trường sinh đột nhiên phát hiện cựu đại nhân hoàng mạnh đến mức không còn gì để nói tại tiên giới có cường đại như thế chiến l ự c chính là khi nào lúc tại cựu thiên hoàng vũ thời điểm đánh mấy cái không biết tồn tại còn cần đánh đường ngay một sợi u áp đem bọn hắn diện không được sao đây cũng là lý trường sinh muốn hỏi tình cảm khi đó cựu đại nhân hoàng đang diễn hắn đâu có phải hay không bởi vì thế giới cấp độ khác biệt thế giới lực lượng khác biệt các ngươi vượt qua giới vực mà đến lực lượng cũng sẽ có điều suy yếu tỉ như nói đi vào cựu thiên hoàn vũ bên trong lực lượng suy yếu đến cựu thiên hoàn vũ có khả năng đạt tới cấp độ đi vào tiên giới liền sẽ trước suy yếu đến tiên giới có thể đạt tới cấp độ lý trường sinh hỏi chính mình muốn hỏi không tệ là như vậy cựu thiên hoàn vũ kia phương thế giới v õ đạo vẫn là quá mức yếu đi thế giới hàng rào không gian thời không hàng rào đều cũng không mạnh nếu là ta đem bản thể toàn bộ chiến lược phong thích mà ra cựu thiên hoàn vũ có thể sẽ bởi vì ta một tia uy áp trực tiếp bị ép thành mạnh vụ tạm bã tất cả mọi người chết hết Cựu cười đại nói nhân hoàng cười nói ra mỗi i ngươi yêu cầu đến tiên giới phải ệ n đến lượng là không cũng sẽ có yếu bớt, là có một ít chút ảnh hưởng, dù sao đây không phải ta sân nhà. g Mà một m là là yêu lây yếu đây cầu lực có có chút bớt, ít ta sẽ sao dù cái cường đại tu sĩ tại bản thổ giới vực đủ khả năng mượn dùng lực lượng đủ khả năng thả ra lực lượng mới làm ạ n h nhất giống ta đi vào tiên giới lực lượng của ta bị suy yếu chừng một thành chớ xem thường cái này một thành một thành khác biệt đối bọn h ắ n loại này cấp bậc tồn tại tới nói kia là trí mạng tầng sâu hư không tĩnh mịch vô cùng chỉ có l ý trường sinh cùng cựu đại nhân hoàng hai người hai người trong hư không này đối thoại lý trường sinh chăm chú suy tư một hồi cuối cùng đã không có vấn đề gì vậy phiền phức nhân hoàng giúp ta đưa đến tiên đạo hà lên đi ta cần phải đi tìm kiếm một chút đáp án lý trường sinh sắp mặt chăm chú đáp án tiên đạo hà người đi nơi này làm gì cựu đại nhân hoàng nghi ngờ nhìn thoáng qua lý trường sinh nhưng nhìn hắn thật tình như thế biểu lộ cũng không có làm qua nhiều hỏi thăm lý trường sinh muốn làm gì là tự do của hắn có thể đến tiên quân nghĩ đến hắn đã chuẩn bị xong hết thảy biết mình sắp đối mặt chính là cái gì tốt như ngươi mong muốn cựu đại nhân hoàng nhẹ gật đầu vung tay lên người khủng bố đạo lực lượng tảng ra bao phủ lại lý trường sinh thân thể trực tiếp đem hắn c h u y ể n tống đến tiên đạo h à chỗ làm xong đây hết thể về sau cựu đại nhân hoàng hướng phía tiên giới nào đó một chỗ nhìn thoáng qua xoay người sang chỗ khác về tới nhân giới bên trong đối với lý trường sinh quật khởi nhanh như vậy hắn cần đem tin tức này mang về nhân giới chủ yếu vẫn là mang cho thủy tổ nhân hoàng thủy tổ nhân hoàng huyết mạch kỳ thật tất cả nhân tộc đều có cho dù là hắn cũng có được nhưng không phải mỗi người đều có thể dắt tình cái này cho thấy lý trường sinh khác biệt chương ba trăm hai mươi chín tiên đạo hà bên trên tìm trần tướng quá khứ tương lai hiện lên hư ả o tiên đạo hà là một đầu tồn tại ở tiên giới vô ngần đại đạo c h i hà phía trên các loại tiên đạo san sát so với dòng sông thời gian cùng thuế nguyệt trường hà cái này hai đạo liên quan đến thời không đại đạo dòng sông tiên đạo hà không thể nghi ngờ càng thêm thần bí đồng thời tại hắn thông hướng cổ kim tương lai đồng thời cũng có thể ngược dòng tìm hiểu cổ kim tương lai đầu mườn đây cũng là tiên đạo hà không giống bình thường chỗ tiên đạo hà ghi chép đi qua chuyện xảy ra như lưu ảnh thạch đem hết thể đều ấn khắc ở bên trong lý trường sinh vừa mới đạp vào tiên đạo hà phía trên nhìn quanh một vòng phát hiện cái này tiên đạo hà vô cùng vô tận cùng hắn nói là một dòng sông, ngược lại là c đường dài cuối cùng ở đâu lý trường sinh không biết đường dài phía sau có cái gì lý trường sinh cũng không biết trước mắt là đi qua phía sau là tương lai cụ thể nhìn lý trường sinh muốn đi hướng nào lý trường sinh xoay người lại nhìn xem tương lai phương hướng kia là đen kịt một màu con đường thấy không rõ con đường phía trước thấy không rõ tất cả chỉ có dưới chân tiên đạo hà tản ra nhàn nhạt sáng n g ờ i đây chính là tiến về tương lai nhưng là tương lai một mảnh mê mang hư hảo lơ lửng không cố định cho nên tiên đạo hà tương lai là đen nhánh vô cùng cái này lịch sử còn chưa từng viết hôm nay ta trô đến đây chủ yếu vẫn là vì tìm kiếm đi qua lại thêm ta cái này thân thực lực thăm dò tương lai có thể sẽ có quá quá nhiều biến số lý trường sinh n ỉ non xoay người qua vẫn là mặt hướng tiên đạo hà quá khứ đầu này đi qua con đường liền muốn sáng lên rất nhiều trừ bỏ phía dưới tiên đạo hà nước chiếu dọi lấy cựu thải thật quang phương này chân trời chung quanh đồng dạng cũng là vô tận q u a n cảnh sắc thái sáng ngời bốn phía một đạo lại một đạo tiên mang điểm sáng hướng phía trước người sau lưng không ngừng chạy như bay mà qua tựa như bóng điện tử bên trong như nước chạy điện tử lit nha lit nít phía trên mang theo không có gì sánh kịp sát cơ lý trường sinh thận trọng tránh né lấy sợ bị cái này tiên đạo sát cơ dính vào một điểm đâu điểm điểm mặt, mặt nay liên liên một một tại i ê n đ o toàn bộ tiên giới bên trong tìm không thấy tung tích tiên đạo hà vô cùng thần bí nó càng giống làm mảnh này tiên giới ghi chép người càng giống làm mảnh này tiên giới lịch sử tuyên khắc người lý trường sinh hiện lên ở phía trên trong mắt kiên định xuống tới đã hệ thống nói nơi này có cơ duyên của mình có thể làm rõ thân phận của mình như vậy một mực đi thẳng về phía trước chính là coi như ra thứ gì nguy hiểm trong cơ thể hắn còn có sáu giọt cựu đại nhân hoàng tinh huyết nếu là thực sự xuất hiện nguy hiểm trực tiếp đem cựu đại nhân hoàng lần nữa chuyển tới đem chính mình cứu ra ngoài liền tốt nghĩ đến cái này lý trường sinh trên mặt lại hiện lên ý cười một bước hướng phía phía trước bước ra hơi rơi vào tiên đạo hà không trung bốn phía quang cảnh lần nữa biến hóa vô tận tiên đạo quang mang tốc độ chảy liền nhanh vạn lần nhiều lý trường sinh biến sắc vội v à né tránh những này tiên đạo điểm sáng ba ngàn tiên đạo chi lực hóa tại quanh thân bên ngoài như chín màu vòng bảo hộ bao phủ lại bản thân phòng ngừa tiên đạo điểm sáng quá nhanh cùng mình nụ thân độ tới càng đi về phía trước áp lực vô hình lại càng lớn đây là tới từ tiên đạo h ạ áp lực lý trường sinh hướng phía phía trước bước ra một bước quanh mình chẳng cảnh cũng biến hóa theo vậy mà nổi lên tiên giới vạn năm trước quang cảnh. tiên Khi lại là một đạo lại một đạo đạo i i ớ cảnh tượng, là mini bản tiên giới 13 châu. Lý trường thô sơ giản lược quét mắt một chút, trong đó liền có tiên long châu, chỉ bất trong xuất lược người mini bản sinh giản liền long cũng không có người nào ở trong đó xuất hiện qua, vẹn vẹn cảnh giới là Lý châu. có châu, chỉ có chỉ có quá qua, sơ s đó đó ở tu vi c ầ n cao hơn liền lấy lý trường sinh cái này tiền quân tu vi cũng vẫn là có chút không đáng chú ý lý trường sinh lần nữa hướng phía trước bước ra một bước lần này bộ pháp càng thêm nữa hơi lón quanh mình chỗ lưu động tiên đạo điểm sáng tốc độ càng thêm nữa h ơ n nhanh một chút mười vạn năm mười vạn năm khoảng t r ư ờ n g đi qua bốn phía tràng cảnh vẫn không có bao nhiêu biến hóa mười ba tiên châu vẫn là mười ba tiên châu cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào lý trường sinh nhìn xem lại hướng phía trước đạt mấy bước một bước mười vạn năm trăm vạn năm trôi qua quanh mình quang cảnh đồng dạng cũng là như thế lần nữa bước ra mười mấy bước chừng trăm bước ngàn năm quang cảnh tiên giới có một t i ề biến hóa tiên long châu cùng s á t vách tiên nhân châu phát sinh có chút ma sát đến mức tiên nhân châu một bộ phận đất đai về đến tiên long châu cũng chính là lý trường sinh vốn có lấy bắc nguyên long cốc tốc độ này quá chậm đến làm nhanh lên tiên giới lịch sử không biết cỡ nào lâu đời đồng thời xuất hiện ở đây không biết mấy trăm triệu năm trăm tỷ năm chỉ sợ cũng không thôi lại ta muốn tìm là thân phận của mình nhìn xem chính mình phải chăng có tới qua tiên giới dấu chân nhìn xem đây là t i ê n châu m ộ ư ơ i ba long mạch lai lịch đoán chừng muốn ngược dòng tìm hiểu đến tiên giới mở thời điểm cũng chính là hỗn độn t i ê n mới xuất hiện thời điểm lý trường sinh tự lẩm bẩm trên thân tất cả lực lượng đều thôi động vô tận tiên đạo quang mang bao phủ hắn bản thân. một thân áo bảo mang theo có chút thải quang trên thân khí tức cực điểm cường đại ba ngàn tiên đạo song song mà đứng bảo hộ lý t r ư ở n g sinh chi t à hữu để phòng hắn dính vào cái này vô số tiên đạo điểm sáng đi ngươi lý t r ư ở n g sinh hướng phía phía trước bước ra mấy bước hướng về phía trước nhanh chóng đi tới nhưng là cùng đầu này vô duyên vô tận tiên đạo hà so ra tốc độ của hắn phảng phất giống như bị thả chậm bước vào lần như chậm như ốc xê bò đầu này tiên đạo hà bên trên bây giờ chỉ có hắn một người truy tìm lấy đi qua dấu chân tìm kiếm lấy mười ba tiên châu lai lịch hắn chính là cái này tiên đạo hà trên nước thời gian lữ nhân lý trường sinh mặt không thay đổi hướng phía trước đi、đến. quanh mình tình hình vẫn là một trận hỗn độn biến hóa 10 văn năm trăm văn năm ngàn văn năm ước năm 10 ước năm chục tỷ năm trăm tỷ năm vô số thời gian đi qua vô tận năm tháng trôi qua lý trường sinh tuổi thọ tựa h ồ i nhận một cỗ quỷ dị tiên đạo đến tuổi nguyện lực lượng ăn mòn h ã n t ừ thanh thiếu niên ngoại hình bắt đầu phát sinh biến hóa thân thể càng thêm khỏe mạnh càng thêm cùng khôi ngô mọc ra gốc dâu cảm sắc mặt uy nghiêm vàiêm năm qua đi lý trường sinh thân thể bắt đầu trở nên còn xuống màu đen gốc dâu cảm dần dần tái nhọn một bộ tóc trắng áo c h o n g như tuyết đợi đến tiên giới đi qua trăm tỷ năm quanh mình chàng cảnh cuối cùng có chỗ biến hóa mười ba tiên châu không còn l ạ như trước kia bộ dáng bắt đầu tiêu tán tan biên m ị áng l ó n đất đai biến mất m ả n g lớn tiên châu phong cảnh tiên châu bí cảnh tiêu tán không thấy chỉ có một đầu lại một đầu l ư n g núi vô số cao sơn đứng vững đây chính là mười ba tiên châu lai lịch trước đó cũng chính là lòng mạch chỗ lý trường sinh nhìn xem quanh mình cảnh sắc mười ba đầu kéo dài đều tận l ư n g núi tựa như l ư n g rồng sau s ố n g lưng cũng chính là cái gọi là long mạch trước có long mạch lại có tiên châu quả nhiên cái này long mạch là mười ba tiên châu lập dễ gốc dễ không sai lý trường sinh ánh mắt ngưng tụ chương ba trăm ba mươi tiên đạo hà bên trên tìm chính mình vạn cổ vĩnh hằng thành cô tịch hiện tại vẫn nhìn không ra cái gì lý trường sinh tiếp tục hướng phía trước tiến 2 a i nghìn nước năm năm nghìn nước năm v à n ư ớ c năm kéo dài không dứt long mạch l ư n g núi rốt cục phát sinh một chút cải biến từ n g tiếng long hống từ mười ba đầu l ư n g núi bên trong vang ra cái này mười ba đầu giấu ở trong núi tiên đổ dưới đại lục long mạch rốt cục có biến hóa trước kia chỉ là thành ngọn núi bộ dáng sau một khắc vậy mà biến hóa thành mười ba đầu nằm dạp trên mặt đất tiên long mỗi đầu tiên long thân thể không biết khổng lồ cỡ nào trên người bọn họ v ả y rồng tạo thành cái này cả một cái tiên châu tiên đạo phát tắc vô tận vải rồng Vô tận tiên đạo phát tắc, thân hóa thành tiên đất hay, đầu ẩn lui tiêu tán, long tích xương long huyết trở thành rồng rồng ẩn long xương rồng long hai, lui đạo đầu hóa châu mười ả n này tiên h châu khu đặc địa u ba cái tiên châu mười ba đầu tiên mạch biểu hiện ra tràng cảnh đều là như thế lý trường sinh c h â n kinh ngơ ngác nhìn một màn này đầu đi, long dẫn như n mạch khả vậy vậy cái này phải chăng cùng tiên l o n g châu lại có liên quan phải chăng cùng tổ long lại có liên quan lý trường sinh lại có mới suy đoán nhìn c h ă m c h ă m bốn phía hết thảy không biết suy nghĩ cái gì thời gian đã về tới vạn đức năm cấp độ lý trường sinh không có tiếp tục dừng bước lại vẫn chính hướng phía phía trước đi đến hắn không có chú ý tới chính là thể nội kia tiên đạo thế giới bên trong yên lặng gần nửa năm vấn đạo thạch vậy mà lõe lên có chút qua mang mặt ngoài cũng tản mát ra chín màu tiên quang tựa hồ đang cùng cái này mười ba tiên châu hô ứng Hai ngh m ộ ư ơ i ba đầu thần long long hống thanh â m dần dần biến mất tiên châu lần nữa biến hóa một mảnh đất đai phía trên cái gì cũng không có thậm chí ngay cả tiên thổ đại lục đều toàn bộ biến mất chỉ còn lại một đạo mơ hồ quan g ảnh hư bản vỡ ngẩn quan g ảnh hư bản mặt ngoài cũng không quy tắc vỡ vụn không chịu nổi cái hố đặc biệt là cái này to lớn quan g ảnh hư bản biên giới chỗ có sắc bén với lõm có tròn mép cung mặt bộ dáng tựa như là một chiếc gương vỡ vụn mà ra máy vỡ đạo quan ảnh này hư bản chính là một đạo máy vỡ cựu đại nhân hoàng đã từng nói tiên giới m ư ơ i ba châu kỳ thật đều là hỗn độn tiên c h â kéo dài xuống tới một đạo mảnh vỡ. như vậy tiếp tục đi lên phía trước phải chăng có thể ngược dòng tìm hiểu đến hỗn độn hỗn độn hỗn độn phải chăng cùng hỗn độn đế tôn lại có quan hệ phải chăng cùng ta kiếp trước lại sẽ có lấy liên hệ hệ thống nói tới đây hết thể bí mật đến tột u cùng có gì nguyên do lý trường sinh trên mặt hứng thú chi sắc càng sâu cảm thấy mình đã càng ngày càng tiếp cận chân tướng chỗ hai mươi vạn ước năm 50 vạn đức năm mươi vạn ước năm trăm vạn ước năm bốn phía tràng cảnh đã trở nên mơ hồ một mảnh cái gì cũng đều hỗn độn thấy không rõ rốt cục phía trước tại tiên đạo hà chính đối diện có một nam tử thân ảnh đứng sừng sững ở bên trên không có chính diện chỉ có bóng lưng bóng lưng của hắn đối lý trường sinh tới nói là quen thuộc như vậy hắn phong thái cùng khí tức trên thân đối với mình lại là quen thuộc như vậy đây chẳng phải là chính mình sao hoặc là nói trên người hắn bản nguyên khí tức cùng mình giống nhau như lúc không có lấy bất kỳ khác biệt đồng thời cùng mình bây giờ có khác biệt chính là hắn trên thân nhiều một cỗ hỗn độn khí tức cùng phương này hỗn độn thiên t r ò nên lui ra tới tiên giới mảnh vỡ giống nhau như lúc tựa hồ thế giới này thành lập liền cùng hắn có quan hệ a lý trường sinh lại tại đi về phía trước mấy bước nam tử thân ảnh phát sinh biên hóa hắn xoay người hắn hình dạng cùng lý trường sinh giống nhau như lúc cho dù là khí tức kia đều đạt đến chín thành chín tương tự khác biệt duy nhất là trên mặt của hắn nhiều hơn một phần bồn u liêu cùng cô tịch con n g ư ơ i như nước đ ọ n g không chứa bất kỳ sinh cơ hắn nhìn xem quanh mình sân h à nhìn xem bốn phía hết thạy vung tay lên vậy mà đưa ra mười ba đạo điểm sáng chậm rãi rơi vào đến phương này hỗn độn bên trong mảnh vỡ mà cái này mười ba đạo điểm sáng lý trường sinh hoài nghi chính là mười ba đầu l o n g mạch làm xong đây hết thạy về sau nam tử lại mà không thay đổi hướng phía trước nhìn thoáng qua hắn con mắt ánh sáng tựa hồ rơi xuống lý trường sinh trên thân cái nhìn này lý trường sinh cùng mình đối mặt loại cảm giác này thập phần cổ quái giống như nhìn tấm gương lại có khác biệt rõ ràng trước mặt đứng đấy khả năng cực lớn chính là quá khứ đã trôi đi chính mình nhưng là trong mắt của hắn kia một đầm như nước động không có chút nào sinh cơ chi ý nhìn xem sau lưng mình hoảng sợ ai tìm đi qua lại có gì ý nghĩa đâu tuyên cổ tịch diệt vĩnh hằng không chân linh vạn cổ cô tịch nam tử ung dung thở dài nói xong câu này về sau nam tử liền đứng tại chỗ rất rất lâu chưa từng động đậy hắn gái nhìn này tựa hồ là thấy được lý trường sinh lại hình như không nhìn thấy lý trường sinh liên quan tới đây hết thể chính lý trường sinh cũng không biết hệ thống trước đó đã từng nói chính mình nếu như vượt tới hoặc tương lai lời nói một cái thời không chỉ có thể tồn tại một cái chính mình m ặ t khác một cái chính mình bất luận thực lực mạnh cỡ nào đều sẽ biến mất không thấy gì nữa nhưng là trước mắt nam tử này rõ ràng chính là mình đứng trước mặt mình là chân thật như vậy lý trường sinh sắc mặt phức tạp tới c ự c điểm không biết suy nghĩ cái gì hướng phía phía trước lại bước ra mấy bước trực tiếp vượt qua nam tử bên cạnh m ặ t không biểu tình nam tử cũng bởi vậy bị hắn bỏ lại đằng sau thời gian lại một lần nữa phát sinh biên hóa tiên đạo hà ngược dòng tìm hiểu đi qua ghi chép lịch sử càng đến phía trước đi tới quanh mình thuế nguyệt áp lực đã càng thêm chỉ lón như là một ngọn núi lon chấn áp tại lý trường sinh trên thân mỗi đi một bước quanh mình tiên đạo quan g mang càng thêm dày đặc áp lực vô hình này cũng liền càng mạnh cho dù là lấy hắn tiên quân thực lực giờ phút này cũng chỉ cảm giác muốn bị nghiền thành hư vô tựa hồ từ nơi sâu xa có một đạo bình chướng ngăn trở hắn tiến lên không cho hắn ngược dòng tìm hiểu đi qua lịch sử kia là một đoạn cầm k i sau một khắc vấn đạo thạch từ lý trường sinh thể nội nổi lên tản ra quan g mang nhàn nhạt, nhạt chín mẫu tiên quang bao phủ ở trên người hắn cái này chín mẫu tiên quang bao phủ ở trên người hắn cái này chín mẫu tiên quang bao p h trên người hắn cái này chín mẫu tiên quang tựa như là có thể đột phía trước chậm rãi phủ đi lý trường sinh s ắ chính rõ ràng không có chuẩn bị đi về phía trước ý thứ bị ngăn cản ngăn tại cái này bình chướng vô hình bên ngoài lại bị cái này chín m à u tiền quang thuận tiên đạo hà bên trên khí tức hướng về phía trước đi đến ép trên người mình tất cả tiên đạo áp lực đều tiêu tán quanh mình tiên đạo điểm sáng rốt cuộc không tổn thương được hắn bất luận cái gì một tơ một hảo bởi vì hắn thân thể cũng hóa thành cái này vô số triệu tỷ tiên ỷ t đạo điểm sáng một trong v ẫ n đạo thạch nổi lên ngăn tại lý trường sinh trước mắt mang theo hắn hướng về phía trước đi đến trong gói u minh tựa hồ có một đạo hài nhi tiếng khóc vang lên đánh vỡ vạn cổ tịch chương ba trăm ba mươi mốt hỗ nộn n ư anh hoàng phủ văn tâm quả nhiên là c ổ a cái vẫn đạo thạch vậy mà lại tự chủ xuất hiện mang theo ta tiến lên lý trường sinh không hiểu tự nói nhưng là vẫn thuận v ấ n đạo thạch chỉ dẫn h ó a thành một đạo t i ê n đạo quang mang hướng phía phía trước không ngừng phụ đi cùng bốn phía cái này vô n g ầ n vô tận t i ê n đạo quang mang cùng một chỗ phía d ư ớ i t i ê n đạo hà vẫn là như vậy tinh mịch phản phất giống như tên u y cổ tinh mịch không từng có l ấ y biến động càng đi về trước lịch sử chân tướng liền càng sẽ bị đầy lộ liền sẽ càng phát tới gần bốn phía chẳng cảnh lần nữa biến đổi dù là ngay cả cái này hỗn độn địa si hư ảnh cũng tận số tiêu tán không thấy vô n g ừ n vô tận hư không v ô n g n ẩ n vô tận cô tịch không có bất kỳ cái gì sinh cơ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh không có bất kỳ cái gì thanh âm lý trường sinh tựa hồ tiến vào một chân không tránh trướng bên trong quanh mình chỉ có vô số dòng điện tiên đạo điểm sáng hết thảy đều là hỗn độn một mảnh hết thảy đều là hồng mông v ô n g n ẩ n càng đi về trước cường độ ánh sáng càng ngầm thậm chí phía dưới tiên đạo hà cũng hóa thành hư vô chỉ có điểm đ i ể m tiên đạo quang mang hợp thành cái này tiên đạo hà cơ bản yếu tố những n à y vô tận quang mang chính là tiên đạo hà phía trước cũng là tiên đạo hà trạng thái mới bắt đầu nhất hết thể lâm vào hắc á m bên trong cho dù là trên người hắn điểm s chính mình bản thân cũng có chút hư thái hóa huyết dịch không còn lưu động thời gian hoàn toàn đình trệ hết thể đều là đương im loại trạng thái này không phải liền là lý trường sinh theo đuổi vĩnh hằng sao nhưng giờ khắp này không phải hắn thân hóa vĩnh hằng mà là cái này tiền đạo hà đầu tuần bị tất cả mọi thứ đều hóa thành vĩnh hằng bao quát hắn cũng thật sâu xa vào đến cái này vĩnh hàng trận bên trong chuyện gì xảy ra tại sao có thể như vậy hệ thống có thể nói rõ một chút đây là loại tình huống nào lý trường sinh ở trong lòng la lên d ị vãng hệ thống đều sẽ đáp lại hắn nhưng lần này lại hiếm thấy không có thanh âm hệ thống hệ thống lý trường sinh không xác thực tin lại lần nữa thăm dò hai tiếng phát hiện liên hệ thống đều trở nên yên lặng phía sau mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới hôm nay cái này dị trạm đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình nếu là thật xuất hiện nguy hiểm gì nói không chừng chính mình cái này mạng nhỏ liền ô hô lý trường sinh ngay cả mình thân thể đều không cảm giác được thậm chí cũng không cảm giác được thể nội k i a phương tiên đạo thế giới lại càng không cần phải nói triệu h o á n cựu đại nhân hoàng đến đây coi như nếu như có thể đem cựu đại nhân hoàng gọi trở về nói không chừng cựu đại nhân hoàng tại trạng hướng này phía dưới cũng thúc thủ vô sách lý trường sinh sắc mặt càng thêm khó coi hắn vừa mới là thật không nghĩ tiếp tục tiến lên một bước ý tứ nhưng là mình thể nội vẫn đạo thạch lại tự chủ bay ra chỉ dẫn lấy hắn tiến lên hiện tại hết thể biến thành như thế gián vẻ bóng đêm vô tận hết thể đều hóa thành tiên thiên ngũ thái trạng thái năm loại khác biệt trạng thái cuối cùng đến quá dễ chi、khí. một tiếng là hải ư hư khí k vô nhi g c chất. t Lý gáy gọi thanh âm phá vỡ cái này t í n h mịch lý trường sinh tự qua hồ là nhận lấy cái này âm thanh hải nhị ảnh hưởng lông mày khét run mở mắt trong mắt có mê mang giờ phút này hắn gần như s ắ p quên chính mình là ai ngủ say quá lâu quá lâu hắn đều nhanh quên chính mình đến tiên đạo hà bên trên làm những thứ gì quên nơi này là địa phương nào trước mắt một đạo bé g a i rơi xuống trước mặt hắn mở to hai mắt thật to trên mặt có nghỉ hoặc ánh mắt xuyên thấu qua cái này mini điểm sáng thấy được lý trường sinh toàn thân tấm kêu tỉnh khiết vô cùng con mắt so bất kỳ bên nào sao trời đều muốn tới sáng tỏ trong mắt của nàng tựa như là một mảnh vô ngần tình không cặp mắt của nàng trong con ngươi tựa hồ liền có một mảnh thế giới diễn hóa mà sinh lý trường sinh ý thức chậm rãi khôi phục hết thể ký ức đều giống như thủy chiều tràn vào trong đầu bên trong cô gái này anh là ai cái này hài nhi bộ dáng cùng lúc trước ta tại thiên hoang đại lục thời điểm tại chụp nói vách đá bên trong kia hài nhi dáng vẻ mặc dù có khác biệt nhưng là khí tức của bọn hắn là giống nhau như lúc đây cũng là từ trong h ố n độn đản sinh tiên thiên mà hay sao lý trường sinh giật mình làm ra suy đoán của mình bé gái tự hồn là nhìn thấy lý trường sinh bộ dáng trong mắt có quen thuộc lại cười nụ cười này vô ngần vô tận hắc ám thế giới đều bởi vậy c h i ế u sáng vô tận sáng lời thế giới bởi vậy lóa mắt một mình trở về rồi bởi vì hỗn độn n ữ anh không thể nói chuyện nguyên nhân một đạo cực kỳ yếu kém ý thức vậy mà chuyển vào đến lý trường sinh trong óc câu này trở về để lý trường sinh khắp khuôn mặt là nghi hoặc cái gì trở về rồi chẳng lẽ nói chính là hắn không thành hắn cùng cái này bé gái chẳng lẽ có lấy cái gì không liên lạc được thành lý trường sinh vô cùng nghi hoặc không hiểu bé gái vẫn là dùng tiết như như bảo thạch xanh thẳm con mắt nhìn chằm chằm trước mắt đạo này cực kỳ mini tiên đạo con mang trên mặt vẫn có cười đạo ánh sáng này điểm bên ngoài là vẫn đạo thạch biến thành chín màu tiên quang gặp phát yếu kém dần dần bắt đầu mang theo lý trường sinh hướng phía sau tối lui nó biến thành đạo này tiên đạo q u a n mang cũng đang chậm dại hướng lui về phía sau thời gian hướng về sau rút lui bốn bé gái dường như nhìn thấy lý trường sinh vậy mà tại rời đi vươn thịt đô đô tay nhỏ muốn bắt lấy đạo ánh sáng này điểm tướng nó lưu lại lại phát hiện làm sao cũng làm không được trong chớp mắt điểm sáng lui nhanh ngàn và năm nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lý trường sinh biến thành điểm sáng càng lùi càng xa mà lý trường sinh nhìn xem cô gái này anh bộ dáng như thế chẳng biết tại sao luôn luôn có cố cực kỳ phức tạp cảm xúc sinh ra càng về sau lui càng đổi ngược dòng quay lại hiện thực bé gái bộ dáng vậy mà cũng phát sinh biến hóa nàng hướng phía lý trường sinh cất bước đi tới thân ảnh của nàng chậm dại lớn lên từ bé gái trưởng thành đến nữ đồng biến thành nữ hải lại biến thành đậu khấu nữ tử nhưng cũng tiếc chính là lý trường sinh cũng không có thấy do hắn ngay mặt vẹn vẹn chỉ có một bộ bóng lưng nhưng là cái này đồng thời bóng lưng hắn lại vô cùng quen thuộc không khỏi lý trường sinh thầm nghĩ đến đại tỷ của mình hoàng p h ủ văn tâm lý trường sinh thân ảnh không ngừng lui về sau nghi ngờ trên mặt càng sâu cái này ý nghĩ đầu tiên vậy mà cùng mình đại tỷ hoàng phụ văn tâm có liên quan vậy có phải mang ý nghĩa đại tỷ của mình cũng là từ trong h ỗ độ đến hoặc là nói mình đồng dạng cũng là từ trong hỗn độ n đến một cái là hỗn độn nữ anh một cái là hỗn độn mẹ trai nghĩ đến cái này lý trường sinh trực giác suy nghĩ một đ o ạ n l o ạ n đối với mình thân thế lại càng thêm nghi ngờ chương ba trăm ba mươi hai không biết đáp án hệ thống đổi mới đều có mục tiêu lý trường sinh thân ảnh hướng về sau tiếp tục rút lui bốn phía từ vô tận hắc á m cũng rốt cục có chút ánh sáng về tới trước đó kia phương bích trướng trước đó bị bao khỏa tại vấn đạo thạch bên trong lý trường sinh từ tiên đạo điểm sáng biến hóa thành trước kia bộ dáng chỉ bất quá hắn vẫn là một phen lão giả bộ dáng dâu trắng bồng bềnh muốn khôi phục trước đó phó bộ dáng còn phải chờ hắn trở lại trong hiện thực khả năng mới có thể làm được như thế lý trường sinh ánh mắt phức tạp nhìn thật sâu một chút phía trước c u ố i tiên đạo hà kia vẫn một mảnh bóng đêm vô tận ngày điện hệ thống tại thời khắc này cũng có chậm chạp đáp lại hồi tốc chủ ta tại vừa mới một c ỗ cấm kỵ lực lượng đem ta hoàn toàn ngăn cách bên ngoài cho nên hệ thống lần thứ nhất đứng máy không thể kịp thời hồi phục tốc chủ bây giờ hệ thống khởi động lại đồng thời thăng cấp bên trong khả năng cần thời gian nửa năm thăng cấp xong biết giải khóa càng nhiều phiên bản thậm chí sẽ đổi mới hệ thống nội dung trong đó khả năng có quan hệ tốc chủ thân thế cùng đi qua đổi mới hoàn tất về sau sẽ nhanh là túc chủ đưa lên đổi mới gói quá lớn đây hết thể còn xin túc chủ xin vui lòng chờ mong hệ thống thanh â m vội vàng vang lên liền cấp tốc trở nên yên lặng hệ thống đổi mới sao cung minh quá khứ sao đây hết thể bí ẩn đến tột cùng là cái gì hệ thống cái này đến từ lam tỉnh sản phẩm khẳng định là đại năng lấy không biết loại thủ đoạn nào chế ra hoặc là nói cực lớn khả năng chính là quá khứ đã trôi đi ta làm ra lý trường sinh trong lòng lại có phỏng đoán dù sao cũng là từ lam tỉnh xuyên qua tới tiểu thuyết vẫn là nhìn rất nhiều mà lại hắn làm phỏng đoán có thể tiếp cận chân tướng khả năng đạt đến chín thành chín v ẫ n đạo thạch hóa thành nhất đại thất thải tiên quang tiếp tục về tới lý trường sinh tiên đạo thế giới bên trong trở nên yên lặng mặt ngoài quang trạch đạm đạm không thôi lúc này nhìn liền cùng một khối phạm thạch không có bất kỳ cái gì khác biệt chân tướng tìm được một nửa nhưng không có hoàn toàn tìm kiếm mỏ. nhưng ít ra làm rõ ràng một việc kia chính là ta cùng đại tỷ tựa hồ tại trước đây thật lâu liền quen biết mà lại đại tỷ đi vào ta lý ra tuyệt đối không phải là không có nguyên do nói cách khác hết thệ cũng sớm đã từ nơi sâu xa có chú định lý trường sinh n h ỉ non thân thế của mình vẫn chưa từng làm rõ nhưng là hắn suy nghĩ minh bạch một việc tại thiên hoang đại lục phía trên tên kia hỗn độn hải nhi có cực lớn có thể là chính mình như vậy hoàng phủ văn tâm thân phận cũng có được cực lớn có thể là hỗn độn nữ anh hai người bọn họ tựa hồ cùng tiên tiên sinh linh móc nôi a lắc đầu vùng đi trong óc ý nghĩ vẫn là an ở hiện tại tốt trước đem thực lực của mình tăng lên ra ngoài như vậy hết thể tự nhiên liền sẽ mở ra xoay người chuẩn bị trở về trong hiện thực tiên đạo hà đầu này vô tận vô tận trường hà xuyên qua toàn bộ t h i ê n giới không có phương hướng lý trường sinh miễn cưỡng có thể thuận chính mình lúc đến khí tức đi thẳng về phía trước trăm vạn năm ngàn vạn năm ước năm chục tỷ năm trăm tỷ năm vạn ước năm, năm. hắn đi bộ pháp rất nhanh thời gian tự nhiên cũng trôi qua rất nhanh nguyên bản đây là một đầu mười phần buồn k ẻ vô cùng cô tịch con đường nhưng hắn lại phát hiện chính mình quanh mình tự a hồ nhiều mấy đạo nhân ảnh cảnh giới của bọn hắn so với mình chỉ cao hơn chứ không thấp hơn trong lúc đó có nam có nữ nhưng không hề nghi ngờ trong mắt của bọn hắn tự a hồ là đang truy tìm lấy cái gì đang tìm kiếm cái gì cùng mình đều là đầu này tiên đạo hà bên trên người lữ hành trên tiên đạo hà truy tìm mình muốn đạt được chân tướng c ù n g cố sự đạo hữu trên tiên đạo hà đang tìm kiếm cái gì nhưng thuận tiện nói cho ta lý trường sinh hiếu kỳ hỏi thăm nơi xa một mặt sắc hoi tốt nữ từ xương sở không nghĩ tới lý trường sinh vậy mà lại hỏi mình chuyện này nhưng là nghĩ nghĩ hầu nghi nhìn thoáng qua lý trường sinh cảnh giới vậy mà chỉ có tiên quân liền dám trên tiên đạo hà truy tìm đi qua chắc hắn có chút hơn người thủ đoạn nhẹ dọn g mở miệng tiên đạo cùng bên trên tìm đạo lữ ta muốn thấy nhìn sang hắn là loại nào bộ dáng phải chăng có cơ hội này có thể đem hắn phục sinh lý trường sinh nhẹ gật đầu s á t mặt cảm khái sau khi hỏi xong liền không có hỏi lại nữ tử đối lý trường sinh động tinh hiếu kỳ không giống bởi vì nàng là đi lên phía trước nói cách khác hướng lịch sử chỗ sâu đi mà lý trường sinh là về sau đi chuẩn bị trở về hiện thực nữ tử trong mắt có thơm ý mở miệng hỏi đạo h ư u có thể tìm kiếm được n g ư ờ i muốn tìm kiếm chân tướng lý trường sinh nhẹ gật đầu lại lắc đầu xem như tìm được đi chúc đạo h ư u có thể sớm ngày tìm kiếm được đạo h ư u muốn tìm kiếm sự tình lý trường sinh đối nữ tử chắp tay thi lễ nữ tử cũng tương tự về một trong lễ hai người như vậy gặp thoáng qua một cái hướng phía quá khứ đã trôi đi tìm kiếm chân tướng một cái chuẩn bị từ quá khứ trở lại hiện tại tương lai đạo h ư u thế nhưng là tìm kiếm được chân tướng rồi lý trường sinh hướng phía đi qua đi đến lại là v ạ đức năm lịch sử hiện, hiện. lý trường sinh lại gặp được hai tên tiên tôn cấp khác tồn tại trên người bọn họ khí tức thâm hậu vô cùng hai người tò mò nhìn lý trường sinh trên người t i ê n quân khí tức hiếu kỳ hỏi một chút lý trường sinh vẫn là đồng dạng trả lời xem như tìm được đi hai vị kia đạo h ư u đã đạt tới tiên tôn cảnh giới đi vào cái này tiên đạo hà bên trong lại là vì tìm kiếm thứ gì lý trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt hai tên nam tử một người là thanh thiếu niên bộ g á n g một người là trung niên bộ g á n g thanh thiếu niên nam tử trong mắt có hồi ức mở miệng nói ta đã từng đã đáp ứng sư phụ nếu như một ngày kia tiên đạo có thành tựu tuyệt đối sẽ danh liệt tiên châu tri đình bây giờ tên của ta cũng không xê xích gì nhiều nói cũng không xê xích gì nhiều nhưng phát hiện sư tôn đã sớm rời đi rất rất lâu ta muốn thấy nhìn trên tiên đạo hà phải chăng có cơ hội có thể đem sư tôn phục sinh thanh niên nam tử mở miệng trong mắt có nhớ lại cùng thẳng t h á n lý trường sinh nhẹ gật đầu đem ánh mắt nhìn về phía một bên nam tử trung niên nam tử trên mặt có một phần thoải mái mở miệng nói khi còn nhỏ cùng đồng đảng đã từng lập xuống đồ ước nếu như có một ngày hắn chết đi về sau ta sẽ từ t r ư ớ c tiên đạo hà bên trên tìm hắn đồng thời từ luân hồi trong sông tìm kiếm được hắn đem hắn phục sinh hai người chúng ta tiếp tục tại tiên đạo phía trên cộng đồng thăm g i cộng đồng giáo bước tiến lên lý trường sinh rõ ràng hai người mục đích chắp tay đối hai người thi lễ n g u y ệ n hai vị sớm ngày hoàn thành tâm nguyện hai người nhẹ gật đầu về một trong lễ ba người như vậy bỏ l ỡ một c h u y ệ n này giống người như bọn họ không í t trước đó lý trường sinh là một người tại cái này tiên đạo hà bên trên cô độc tìm kiếm bây giờ tại trên đường trở về ngược lại là tìm được không ít người đồng đạo tất cả mọi người có cùng chung mục tiêu cộng đồng tâm nguyện như vậy thì là phục sinh lấy qua đời người luân hồi tiên đạo cùng cái này thời không tiên đạo phải chăng lại có liên quan đâu hôm nay ta làm hết thảy ta suy nghĩ phục sinh hết thảy Phải chẳng n ngày kia bên cạnh ta người cũng sẽ giống như bọn đến luân tiên cùng g một mà ta ta thời không tiên đạo thật có hiệu quả sao? Ta thật sự có thể kia Kia đi. hồi sao? cách cho lúc có có cứu đạo họ không hiệu hắn sẽ sự sao? bọn đó đạo đem quả trở về sao? Chẳng biết tại sao lý trường sinh trong lòng ngược lại nhiều như thế một đạo bản thân hỏi lại hoàng phủ văn tâm từng để cho mình nắm giữ luân hồi tiên đạo nhưng là hắn phát hiện luân hồi tựa hồ không đơn giản à h ú n g chi tiên luân hồi lý trường sinh nguyên bản bởi vì chính mình thể nội đã là nắm giữ ba ngàn tiên đạo nhưng bây giờ phát hiện bất quá là nhiễm phải tiên khí t ứ c hắn bản chất vẫn là ba ngàn tiên tiên đại đạo không phải tiên đạo chương ba trăm ba mươi ba trên sông lôi đài cổ kim tiên tiêu lý trường sinh tiếp tục hướng phía trước đi tới phương hướng của hắn cùng lúc trước hắn trô đến đây phương hướng có chút hơi khác biệt nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn có thể trở lại quá khứ trong hiện thực lại đi không biết bao lâu thân hình của hắn bề ngoài đã hoàn toàn biến trở về ban đầu bộ dáng bốn phía tiên giới hình thức ban đầu lần nữa hiện hiện h i mười ba đầu long mạch hóa thành cao sơn tụ tập kéo dài không dứt phía trước lý trường sinh gặp được một cái cực lớn lôi đài lập tức xứng sở thật sự là cổ quái trên tiên đạo hà v ậ mà lại xuất hiện một hư không lôi đài là ai bày ra lý trường sinh nhìn thấy một mặt này trong mắt khó tránh khỏi có hiếu kỳ đến gần tiến đến xem xét trên lôi đài vừa vặn có một nam tử đã đứng tại phía trên nhắm mắt lại tựa hồ đang chờ đợi những người khác đến đây khi hắn cảm giác được lý trường sinh đến lôi đài trước mặt thời điểm đột nhiên mở mắt đem tất cả lực chú ý toàn bộ đặt ở lý trường sinh trên thân xem trên người hắn khí thức lại là tiên quân trên mặt hiện lên một tia hứng thú chi sắc tiên quân đi vào tiên đạo hà còn tìm kiếm đi qua trần tướng chẳng lẽ là điên rồi phải không đều không đủ cái này tiên đạo cùng bên trên tiên mang sát cơ đụng tới một tia liền trực tiếp chuyển sinh đi đạo hưu hắn là từ tiên đạo hà bên trên quá khứ chuẩn bị trở về hiện tại bên trong đi cái này hư không lôi đài thiết lập hồi lâu không bằng hai người chúng ta tranh tài một trận như thế nào hả lý trường sinh lông mày cho lên hắn phát hiện trước mắt nam tử này vẹn vẹn chỉ là đi qua một tia lạc ấ n hư ảnh cũng không phải là bản thể nói cách khác trước mắt nam tử này chân thực chiến lược nếu như là bản thể đến đây đoán chừng muốn mạnh hơn số lượng lần nhiều hắn cùng mình tuyệt đối không phải cùng một cái thời đại người có thể là tiên giới một thời đại nào đó đại năng chỗ phân ra tới một đạo phân thân tiến về tiên đạo hà bên trên tìm kiếm cái gì nhưng lại lập xuống lôi đài ngươi đạo này phân thân là bản thể chiến lược mấy thành lý trường sinh lên tiếng hỏi một chút nam tử cười cười ta bản thể chiến lực tại tiên tôn cấp độ, mà ta đạo này phân thân kế bản thể thành chiến lực cấp đạo ộ mà ta đ này p h â thân n bản thành chiến thừa thể h kế ba lực. Đạo ư u bây quân, giờ tiên là ta m ặ có dù cảnh giới cao hơn đạo hưu, nhưng là truy cứu chiến lực miễn cưỡng c hơn nhưng miễn tiên vương viên mãn.、Đạo、hưu, hưu giới tại đạo Đạo truy là thể tại cái này tiên đạo hà bên trên chui qua lại nghĩ đến tuyệt đối từng có người bản sự chiến lược tuyệt đối không chỉ tiên quân đơn giản như vậy nam tử giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm lý trường sinh trong mắt lõe ra càng thêm hứng thú n ồ n g hậu liền muốn đánh với lý trường sinh một trận cái này tiên đạo hà bên trên hư không lôi đài tự nhiên không phải hắn bảy cũng không biết là ai thiết lập ở đây chuyên môn vì để cho từ xưa đến nay một đám đi vào tiên đạo hà bên trên tu sĩ tranh tài mấy trận có thể lý trường sinh nhẹ gật đầu hắn cũng nghĩ nhìn xem trước mắt nam tử này có loại nào chiến lược mặc dù nói trên người hắn chiến lược không có đến bản thể mạnh như vậy nhưng là hắn một thân thực lực tuyệt đối đều là bản thể chiêu số vừa vặn có thể để hắn kiến thức một chút tiên tôn có gì loại chỗ cường đại một bước đạp vào lôi đài đứng ở nam tử đối diện nam tử trên mặt ý cười càng đậm sau một khắc hắn chi trên giới quanh người một cỗ đặc biệt tiên đạo vận luận ba động như hư không gợn sóng rung động mà ra tiên đạo hà bên trên tất cả tiên đạo quang mang đều hóa thành lực lượng trong tay hắn. mượn dùng tiên đạo hà bên trên lực lượng sao cái này chẳng lẽ chính là tiên tôn thủ đoạn lý trường sinh ánh mắt có chút h ư n g tụ nguyên bản kia không ngừng hướng về sau trôi qua tiên đạo quang mang vậy mà một nháy mắt hóa thành đầy trời hạt mưa lít nha lít nhít trong chốc lát đã thẳng hướng chính mình tốc độ vô cùng nhanh chóng mỗi đạo quang mang trên mang theo lấy tiên đạo sát cơ tại ban đầu cơ sở phía trên lại tăng lên nhiều loại đặc biệt đạo vận nhận trước mắt nam tử k h ô n g chế lý trường sinh phía sau lạng yên gánh vắt thanh ngọc kiếm hạt long nguyên đế kiếm từ kiếm hộp bên trong bay ra n ắ một trong tay, kiếm cùng người đem nắm kiếm đem m cái trước、mắt. kinh khủng kiếm trời, mắt, tận một khủng phóng lên tận trời, như một đạo kiếm khí sáng tại phương này hư không khí kiếm tại lôi đài, khí thế trùm mạnh. Một một phương hư hằng hướng phía chạm, tháng trên trước cùng sáng này nửa vô quang mang chém o á xuống vĩnh hằng hơi thở bao phủ lại nam từ chỗ vánh sát ra vô số tiên đạo sắc cơ vĩnh hằng chi lật dưới vô số tiên đạo quang mang đều ngừng lại quá dễ chi k h í phát ra tiên đạo quang mang hóa thành nhất là ban đầu tiên lực trạng thái bốn phía tiêu tán còn sót lại kiếm đạo lực lượng đem chiêu này còn lại tất cả lực lượng đều đáng d i ệ t cái này kiếm đạo trên lực lượng mang theo lấy khí tức là vĩnh hằng không nghĩ tới dạng này đại đạo lại có người sẽ đi tham g i a thiết lập l i ê n ta biết mà nói đ ạ p vào vĩnh hằng đạo tuyệt đối không cao hơn năm người nam tử trên mặt lập tức có ý cười trước mắt đối thủ này có chút ý tứ vung tay lên từ tiên đạo hà phía dưới tiên đạo hà nước sông vậy mà hóa thành mấy cái trường lòng phóng lên tận trời môi đầu trường lòng trên thân mang theo lấy tiên đạo lực lượng đủ loại vô số loại tiên đạo huyễn hóa ra vô số loại dị tượng toàn bộ hư không lôi đài biến đổi tựa hồ là hóa thành một mảnh lại một mảnh khác biệt chật vực có thiên thủy yên thế giới có sao trời hóa thành hào quan g đoạn xoay tròn một mảnh tinh thần thiên lấp lánh đêm tối mộ quan g điểm nhấp nháy còn sót lại hơi mang tóm lại đủ loại dị tượng vô số nếu như muốn đem nó phá đi hoặc là dùng tuyệt đối lực lượng nghiên ép hoặc là liền nắm giữ những này vô số tiên đạo đem nó phá giải lý trường sinh nhìn thấy một mặt này sắc mặt lập tức cổ quái xuống tới nếu như nói nam tử sử dụng khác chiêu số khả năng chính mình còn cần hóa giải một phen nhưng là hắn hết lần này tới lần khác v Tiên đạo hà b lý trường sinh tâm niệm vận động từ trong cơ thể nộ tiên đạo thế giới bên trong vô số đại đạo hào quàng bắn ra từng toa quang mang hóa thành trường hồng ở chân trời diễn hóa vô số trường hồng ngăn chặn vô số thế giới tựa như chìa khóa phối khóa vừa vặn lý trường sinh có những này khóa chìa khóa nam tử chỗ vanh sát ra đủ loại sát chiêu tại lý trường sinh chiêu này phía dưới vậy mà quỷ dị đều bị hóa giải tất cả dị tượng đều bị xóa đi l ấ y m a p h á p đ á n h bại m a pháp, lấy tiên đạo đánh bại tiên đạo nói chính là như thế một hơi ở giữa lý trường sinh động luôn đối diện nam tử xuất thủ không tự mình ra tay cũng không phải vấn đề giống giống giống từng tiếng long hống từ lý trường sinh thể nội tàn ra sau lưng một đạo phiêu miểu hư hảo vĩnh hằng quốc độ từ hắn sau lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên bao phủ lại cả tòa hư không l ô i đài vô tận mở rộng vậy mà che lại non nửa bên cạnh tiên đạo hà đồng thời xa không chỉ ở đây là nhận lĩnh hằng khí tức ảnh hưởng tiên đạo hà lại quỷ dị ngưng lại nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái t r ớ c mắt lại khôi phục bình thường Nam tử nhìn thấy một màn này, một tử thấy chương o n n ba trăm ba mươi bốn vĩnh hằng long quốc mạnh phải biết hắn vừa mới mượn dùng tiên đạo hà lực lượng cũng vẹn vẹn chỉ là mượn dùng cũng không phải là trưởng khống tiên đạo hà bên trên đủ loại vạn đạo vô cùng mạnh cho dù là tiên tôn bản thể đến đây chỉ sợ cũng làm không được lý trường sinh có thể để cho cái này tiên đạo hà bên trên dòng sông ngắn ngủi trì trệ dù là thời gian rất ngắn nhưng là cũng đủ để chứng minh cái này vĩnh hằng không tầm thường một phía một đầu lại một đầu thần long na du từ vĩnh hằng long quốc bên trong nội lên mỗi đầu thần long đều mang theo không có gì sánh kịp huy nghiêm một đầu lại một đầu long hồn một bộ lại một bộ long thân cùng chân thực thái thượng long tộc cũng không có bất kỳ cái gì hai loại mỗi đầu thần long phía trên mang theo khác biệt thần uy mang theo bản thân thần thông hướng phía nam tử bánh sát mà đi vĩnh hằng quốc độ bên trong lý trường sinh chính là quốc gia c h ỗ a t ể chính là cái này l o n g quốc long chủ hắn chi mệnh kiến h một chút vạn long ai cũng dám c h n g theo giống long uy càng sâu vĩnh hằng khí tức càng sâu nam tử sắc mặt đại biến trước mắt hiện lên chừng trăm đầu cự long hướng phía hắn gào thét đánh tới đồng thời cái này mỗi đầu thần long bên trên phát tán ra thực lực tin tức hoàn toàn không thua với mình bọn hắn bản thể cảnh giới có lẽ cùng mình bản thể t r ê n lệch không sai biệt lắm đều tại tiên tôn cấp độ một cách này hắn không tiết nổi nam tử sắc mặt biến hóa thoải mái cười một tiếng vội vàng k h o á t tay á o ta nhận thua một cách này ta không tiết nổi ta còn muốn dựa vào nơi này tản hồn trên tiên đạo hà nhiều du đã một hồi tìm mấy cái đạo hữu cũng không muốn nhanh như vậy bị ngươi tiêu diệt nam tử vừa dứt lời trên thân lần nữa tản m á t ra một cỗ tiên tôn đặc hữu lực lượng hóa thành một đạo tiên giới ý chí bình chướng ngăn cản tại trước lý trường sinh nghe vậy triệt hồi phương này vĩnh hằng q u ố độ vạn long vừa mới gào thét mà ra sau một khắc liền bị hắn thu hồi lại còn sót lại long uy hóa thành một đạo lại một đạo dư ba đánh vào nam tử xây dựng ra tiên giới thế giới ý chí bình t h ư ớ n g phía trên vành vành vành dư uy s u n g kích cùng thế giới này ý chí bình t h ư ớ n g phát sinh mấy trăm cái va chạm nam tử thân thể cũng hướng về sau bay ngược bị cỗ này kinh khủng lực trùng kích cùng phản vệ oanh rút lui chừng trăm bước nhiều mới miễn cưỡng ổn hạ thân trên mặt của hắn có một vòng may mắn chính mình đem bình phong này che ở trước người là đúng nếu không bị cái này dư ba làm bị thương không chết cũng phải lục ra ta nhận thua đạo hữu đại tài nam tử đối lý trường sinh thi lễ trong lòng cảm khái quả nhiên không thể coi thường người khác leo lên tiên đạo hà mỗi một người đều không đơn giản à dù là chỉ có tiên quân cảnh giới lý trường sinh nhìn thấy đồng dạng hoàn lại thi lễ đạo hữu nếu như không nóng nảy trở về nhưng tại cái này trên lôi đài chờ lâu mấy ngày tin tưởng giống ta dạng này không ít người đạo hữu nhưng tại cái này trên lôi đài tiến hành thủ lôi cùng từ xưa đến nay không biết bao nhiêu thiên kiêu một trận chiến nhưng tại trên người của bọn hắn c ả g nộ cổ tiên pháp học trộm một hai tin tưởng đôi này đạo hữu tuyệt đối cũng có được chỗ tốt không nhỏ nam tử cho lý trường sinh một cái đề nghị chủ yếu vẫn là nhìn hắn trên người vĩnh h ẳ n quá mức kỳ lạ đi vĩnh hằng tiên đạo người ít càng thêm ít từ xưa đến nay dù là tại tiên giới cái này dài dằng dặc trong lịch sử cũng vẹn vẹn chỉ có năm người tính cả lý trường sinh thứ sáu cái lý trường sinh nhẹ gật đầu hắn cũng cảm thấy tại phương này hư không trên lôi đài cùng tiên giới cái khác không đồng thời kỳ thiên tiêu tranh tài một trận đối với mình tuyệt đối có không nhỏ ít lợi chính mình bây giờ thiếu nhất chính là tiên pháp một đường đi đến hiện tại hắn chỗ dựa vào đều là chính mình sáng tạo đạo pháp còn có k i ế m thuật tăng thêm một thân chiến lược mạnh mẽ công pháp một loại tại giai đoạn trước dùng tương đối nhiều như hồng liên n i ệ m hỏa thiên đế k i u sát nhưng bây giờ thì là ít càng thêm ít c tiên tiên lý trường sinh h một người canh giữ ở hư không trên lôi đài lắng lặng chờ đợi cái khác thời đại thiên tiêu đến cái này chú định lại là dài dàng dặt chờ đợi tiên đạo hà vô cùng bao la có thể đạp vào tiên đạo hà người thực lực mạnh nhưng thực lực đến tiên quân phía trên tiên nhân thì là ít càng thêm ít tiên vương tiên tôn càng không cần phải nói đều là kinh lịch mấy chục ước năm tu luyện đoạt thiên tạo hóa mới có thể đi đến một bước này nào giống lý trường sinh cái này treo bích một bước lên trời lý trường sinh hai mắt nhắm nghiền ở đây l ặ n g lặng chờ đợi cựu tiên hoàng vũ ngày đó ta t r ỗ tiến về luân hồi thập địa tại thập đại quỷ thành bên trong liền vẹn vẹn ta t r ỗ chuyển luân thành mà nói ngày đó cảm nhận được không ít so trí tôn còn muốn tới cường hoành khí t ứ c mà chuyển luân thành bên trong một đám quỷ hồn sức chiến đấu của bọn họ vẹn vẹn báo chí lúc trước cấp độ nói cách khác chỉ có cái chúa tể cảnh giới cùng đạo h o à n cảnh cũng không mạnh nhưng khống chế cái này cựu u thập địa chúa tể nhưng rất mạnh như vậy là không mang ý nghĩa thập đại diêm la kỳ thật cũng là tiên nhân hai đại chúa tể như đông nhạc đại đế cùng hậu thổ nương nương bọn hắn chân thực chiến lược khẳng định càng mạnh nói cách khác ngày đó ta tiến về luân hồi thập địa nhưng thật ra là một mạnh không thua gì tiên giới địa phương lý trường sinh tựa hồ là nghĩ đến cái gì trong mắt có thâm ý luân hồi tiên đạo cùng cựu thiên hoàn vũ luân hồi đại đạo phải chăng lại có cái gì liên hệ không biết cả hai phải chăng có thể móc nối đến lúc đó về một chuyên cựu thiên hoàn vũ lại tiến vào một lần luân hồi thập địa thì có thể biết đạo hữu một trận chiến hay không lý trường sinh còn tại suy tư một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên một nữ tử bước lên hư không lôi đài coi khí tức trên thân đúng là tiên tôn nữ tử trên mặt có n g h i hoặc lý trường sinh trên người bây giờ cảnh giới vẹn vẹn chỉ có tiên quân như vậy hắn lại là làm sao tại cái này hư không trên lôi đài chờ đợi người khác đây là thủ lôi tư thái nói cách khác lý trường sinh hoặc nhiều hoặc ít đã đánh bại cái trước thủ lôi người chỉ có tiên quân hắn là như thế nào làm được chẳng lẽ cái trước thủ lôi người cũng là tiên quân hay sao nữ tử nghĩ hoặc nhưng là vẫn muốn cùng lý trường sinh tranh tài một trận thử một lần nữ tử thân mang một bộ váy trắng mặt đeo lội trắng đem hạ nửa mặt hoàn toàn che khuất chỉ lộ ra một đôi linh động hai mắt đạo h ư u m ờ i nữ tử làm một cái thủ hiệu m ờ i lý trường sinh nhẹ gật đầu sau một khắc cả người phiến cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ thân thể hơi nghiêng hư không hơi nắm bạt kiếm chẳng thiên âm vang long kiếm ra khỏi vỏ kiếm minh vang vọng hư không một kiếm chém ra mang theo vĩnh hằng hơi thở nương theo nộ long d i c t đ ạ o một đạo bán nguyệt tản quang tận mang ngàn vạn sắc cơ chiêu thứ nhất chính là sắc chiêu h ã n có thể nhìn ra trước mắt nữ tử này tuyệt đối so vừa mới nam tử kia muốn tới mạnh n h ư n ế u như không cần niềm công phu thật nói không chừng chính mình thật đúng là sẽ bại Phải biết chương ó t ể đột phá tiên quân trở thành tiên phá quân v t i ba trăm ba mươi lăm thanh đăng tam sát lấy phạm thí tiên nữ tử sắc mặt biến hóa l o ạ ra kinh ngạc không nghĩ tới ly trường sinh chiêu thứ nhất giống như này mạnh chiêu thứ nhất liền không có t h a m dò chính là sắc chiêu đạo này kiếm quang chém qua nàng còn chưa từng kịp phản ứng liền đã giết tới trước mặt mình g ơ tay lên theo bản năng tản mát ra một mảnh tiên giới ý chí chi lực ngăn cản tại bên trên nhưng là vẫn bị đạo này kiếm quang cho ném bay trăm bước xa lạo đạo thân thể miễn cưỡng tại hư không lôi đài một góc ổn định lý trường sinh trong mắt lóe r a đen trắng hai ánh sáng thời gian không gian đều cải biến bốn phía thời gian so cùng hắn tự thân thời gian so phát sinh biến hóa bốn phía không gian đã phát sinh thời gian t r ă m hơi thở chính là hắn bản thân động tác một hơi thời gian bị chậm lại gấp trăm lần bao quát mạng che mặt nữ tử chung quanh thời gian so đồng dạng cũng là như thế phía sau ba thanh đế kiếm bay ra long nguyên đế kiếm giữ tại tay trái phía trên lại là một đạo kiếm quang hướng phía phía trước đột nhiên một chém ba đạo đế trên thân kiếm đều có lấy kiế mấy đạo kiếm quang lại rết nữ tử tư duy có chút đình trệ nhưng là cũng không ảnh hưởng n à n g có thể trước tiên làm ra phản ứng cho nên vừa mới bị lý trường sinh đánh một trở tay không kịp hiện tại hấp thụ kinh nghiệm tuyệt đối sẽ không để vừa mới tình huống dẫm lên vết xe đổ giấu ở mạng che mặt tỉnh mỹ trên mặt có mỉm cười trong mắt lóe ra sáng rực trên ý đây mới là nàng muốn đối từ h ủ đây mới là t xưa đến nay thiên tiêu hôm nay nàng đi vào tiên đạo hà mục đích đúng là vì cùng những người khác tranh tài một trận đại thủ hướng phía phía trước vung lên tiên tôn khí tức như hồng thủy nghiền ép mà ra như núi l ử như biệt gầm như đất nước trên đó phát tán mà ra h uy năng so lý trường sinh chỗ chém ra tới mấy đạo kiếm quang càng thêm nữa hơn mạnh càng thêm nữa hơn kinh khủng thiên tôn chỉ huy là bình thường tiên quân khó mà đ ị c h nổi quanh mình tiên đạo hà bên trên vô tận tiên đạo quang mang bị nàng ngượn lấy d ụ n g bị nàng sử dụng hóa thành nữ tử trong tay chỉ lực ngăn cản tại trước nước sông đông dẫn hóa thành tiên hà cầu nối chặn lý trường sinh chỗ chém ra tới kiếm quang cùng bay ra ba thanh đế binh vê anh sắt chiêu va nhau đụng ba thanh đế kiếm trực tiếp bay ngược ra ngoài chém ra kiếm quang đều bị tiên đạo hà trưởng tiểu triệt tiêu hầu như không còn Nữ tử nhìn tử xem lý trường sinh xa xa l ê nhìn tiếng nói, ngươi cần p ả ả i tiếp, tiếp h tầng tầng tiên tiên tiên, tiên tiên, tiên qua một màn này trong mắt có vẻ kinh ngạc lại chém ra vài kiếm không cho nữ tử xúc đại chiêu nhưng cùng lúc trước có chỗ khác biệt chính là bốn phía vô số tiên đạo hà vậy mà chủ động hóa thành trường tiểu bảo hộ ở nữ tử quanh thân không cho lý trường sinh chiêu số tới gần hắn một tơ một h ả o không cho hắn đánh g h y nữ tử tục đại chiêu lý trường sinh trong mắt vẻ kinh ngạc càng sâu loại này quỷ dị chiêu số tiên pháp hắn ngược lại là chưa từng thấy qua ba thanh đế kiếm đối phó tiên tôn quá m i ễ n cưỡng có tiên t i ê n không đủ lại thêm đi tới trong tiên giới phía trên đại biểu lấy đại đạo lực lượng đã không đủ để thích t ư n g mảnh này tiên giới cho nên ba thanh đế binh mau cùng không lên tiết tấu lý trường sinh m ặ t không biểu tình vung tay lên đem bay ngược ba thanh đế binh thu hồi lại trên tay chỗ cầm hai thanh trường kiếm đều trở lại thanh ngọc kiếm h ạ bên trong kiếm đạo cũng không phải là hắn mạnh nhất nếu như nói kiếm đạo của hắn mạnh ở đâu. thì là mạnh tại chu tiên tử kiếm nhưng đối phó với nữ tử trước mắt hắn cũng không muốn vận dụng cái này biến thai át chủ bài ngay tại lý trường sinh nghĩ đến lấy loại nào chiêu số ứng phó thời điểm sau một khắc tóc gáy trên người lập tức nổi lên bốn phía một cố vô cùng vô tận sát cơ từ t i ê n đạo hà bên trên bốn p h ư ơ n g tám hướng gắt gao tập trung vào chính mình tựa hồ hắn dám động một chút cái này vô tận khí tức liền sẽ đem hắn nghiền nát nữ tử giờ phút này mở mắt khí tức trên thân vẫn như p h ả m trước như thế bình thường nhìn về phía lý trường sinh mở miệng đạo hữu cần phải nhận vua nếu như không nhận vua tại một chiêu này phía d ư ớ i khó tránh khỏi xảy ra chút sinh tử tại hạ phải nhắc nhỏ đạo hữu là đạo này là lá bài tẩy của ta cũng là sát chiêu chỗ nữ tử không có bất kỳ cái gì rông dài lợi ấy nữ chính là vì để lý trường sinh đầu hàng nàng cùng lý trường sinh đồng dạng không phải bút tích người vừa mới lý trường sinh xuất thủ chính là sát chiêu nàng tự nhiên cũng thế tiên tôn cảnh giới ưu thế lớn nhất chính là cánh chịu lây tiên giới ý chí có thể vận dụng tiên giới lực lượng thậm chí mượn dùng tiên đạo hà bên trên lực lượng người thi triển chiêu này thế nhưng là cổ tiên pháp lý trường sinh trên mặt không có bất kỳ cái gì e ngại chi ý ngược lại ánh mắt sáng dực có h i u k nữ tử phải xem lấy lý trường sinh bộ dáng này trên mặt vẻ kinh ngạc càng sâu nhẹ gật đầu vậy thì tốt đạo h ư u cứ việc thi triển chính là nếu như ta chết đi không có năng lực đón lấy cũng là ta đang chết lý trường sinh cười một tiếng mạng che mặt nữ tử gặp lý trường sinh đều đã nói như vậy lập tức không cần phải nhiều lời nữa ngập miệng lại bên trong nói lầm bầm tiên phàm khác nhau tiên nhưng thi phàm phàm nhưng thi tiên thanh đăng lên phàm đạo sát cơ định cổ tiên pháp lấy phàm sát tiên nữ tử quanh thân quỷ dị nổi lên ba chén nhỏ màu xanh ánh đến mỗi chén nhỏ ánh đến phía trên bấc đèn nhan xác hiện ra thanh lam tri sắc một cái chớp mắt một chiếc ánh đến dập tắt lý trường sinh trái tim tựa như bị cái gì vật nặng tập sát phanh một chút tiên tâm muốn bạo đây là khóa chặt ta thời cơ thậm chí khóa chặt ta nhân quả đại đạo sát chiêu lý trường sinh biến sắc trái tim tập đau quỷ dị như vậy chiêu số hắn vẫn là chưa từng nghe thấy nữ tử cũng không có ý dừng lại vừa mới hắn đã hỏi tham q u a lý trường sinh phải chăng muốn nhận t h u a nhưng là lý trường sinh không có làm như thế hắn thi pháp đã tiến hành muốn rắn đoạn lại nhận p h ả t hệ sau một khắc thứ hai chén nhỏ thanh đăng diệt lý trường sinh n ụ c thân bị một cỗ trong minh minh tiên đạo khóa chặt tựa hổ là đến từ tiên giới m ư ơ i ba châu ý、chí. tựa hồn lý à hà đến đạo tiên hơn vạn Vành! từ cơ. cổ sắc l trường sinh l ụ c t h â n trực t i ế ệ n hiện tiên còn t h hồn hiện lắc đầu thành gặp trường n i â n trong n bị hủy, em t chuyên cắn ra đạo hữu cứ việc tiếp tục chính là để cho ta nhìn xem đạo này cổ tiên pháp đến cỡ nào mạnh để cho ta nhìn xem cái này tiên pháp uy lực bao nhiêu nữ tử nghe được lý trường sinh như thế nói tới trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên trước mắt nam tử này là thụ ngược đái cùng hay sao rõ ràng tiên thân đều bị tạc vẫn còn muốn tiếp tục so nói chẳng lẽ hắn không sợ chết sao cắn răng vẫn là dựa theo lý trường sinh yêu cầu đi làm thứ ba chén nhỏ thanh đ n tắt lý trường sinh còn lại thần hồn bị một cỗ cảng cường đại hơn lực lượng trực tiếp xóa đi thư không trên lôi đài trống rỗng chỉ còn lại nữ tử một người chương ba trăm ba mươi sáu phân thân giả chết bản thể thay thế tiên pháp phản vệ nữ tử nhìn trước mắt hết thể tất cả đều không thấy lý trường sinh trên mặt có không đành lòng cúng phức tạp trong lòng t h ầ m m ắ n g một tiếng thật là một cái tên đ i ê n ta đều nói với ngươi chiêu này tiên pháp khả năng đưa ngươi giết ngươi lệnh không nghe hiện tại chết đi một chết chăm s o n g thử một chút thử một chút liền b i ế thử t thử bà ngươi cái đầu hại lao nương hôm nay vô duyên vô cớ giết một cái dấu ở dưới khăn che mặt kia tuyệt mỹ khuôn mặt hơi có chút tức giận hôm nay vậy mà đụng tới như thế một cái cổ quái người nàng đều nói để lý trường sinh đầu hàng hết lần này tới lần khác người này cùng cưỡng c o lựa chính là không e bây giờ chết rồi trực tiếp gặp diêm vương đi đạo hưu chiêu này thật sự là đặc sắc cổ tiên pháp vậy mà tập trung vào ta thời cơ vận mệnh nhân quả dùng cái này bằng vào tiên đạo ý chí đem ta chém giết đạo này tiên pháp hạn mức cao nhất cực cao nói cách khác không chỉ có thể giết tiên quân thậm chí tiên vương tiên tôn thậm chí cả tiên đế nha lý trường sinh thanh â m từ này phương trên lôi đài ung dung vang lên nữ tử nghe được đạo thanh â m này biến sắc trên mặt có sợ hãi lẫn vui mừng vốn cho rằng đem lý trường sinh giết đi không nghĩ tới hắn lại còn, còn sống nhưng sau một khắc nàng vừa nghi nghi ngờ chính rõ ràng cổ tiên pháp đã đem lý trường sinh trái tim nhục thân còn có tiên hồn đều xóa đi mới đúng vì sao hắn hiện tại lại còn sống tới chẳng lẽ hắn có bất kỳ chuyển sinh chỉ pháp hay sao lý trường sinh t ự hồ n là nhìn ra nữ tử nghi ngờ trên mặt khẽ cười nói vừa mới ngươi giết chết bất quá chỉ là ta một đạo phân thân thôi giống như vậy phân thân ta còn có thể lại huyễn hóa ra chín đạo nói xong từ hắn sau lưng đi ra dòng d ã chín bộ khác biệt phân thân khuôn mặt của bọn hắn cùng lý trường sinh có chín thành bảy tương t ụ u ba phần hỗn độn mơ hồ nhưng là nét mặt của bọn hắn đều là nhất trí không có bất kỳ cái gì ý thức thụ bản thể khống chế vậy cũng không đúng rồi vừa mới rõ ràng ngươi không có cơ hội từ dưới mí mắt ta để bản thể bỏ chạy phân thân thay thế mới đúng tại sao lại xuất hiện một màn này chẳng lẽ nói t ử vừa mới lên ngươi cùng ta khi đối chiến chính là phân thân nữ t ử không hiểu hỏi ngược lại một tiếng lý trường sinh l ắ t đầu cũng không phải là như thế vừa mới cùng ngươi so với đấu tự nhiên là bản thể của ta không phải lấy phân thân cái này chiến l ự c đã sớm thua trận vừa mới ta nắm giữ thời không bản nguyên đem phương này không gian cùng mấy thân không gian thời gian so chậm lại gấp trăm lần cũng chính là cái này một cái thời gian t r i n h l ệ n h tại ngươi vẫn còn đang suy tư thời điểm bản thể của ta cùng phân thân liền đã tiến hành trao đổi nói xong lý trường sinh còn đặc đ i ệ biểu diễn một phen trong mắt tản ra thời không quan mang Phía, phía p h cái này của tiên pháp thật đúng là đặc sắc nhưng là sử dụng cái này của tiên pháp khẳng định sẽ có tu vi nhất định phản vệ đi hoặc là nói một đoạn suy yếu kỳ tỷ như nói ngươi bây giờ một thân chiến lược chính là phạm tiên cũng không có bất kỳ cái gì tăng lên muốn trở lại tiên tôn phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng Lý t r ư ờ nó g giống sinh n h có ư i m thể ô n nhìn g phải cười đem chiêu số này thư pháp đơn giản hóa một phen đáng tiếc là hiện tại hệ thống còn tại đổi mới bên trong chỉ có thể cậy vào chính mình nhưng cậy vào chính mình lại nhìn không ra cái này khiến lý trường sinh vô cùng đau đầu tựa hồ là bị lý trường sinh nói đến mấu chốt nữ tử sắc mặt lập tức biến đổi phát hiện trận chiến đấu này vậy mà mình bại chính mình là tên tiên tôn bại bởi một tên tiên quân đồng thời át chủ b ạ i cũng s ử x u ấ t nhưng dạng này nhưng vẫn là bại nhìn xem lý trường sinh cái này cười đùa tí từng tiểu dung chẳng biết tại sao nữ tử nhìn xem luôn cảm thấy giận không chỗ phát tiết tức giận đến nghiên d răng cuối cùng hư lệnh một tiếng lập tức không đang nhìn lý trường sinh xoay người sang chỗ khác cuộc chiến đấu này kết quả đã sáng tỏ là nặng bại cô nương người thua có phải hay không muốn nhảy xuống lôi này đem cơ hội lưu cho người khác nhà lý trường sinh hữu nghị nhắc nhỏ Lại d ẫ nữ tới mặt mạng n che tử tức r trận ậ n nhãn. bạch ta n giận a cả sức tự trực t đều không có, trực tiếp liền chết đều. trả sát lý trường sinh số mắt nhưng nói xong một câu nói kia nữ tử liền phát giác được không được bình thường chính mình tựa hồ nói sai thứ gì nha đi ra ngoài bên ngoài thế nhân phòng người ba phần hiện tại nàng đem chính mình chân thực tình huống hoàn toàn toàn nói ra đây chẳng phải là trực tiếp nói cho lý trường sinh nàng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng tay c h ó i gà không chặt nếu là lý trường sinh hiện tại phải làm những gì nàng cũng chống cự không được trong lúc nhất thời nữ tử sắc mặt đại biến lập tức xoay người thật sâu nhìn chằm chằm lý trường sinh đang tra nhìn trên người mình khí tức còn bao lâu có thể khôi phục hoàn toàn lý trường sinh sao mà lão tài xế một chút liền thấy do nữ tử ý nghĩ trong lòng khỏe miệng giật một cái nàng đem hắn lý trường sinh xem như người nào hắn lý trường sinh thế nhưng là ngồi nghiêm chỉnh quốc tử nữ tử này cái nhìn này là có ý gì thậm chí ngay cả quân tử cũng phỏng lý trường sinh từng bước một hướng phía phía trước đi đến cười hắc hắc nữ tử sắc mặt biến hóa từng bước một hướng phía sau t ố i lui trên thân lập tức lên s xa ý đáng tiếc nàng cảnh giới bây giờ chỉ có phàm tiền căn bản là không làm gì được lý trường sinh mảy may n h xuống hư không lôi đài chỉ có phàm tiên chiến lược căn bản là làm không được tự vệ trên tiên đạo hà trôi nổi xuống dưới hắn phải chết nhưng là tại hư không trên lôi đài khả năng có sống còn khó chịu hơn chết sự tính sắp phát sinh giờ khác này nữ tử do dự vừa lui lại lui đã đi tới hư không lôi đài biên giới chỉ g á c cô nương đừng sợ ta là người tốt thật sự là người tốt ta đem cái này thành đăng c ổ tiên pháp bí thuật nói cho ta một chút chứ sao lý trường sinh cười hắc hắc nhưng là thấy thế nào bộ dạng này đều không giống người tốt nữ tử có chút luôn c uống vội vàng mở miệng nói ngươi không được qua đây nha lý trường sinh ta nghe được cái nhìn này vẫn thật là bất động đứng tại biên giới phía trên t r e o tức nhìn xem nữ tử hắn đương nhiên không có cái khác ý tứ gì khác chỉ là muốn từ nữ tử trong miệng moi ra cái này cổ tiên pháp bí kỹ mà thôi dù sao cái này cổ tiên pháp vô cùng biến thái tựa h ồ có thể vượn cảnh giết người chính là cái này phản vệ có chút nghiêm trọng nhưng vấn đề không lớn còn có thể tiếp nhận ai cô nương không muốn cứng nhắc như vậy nha ta chỉ cầu cổ tiên pháp lại không cầu cái khác ngươi nói đúng không lý trường sinh ánh mắt trong lúc vô tình tại nữ tử trên thân lướt qua ân tạm thời nhìn không ra cái gì bình vô cùng chương ba trăm ba mươi bảy tiên đạo hà bên trên p h à m nhân cổ quái láo giả nữ tử tự hồ là nhìn ra lý trường sinh trong mắt t r e o tức sắc mặt lập tức đỏ lên tức g i ậ n đến hàm răng nứa một chút nếu như không phải mình thực lực bây giờ không mạnh nhất định phải cho lý trường sinh đánh cái mười bữa ăn tám b ô n g nhiên sau đó bất đắc dĩ thở dài cỗ này tiên pháp không phải ta không chuyển cho ngươi mà là thuộc về ta đạo môn vô thượng bị tịch dù là ta hữu tâm chuyển cho ngươi cũng làm không được Kết t lộ lấy cổ i ê nguyên pháp chi bí, ta nhục thân c bí, ta n ù thần hồn đ ề lại bởi v ậ biến i mất, t đây là giới Trường nghe cũng không đại nói Sinh cái khỏi được thệ. tử chú, Nữ này Lý bản ấ t thở đắc đành dĩ dài, h p i h ư vậy còn o i thôi. như Nguyên bản c muốn lấy bộ cái cổ tiên pháp chơi đ ù a không nghĩ tới lại còn có kiểu nói này pháp đây cũng là biến tướng nói do nữ tử thân phận chi không đơn giản lý trường sinh không hưng thù lắm thu hồi trong lòng mình tính toán n h ế t miệng tràn đầy thất vọng đi trở về chính mình sở tại lập tức không tiếp tục nhìn về phía nữ tử nhìn về phía nơi khác lần này lụa trắng nữ tử trên mặt tức giận chi sắc càng sâu lý trường sinh đây là ý gì đây là biểu tình gì hắn chỉ là vì trên người mình công pháp đối với mình một chút hứng thú đều không có nữ tử thật đúng là một loại kỳ quái sinh vật nguyên bản nàng sọ hai lý trường sinh đối với hắn làm những gì bây giờ gặp lý trường sinh đối nàng công pháp có hứng thú lại đối với nó、no、không có hứng thú không khỏi càng thêm tức giận thầm nghĩ l â y hắn dựa vào cái gì chẳng lẽ trước mắt đó là cái hòa thượng hoặc là nói tiểu huynh đệ của hắn không được hay sao vô số loại ánh mắt chất vấn nhìn về phía lý trường sinh cuối cùng vậy mà diễn hóa thành thương hại ở trong mắt nàng lý trường sinh tựa hồ liền đã bị đánh lên không được hai chữ la cấn lúc này lý trường sinh cũng không có chú ý tới mạng che mặt nữ tử trong mắt dị trạng đem lực chú ý thả hướng ở bên muốn tìm kiếm cái này t i ê n đạo hà bên trên phải chăng có các tu sĩ khác tái chiến hơn mấy trận kém nhất cũng muốn moi ra cái cổ tiên p h á p đen hôm nay đối diện nữ tử này cổ tiên pháp rất mạnh nhưng lại bộ không ra mà lại đánh bại nàng thật sự là quá dễ dàng chính mình căn bản cũng không có làm những gì liền khiên một cái đại chiêu sau đó đối diện chính mình liền suy sụp liền không được cứ như vậy một người nhìn chòng chọc vào lý trường sinh lý trường sinh tại phụ cận không ngừng nhìn quanh đối thủ hai người ở đây rằng con nửa tháng lâu rốt cục trên người nữ tử khí tức đều khôi phục đặt tới tiên tôn nhìn thật sâu một chút lý trường sinh hừ lạnh một tiếng liền hóa thành một đạo lưu qua n g hướng phía tiên đạo hà quá khứ thăm dò độc lưu lại lý trường sinh một người tại nguyên chỗ một mặt một bước không biết này nương môn là làm những thứ gì chính mình cũng k ô n g than à n g vì sao còn lạnh hơn hừ một tiếng biểu thị bất mãn của mình lòng của nữ nhân kim d ư ớ i đáy biển là nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy cổ nhân thật không lừa ta lý trường sinh không khỏi cảm thán lập tức không còn nhìn nhiều hai mắt nhắm nghiền tiếp tục chờ đợi những người khác đến thời gian từng giờ từng phút quá khứ lý trường sinh ở đây lại dòng ã đợi hai tháng lâu Rốt cục, nơi xa có một lao giả chậm rãi hướng phía bên này đi bộ mà đến hai tay bám vào sau lưng hơi hít mắt bạch mi tóc trắng dâu trắng hiện thị rõ tiên phong đạo cốt một bộ bạch bào đồng b ề n đặc biệt giống trong tiểu thuyết kia thần côn lớn lắc lư lý trường sinh có cảm giác mở mắt ra ánh mắt lập tức đọc lại bởi vì hắn phát hiện trên người lao giả không có bất kỳ cái gì chút nào cảnh giới hệ thống nói cách khác lao giả lại là một kẻ phạm nhân trên người hắn khí tức thậm chí so cựu thiên hoàn vũ tu sĩ còn muốn yếu so thiên hoàng đại lục tu sĩ còn muốn yếu đây là sự thực không tu vi vẫn là bị hắn che giấu rồi bất luận là loại kia trước mắt đây tuyệt đối là cái đại năng không thể nghi ngờ a vĩnh h à n g đạo khí tức không nghĩ tới một thế này còn có người đi vĩnh h à n g đạo lao giả tựa hồ là phát giác được lý trường sinh trên thân khí tức không giống bình thường hướng phía nhìn bên này một chút khắp khuôn mặt là hứng thú chỉ sắc lý trường sinh nghe được lao giả nói càng thêm kinh ngạc khí tức của hắn đều thu liễm đừng nói là vĩnh h à n g khí tức cho dù là tiền quân khí tức đều nấp rất kỹ nhưng là lao giả lại một chút khám phá trên người hắn có vĩnh hằng hơi thở lao giả lại như thế nào làm được lao giả một bước lại một bước bước lên lôi đài bộ pháp vô cùng chậm chạm liền cùng phạm nhân đi đường đồng d khi hắn đi vào lý trường sinh trước mặt lý trường sinh vẫn không có cảm nhận được bất kỳ cảnh giới bi áp thậm chí ngay cả tu vi ba động cũng không từng cảm nhận được xem trên người lão giả cốt linh chỉ có hơn bảy mươi chút tiền bối ngươi cả đời này tu vi là lý trường sinh càng phát ra cảm thấy trước mắt lao giả này thâm bất khả chắc đối lao giả thì lễ hỏi thăm lao giả cười cười như ngươi thấy không có tu vi lao phu bất quá một kẻ phàm n h â n thôi ngược lại là tiểu hữu ngươi tuổi còn trẻ l i ề n đạt tới tiên giới hơn nữa còn đến tiên quân cảnh giới mười phần không đơn giản l ã o giả thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua lý trường sinh hắn q u ố t linh chỉ có hai mươi ba cảnh giới lại tại tiên quân năm này tuổi tại tiên giới toàn bộ trong lịch sử đều không người như hắn l ã o giả đầu tiên là đối lý trường sinh dừng lại thương nghiệp t á n dương nhưng là lý trường sinh cũng không có cho rằng để ý ánh mắt một mực rơi xuống trên người l ã o giả hắn đi tới trong tiên giới thông tiên đế tôn một đời kia tất cả tầm mắt ở đây đã gần chín thành vô dụng còn có một thành là đạo lý đối nhân xử thế tâm tính phương diện nhưng đối với như vậy cổ quái l ã o giả hắn còn là lần đầu tiên đập muốn cảnh giới không có cảnh giới muốn tu vi không có tu vi nhưng là hắn lại có thể trên tiên đạo hà hành tẩu thật sự là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà tiền bối người leo lên cái này hư không lôi đ à i nếu không hai người chúng ta một trận chiến như thế nào lý trường sinh thăm dò tính hỏi một chút lao giả gật đầu cười tại lao giả làm ra phản ứng thứ nhất k h á c lý trường sinh liền rết ra ngoài tay phải cầm kiếm một kiếm đơn rết lao giả lồng l ự c trực diện lao giả lồng l ự c đâm vào mạc qua lao giả con ngón đúng ra một đạo kiếm quan g cùng lý trường sinh phát tán ra chiêu thức lực lượng giống nhau như đúc trong nháy mắt khe họ ra một cái chóp mắt hóa trường hồng trương hồng kiếm khí cùng lý trường sinh chỗ đưa ra một kiếm trùng điệp đụng tới cả hai buộc phát ra thanh thúy kiếm minh âm vang lý trường sinh bởi vậy bị chấn hướng về sau liên tục rút lui trong mắt lập tức ngưng trọng xuống tới là hắn biết lao giả cảm thấy không đơn giản vẹn vẹn con n g ó n búng ra liền rách chiêu số của hắn như vậy lao giả trước mắt đến cùng là phương nào lai lịch lý trường sinh không tin tả tâm niệm vừa động thời không đại đạo khí tức tản ra thời gian hòa kiếm không gian làm đau đầy trời thời gian kiếm vực giết ra không gian đều sắp xếp là một thanh lại một thanh trường đao màu bạc thẳng giết lao giả thời gian giải kiếm tốc độ nhanh đến m không gian trường đao ngay tại lão giả quanh thân phạm vi giờ khắc này khí cơ khóa chặt lý trường sinh chắc chắn lão giả tránh cũng không thể tránh chỉ có thể chính diện nên đón hiện tại liền nhìn lão giả như thế nào đón lấy hắn một chiêu này trên mặt lão giả vẫn là kia phiên tiêu dung không hề bận tâm phá phất giống như thế gian tang thương trong mắt hắn bất quá là nhất bình tĩnh bình thường sự tỉnh ai một tiếng thở dài văn vọng lý trường sinh chỗ vanh sát ra các loại thuật pháp tại thời khắc này vậy mà tiến vào mất đi hiệu lực thời gian giải kiếm tiêu tán không gian trường đao biến mất chương ba trăm ba mươi tám tiên phảm khác nhau trăm tuổi làm hạ định đạo tổ làm sao có thể đây là loại lực lượng nào nghiền ép cũng không có bất kỳ cái gì nghiền ép dấu hiệu tại sao lại như thế lý trường sinh ánh mắt ngưng tụ nhìn t r ò n g chọc vào trước mắt lao giả này không rõ hắn là như thế nào làm được chiêu này trên người hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì tiên lực ba động ngay cả một tơ một hào uy áp đều không có lấy hắn thai âm thái dương chi nhan đến xem lao giả tựa hồ liền thật chỉ là cái p h à m nhân trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi nhưng bất luận nghĩ như thế nào liền vẹn vẹn chuyện này tuyệt đối là không thể nào lý trường sinh sắc mặt khôi phục bình thường nếu như nói thời không tiên đạo bị lao giả nắm giữ như vậy gặp được lao giả xuất thủ cái kia ngược lại là không có vấn đề có thể hỏi để chính là hắn không có liền thở dài một tiếng lý trường sinh tay phải l ạ n g y ê n xuất hiện một thanh tổ long cốt kiếm trên thân kiếm thế liên tục tăng lên một đạo to lớn kiếm viên phóng lên tận trời tại toàn bộ tiên đạo hà phía trên đời r a tiên đạo hà trên không một đạo to lớn màu đen kiếm viên chém đức mà đến đ ầ y trời tiên mang đều bị đạo này to lớn kiếm viên bổ ra kiếm viên phía trên vô số kiếm khí bao trùm lít nha lít nhít hóa thành một thanh lại một thành vực sâu trường kiếm ngàn vặt trôi ước trôi chục tỷ trôi trăm tỷ trôi và ước trôi sáu khác biệt vượt sâu trường kiếm đều là kiếm thủ hướng phía phía dưới mũi kiếm chỉ hướng lao giả kiếm viên phía trên lại có thể một cái chớp mắt hội tụ ra nhiều như vậy kiếm viên k i ế m khí một chiêu này số có chút ý tứ uy lực của nó sát thương đáng để mong chờ lao giả cười nhạt một tiếng biểu lộ vẫn là trước đó bộ dáng không hề bận tâm lý trường sinh không tin tả tổ long cổ kiếm hướng phía phía trước đột nhiên một trạm tâm niệm vừa động quắc khẽ nói vượt sâu rơi kiếm vô số kiềm khí đạt được lý trường sinh mệnh lệnh từ phía trên hướng xuống bỗng nhiên một trạm đều hướng phía lao giả hành sát mà đi khen khen khen một thanh lại một thanh trường kiếm phá không mà đến một cây lại một cây kiếm khí đều thẳng hướng lao giả vô tận kiếm khí vô tận kiếm thế vô tận kiếm mang giờ k h ắ c này kiếm khí như mưa rơi hạ lạc kia từng t r ô i trường kiếm đều có lấy ba thước sắp bén liền xem như tiên vương đến đây đụng tới một chiêu này nếu như không ngăn cản lời nói không chết cũng phải lượt ra phía trên vạn đức thanh tiên kiếm mang theo ba ngàn loại tiên tiên đại đạo lực lượng trong đó có thời gian trường kiếm nhân quả trường kiếm vận mệnh trường kiếm ngũ hành trường kiếm tử vong trường kiếm chôn vụi trường kiếm cây gỗ khô trường kiếm v v v lao giả ngầm đầu lên hướng phía lý trường sinh đi, từng bước một đi. không nhìn cái này đẩy trời kiếm khí hướng hắn tập sát mà đến thậm chí đều từ bỏ chống cự bộ dáng này để lý trường sinh càng thêm tim đập nhanh cũng đã chứng minh trước mắt lao giả càng thêm không đơn giản vô tận trường kiếm rơi xuống từ lao giả thể nội một thanh lại một thanh xuyên qua mà qua nhưng là chính là không có tổn thương đến lao giả mảy may càng kinh khủng chính là trên người lao giả không nguyên nhân quả vô mệnh vận gia thân cũng là lý trường sinh lần thứ nhất khó mà thăm dò ba ngàn loại tiên thiên đại đạo ngưng tụ ra tới trường kiếm đối lao giả đều là vô hiệu không có một thanh có thể đối với hắn tạo thành tổn thương vạn ức trường kiếm rơi hết h ư không vỡ nát tiên đạo Hà một phương, bởi vì đạo này kinh khủng sát chiêu nước sông quần quận b ọ t nước quần quận tiên thiên đại đạo nhắc lên vô số còn sóng nhưng chính là không có đối lao giả tạo thành bất cứ thương tuần gì làm sao có thể lý trường sinh một lần nữa kinh ngạc không nghĩ tới dạng này chiêu số hạ vậy mà cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả con mắt t r ọ n thật lớn lao giả gặp lý trường sinh kinh ngạc như thế bộ dáng nói khẽ tiểu hữu kỳ thật có thể không cần uống phí tâm tư cuộc chiến đấu này ta không làm gì được ngươi đồng dạng ngươi cũng không làm gì được ta chúng ta liền dùng cái này tính thế hòa như thế nào lao giả lời nói thuần hậu để cho người ta nghe chỉ luôn có thể cảm giác như một xuân phong vô cùng thoải mái dễ chịu tâm thần bình tĩnh lý trường sinh nghi ngờ nhìn thoáng qua láo giả do hỏi tiền bối xin hỏi vừa mới ngơi ư l à như thế nào hóa giải những n à y chiều số thời không tiên đạo cũng tốt ngày này huyên rơi kiếm cũng được vì sao luôn luôn đối ngơi ư không tạo được bất luận cái gì một tơ một hào tổn thương lý trường sinh không hiểu hỏi một chút từ từ đầu đến cuối hắn cũng không từng thấy đến láo giả chỗ sơ hở hắn cũng nghĩ qua gần hơn chiến cùng láo giả đụng tới đụng một cái nhưng là thấy láo giả q u dị như vậy phương thức chiến đấu tựa hộ vạn đạo đều đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng cũng liền b vẫn là hỏi một chút lao giả hắn là thế nào phá giải chính mình chiều số a lao giả nói khẽ phàm là tiên thể người là nói vật dẫn đại đạo ba ngàn ta không nghe không thấy tự nhiên không s ủ n g không sợ hãi ta không kinh không sợ trong lòng vô đạo tự nhiên khó mà đối ta ảnh hưởng mảy may dù là trên người ngươi các loại thuật pháp đại đạo là chân thật tồn tại dù là trên người ngươi đủ loại sát chiêu là tồn tại cũng khó có thể đối ta tạo thành cái khác tổn thương lao giả ôn hòa cười một tiếng trả lời lý trường sinh nghĩ hoặc lý trường sinh nghe được lão giả nói lập tức chấn động vô cùng lão giả nói tới cảnh giới thật là tồn tại sao không kinh không sợ trong lòng vô đạo cho nên đại đạo khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương đây là loại cảnh giới nào a cho dù là hắn cho dù là lấy hắn thôn thiên đế tôn tầm mắt đến xem cũng rất khó tưởng tượng lão giả là như thế nào làm được trận chiến đấu này hai người chúng ta tranh luận vốn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cuộc chiến đấu kia tạm thời coi như ta nhận thua tốt lão giả đối lý trường thanh cười một tiếng xoay người liền chuẩn bị rời đi hôm nay hắn gặp được một cái cực kỳ có ý tứ hậu bối cũng chuyển đi này không tệ lý trường xin gặp lão giả chuẩn bị rời đi không khỏi vội vàng hỏi một chút xin hỏi tiền bối danh hảo còn có tiền bối mạnh như thế ở vào tiên giới cái nào thời đại lao giả bộ pháp có chút dừng lại thanh â m ung dung truyền ra danh hào sao quá lâu nhiều lắm cũng quên đi rất nhiều người khác xưng hô ta là đạo tổ mà ta vị trí thời đại là cái này tiên giới chỗ bất luận cái gì một thời đại tuổi mệnh ung dung tiên p h à m cuối cùng cũng có hạn trăm tuổi làm h ạ t định luân hồi muôn đời lao giả thân ảnh chậm rãi như x ư ơ n g tiêu tán tại hư không lôi đài độc lưu lại lý trường sinh một người đang không ngừng thưởng thức lão giả nói tới lao tổ đây là loại nào danh hào mang theo một cái tổ chữ chẳng lẽ cùng tổ long là cùng một cái cấp bậc hay sao hôm nay vậy mà đụng tới loại này tồn tại lý trường sinh trong mắt n g h i ê trọng lặp đi lặp lại cân nhắc lấy đạo tổ rời đi thời điểm nói tới lời nói tiên p h à m khác nhau trăm tuổi làm hạn định luân hồi muôn đời nói cách khác đạo tổ cùng hắn cũng luân hồi rất nhiều đồng thời đạo tổ niên cũng kỳ hạn cùng phạm nhân vẹn vẹn sinh lão bệnh tử có thể sống trăm tuổi lâu hắn cũng sẽ tiếp tục binh giải luân hồi bây giờ cũng không biết là hắn lần thứ bao nhiêu vậy mà mạnh đến như thế trình độ a tiên p h à m khác nhau hai chữ này làm sao quen thuộc như vậy chẳng lẽ cùng vừa mới này diễn sa nữ tử có liên quan không thành hoặc là nói mạng che mặt nữ tử là đạo tổ muôn hạ lý trường sinh nghĩ đến cái này không khỏi liền liên tưởng đến vừa mới bị chính mình may mắn đánh bại mạng che mặt nữ tử lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy tiên phàm hai chữ càng nghĩ càng có khả năng hôm nào đem nhân hoàng gọi ra đến hỏi một chút đạo tổ là ai luôn cảm giác lao giả này vô cùng không đơn giản cũng là ta cái thứ nhất nhìn không thấu người lý trường sinh ánh mắt phức tạp nhìn qua hư không lôi đài đối diện chỗ chương ba trăm ba mươi chín lôi đài chi linh đến thanh đăng giết địch chi pháp rời đi lý trường sinh tại cái này trên lôi đài lại chờ đợi gần nửa năm lâu đụng phải mấy từng cái thời đại thiên tiêu cùng bọn hắn đã từng quen biết cùng bọn hắn chiến thắng bên trên một trận Kết quả không quả ngoài dù ự tính, là đến trong tiên giới cái này vĩnh hằng đại đạo cũng đầy đủ dùng hoặc là nói vĩnh hằng đại đạo bản thân liền có thể không nhìn đại đạo cấp bậc gông cùng xiềng xích vĩnh hằng vĩnh hằng nếu như có cấp bậc chi tranh lệch lại như thế nào vĩnh hằng lý trường sinh tự lẩm bẩm thu hồi tâm chuẩn bị trở về hiện thế bên trong tiên đạo hà bên trên hắn trong một tháng này cũng đã nhận được một bộ cổ tiên pháp cùng ngũ hành có quan hệ trong đó còn dính đến luân hồi nói chuyện tên là ngũ hành luân hồi thuật nhưng trong đó tiên pháp vô cùng dồn g dạ liền ngay cả tên i kia tiên tôn chính hắn đều dòng dã tu luyện ba năm n lâu đến lúc đó các loại hệ thống đổi mới xong để hệ thống vì chính mình đơn giản hóa là thời điểm nên rời đi bây giờ tiên đạo hà bên trên từ xưa đến nay thiên tiêu trong đó không thiếu yêu nhiệt g hàng người lấy tuyệt đại mới có thể sáng tạo ra cường đại tiên pháp nhưng là cùng vĩnh hằng so ra vẫn là yếu hơn một phần lý trường sinh trên mặt có ý cười điểm này cũng không phải hắn dám túi mà là hắn vĩnh hằng đạo thật liền có như thế mạnh đạo hữu còn xin đi thong thả ngay tại lý trường sinh muốn ly khai thời điểm một thanh âm vang lên giữ lại ở lý trường sinh lý trường sinh chân t r ư ớ c vừa mới phóng ra một bước chân sau ngạnh sinh sinh ngừng lại nghi ngờ nhìn về phía tiên đạo hà nơi nào đó thanh âm này tựa hồ là từ nơi đó phát ra sau một khắc từ lý trường sinh đối diện hư không trên lôi đài chậm rãi xuất hiện một bóng người diện mục mơ hồ thân hình hôn đội mơ hồ hết thể đều là thấy không rõ tiểu hữu trên người có vĩnh hằng đạo không biết tiểu hữu có thể lưu lại một tia tơ vĩnh hằng đạo khí tức lưu tại cái này hư không trên lôi đài、ừ. đây là một tia linh trí người l à phương này hư không lôi đài chỉ linh lý trường sinh một chút liền nhìn ra trước mắt cái này hỗn độn bóng người thân phận vạn sự vạn vật đều có linh chỉ bất quá cần nhìn hắn vận nuôi thời gian dài ngắn không nghĩ tới cái này hư không lôi đài vậy mà dựng dục ra một tia linh trí như thế không tệ vậy ta có gì loại c h ỗ t ố t lý trường sinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề vô lợi không đến hắn mở miệng liền đưa ra điều kiện của mình muốn cho chính mình vĩnh hằng hơi thở ở đây in dấu xuống đến không có vấn đề là không có vấn đề liền nhìn đối diện hắn có thể cho chính mình loại nào điều kiện hư không lôi đài chi linh xứng sở hiển nhiên cũng là không nghĩ tới lý trường sinh sẽ đòi hỏi chỗ tốt lập tức nghĩ nghĩ mở miệng nói chỉ cần đạo h ư u có thể ở chỗ này lưu lại một tia vĩnh hằng hơi thở là cấn ta cái này có từ xưa đến nay rất nhiều người cổ tiên pháp cái này mỗi một đạo cổ tiên pháp đều là bọn hắn đột phá tiên quân cảnh giới về sau một mình sáng tạo uy lực của nó vô tận bởi vì người sử dụng thi triển mà ra uy lực khác biệt mà khác biệt chỉ cần đạo h ư u có thể lưu lại một tia vĩnh hằng hơi thở ở đây là cấn mà xuống đạo h ư u nhưng từ trong đó tùy ý tuyển thứ nhất ồ vậy thì tốt lý trường sinh hài lòng lưu lại một tia vĩnh hằng hơi thở đối với mình cũng sẽ không có lấy bất kỳ ảnh hưởng coi như những người khác muốn lợi dụng chính mình cái này một tia vĩnh hằng khí tức truy đuổi đến trên người mình cũng là không thể nào bởi vì vĩnh hằng có đặc biệt tính ngoại trừ chính hắn không ai có thể từ cái này vĩnh hằng hơi thỏ bên trên thẩm tra đến hắn hoặc là nói đúng hắn tạo thành bất luận cái gì chuyện bất lợi lý trường sinh trên ngón tay điểm ra một đạo mini tinh vân đây cũng là vĩnh hằng đại đạo một tia khí tức là vấn đưa đến trước mắt cái này hỗn độn mơ hồ lôi đại chỉ linh thân thể bên trong công pháp ta cũng không cần cái khác liền muốn trước đó cùng ta đối địch tên kia mặt rét nữ từ thanh đăng giết địch là được rồi nhiều ta cũng không cần lý trường sinh đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ra mục đích của mình hắn cảm thấy loại này chiêu số mười phần biến thái nếu như mình có thể lấy được lời nói tại tuyệt đối sát chiêu cái này một khối lại nhiều một sự giúp đỡ l ó n ba thanh đ ă n g thoái tâm diệt thể diệt hồn một hệ liệt xuống tới dù là ngay cả mình đều chịu không được so với những người khác khẳng định cũng là chịu không được t hư không lôi đài chỉ linh không có n ố t lời điểm ra một đạo quan mang chậm rãi rơi vào đến lý trường sinh trong góc bên trong có liên quan đến một tiên thật dài tâm pháp hắn công pháp điểm chính cũng không giới chăm vào chữ t r ă m vạn chữ công pháp điểm chính vẫn là ít mấu chốt nhất là những chữ này bên trong giữa các hàng chỗ để lộ ra g ư ờ n g ra trình độ hoàn toàn không thua tiên đế pháp thậm chí nhìn xem liền cùng tiên thư coi như lý trường sinh muốn làm tức tu luyện hoặc là đem nó đọc hiểu đoán chừng cần tốt một đoạn thời gian ngẫm lại thời gian hẳn là cũng nhanh hệ thống nói đổi mới muốn nửa năm mà ta ở đây cũng gần nửa năm đến lúc đó hệ thống khôi phục để hắn giúp ta đổi mới một chút tốt lý trường sinh trong lòng nghĩ như vậy xoay người liền trực tiếp rời đi đối với hư không lôi đài chi linh vì sao có thể hoàn mỹ một đới một phục khắc nữ từ này công pháp hãn đại khái cũng có thể đoán được một hai hư không lôi đài chi linh chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu hoặc là nói kiến tạo hư không lôi đài chi linh người thực lực cảnh giới cực mạnh chí ít cùng cựu đại nhân hoàng là cùng một cấp bậc tồn tại cho nên mới sẽ có chuyện như vậy lý trường sinh hướng phía phía trước đi đi đạp xuống hư không lôi đài chuẩn bị trở về tiên giới thập tam châu bên trong hư không lôi đài chi linh vọng lấy lý trường sinh bóng l ư n g rời đi trong mắt có vẻ suy nghĩ sâu xa xoay người khuôn mặt của hắn trở nên rõ ràng là một tuổi trẻ nam tử bộ dáng khi hắn đạp xuống hư không lôi đài một cái trước mắt vùng hư không này lôi đài đều biến mất đi theo hắn cùng nhau rời đi và cổ thế kỷ khó gặp vĩ bây giờ vạn giới tiên đạo chỉ kém luân hồi vận mệnh nhân quả cùng thời không ta liền có thể sáng tạo ra hoàn chỉnh một phương thế giới vạn cổ thế kỷ chờ đợi trường sinh như ta cũng chưa từng làm được vĩnh hằng vĩnh sinh bây giờ tính toán thời gian cũng sắp muốn tập hợp đủ cái này bốn loại bản nguyên tiên đạo ta còn có thể lại đợi thêm nhất đẳng chỗ kia tại trong hỗn độn nam tử ta nhất định sẽ đuổi tới bước tiến của ngươi ta cũng nhất định sẽ giống như ngươi thành lập được tiên liên giới trong mắt của nam tử có dã vọng cùng t r ầ mong thực lực của hắn như đạo tổ không rõ để cho người ta nhìn không đâu cứ như vậy Thư không lôi đài biến mất tại tiên đạo hà một phương này đoán chừng sẽ xuất hiện tại cái khác chỉ địa tiếp tục thu thập khác biệt dấu ấn đại đạo lý trường sinh bước ra một bước tiên đạo hà trở lại trong tiên giới cảnh tượng chúng quanh lại sáng suốt tiên khí bồng bềnh tiên quang tràn ngập không còn lại như tiên đạo hà kê hỗn độn vô biên bộ dáng hắn thật sâu hít một hơi tiên giới chỉ khí lý trường sinh trên mặt có thỏa mãn nếu như thời gian dài tại tiên đạo hà loại kia địa phương quỷ quái ở lại lý trường sinh đã sớm điên lên rồi vẫn là tiên giới tới tốt lắm đinh hệ thống đổi mới hoàn tất là tốt chủ lần nữa khóa lại bên trong một phần trăm năm trong、óc. một đạo thanh lanh thanh â m vang lên hệ thống khôi phục chương ba trăm bốn mươi hệ thống khôi phục lại lấy được lục đạo luân hồi thể ta dựa vào bảo bối của ta hệ thống chờ các ngươi thật đắng ngươi cuối cùng đến, đến rồi lý trường sinh nghe được quen thuộc hệ thống thanh â m vô cùng hưng phấn rốt cuộc đ ợ i đến ngươi may m à ta chờ được lý trường sinh còn kém kém chút không có hát ra trước mắt hệ thống bảng xuất hiện lần nữa lần này cùng lúc trước có rất lớn biến động trước đó còn có tam đại bản quay bây giờ rút thưởng bản quay đều biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là lấy khí vận thiên trì đinh la túc chủ một lần nữa khóa lại bên trong đinh bởi vì túc chủ trước đó tích lũy tại hệ thống bên trong nhiệm vụ điểm có rất nhiều tăng thêm hệ thống đổi mới về sau sẽ đem tất cả số liệu cùng nhau thanh trừ vì đền bù túc chủ là túc chủ miễn phí tặng bên trên năm trăm linh vạn nhiệm vụ điểm ta liền biết ta tốt hệ thống người xưa nay sẽ không khiến ta thất vọng lý trường sinh nghe hệ thống nói cảm động kém chút không có khóc lên lý trường sinh trực tiếp điều ra hệ thống bảng đặc biệt là tại thương thành tiêu một cột trừ bỏ các loại phân loại như tiên pháp tiên khí tiên đạo bản nguyên v v nhất thêm dễ thấy chính là ngay phía trên mười cái màu vàng kim ngăn chứa mỗi một cái ngăn chứa đều đại biểu cho một phần khác biệt ký ức nhưng nhìn đến cái này g i a bán lý trường sinh kém chút không có khóc lên phía trên một cái k i ê u màu vàng kim ngăn chứa liền muốn năm trăm vạn nhiệm vụ một năm trăm linh vạn hai vạn, vạn theo thứ tự tăng thêm năm trăm vạn nhiệm vụ điểm nếu như muốn đem nó toàn bộ mua sắm đủ không biết phải hao phí bao nhiêu hệ thống nhiệm vụ điểm trừ bỏ ngươi tuyên bố nhiệm vụ phương thức thu hoạch được nhưng còn có cái khác loại phương thức có thể hối đ o á i không phải nhiệm vụ này điểm ta phải kiếm được ngày tháng năm nào a lý trường sinh sắc mặt mừng rỡ không bao lâu lập tức m ộ t khổ vội vàng cùng hệ thống nói đến đây nhiệm vụ điểm quá cao sự tình khá lắm nhiệm vụ này điểm phần lớn là nhiều nhưng là cái này mua sắm giá cả cũng cao lạm phát hệ thống lần này đổi mới thu về một cột túc chủ có thể thông qua không muốn tiên khí tiên pháp tiên dược các loại thu về cho hệ thống hệ thống biết bình đánh giá ra tương ứng giá trị trả về cho túc chủ tương ứng nhiệm vụ điểm đồng thời túc chủ giết địch cũng sẽ đạt được tương ứng nhiệm vụ điểm đơn giản hóa s o n g vật phẩm về sau cũng sẽ đạt được tương ứng nhiệm vụ điểm hệ thống lần nữa trả lời lý trường sinh cái này khiến lý trường sinh hơi an tâm dạng này liên tốt nếu không để hắn kiếm lấy nhiều như vậy nhiệm vụ điểm đến ngày tháng năm nào nếu là có thể thông qua ngang nhau đổi thành hắn coi như đi đoạt cũng phải đoạt vài thứ tới đ u i đổi tam đại bàn quay đều đổi lại khí vận thưởng ao g ú t thưởng đến t ừ chư thiên vạn giới đến từ từng cái huyền huyễn thế giới song song như, như các loại thần thể thiên thể, thần thông v, v. Các lý o bảo ạ i v trường sinh nhìn thấy một màn này khỏe o miệng cất thẳng tới xúc cái hệ thống này từ nơi nào đổi mới làm sao đổi mới thành bộ dạng này cái này không h ổn tỏa h vốn lính mạ hệ thống tri thức chữ trong kho tăng lên rất nhiều khổng lồ tiên đạo tri thức nếu như túc chủ có không hiểu nhưng tốn hao tương ứng nhiệm vụ điểm hỏi thăm hệ thống một lần tốn hao trăm vạn nhiệm vụ điểm hệ thống đơn giản hóa công năng không thay đổi vẫn có thể vì túc chủ đơn giản hóa túc chủ muốn yêu cầu nhưng sự vật cụ thể cụ thể phân tích còn phải nhìn túc chủ chỗ đưa ra yêu cầu quá phận trình độ nếu như như trước đó đồng d ạ n g hệ thống còn có thể thỏa mãn túc chủ nhưng nếu như nói túc chủ muốn đơn giản hóa toàn bộ tiên giới thế giới như vậy khả năng đến tiêu tốn rất nhiều nhiệm vụ điểm rồi hệ thống thanh em vang lên lần nữa nửa câu đầu lý trường sinh đem nó không để ý đến hắn có cái gì không hi trực tiếp để hệ thống giúp mình đơn giản hóa không phải tốt tốn hao trăm vạn nhiệm vụ điểm coi hắn là hoan đại đầu à. sau khi nghe được nửa câu lý trường sinh nghe được có chút không giống bình thường trước kia chỉ có thể cùng mình có liên quan sự vật đơn giản hóa bây giờ tựa hồ có thể đơn giản hóa trừ hắn ra như phương này tiên giới vậy mà có thể đem toàn bộ tiên giới cho đơn giản hóa đơn giản hóa sau tiên giới là cái dạng gì chẳng lẽ nói tất cả đồ vật tất cả tư sĩ đều trở lại trạng thái nguyên thủy hay sao hệ thống đã có thể nói ra lời như vậy liền đại biểu hắn có thể làm được chỉ bất quá bây giờ hệ thống mỗi câu nói nói tựa hồ cũng vây quanh nhiệm vụ điểm ba chữ quả nhiên không bột đấu gột nên hổ hết thể vẫn là đến có tiền a lý trường sinh không khỏi cảm thán một tiếng hệ thống đem đây cảng mới gói quả lớn mở ra đi đinh là t ú c chủ mở ra bên trong chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được nhiệm vụ điểm năm trăm vạn chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được tiên đạo cấm kỵ bản nguyên trí cao thể một loại lục đạo luân hồi tiên thể cụ thể đầu nguồn không rõ cụ thể chiến lược không rõ khóa lại tức đại thành nhưng gọi ra lục đạo luân hồi là t ú c chủ tác chiến có thể tùy thời tiến vào tiên đạo trong luân hồi trưởng khống liên quan tới luân hồi hết thể bản thân phần đồng lục đạo luân hồi tiên đồng nhưng bắn giết ra lục đạo luân hồi tiên q u n g kẻ bị giết không vào luân hồi. trực tiếp bỏ mình nhưng khám phá âm dương lưỡng cực thế giới so sánh thai âm thái dương chi đồng ý lực mạnh hơn hiệu dụng cao hơn nhưng cụ thể tác dụng cùng thái âm thái dương chi nhãn so sánh như thế nào còn phải nhìn túc chủ chính mình phát huy giờ phút này lý trường sinh chỉ cảm thấy hai mắt nóng một chút tại hắn bản nguyên chỗ lại nhiều một đạo to lớn màu đen luân hồi chi nhãn Màu đen luân đen nhãn hồi chi sáu mới có lấy sáu đạo vòng sáng đây cũng là ba thiện nói cùng ba ác đạo mỗi loại vòng sáng liền đại biểu lấy một loại luân hồi đạo lối vào chạm vào thì lập tức tiến hành truyền sinh lục đạo luân hồi thái dịch thể còn có thôn thiên hôn n ộ thể ba loại thể chất tận thêm một、thân. lúc này lý t r ư ờ n g sinh chỉ cảm thấy chiến lược của mình lại có biên hóa nghiêng trời lệch đất lại lần nữa hướng lên tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần hắn chiến lược tuyệt đối viễn siêu tiên quân vượt qua tiên vương lý t r ư ờ n g sinh cúi đầu xuống nhìn xem bàn tay của mình phía trên chỗ nổi lên tâm lý tiên lực vậy mà hiện ra lấy mười loại khác biệt nhan sắc thứ sáu loại đại biểu cho lục đạo luân hồi còn có bốn loại thứ nhất là vĩnh hằng thứ nhất là quá dễ thứ nhất là h ữ n n ộ n thứ nhất là thô t i ê n mười loại quan mang tuyệt cường giờ khắc này cho dù là lý trường sinh cũng có loại cảm giác không chân thật hệ thống đổi mới một chút liền mang đến cho mình nhiều như vậy chỗ tốt cái này lại nhiều một cái cấm kỳ thể chất ngươi nói một chút việc này chỉnh thật tốt ta hắn không vô địch ai vô địch ta lý trường sinh không có chút do dự nào trực tiếp tốn hao năm trăm vạn nhiệm vụ điểm mua xuống một đạo màu vàng kim ký ức bản nguyên mảnh vỡ trên thân còn tồn lấy năm trăm vạn về sau lại tích lũy tích lũy chuẩn bị lại mua hạ một đạo chương ba trăm bốn mươi mốt vĩnh hằng đạo sai phái thần thú làm nằm vùng kim quang bên trong ký ức hoàn toàn tỏa ra một c â ngắn n g i ký ức tại lý trường sinh trong óc xuất hiện một vài bức hình tượng l lý trường sinh hai mắt nhắm nghiển phản phất giống như thân hóa hỗn độn bên trong nam tử trên tiên đạo h ạ tiếp tục hành t ầ u trước đó lý trường sinh hướng phía tiên đạo h ạ quá khứ tiến về muốn thăm dò lịch sử chân tướng cùng mình trước k i a gặp t h o á n g q u a bây giờ tựa hồ có cơ hội nhìn xem mình rốt cuộc đang làm những gì đi qua về sau lại làm thứ gì đi qua chính mình hoặc là nói chính là hỗn độn đế tôn hướng phía sau không ngừng đi đến cũng là hướng phía tiên đạo cùng hiện thực thời gian điểm tiến đến một cỗ lại một cỗ hỗn độn khí tức tỏa ra chính mình phát tán ra m ư ơ i ba đạo quan điểm hóa làm m ư ơ i ba đầu thần long phụ p h ụ m ư ơ i ba đầu thần long diễn hóa thành m ư ơ i ba tòa cao lớn l ư n g núi từ đó lưng núi khai thiên tích địa diễn hóa ra mười ba phiến tiên châu mười ba phiến tiên châu phía trên chỗ biến hóa ra thế giới đều là từ đầu này thần long làm cơ sở điểm nếu như nói tiên long mạnh bị người khác đập đi như vậy cái này mười ba đầu tiên châu cũng sẽ bởi vậy biến mất ta đã sáng tạo ra một mảnh thế giới lấy r i e o xuống sinh mệnh nhân quả hạt giống hiện tại liền nhìn về sau ta nên làm như thế nào phải chăng có thể lần theo ta lưu lại xuống tới dấu chân để hoàn thành ta chỗ chưa hoàn thành tâm nguyện vĩnh hằng cung vĩnh sinh kia là vạn cổ cô tịch kia là tuyệt mệnh ma chú a nếu như vĩnh hằng đại giới là tất cả sinh mệnh s ắ p xỉ là hết thể hóa thành tinh mịch cái này vĩnh hằng ta không cần cũng được lý trường sinh trên mặt có vô tận phức tạp c ư ờ n g đại như hắn cũng vô pháp đem đi qua những chuyện này tại làm cải biến bởi vì hắn trên người mệnh cách quá mức đặc thù là tuyên cổ duy nhất mệnh nói cách khác một mảnh thế giới bên trong chỉ cho phép xuất hiện hắn một cái tồn tại nếu như hắn xuyên qua như vậy đi qua chính mình liền sẽ biến mất xuyên qua tương lai tương lai chính mình liền sẽ biến mất bây giờ hắn tại cái này tiên đạo hà bên trên đi tới hình tượng là chân thật vô số năm sau lý trường sinh đi vào tiên đạo hà bên trên nhìn thấy bức tranh này tự nhiên cũng là chân thực chỉ bất quá chỉ là t i ê n đạo hà bên trên một phương hư ảnh l à c ấ n cho nên hai người cũng sẽ không có vấn đề gì a cũng sẽ không biến mất n a m lý trường sinh cũng có thể thấy qua đi chính mình đang làm những gì hình tượng đến đây đều kết thúc lý trường sinh mở mắt ra trên mặt có phức tạp vĩnh hằng cùng vĩnh sinh lại là ma chú hết thể tất cả đều tiêu vong đây là vì cái gì ta chỗ xác lập vĩnh hằng đại đạo là căn cứ vào tất cả mọi thứ cực sinh tiền đề nhưng vì sao ta của quá khứ sẽ nói hắn là căn cứ vào cực chết tình hồn dưới vì sao ta sẽ nói hết thể chết hết lý trường sinh vô cùng không hiểu trong lòng lại có chút suy đoán có phải hay không đi qua chính mình đã từng lập xuống vĩnh hằng đạo mà cái này vĩnh hằng đạo phương hướng lại sai đi qua hắn đem vĩnh hằng lập làm hết thể chết hết theo đầu này vĩnh hằng đại đạo không ngừng đi lên phía trước đại đạo càng thêm chi sâu làm hết thể đã cùng sinh mệnh mình kết hợp làm một thể thời điểm chính mình đã là nói thời điểm phát hiện hết thể thì đã trễ mà một thế này chính mình mới sẽ có lập vĩnh hằng đạo mà sống ý nghĩ lý trường sinh nghĩ được như vậy càng cảm thấy càng có khả năng trong trí nhớ chính mình tựa hồ đã mất đi một tên cực kỳ trọng yếu nữ tử mà nữ tử này tại trí nhớ của nàng bên trong mảnh vỡ vẹn vẹn chỉ có từng đạo lấp lóe mơ hồ hình tượng về sau liền hoàn toàn mất hết lý trường sinh tiêu hóa lấy một đoạn này ký ức năm trăm vạn nhiệm vụ điểm liền đ ổ i tiếp xuống hình tượng vẫn là cực kỳ đáng giá ở bên trong hắn đã nhận ra một quan khóa tính một điểm đó chính là tại tiên giới mười ba tiên châu bên trong hắn là cái này tiên giới mở người nói cách khác hắn là mảnh này tiên giới người sáng tạo muốn thông qua những phương pháp khác nắm giữ tiên giới mười ba đầu tiên mạch cũng đơn giản chỉ cần chính mình tản mát ra một tỉa hỗn độn khí thức tiếp cận cái này hỗn độn tiên mạch là xong chỉ bất quá theo vô số thời gian trôi qua cho dù là lý trường sinh hiện tại cũng nói không rõ đây là mười ba tiên mạch vị trí cụ thể khả năng bị tiên giới đại năng bảo vệ khả năng bị thủ đoạn khác c ầ n giấu đi cái này cũng không biết nhưng là có một loại phương pháp có thể để cho lý trường sinh cực điểm cường đại đó chính là trực tiếp thu thập mười ba đầu tiên mạch dung luyện vào một thân như vậy cảnh giới của hắn liền sẽ trực tiếp tiêu t h ă n g đi vào tiên đế cảnh đồng thời đối tiên giới sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng tiên giới vẫn là ban đầu tiên l i giói chỉ bất quá hắn biên thành mảnh này tiên giới chân chính chúa t ể cũng chính là mảnh này tiên giới người sáng tạo tiên long châu tiên mạch bản thân tiên về thời điểm kỳ thật liền đã theo vô số long huyết hóa thành một vệ ánh sáng điểm tiên vào trong cơ thể của ta mà cái khác tiên châu tiên mạch phần lón được bảo hộ lên chỉ có huyền đạo châu là trần chù p h ư ơ n g hoàng châu tiên mạch ta có thể để phân thân t i ế n đến cái khác mấy đầu tiên mạch cùng thần thú có quan hệ ngoại trừ thôn thôn cái khác thần thú đều có thể để bọn hắn ra ngoài bản thân trưởng thành xếp vào thần thú đại tộc quần bên trong bọn hắn trưởng thành sẽ càng thêm cấp tốc đồng thời còn có thể mang về một tia tiên b ư c bản nguyên khí tức chỉ cần có một kia ta liền có thể thông qua h ô n độn cách không đem nó không chế nắm giữ lý trường sinh trong lòng có bố trí đem thể nội tiên đạo thế giới tất cả thần thú đều phong ra tiểu kim nhỏ hoàng tiểu thương tiểu bạch tiểu huyện v v nơi đó có kim ô tộc đàn phượng hoàng tộc quần bạch hổ huyền vũ các loại thành thu tộc đàn vừa vặn các ngươi trước tiên có thể trở lại chủng tộc của mình bên trong chậm dãi trưởng thành đương nhiên nếu như có thể giúp ta thu hoạch được một chút tiên mạch khí thức kia là tốt nhất lý trường sinh cười một tiếng nói thẳng ra mục đích của mình một đám thần thú tự nhiên nghe hiểu lý trường sinh nói minh mạch lý trường sinh muốn để bọn hắn làm gì đây là muốn hóa thân nội ứng lẻn vào đến chủng tộc của mình bên trong giúp lý trường sinh thu hoạch được tiên mạch bản nguyên a loại này phản bội tộc quân sự tình bọn hắn là sẽ không làm trừ phi lý trường sinh cho điểm chỗ tốt mấy cái thần thú trong mắt có h lóe ra cái khác q u n mang vẻ mặt đó giống như đang nói nếu như không có chỗ tốt bọn hắn không làm lý trường sinh nhìn thấy mấy người kia bộ dáng như thế sắc mặt tối đen cùng mình ở lâu làm sao đều nhiễm phải hư hỏng như vậy tập tính đâu không thấy con t h ỏ không vui chơi chờ các ngươi cầm tới một chút cho phép tiên đạo bản nguyên về sau cảnh giới của ta cũng sẽ tùy theo tăng lên đến lúc đó trực tiếp trở thành mảnh này tiên giới chúa tể các ngươi thân là đồng bọn của ta địa vị tự nhiên cũng thuyền cao nước lên đến lúc đó muốn cái gì tài nguyên không phải dễ như chở bàn tay muốn cái gì cầm đi thăng cấp không phải vài phút sự tỉnh sự cường đại của ta đối với các ngươi cũng có chỗ tốt nhà đúng hay không lý trường sinh hướng dẫn từng bước nhìn về phía một đám thần thú vẻ mặt đó giống như tại hống tiểu bằng hữu mấy cái thần thú nghiêng đầu nghĩ nghĩ phát hiện thật đúng là chuyện như thế lập tức hương phân giống lên vài tiếng về sau hóa thành mấy đạo lưu quang hướng phía cái khác mấy cái tiên châu tiến đến đi làm gián điệp lao lục bốn chương ba trăm bốn mươi hai đơn giản hóa ngũ hành luân hồi vẽ năm cái điểm thanh đăng thí phạm châm lửa lý trường sinh gặp chúng thần thú rời đi trên mặt có vẻ hài lòng thôn thôn đi theo bên cạnh ta mới có thể thu hoạch được phát triển nhanh hơn hôn đồn thôn thiên thú đây là hậu thiên thần thú tại trong tiên giới cũng không có loại này thần thú nơi sống yên ổn cho nên ta có thể đem hắn mang theo trên người cùng ta cùng nhau trưởng thành lý trường sinh tự lẩm bẩm đem thôn thôn tiêu ra một cái chó đen nhỏ bộ dáng a không đúng này thời gian tựa hồ có khác biệt nha lý trường sinh tựa hồ là cảm nhận được cái gì những mày vừa mới hắn rời đi mảnh không gian này thời điểm còn chưa phát giác được bất kỳ gì thường lúc này hắn phát hiện không đúng bốn phía thời gian trôi qua tựa hồ đã qua vài chục năm lâu nói cách khác hắn trên tiên đạo hà chờ đợi hơn nửa năm thời gian mà ngoại giới mảnh này thời không kỳ thật đi qua vài chục năm cụ thể là bao nhiêu năm cần để cho lý trường sinh thăm dò một phen lý trường sinh trong con người lóe da đen trắng hai ánh sáng đen trắng hai ánh sáng chỗ sâu nhất có sáu đạo điểm sáng đây cũng là bạn thân thần đồng lục đạo luân hồi đồng có luân hồi tiên đồng lực lượng r a trì phía dưới thái âm chi nhãn cùng thái dương chi nhãn hiệu dụng lại bị phóng đại đối thời không khí tức bắt giữ càng thêm mất cảm kế hoạch phía dưới ngoại giới vậy mà trực tiếp đi qua ba mươi năm nhiều hơn ba mươi năm cũng không biết ưu nhược nàng thế nào ba mươi năm không có ta tin tức sẽ có hay không có chút xót ruột lý trường sinh thứ nhất điểm nghĩ tới chính là cái này dù sao hai người bọn họ đạo lữ chỉ danh cũng sớm đã ngồi vững hiện tại còn kém sinh một chút gì hệ thống có thể giúp ta thẩm tra một chút liên quan tới ưu nhược còn có ta thánh đế c u n g một đám đệ tử tình huống của bọn hắn dạng này tránh khỏi ta trở về lý trường sinh trực tiếp xin giúp đỡ hệ thống không biết hệ thống có thể hay không giải quyết đinh hệ thống có quyền hạn có thể thẩm tra đ ê n nhưng cần tốn hao trăm vạn nhiệm vụ điểm xen vào túc chủ hôm nay là hệ thống đổi mới sau thứ nhất lần hỏi thăm cho nên là túc chủ đánh lên một chiếc chỉ cần m ư ơ i vạn nhiệm vụ điểm liền có thể là túc chủ bài ưu dải n ạ Lý t r ư ờ n hồi túc chủ tức h n g t chủ đạo lưu ưu nhược lúc này đang lúc bế quan tu luyện cái này vừa bế quan chính là ba mươi năm đồng thời vẫn không có xuất quan ý tứ cảnh giới của nàng bây giờ tại kim tiên cấp độ khoảng cách la thiên thượng tiên chỉ thiếu chút nữa t ú c chủ thánh đế cung một đám đệ tử lấy đế thích tiên dũ uyên hiên mạc tại ba người cầm đầu sớm tại hai mươi mấy năm trước bọn hắn liền rời đi tiên long châu tiến về cái khác từng cái nhân tộc tiên châu bên trong mỗi người đều gia nhập vào một phương thế lực bên trong bây giờ cảnh giới phần lớn đều tại địa tiên t i ê n tiên cấp độ đế thích tiên nương tựa theo thân thể thần huyết cùng thần đồng lúc này đột phá la thiên t h ư ợ n tiên lý trường sinh nhìn xem hệ thống bảng bên trên nhắc nhở nhẹ gật đầu đối với đế thích tiên có thể trưởng thành nhanh như vậy cũng không hề đối với cái này cảm thấy kinh ngạc bao nhiêu chỉ cần có đầy đủ tài nguyên hắn thân huyết thân đồng cùng thần thể khẳng định có thể quật khỏi chỉ là vấn đề thời gian thời gian này so với mình nghĩ còn muốn tới ngắn ngủi nhiều hệ thống a ta chỗ này có hai thiên công pháp ta muốn tu luyện giúp ta đơn giản hóa một cái đi chỉ cần liên quan tới chính mình trong vấn đề tu luyện hệ thống là sẽ không thu lấy bất luận cái gì nhiệm vụ điểm làm chính mình hoàn mỹ tập cái này hai thiên công pháp về sau hắn liền sẽ tiên về đạo huyền châu bên trong đem đầu kia tiên mạch trực tiếp thu phục mỗi thu phục một đầu tiên mạch thực lực của hắn liền sẽ phóng đại bên trên một phần nếu như thu thập mười ba đầu thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lợt đất lúc này trong cơ thể hắn đã có một đạo tiên mạch như ẩn như hiện đây là tiên long châu bản nguyên tiên mạch khí t ứ c mình tùy thời có thể điều động tiên long châu tiên mạch lực lượng lý trường sinh đem hết thệ đều an bài thỏa đáng chỉ kém hệ thống vì chính mình đơn giản hóa công pháp định kiểm tra đến túc chủ trên người có hai thiên cổ tiên cấp tiên pháp là túc chủ vô điều kiện đơn giản hóa bên trong mời túc chủ kiên nhận chờ đợi ngũ hành luân hồi pháp ngũ hành luân hồi vẽ năm cái vòng vòng vẽ năm cái điểm trong đó cần túc chủ thôi động luân hồi nhãn cùng ngũ hành tiên đạo đinh đơn giản hóa hoàn tất thanh đăng phàm thí tiên pháp thanh đăng đ i ể m bà chén nhỏ thanh đăng đ i ể m bà sợi lửa xanh trong đó cần t ú c chủ thôi động vĩnh hằng tiên đạo cùng tiên hòa đại đạo đinh đơn giản hóa hoàn tất lý trường sinh nhìn xem hệ thống giản hóa kết quả không khỏi vì đó lưỡi quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây q u a loa hoàn toàn như trước đây đơn giản thô bạo về phần hệ thống đằng sau cùng lấy nhắc nhở nghĩ đến là bởi vì tiên pháp không giống với cựu t i ê n hoàn vũ công pháp đơn giản như vậy nhưng nói đến cũng không khó chỉ cần chính mình thôi động một chút tiên đạo lực lượng luân hồi lực lượng đôi này chính mình tới nói cũng sẽ không tốn hao khí lực lớn đến đâu đơn giản hóa về sau tỉnh lúc lại dùng ít sức Hắn lý trường sinh n công g pháp không trên n n g h i mặt lõe ra một tia tiếp hận lập tức hướng phía đạo huyện châu tiến nên chuẩn bị đem đầu kia tiên mạch bỏ vào trong túi trước đó ngươi nói ngươi hao tốn hồi lâu thời gian mới bước vào đến kim tiên bên trong ngươi xác định ngươi không có lừa gạt ta đột phá kim tiên không phải vô cùng đơn giản sao đế thích thiên h ổ nghi nhìn xem một bên du huyên du huyên sắc mặt vô cùng xấu hổ kiếp trước hắn quả thật là như thế nhưng là không nghĩ tới thứ đế thích thiên thiên phú như thế biến thái a trước kia hắn có thể tại cái này ngắn ngủi ba mươi trong năm từ phạm tiên đột phá đến thiên tiên đã cảm thấy mình mượn phần thiên phú dị bẩm nhưng là không nghĩ tối tiểu tử này so với mình còn muốn tới biến thái nhiều trực tiếp đột phá kim tiên đi vào là thiên thượng tiên một thân thực lực kinh khủng không biết bao nhiêu bộ pháp bước đến vô cùng nhanh chóng ta thật không có lừa gạt ngươi thật là dạng này nhưng là đây cũng là tựa hồ là bởi vì c u n g chủ trên người hắn cổ quái đại đạo khí tức vì bọn ta tẩy lễ một phen chúng ta đại đạo đường xá càng thêm thông suốt không ngất phú đều tăng lên gấp trăm lần nhiều cho nên chúng ta mới có thể sớm như vậy trở lại thiên tiên cảnh giới những người khác cũng từ linh cơ sở nhau nhau đột phá tới đất tiên du huyên mở miệng thân sắc vô cùng chăm chú đế thích thiên nghĩ được như vậy nhẹ gật đầu đề cập lý trường sinh trên mặt nhiều một tia biến hóa chỉ có đột phá đến cảnh giới về sau mới biết được lý trường sinh mạnh bao nhiêu tiên quân a cách mình còn kém dòng g ã ba cái đại cảnh giới một bên hai đầu mini tiểu long hiện lên ở hai người bên người Nhìn người hai xem t ố chương độ p á t t r ba n trăm bốn mươi ba các phương vận động chạy tới huyền đạo thiên hoàng đại lục thiên hoàng đã sớm rời đi phương này đại lục chẳng biết đi đâu mà cấm linh thâm viên cũng quỷ dị biến mất không thấy bây giờ thiên h o a n g đại lục mặc dù mặt hướng cựu thiên hoàng vũ nhưng lại thiếu khuyết rất nhiều nội tình tồn tại mạnh nhất tu sĩ cũng bất quá là dung pháp cảnh giới thôn thiên hắn hẳn là tiến về thiên giới tiên h giới đối với thần thể của ta tới nói cũng không có quá lớn ích lợi tiến về thần giới đối ta sẽ tốt hơn một chút là thời điểm cũng nên trở lại thiên đình phục mệnh đoán chừng cũng muốn không được bao lâu thiên đình bên trong những lao gia hỏa kia đoán chừng rất nhanh liền có thể nhìn thấy thô n thiên thiên hoàng lôi kéo một nữ tử tay nhìn về phía cựu thiên hoàn vũ chính trên không vung tay lên tràn ra vô tận trói mắt thần quang mang theo bên người nữ tử cùng nhau tiến vào thần giới ở trong mà bên cạnh hắn nữ tử này tự nhiên chính là chuyển thế sau thiên tố, ký ức đồng thời nàng cũng là t h ầ n thể người nói thôn thiên hắn tại tiên giới những năm này thực lực của hắn sẽ tới loại t ầ n g thứ nào thiên tố mặt mày bên trong có hiếu kỳ chuyển quá mức nhìn về phía thiên hoang hỏi một chút ba mươi trong năm nếu như vẹn vẹn chỉ là hạ giới tu sĩ tiến về cựu thiên t r i thượng cho ăn b ể bụng cũng liền quỷ tiên cảnh giới nhưng là nếu như là hắn nói không chừng lúc này đã đạt tới la thiên thượng tiên thậm chí cao hơn dù sao hắn là thôn thiên a là để thiên đỉnh những lao gia hỏa kia đều kiêng kỵ tồn tại a vì sao thôn thiên sẽ như thế yêu nghiệt theo chúng ta biết thôn thiên một đời chức cũng vẹn vẹn chỉ tới đế tôn cấp độ thiên tố lần, lần、so、thời đại. Thời đại n g hoang e được c đôi lắc đầu hắn biết rất nhiều trong mắt vô cùng kiên kỳ tựa hồ không muốn nhiều lời tiêu một quang thời gian là một đoạn cầm kỳ đồng dạng cũng là một đoạn bí mật thiên tố nghe được cái này chấm kinh nàng chưa hề nghĩ tới thôn thiên vậy mà lại mạnh đến loại trình độ này mà lại thần bí đến loại trình độ này trong khoảng thời gian này cựu thiên hoàn vũ có chút d i biến không biết từ khi nào chỗ nào bắt đầu từ dòng sông thời gian bên trong vậy mà đi ra lần lượt từ n g áo bào đen cực giả thành lập được tên làng ẩm minh thế lực bọn hắn rộng là thu nạp cựu thiên hoàn vũ tu sĩ tiến vào nhưng mỗi lần bọn hắn g i a nhập phương này thế lực thực lực tăng vọt đồng thời cũng sẽ càng thêm thị sát nó thế lực tại ngắn mùi ba mươi trong năm liền đã làm lớn ra trăm vạn lần sau khi đồng thời đối cựu thiên hoàn vũ một chút tu sĩ đã tạo thành có chút ảnh hưởng bọn hắn liền cắm rễ tại tầng thứ nhất đến đệ tứ trọng thiên bên trong lại hướng lên nội tỉnh không đủ đoán chừng còn phải mấy năm phát triển ngày thứ chín phật sơn s á m vân hòa thượng cũng không hề rời đi cựu thiên hoàn vũ ngược lại là tại toàn bộ cựu thiên hoàn vũ du lịch sở dĩ sẽ làm như vậy là bởi vì lý trường sinh ảnh hưởng trước đó lý trường sinh đã từng hỏi tham q u a s á m vân hòa thượng muốn hay không gia nhập vào thánh đế cung bên trong đồng thời cùng hắn cùng một chỗ tiến về t h n giới theo lý trường sinh s á m vân hòa thượng bất luận là yêu nhiệt g trình độ vẫn là phật tâm đều là cực giai đây mới thực sự là đạt được cao tăng phật tử truyền thế nhưng s á m vân hòa thượng lại cự tuyệt hắn nói tới nguyên do rất đơn giản tâm giới có phật nhân gian tự nhiên có phật Bất làm u tu đều ậ tại Phật Phật, n người trong lòng ta có phật, cho nên khắp nơi trên đất sinh sen thế thấp, tại tại, ta đất cho khắp giới vi cao có l Phật, Phật, như không như hơn thế giới, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. trong tiến bất nếu lòng cũng coi cao giới, gì lại l kỳ có cái về ý à sám vân hòa thượng nói ra một câu nói kia thời điểm lý trưởng sinh lại xem trọng hắn một chút cựu thiên hoàn vũ bên trong phần lón phật tu đều là dối trá đại biểu chỉ có sám vân hòa thượng có thể nhập mắt của hắn n mà minh tồn tại nhất định là cái uy hiếp có lẽ trong tương lai hắn đối cựu thiên hoàn vũ sẽ là một cái cự đại biên cố sám vân hòa thượng hành tẩu tại nơi nào đó vô danh hạ giới trong đại lục ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ nhất phương hướng trên mặt có thâm ý tiên giới mười ba châu vô sinh châu toàn bộ lý gia bị đem đến nơi này đồng thời vô sinh châu vị trí địa lý cùng với đặc thù giáp giới lấy cái khác giới vực là thủ hộ giới vực biên giới tồn tại ta c h ấ n giới lý gia huyết mạch phần lón đều đã đến tận đây khôi phục cũng nên trở lại tiên giới đại chúng tầm mắt đồng thời đã để ta lý ra một đám con em trẻ tuổi toàn bộ đi vào mười ba tiên châu bên trong tiến vào đại chúng tầm mắt ta lý ra danh hào nhất định càng thêm v a n g vọng lý ra trên đại điện mười mấy tên tiên quân ngồi vây quanh tại đại đ i ệ n bản tròn bên cạnh thảo luận liên quan tới lý gia sự tỉnh âm thầm không thiếu có tiên vương cấp bậc cường đại tồn tại th bọn hắn lý gia độc chiếm một châu đồng thời thủ hộ lấy một đầu tiên mạch nhưng ở mấy tỷ năm trước bởi vì có chút sự t ì n h toàn bộ tiên giới phát sinh d ị biến dẫn đến hắn lý gia gặp những nhà khác liên hợp hãm hại không thể không đem chủ lực thoát đi tiên đi vào cựu thiên hoàn vũ bên trong gia tộc căn cơ tư tán bây giờ nhận tiên giới lý gia triệu hoán tại hạ giới đại lục ở bên trên một đám lý gia chi nhánh từ đó cấp tốc trở lại chủ mạch bên trong tập kết nhân viên tựa hồ là vì làm những gì l ạ i sự đương nhiên đây hết thệ cùng lý trường sinh không hề có một chút nào biết chính tiến về đạo huyền châu bên trong tiên châu cùng tiên châu ở giữa ngăn cách đều là một đầu to lớn dây núi chỉ cần vượt qua ngọn tiên sân này liền có thể đạt tới một bên khác tiên châu lý trưởng sinh nương tựa theo tiên quân tu vi tại tiên giới trong hư không vừa đi vừa về nhảy lên bước vào đến tầng sâu hư không bên trong lại nhanh chóng đi đến một cái không gian khác tiết điểm bên trong v ô ngẩn vô tận tiên giới so cựu tiên hoàn vũ còn muốn tới rộng lớn hơn rất nhiều cho nên lý trưởng sinh tốn hao đang đuổi trên đường thời gian liền có ba tháng lâu h u y ề n đạo châu là một mảnh vô số cơ duyên nơi ở đủ loại tiên cảnh vô biên vô hạn tiên cổ chi sâm di thất bên ngoài tình không tái địa thập phương chết d u ế t chín mặt quỷ tủ u y nói tiên châu cụ thể cảnh sát phân bố có thể nói m ộ ư ơ i phần có thứ tự lấy một ư ơ i hai tầng cầu thang về sau tầng tầng được ra một ư ơ i hai tầng to lón cầu thang đại biểu cho m ộ ư ơ i hai phương khác biệt bí cảnh làm n g ư ờ i qua một vùng muốn đi đi về trước thời điểm có thể sẽ kinh lịch thời không loạn lưu ngẫu nhiên truyền tống đến đến với bên trong tùy ý một cái bí cảnh bên trong nếu như có thể thông qua cái này cái này đến cái khác bí cảnh nói không chừng có cái này t h ì l ạ i có thể đạt tới tiên long mạch chỗ nhưng là vạn cổ đến nay chưa từng nghe nói có một người có thể trực tiếp đạt đến bí cảnh chỗ sâu nhất cũng chưa từng có người có thể nắm giữ long mạch đây mới là đến huyền đạo châu làm cho người mơ màng địa phương chương ũ n g là i i ớ châu ba trăm bốn mươi bốn đạo huyền châu người quen một chỗ rộng lớn vô ngần thảo nguyên phía trên đứng đầy tu sĩ có hiện lên ở tiên thiên phía trên có thì đứng tại tiên t h ổ đại lục phía trên nhưng không hề nghi ngờ ánh mắt mọi người đều là bị phía trước một cái cực lớn cầu thang, hấp dẫn. Chỉ cần leo lên thang thứ nhất liền sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến đạo huyền châu từng cái bí cảnh bên trong là ngươi có thể rời đi mảnh này bí cảnh thời điểm hoặc là nói lấy được đủ nhiều cơ duyên tìm tới một viên huyền đạo châu đặc biệt đạo linh quả ăn nó liền sẽ trực tiếp truyền tống ra đạo huyền châu đi vào tiên giới mười hai châu bên trong nếu như lấy không được đến đạo linh quả t ù y ý n g ư ơ i có bản lãnh thông thiên cũng khó có thể đi ra cái này bí cảnh nói không chừng sẽ cả đợi vây chết ở đây dạng này án lệ không ít cho nên đạo linh quả tại đạo huyền châu bên trong liền lộ ra cực kỳ chân quý có thể đi vào này phương thiên địa tu sĩ trẻ tuổi đều có chuẩn bị ai cũng không biết ai trên thân phải c h ẳ n g có được đạo linh quả một viên đạo linh quả bên ngoài có thể bị đấu giá được giá trên trời người ngược lại là náo nhiệt lý trường thanh cười khẽ một tiếng nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ trên mặt hứng thú chi sắc càng sâu trong khoảng thời gian này hắn cũng đầy đủ nghe được liên quan tới đạo h u y ề n châu đủ loại tiến vào bên trong nếu như vận khí tốt nói không chừng rời đi một cái bí cảnh về sau liền có thể thẳng tới tiên m ạ c h chỗ nếu như vận khí không tốt nói không chừng muốn ngay cả qua mười hai phương bí cảnh mới có thể đến cuối cùng tiên long mạch chỗ đây càng giống như là một loại sàn g trọn mà đạo linh quả chính là thông hướng cửa h ả i tiếp theo hoặc là nói trực tiếp rời đi cái này thí luyện chìa khóa bằng vào ta trên thân tật cả lấy khí vật đoán chừng muốn qua mấy cái bí cảnh đạt tới cuối cùng trị địa không khó lắm lại tản mát ra hỗn đột khí t ứ c đạo hiền châu long mạch ta tình thế bắt buộc. lý trường sinh trong mắt lóe ra sáng rực hưng phân chỉ ý mà lại trên người có hệ thống dầu gì có thể để hệ thống vì hắn đơn giản hóa một phen lộ tuyến bên trong cơ duyên hắn đương nhiên muốn đồng thời đoạt có cơ duyên nếu như đối với mình vô dụng lời nói có thể bán cho hệ thống chuyển hóa thành nhiệm vụ điểm hối đoái mảnh võ ký ức nếu như hữu dụng vậy liền lưu lại lý trường sinh thích nhất loại này bí cảnh loại hình địa phương trong đó cơ duyên vô số a giết người phóng hỏa đai lương vàng coi như tìm không thấy đoạt người khác cũng có thể giành được phát tài phải biết mảnh này bí cảnh tiên vào bên trong thế hệ tuổi trẻ đệ tử thực lực chiếm đa số thực lực bất quá đại la kim tiên thế hệ trước tạm thời không biết mà cảnh giới của hắn thế nhưng là tiên quân a tới một cái đoạt một cái đến một đôi là đoạt một đôi ai lại là đối thủ của hắn nghĩ đến cái này lý trường sinh trên mặt ý cười làm sao cũng ngăn không được tựa hồ đã có thể nhìn thấy tương lai tốt đẹp cảnh tượng tiên giới hiện thực là tàn khốc kiệt kiệt kiệt khắc khắc một đám g i a o hẹ nhóm chờ lấy ta đến cắt đi t r u n g quanh không ít tu sĩ trẻ t u ổ i động hướng phía trên bầu trời xa xa, xa kia to lớn q u a n g thê bên trên bay đi từng cái bước vào trong đó từng cái thân ảnh đều biến mất ở trên tiến vào nói huyền châu mười hai phiến khác biệt bí cảnh bên trong ngẫu nhiên phân bố ngẫu nhiên truyền tống đạo huyền đạo huyền mảnh đất này khu xem ra có chút không đơn giản á, lấy đạo huyền làm tên đoán chừng là nhân tộc vị kia đạo môn đại năng thiết lập xuống tới hoặc là nói cùng đạo môn có quan hệ lý trường sinh trong lòng thì thảo chẳng biết tại sao nâng lên đạo huyền hai chữ hắn theo bản năng đem hai người liên tưởng đến nhau thứ nhất chính là trước đó trên tiên đạo hà tên kia l ụ i trắng nữ tử còn có một tên tự nhiên chính là thần bí đạo tổ chẳng biết tại sao lý trường sinh đối loại cảm giác này càng sâu luôn cảm thấy cùng bọn hắn hai người thoát không khỏi liên quan liếp nhìn lại vô số tiên giới tu sĩ tu vi của bọn hắn tại quỷ tiên đến la thiên thượng tiên không giống nhau thế hệ tuổi tr nhưng là thế hệ trước cảnh giới liền muốn cao hơn rất nhiều từ la thiên thượng tiên đi lên đại la kim tiên cựu thiên huyền tiên tiên quân trên cơ bản chưa từng thấy âm thầm ẩn giấu đi ba bốn tên đoán chừng là người hộ đạo hoặc là nói bọn hắn cũng muốn tiên vào bên trong lý trường sinh thấy mọi người đều hướng phía phía trên to lớn quang thê quang ảnh bay đi hắn cũng không có chút do dự nào vọt thẳng trời mà lên khí t ứ c trên thân ẩ n nấp cũng không có tiết lộ một t ơ một hào ai cũng không biết trong đám người tu sĩ vậy mà trà trộn vào đi một tên tiên quân ai cũng không biết tại vô số cựu non bên trong có một đầu sói đội lớp cựu đang chuẩn bị đi săn bọn hắn bọn này cựu non đạo huyền Châu. tiên quân cũng không phải là không cho vào nhập trong đó chỉ bất quá có tuổi tác hạn chế một đám tu sĩ tuổi tác nhất định phải nhỏ hơn mười vạn năm nếu không làm c h u y ể n tống vào đi một cái trước mắt liền sẽ bị đạo huyền châu tiên giới ý chí cảm thụ cũng c ư ơ n g ép đá ra n à y cũng càng giống là một phương thí luyện t r ỉ điện làm lý trường sinh thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang không có vào đến phía trên hư không cầu thang thời điểm vô tận trong đám người một tên được lụa trắng nữ từ ngầm đầu rõ ràng bắt được lý trường sinh khí tước ánh mắt ngưng tụ là hắn không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới đến đạo huyền châu bên trong nữ tử này nói đến lý trường sinh cũng nhận biết nhưng là cũng chưa từng gặp qua vài lần thái thượng v o n g tình thành đệ nhất thiên tiêu cũng là đương đại thái thượng v o n g tình thành thần nữ một tố tố hắn một thân thực lực ta nhìn không thấu nghĩ đến hẳn là ẩn tàng cực sâu tại đạo h u y ề n châu bên trong ngược lại là có thể cùng hắn gặp được vài mặt lao tổ đã từng nói hắn là chuyển thế đế tôn nhưng là đế tôn cảnh giới tại cựu thiên hoàn vũ bên trong nhìn rất cao thế nhưng là đến tiên giới cũng v ẻ n vẹn chỉ là phạm tiên mà thôi hai người chúng ta ở giữa thân phận khúc mắc cũng sớm đã biến mất một tố, tố trong mắt lóe ra hứng thú chi sắc đối với lý trường sinh hứng thú tại ngày đó kia một trận hoàn vũ l nhưng này lúc bọn hắn thân phận t r ê n lệch qua xa một cái là chuyển thế đế tôn một cái vẹn vẹn chỉ là một phương thế lực thần nữ bây giờ đi vào trong thiên giới trải qua ba mươi năm tu luyện đây hết thể sớm đã bị sa bằng nàng tự nhận là là như thế này mà nàng trải qua ba mươi năm hơn tu luyện nương tựa theo kinh khủng đại đạo không có q u y ế n tình nhưng lại có thể tại đại đạo trên đường tầng tầng tinh tiến nàng lúc này cảnh giới đã đi tới la thiên thượng tiên cấp độ hắn thiên phú không thua đế thích thiên bao nhiêu một tố, tố cũng hóa thành một đạo lưu quang tiến vào đến bí cảnh bên trong không chỉ là nàng một tên người mặc hỏa hồng trường bảo mạng che mặt nữ tử nhìn thấy lý trường sinh trong n h y mắt sắc mặt có không h i ể u chỉ ý tại hạ giới trong đại lục phượng hoàng tiên địa tộc chủ đã từng cùng ta nói qua ta từ nhỏ cùng hắn định ra một viên hôn sự nguyên bản ta đối vụ hôn nhân này vẫn còn có chút kháng nghị nhưng bây giờ nhìn thấy hắn hứng thú càng thêm chỉ dày đặc không nghĩ tới hắn lại là cựu thiên hoàn vũ bên trong mây tỷ năm trước thôn thiên đế tôn thân mang hỏa hồng trường bào mạng che mặt nữ tử thì là cựu thiên hoàn vũ thiên khanh bản g thứ nhất phượng hoàng tiên địa tiên h tiêu nguyên bản nàng là không biết lý trường sinh thân phận chân thật nhưng là tại kia một trận phi thăng tiên lộ bên trong một đám cổ lao trí tôn xưng lý trường sinh danh hào đều là thôn thiên đế tô cho nên nàng không khó đoán ra lý t r ư ở n g sinh một đời trước thôn thiên thôn thiên hắn lưu lại không chỉ có riêng là v y d a n h a chương ba trăm bốn mươi lăm di thất tinh hà tìm đạo quả nơi này hẳn là đến h u y ề n đạo châu bên trong di thất tinh không đi lý t r ư ở n g sinh nhìn qua cảnh tượng t r u n g quanh tự lẩm bẩm hắn lúc này đang ở tại một mảnh tinh không bên trong đứng tại một mảnh tinh không thế giới bên trong bốn phía vỡ ngẩn tinh không vô tận dị tượng đem hắn vây quanh đ ầ y trời đầy sao từ thiên không phía trên lớp lóe theo thúy vô cùng ngân hà hoành treo ở trời phía trước không có phương hướng phía sau đồng dạng cũng là như thế bốn phía hết hệ tất cả đều bị cái này tinh không cho vây quanh l i ê n lý trường sinh cái nhìn này nhìn lại tìm không thấy bất kỳ cơ duyên thậm chí ngay cả đi như thế nào ra phương này tinh không mật địa cũng không biết hết thẻ đen nhánh nhưng lại bị vô số sao trời chiếu mười phần sáng tỏ cùng ban ngày không khác tại phương tiên địa này bên trong không chỉ, chỉ có lý trường sinh một người tiến đến vô số tiên giới tu sĩ bị ngẫu nhiên truyền tống đến từng cái bí cảnh bên trong tự nhiên cũng không ít truyền tống đến di thất trong tinh không một đám tu sĩ nhìn lẫn nhau trên mặt đều có vẻ mờ mịt không rõ ràng đây là nơi nào nhìn về phía đối phương trong mắt đều có cảnh giác đây cũng là huyền đạo châu mê thất tinh không nhưng địa phương này không khỏi cũng quá quỷ dị một chút đi thật sự chỉ có tinh không cái khác đều không có lại càng không cần phải nói cơ duyên xem trước một chút đi vạn nhất có thể có được chỗ tốt gì đâu mà lại thực sự không được không phải còn có đạo linh quả có thể ra ngoài sao cũng thế mây đạo nhỏ r ộ n g thẩm thì thanh â m vang lên những cái kia biết nhau người đã bắt đầu thảo luận chuyện này lý trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía tinh không bên trong kia lấp loe chấm chấm đời sao còn có nơi xa mênh g ô n g vô bờ tinh không ngân hạ mảnh này giới v ư ợ t ngược lại là cùng cựu thiên hoàn vũ rất giống tinh không rộng lớn vô ngẩn như vậy những n à y sao trời là chân thật nói không chừng chính là cái này đến cái khác cơ duyên chỉ điện tiếng ngân hà nếu như chân thực nói không chừng cùng tiên đạo hà có mảng lớn t r ù n g sao hệ thống a giúp ta đơn giản hóa một chút đạo huyền c h â u bên trong bí cảnh kỳ duyên đi tốt nhất cho ta một đầu trực tiếp giản l ự ợ c đường À, đương nhiên nếu như có thể giúp ta đem cái này cả một cái bí cảnh đều giản hóa chính là đ ư a nó đơn giản hóa đến ta chỉ cần thông quan một cái bí cảnh liền có thể tìm tới tiên long m ạ chỗ c h kia tốt nhất lý trường sinh mong đợi xoa xoa đôi bàn tay biểu hiện trên mặt không thay đổi trong lòng m ừ n g t h ầ m chờ đợi lấy hệ thống đáp lại đơn giản hóa hệ thống công dụng dĩ nhiên chính là dạng này dùng đinh là thúc chủ đơn giản hóa bên trong lúc này túc chủ ngay tại đạo h u y ề n châu m ộ ư ơ i hai phiến bí cảnh bên trong di thất tinh không một chín mươi chín đơn giản hóa hoàn tất chỉ cần túc chủ đi ra mảnh này di thất tinh không liền có thể thẳng tới đến đạo h u y ề n châu sau cùng tiên long mạch chỗ là túc chủ đơn giản hóa tinh không nhất giản đường đi bên trong mời túc chủ kiên nhận chờ đợi một năm mươi chín mươi chín hệ thống bảng tại lý trường sinh xuất hiện trước mặt hệ thống thanh âm trong đầu vang lên lý trường sinh không có chạy loạn khắp nơi đứng tại chỗ chờ đợi bốn phía đã có không ít tu sĩ hướng phía nơi xa đi thăm g i hướng phía tỏa sáng sao chờ bên trong thăm g i Tại cái này vô số trong đội ngũ một tố tố cũng tại h ắ n t ò m ò nhìn thoáng qua lý trường sinh phát hiện hắn chuyện gì đều không có làm tựa hồ là đang tự hỏi cái gì suy nghĩ một chút vẫn là cũng không chuẩn bị liền hiện tại đi lên bắt chuyện đợi đến nàng đem cơ duyên này tìm hiểu không sai bị lắm sau đó lại đi cùng lý trường sinh đồng hành tốt hiện tại tiên đến sẽ chỉ lộ ra vô cùng kỳ quái không ít tu sĩ đều hướng nơi xa phù đi rất nhanh mảnh này trận vực phía trên chỉ còn lại lý trường sinh một người non nửa k h ắ c sau hệ thống đơn giản hóa kết quả rốt c u c ra t r ư ớ đạo tổ ta liền biết cái này đạo huyền châu lấy chữ đạo làm hiệu lấy huyền tự làm tên khẳng định cùng đạo môn có liên hệ nhưng không nghĩ tới vậy mà cùng đạo tổ cũng có được liên hệ i ý tứ. Lý trưởng i trường trường sinh hóa thành một đạo lưu quan hướng phía ngân hà bay đi tốc độ cực nhanh bốn phía thời không càng thêm t ĩ n h mịch vô số tu sĩ nhao nhao tại cái này di thất tinh không bên trong làm lên chính sự tìm kiếm cơ duyên tìm kiếm bảo vật tăng lên tự thân Thật vừa đồng lúc thời hiện hiện đến mảnh này màu ngà sữa ngân hà bên trên mới có thể cảm nhận được đầu này bàng bạc ngân hà minh ông quanh thân đều là cái này đến cái khác to lớn sao trở thể dưới chân vô số khối vụn tiểu hành tinh thái thạch hình thành vành đai thiên thạch bọn chúng tại đầu này màu ngà sữa trường hà bên trong hướng phía một phương hướng nào đó lưu động mà đi vê anh một viên to lón tiểu hành tỉnh thoái thạch t r u n g điệp đụng vào nhau lẫn nhau đ ề u hóa thành chôn phấn kinh khủng trọng lực kéo lấy lý trường sinh thân thể hướng phía dưới nếu như bị cái này di động ngân hà thoái thạch đụng vào không chết cũng phải lộ ra đây cũng là đầu này ngân hà bên trong nguy cơ chỗ nhưng đối với người khác có thể có chút độ khó đối lý trường sinh tới nói cũng liền d ạ n g này trên người hắn tản mát ra một cỗ tiên uy triệt tiêu lấy hướng phía dưới lôi kéo trọng lực đạo huyền quả ở đâu nay từng mảng thiên thạch thay mặt cũng không phải thật sự là sao trời chẳng lẽ tại cái này thiên thạch bên trong ẩ n chứa hay sao lý trường sinh trong hai mắt lóe ra đen trắng hai ánh sáng hướng phía phía trước liếc nhìn một vòng đen trắng hai ánh sáng chỗ qua khám phá tại thiên thạch bên trong hư hảo muốn nhìn một chút phải c h ẳ n g có đạo huyền quả d ấ u kín v ề phần m ụ c tố tố hắn vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược liếc qua cũng không có chào hỏi ý tứ hắn đối với cái này thái thượng vong tình vẫn còn có chút không ngừa giống cái này vô tình đại đạo cùng hắn bản ý tương bác chú định không có lấy bất kỳ gặp nhau cho nên liền không đi gây cái này đào hoa nợ nhưng có đôi khi không phải ngươi không đi gây liền sẽ không lên tới cũng chính là lúc này một tố tố hướng phía lý trường sinh đi tới chương ba trăm bốn mươi sáu một tố tố kiến giải thái thượng vong tình không phải vô tình lý trường sinh dư quang chú ý tới một tố tố nhưng là vẫn tại toàn tâm thần quét nhìn quanh mình vành đai thiên thạch bên trong phải trăng dấu kín lấy đạo quả đáng tiếc cuối cùng để hắn thất vọng đầu này ngân hà sao mà rộng lớn không thể nhìn thấy phân c u ố i l i ê n cái này một mảnh nhỏ vành đai thiên thạch đừng nói là đạo linh quả lông đều không có chỉ có những này cặn bã khối vụn một khối lại một khối tái thạch đối lý trường sinh tới nói chỗ ích lợi gì đều không có ta làn nên bảo ngươi trường sinh đạo bạn vẫn là gọi ngươi thôn t i ê n đế tôn một tố tố đi lên phía trước cười nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi cũng không có bao nhiêu lạnh nhạt cảm giác cũng không có nếu như hắn thái thượng vòng t ỉ n h thành tu sĩ bên trong lạnh lùng lý trường sinh thu hồi ánh mắt quay người nhìn lại không nhìn ghê gớm xem xét xấu đại sự vừa mới hắn còn thúc giục thái âm thái dương chi nhãn mà bây giờ một tố tố trực tiếp đi tới đánh gậy hắn lực chú ý cái nhìn này quét hình m à xuống kinh động như gặp tiên nhân nha tiểu hà đồng đỉnh tiêm sừng n ọ n h ì n từ xa núi sắc đều không cùng vườn hoa nhỏ điệu tạng hồ điệp siêu vẹo mang cánh trưa từng bay sai lầm sai lầm lý trường sinh liếc qua liền tranh thủ trong mắt đen trắng hai ánh sáng tắn đi trước kia hắn thái âm thái dương chỉ nhãn tại g i a chỉ tiên lực cùng tiên ý hạ khả năng lực xuyên tấu cũng không mạnh nhưng là bây giờ có lục đạo luân hồi tiên đồng gia chỉ phía dưới đối cái này thái âm thái dương chỉ nhãn nguyên thăm dò năng lực vô hạ chính một tố tố cũng không nghĩ tới lòng tin nàng tràn đầy lây tiên lực che chắn lấy một thân định chế tiên y che chắn làm đủ chuẩn bị nhưng vẫn là bị chiếm đi tiện nghỉ cho dù là tại tiên giới tại cái khác giới có thể khám phá bản nguyên thần đồng cũng không nhiều thế gian tuyệt đối khó đưa ra ba lại thêm nếu như có cố ý che chắn phía dưới như vậy thì càng khó có thể hơn thăm dò người khác nhưng là loại hình hướng này tại lý trường sinh cái này treo ép trên thân cũng không thành lập một tố tố không biết điểm này còn tưởng rằng tự mình làm tốt vạn toàn chuẩn bị gì cũng không biết phát sinh thật tính không biết tiện nghi đã sớm chiếm hết cái gọi là thôn thiên đế tôn bất quá là tại cự thiên hoàn vũ thời kỳ đến tiên giới cũng bất quá p h ạ m là tiên m à thôi lý trường sinh tựa hồ là bởi vì chiếm nàng có chút tiện nghi có chút trở dạ ngựa n khí không còn là lạnh như băng ngược lại cùng bình thường không có bao nhiêu khác nhau một tố tố gặp lý trường sinh trả lời như vậy không khỏi hơi kinh ngạc lý trường sinh cùng hắn ấn tượng bên trong thôn thiên đế tôn tựa hồ có chút khác biệt ta từ lao tổ nơi đó biết được thôn thiên đế tôn không ai bị nổi vô cùng tự đại đồng thời không gần người sống nhưng người ta có cái năng lực kia là cựu thiên hoàn vũ kinh diễm một thời đại thiên tiêu nhưng bây giờ nhìn lại hết sức bình dị gần gũi cái này khiến một tố, tố trên mặt càng thêm hiểu kỳ lý trường sinh ngày đó ở trung ương hoàn vũ thịnh thế thiên k i ê u chiến bên trong chỗ t r i ể n lộ sừng đầu cho dù là nàng cũng không thể không vì đó thán phục bây giờ đi vào tiên giới đi qua ba mươi năm nàng hiếu kỳ lý trường sinh một đời thực lực đạt tới loại tình trạng nào phải chăng như nàng đồng dạng đạt đến la thiên thượng tiên tại nàng trong tiềm thức cho rằng lý trường sinh tuyệt đối so với nàng muốn tới mạnh dù sao người ta thế nhưng là chuyển thế người tâm tính của hắn yêu n g h i ệ t trình độ còn có ngày đó t r i ể n hiện ra tiềm lực kịch chiến lực đều viễn siêu nàng một cô nương nhưng có chuyện khác nếu như không có không bằng hai người chúng ta trước tách ra đều tự tìm tìm cơ duyên như thế nào lý trường sinh mở miệm cũng không có cùng được không đồng hành nghe một Một tố tố đồng hành ý tứ.、Một、tố tố ý lý Trường sinh nói, trong mắt t Sinh nói, lập ứ công ú hoán xuống dưới, nàng thật chút nhưng hồ phần xuống nàng người nam tử có chút ý tứ, nhưng là nam tử này đối dưới, mười là vất một tử tứ, tử tự vả có ý k hiểu tử ì n công h ý Lý đây. t thế nhưng là cảm thấy tại hạ là thái thượng vong tình người cho nên liền không có bất kỳ cái gì tình cảm tận lực cùng ta giữ một khoảng cách không thành một tố tố cái nhìn này vô cùng hú hoán không biết còn tưởng rằng là bị hủy khuất cô vợ nhỏ lý trường sinh nhìn thấy một tố tố thần thái như thế đầu lập tức lớn bộ dáng này cùng u nhược dáng vẻ giống nhau như ca bây giờ nàng một cái thái thượng vong tình thành người vậy mà cũng làm như vậy không có không có lý trường sinh vội vàng khoát tay áo kỳ thật ta thái thượng vong tình thành người chỉ là lựa chọn thái thượng vong tình thái thượng vong tình cũng không phải là vô tình ai một tố tố lời nói câu bên trong có một tia ai toán than khẽ thân phận của mình chú định sẽ khiến người khác hiểu lầm nàng hiểu thái thượng vong tình nói cùng những người khác hiểu cũng không cùng thái thượng vong tình thái thượng vong tình trước nhập tình lại vong tình cảnh giới tối cao chính là không có bất kỳ cái gì tình cảm vứt bỏ thất tình lục dù đây là bọn hắn thái thượng vong tình thành chỗ lý giải cùng chỗ truy phùng nhưng là nàng không giống nàng h i ể u thái thượng vong tình là trước nhập tỉnh lại trung tỉnh nếu như quân phụ ta liền cùng phụ quân nếu như quân không bỏ chấp quân tri thủ đồng hành thái thượng vong tình cảnh giới tối cao hẳn là vẫn là nhập tỉnh cũng không phải là lãng quên tất cả tựa như sinh chi cuối cùng là chết t ử chi cuối cùng là sinh âm dương hai cực lẫn nhau khắc hộ sinh đây là nàng đối thái thượng vong tình lý giải cho nên nàng mới có thể có như thế thiên phú cùng bây giờ như vậy tầm tính thực lực đi đến la thiên thượng tiên cấp độ lý trường sinh nghe được một tố, tố nói nhìn xem một tố, tố ánh mắt hơi có chút khác biệt thái thượng vong tình không phải vô tình năm có chút ý tứ liên vén m ẹ n cái này một lời hắn đối m ộ t tố tố có một chút đổi mới đã công tử muốn tìm kiếm cơ duyên như vậy hai người chúng ta lần nữa trước tách ra tin tưởng trong tương lai còn sẽ có gặp lại này g tại hạ sinh cáo từ trước một tố tố đối lý trường sinh chắp tay thi lễ lý trường sinh đồng dạng về một trong lễ hai người mỗi người đi một ngã lý trường sinh trong lòng âm t h ầ m thọ dài một hơi hắn thật đúng là sợ m ộ t tố tố cùng hắn đồng hành đến lúc đó chính mình còn cần bại lộ có chút át chủ bài hắn tiên quân thân phận cũng không cho phép chuẩn bị lại nhanh như vậy bại lộ a tiếp tục như vậy thật sự là quá chậm đầu này ngân hà vô cùng chỉ trưởng nếu như muốn tìm được đầu này ngân hà cu liền một mình ta hiệu suất này quá thấp lý trường sinh nghĩ tới điều gì từ trong cơ thể nộ lại đi ra dòng d ã chín đạo phân thân mỗi người cùng lý trường sinh bản thể l i ế t nhau hóa thành chín đạo khác biệt lưu qua n g hướng phía màu n g à sữa ngân hà bốn phương tám hướng bay đi đạo linh quả muốn tìm được chỉ là vấn đề thời gian hiện tại ta liền bắt đầu áp dụng đại kế tốt lý trường sinh cười hắc hắc bàn tay từ trên mặt một vòng mặt nạ vàng kim c h ố n g r ô n g sinh ra mang tại trên đó tiên quân cảnh giới lực lượng gia trị ở trên không ai có thể xem xét ra hắn cụ thể dung bạo bây giờ nên cắt lật giao hẹ những n à y thiên tiêu đi vào phương này bí cảnh bên trong khẳng định là mang theo không ít cơ duyên hiện tại trước c ấ p một chút cùng hệ thống hối đ o á i nhìn xem có thể có được bao nhiêu nhiệm vụ điểm dạng này trong lòng mình cũng có cân đòn di thất tinh không nơi nào đó sao trời phía trên lý trường sinh đưa mắt nhìn nơi này tòa này to lớn sao trời là trong phạm vi ngàn tỷ g i ả m lớn nhất cũng là tu sĩ tụ tập nhiều nhất về ngoài bảo quang hiện hiện xem xét liền có không ít cơ duyên một cỗ kinh khủng tiên quân khí tức n g h i ề n ép mà xuống tất cả tu sĩ tại lúc này tiếp cùng nhau ngầm đầu thân thể run r u dậy phanh một chút đều q u ỳ xuống đất bị tiên quân áp lực không ngóc đầu lên được chương ba trăm bốn mươi bảy bí cảnh bên trong hiện tiên quân một đám đệ tử bị cướp Cô n vẹn vẹn sao? Sao một, một đạo lại một đạo kinh hô thanh nhâm vang lên dòng dã mấy ngàn người bị cỗ này kinh khủng tiên quân áp lực ngã xuống đất khó khăn ngầm đầu ánh mắt kinh hãi lý trường sinh một bộ bạch bảo tại trời trọng chi bên trên chậm rãi rơi xuống mang theo mặt nạ vàng kim túi nhìn xem một đám tiên tiêu trên người bọn họ cảnh giới phần lớn chỉ ở thiên tiên cấp độ t à hưu nếu như mình cái này tiền quân uy áp mạnh hơn một chút liền có thể một cái chớp mắt đem bọn hắn ép thành huyết vụ nhưng hôm nay hắn đến đây chỉ là vì cướp tiền cũng không sát hại tính mệnh chư vị ta biết trong lòng các ngươi có thật nhiều nghi vấn nhưng bây giờ vì bảo trụ cái mạng nhỏ của các ngươi vẫn là giao ra da trên người một nửa tài nguyên có thể trốn qua một kiếp lý trường sinh nụ cười trên mặt càng sâu giấu ở dưới mặt nạ mọi người cũng không có nhìn thấy nói xong một câu nói kia lý trường sinh trên thân lập tức tản mát ra một c ấ ngập trời máu uy sau lưng núi thây biển máu hiện sắc ý ngưng tụ thành thực chất một cỗ gió tanh thổi qua đám người c h ó t mũi chỉ cảm thấy nhiều một k i a khó n g ư ờ i tanh hôi tia là g i ế t vô số nhân chỉ sau mới có c ô này dị tượng cũng là g i ế t vô số nhân chỉ sau mới có về phần lý trường sinh vì cái gì chỉ yêu cầu ăn cướp trên người bọn họ một nửa tài nguyên tự nhiên cũng có được hắn suy nghĩ vì đạt được có thể cầm tục phát triển để bọn hắn tại cái này bí cảnh bên trong đi trước thu hoạch được cơ duyên nếu là trên đường phát sinh thứ gì ngoài ý mớn bọn hắn cũng có thể có nhất định thủ đoạn bằng bệnh hoặc là nói tương ứng tiếp tế bổ sung thể nội tiên lực chỗ xói mòn dạng này trở về hình dáng ban đầu về sau bọn hắn lại có thể lần nữa đi tìm cơ duyên vô số cơ duyên một điểm lăn một điểm như đống tuyết cầu bình thường sẽ chỉ càng ngày càng nhiều mà hắn lý trường sinh chỉ cần chờ đến bọn hắn đạt được một đợt lại một đoạn cơ duyên về sau lại đến thu hoạch những này giao hẹ là xong đây cũng là hắn lao vốn liếng vận hành hắn chôn nói ra điều kiện nhìn như hợp lý kỳ thật từng bước là hô a một đám đệ tử trẻ tuổi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hai mặt nhìn nhau nhưng cảm nhận được lý trường sinh trên thân phát tán ra kinh khủng huy áp cắn răng mười phần không c a m lỏng tự thân n ộ lên ra hơn một nửa tài nguyên trong đó tiên mạch mười vạn tiên pháp vô số tại bí cảnh bên trong đạt được một chút cơ duyên đều n ộ ra đương nhiên cũng có một chút vui đùa tiểu tâm tư tác giao ra cơ duyên cũng không nhiều ngay cả tiên bức đều không có chỉ có mấy trăm ngàn viên tiên thạch đối với những người này về sau hắn trọng điểm c h i ế u cố lý trường sinh vung tay lên đem những ngày tiên mạch tiên thạch đều thu vào tiên thạch mặc dù không nhiều nhưng là cũng may người ở đây số nhiều một đống tích lấy đi vào trong tay mình cũng là một cái thiên văn sổ tự đủ chính mình bắt đầu tu luyện một đoạn thời gian lý trường sinh đem tài nguyên để vào thể nội thế giới một cái trước mắt thôn thôn cảm nhận được cái gì trực tiếp để ngẩng đầu lên trong mắt đại phóng kim quang hắc quang lấp lóe hóa thành thôn thiên thú bộ g á n g m vẹn vẹn、so、nhưng g là tại h n vô số tiên thạch tài nguyên tiên mạch tài nguyên trồng chất phía dưới lại thêm bản thân nó tính đặc thù chỉ cần tài nguyên đầy đủ như vậy cảnh giới liền vẫn có thể đối đi lên hắn một thân chiến l ự ợ c cảnh giới trực tiếp đột phá chúa tế kính trí tôn phạm tiên quỷ tiên lần nữa há to miệng rộng đem còn lại tất cả tài nguyên đều nốt vào nó một thân chiến lược lại tại kéo lên đột phá đến địa tiên thiên tiên cấp độ mới chậm rãi ngừng lại lý trường sinh còn chưa nội thị thể nội thế giới tạm thời không biết điểm này thấy mọi người đã giao ra một nửa tài nguyên nhiều hài lòng nhẹ gật đầu xoay người hóa thành một đạo lưu quang rời đi tại chỗ chỉ để lại đau lòng đám người hôm nay thật sự là gặp quý đi ra ngoài quên nhìn hoàng đế di tích cái này bí cảnh vậy mà đụng phải một tên tiên quân đụng tới tiên quân khá tốt lại còn bị cái này tiên quân đánh cướp đám người không biết là đây là trận này di thất tinh không thí luyện bí cảnh cơn ác mộng bắt đầu thời gian kê tiếp bọn hắn sẽ còn nhiều lần đụng phải lý trường sinh năm lý ầ n này đ trường sinh ngưng h tụ h t ra ư ờ tới tâm thần tiểu nhân ở tiên đạo thế giới bên trong nhìn một chút trước kia tài nguyên trồng chất vị trí lại nhìn một chút cái bụng chiều tiên thôn thôn người dẫn không chỗ phát thiết nghiến răng n g h n lợi nguyên bản hắn muốn nhìn một chút có thể đổi nhiều ít tài nguyên nhưng hắn vậy mà theo bản năng quên y chính mình tiên đạo thế giới bên trong còn có cái con tham ăn này bây giờ vất vả ăn cướp toàn bộ cũng bị mất bị con chó này t ự cho nuốt t r ọ n xuống dưới t h ô n thôn, thôn tự a hồ là thấy mình ngưng tụ ra tâm thần tiểu thần đến đây một cái lý ngư đ ã đ ỉ n h tự a hồ là bởi vì nuốt nhiều lắm không có l ậ t qua vẫn là t r ồ n g vó n ằ m ngang trạng thái được rồi t h ô n thiên thần thú hắn tiên thiên tính hạn chế tiếp cận là không chỉ có tài nguyên đầy đủ một thân cảnh giới có thể vô hạn bay vụt vẹn vẹn nuốt nhiều như vậy đồ vật liền đã đột phá đến thiên tiên vẹn vẹn chỉ có ngắn như vậy thời、gian. liền từng trưởng thành như thế một lý t r ư ở n g sinh là vừa bực mình vừa b u ồ n c ư ờ i nhưng là đối thôn thôn cái này biên thái tốc độ phát triển cũng không khỏi vì đó lưỡi l ư ớ i lý trường sinh tâm thần tiểu nhân rời đi tiếp tục bắt đầu làm lên ăn cướp sinh hoạt nơi xa di thất tỉnh hà chín đạo phân thân mặc dù nói đang tìm kiếm đến linh quả nhưng là dù sao cũng là thụ lý trường sinh bản thể tâm thần khống chế nhất tâm tập dụng siêu tầm đồng thời nếu như ven đường bên trong có nào thằng xui s ẹ o bị hắn bắt được lời nói ăn cướp một phen khẳng định là không thiếu được cứ như vậy mười cái lý trường sinh tại toàn bộ bí cảnh bên trong đã náo l ậ trời nơi xa một tòa cự đại sao trời thiên quân khí tức bao phủ xuống một đầu tĩnh mịch sao trời trường h ạ tiên quân khí tức bao phủ xuống vô số đệ tử kêu dên một tòa vắng vẻ chim không thèm bị sao trời mấy chục tên i tu sĩ trẻ tuổi ngay tại c ư ớ p đ o ạ t cơ duyên tiên quân khí tức lập tức bao phủ xuống đem bọn hắn trên người t à i nguyên đoạt mấy lần ngắn ngủi thời gian nửa tháng bây giờ trên người ta tiên mạch gần như ba mươi v ạ n đầu tiên thạch càng là đến một lên nhiều vô số kể những tư nguyên này cầm một nửa cho thôn thôn cầm một nửa đi tìm hệ thống hối đ o i nhìn xem có thể có được bao nhiêu nhiệm vụ điểm chương ba trăm bốn mươi tám đến đạo linh quả chuyển đổi nhiệm vụ điểm tinh thần thánh điện đây chính là đạo linh quả sao. Có chút ý tứ. có cái này đạo linh nước muốn rời khỏi mảnh này bí cảnh hoặc là nói tiến thêm một bước liền có thông quan thí luyện chìa khóa lý trường sinh trong mắt nhiều hứng thú vớt vớt một viên lớn chừng bàn tay màu xanh bếp i quả màu xanh biết đạo linh quả bên trên tán phát lấy nhàn nhạt l ụ u mang lý trường sinh đem nó thận trọng cất kỹ lúc này đã có kinh nghiệm cũng không có phóng tới tiên đạo thế giới bên trong nếu không lại bị nuốt nuốt tên khốn này ăn hắn thật sự là khóc không ra nước mắt tìm gần nửa tháng mười cái phân thân tể x u ấ t mới tìm được à ta trực tiếp để hệ thống giút ta đơn giản hóa nhanh nhất tìm tới cái này đạo linh quả con đường liền không được sao lý trường sinh đột nhiên sững sờ sau đó đột nhiên đập đùi gọi là một cái hối hận một thế thông minh đột nhiên h ổ đ ổ rồi tính toán cũng không quan trọng xem trước một chút có thể có được nhiều ít nhiệm vụ điểm đi lý trường sinh thở dài lập tức không nghĩ thêm chuyện này dù sau nửa tháng này hắn cũng không có hưởng phí bận rộn tài nguyên đạt được không ít đặc biệt là tiên mạch ba mươi và nhiều hệ thống a đem cái này hai mươi vạn đầu tiên mạch hối đoái thành nhiệm vụ điểm nhìn xem có thể có được nhiều ít định là t ú c chủ chuyển hóa thành nhiệm vụ điểm chúng hai mươi vạn đầu tiên mạch có thể đạt được hai mươi vạn điểm nhiệm vụ điểm tốc chủ trên thân còn có chút ít tiên pháp hắn cấp bậc chỉ có địa cấp cùng thiên cấp cho dù là mạnh nhất bất quá kim tiên cấp bậc lón lón nhỏ nhỏ tính ra xuống tới thượng vàng hạ c á m có thể vì túc chủ lại nhiều đổi ba mươi vạn nhiệm vụ điểm xin hỏi túc chủ phải t r ă n g hối đoái lý trường sinh nhìn xem hệ thống bên trên màu vàng kim bảng n h ấ c nhỏ chính mình lấy được hai mươi vạn đầu tiên mạch lại thêm nhiều như vậy tài nguyên vậy mà chỉ có thể đổi được năm mươi vạn nhiệm vụ điểm thậm chí ngay cả một cái chi nhớ đầy đủ mảnh vỡ cũng mua không n ổ i chỉ có trong đó tháng một năm một không ta dựa vào cái này lạm phát giá hàng dâng lên có chút quá nhanh đi lý trường sinh nguyên bản trong lòng có, có chút m ọ nguồn biết cái này hối đ o i hối đ o i xuất khả năng không cao nhưng là không nghĩ tới thấp như vậy à túc chủ lời ấy sai rồi túc chủ cảnh giới bây giờ thế nhưng là tiên quân muốn ăn cướp những ngày này cực địa cấp cấp bậc tiên pháp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu có thể lấy dạng này tỷ lệ hối đoái đạt được nhiệm vụ điểm đã coi như là mười phần nhẹ nhõm mà tiên mạch đối túc chủ bây giờ cảnh giới tăng lên cũng không lớn đột phá tiên quân ít nhất phải đạt được tiên nguyên mới được nếu như túc chủ cầm tiên nguyên đổi nhiệm vụ này điểm tỷ lệ lại sẽ phát sinh thay đổi cực lớn hệ thống thanh â m vang lên lần nữa lý trường sinh trầm mặc biết hệ thống nói cũng không sai tiên nguyên là tiên giới càng thêm trần quý vật phẩm lại tên tiên đạo bản nguyên tại tiên giới thập tam châu bên trong một khối hoàn chỉnh tiên nguyên liền có thể tiên quân tu luyện hồi lâu mà chừng trăm khối tiên nguyên bù đắp được mười vạn năm khổ tu được rồi dù sao cũng so không có tốt hồi nói đi lý t r ư ờ n g sinh thở dài một hơi đem còn lại vô số tiên thạch còn có mười vạn đầu tiên mạch đưa cho thôn, thôn thăng ô n t h cấp đi thôn thôn đem nó một ngụm nước vào khí tức trên thân lại bắt đầu nhanh chóng tăng lên bành trướng từ phía trên tiên đột phá kim tiên từ kim tiên lại đột phá đến la thiên thượng tiên nơi này nói tới chính là chiến lược cũng không phải là cảnh giới thôn, thôn bản thể là hỗn độn thiên thú một thân nhục thân thực lực lại thêm hỗn độn thần t h ô n g có thể chiến mình là thiên thượng tiên đạo linh quả cũng đã nhận được sau một khắc hẳn là tiến về t ỉ n h thần thánh điện qua thí luyện hệ thống giúp ta đơn giản hóa một chút tiến về t ỉ n h thần thánh điện con đường đi hoặc là nói trực tiếp đem tinh thần thánh điện vị trí cụ thể đơn giản hóa cho ta tốt hấp thụ lần trước giao hấn lần này lý trường sinh không có khả năng ngốc ngốc đi tìm cái này t ỉ n h thần thánh điện trực tiếp để hệ thống giúp mình đem vị trí tìm cho ra xoa xoa đôi bàn tay trong mắt chờ mong trước mắt màu vàng kim bảng trên giấy xuất hiện một chương to lón sao trời sáng ngời đồ sao trời ánh sáng lưu toan bên trên đại biểu cho chính mình sao trời tiểu nhân đứng tại chính giữa địa đồ vị trí mà tinh thần thánh điện ở vào chính mình đông bắc chỗ không biết bao xa khoảng cách chỉ địa nơi đó vừa vặn có một viên ngôi sao ẩn ký mà mẹ nó đây là treo nha đây là toàn bộ bí cảnh địa đồ lần này tốt ngay cả cày quái địa phương đều có còn kém ăn cướp không đến người khác sao cơ duyên đều ở chỗ này nha lý trường sinh nhìn thấy trước mắt địa đồ trên mặt vô cùng hưng phấn đem hệ thống bảng thu vào sau một khắc hóa thành một đạo lưu quan hướng phía kia ngôi sao tiêu ký điểm chỗ tiến đến không biết xuyên qua nhiều ít không gian đi đường nửa tháng lâu rốt cục đi vào tinh thần thánh điện bên ngoài đương nhiên trong lúc đó đụng tới thiên t i ê u tự nhiên không thể thiếu một phen đáng cướp chín cái phân thân lý trường sinh cũng không có đem nó thu hồi ngược lại là tùy ý bọn hắn bên ngoài như vậy thu hoạch xong một phương giao h ẹ lại có thể tiến về một phương khác thu hoạch giao h ẹ di thất tinh không bí cảnh vô cùng mênh mông nếu như hắn muốn từ đông thu hoạch đến tây nói ít cũng muốn thời gian hơn một năm mà một năm này thời gian bên trong hắn tại từ tây thu hoạch đến đông từ đông thu hoạch đến bắc từ bắc đến nam một vòng x u n g tới mười phần công bằng ai cũng trốn không thoát ma trào của hắn nghĩ đến đây chính là tinh thoát ma trào c n lý trường sinh đại, đại, đại thủ rơi xuống to lớn cung điện cổ màu xanh lam trên cửa một cố vầng sáng lấp lóe đem hắn cả người hút vào tiến vào bên trong đại điện trước mắt chàng cảnh lập tức t h ố n g trải đại điện bên trong vô cùng rộng lón như hắn dạng này tu sĩ còn có mấy vài người tất cả mọi người tại nguyên chỗ chờ đợi tựa hồ cũng đang đợi lấy cái gì lẫn nhau điều chỉnh khí tức trên thân đem trạng thái bản thân sách sửa trị tốt nhất a lý đạo hưu chúng ta lại tại chỗ này gặp nhau ngay tại lý trường sinh đánh giá hoàn cảnh chung quanh thời điểm vừa đến ngạc nhiên thanh âm vâng lên một tố tố từ mặt khác một bên đi đến lý trường sinh bên cạnh đôi mắt đẹp phía trên có cực nồng vẻ tò mò nàng một đường hướng về đông bắc phương hướng đến đây dưới cơ duyên xảo hợp liền tới đến tòa này tỉnh thần thánh điện bên trong mà bây giờ lý trường sinh vậy mà cũng tới đến chẳng lẽ đây chính là duyên phận sao lý trường sinh nghe được một tố, tố thanh âm sưng sỏ k h ó miệm có chút run dậy cái này đều có thể gặ hắn nhưng là có địa đồ mới đi đến tinh thần thánh điện mà một tố tố ngược lại tốt tựa hồ tới thời gian so với hắn còn muốn s â m a lý trường sinh trên mặt cố n ặ n ra vẻ tươi cười không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp mặt quả nhiên là duyên phận cho phép à một tố tố đi tới quanh mình một đám tu sĩ hướng lý trường sinh nhìn một cái cái nhìn này kinh động như gặp thiên nhân trước mắt cái này tiệu bạch kiểm vì sao dáng dấp như thế xinh đẹp một đám nam tử ánh mắt hơi có chút bất thiện một tố tố tại bọn hắn trong nhóm người này chẳng những thực lực mạnh người đẹp tính cách tốt không ít người đem hắn xem như nữ thần cấp bậc tồn tại, nhưng bây giờ cùng trước mắt nam tử vậy mà đi được gần như vậy một đám đệ tử trẻ tuổi trong lòng hơi có chút khó chịu nam tử nha phần lớn đều là dạng này g i a n g co bất luận làm sao tranh tranh đoạt cũng liền như vậy mấy thứ nữ tử tài nguyên địa vị chương ba trăm bốn mươi chín chính tính tượng một t ầ n g thí luyện lý trường sinh cảm nhận được bốn phía ánh mắt của mọi người trong lòng không khỏi cảm thấy im lặng vậy làm sao ở đâu đều là dạng này đám này chư ca là không có cái khác phải tranh sao làm sao một tố tố khẽ rửa gần chính mình cứ như vậy ánh mắt nơi này là chuyện gì xảy ra vì sao nhiều người như vậy đứng ở chỗ này lại không hướng về phía trước tiến thêm một bước lý trường sinh thu hồi mắt đem ánh mắt nhìn về phía một tố tố trong mắt có hỏi thăm một tố tố đưa ra miệng nói nơi này là một chỗ thí luyện chi địa chờ đến nhân số đến mười vạn thời điểm liền sẽ đem chúng ta c h u y ể n tống đến thứ nhất tầng thí luyện không gian này phương không gian hết thể b à khu thí luyện chi địa cụ thể khảo hạch thứ gì cái này không biết khả năng một hồi phải xem hắn c h u y ể n tống nội dung một tố tố đem những gì mình biết hoàn toàn nói cho lý trường sinh trong đôi mắt đẹp có khắc thần sắc thí luyện sao quả nhiên địa phương này hoặc là nói toàn bộ đạo huyền châu tuyệt đối cùng đạo tổ có quan hệ là hắn đem cái này đạo huyền châu thu phục là một mảnh thí luyện chi địa lý trường sinh đối với mình trong lòng lần này suy đoán khẳng định bảy tám phần quanh mình lại là mấy đạo quang ảnh truyền b à o hiện nhiên những người khác cũng đều phát hiện cái này một tòa cự đại tinh thần thánh điện từng cái truyền tống tiến đến theo nhân số càng ngày càng nhiều đại điện tầng thứ nhất đã có một chút chen c h ú c khoảng cách mười vạn người chỉ kém mấy trăm thật sự là xối quái không nghĩ tới tại cái này thí luyện chỉ địa bên trong có tiên quân cấp bậc tồn tại một thân tài nguyên bị cấp hơn một nửa cũng không biết là nơi nào tới thiên kiêu vẫn là dùng lấy phương pháp khác vậy mà cùng bọn ta cộng đồng tiên vào một mảnh bí cảnh bên trong tiên quân a căn bản cũng không có bất kỳ sức phản、kháng. Toàn thật bộ bị cướp, thật sự lý à mà, vào nàn. ghê không mắng. không mắng. khoảng miệng thởi đánh đánh thể tỉnh thần thánh điện khoảng tên đệ tử khoe thầm phân tên tiến tử mặt lại lại Lại điện lầm bầm, Ừm. đến đệ nói l sắc Vừa trường sinh nghe được những người này lời nói đem ánh mắt nhìn sang sắc mặt lập tức cổ quái chính mình chín cái phân thân còn ở bên ngoài tân tân khổ khổ ăn cướp một người phụ trách một vòng bây giờ tính được đoán chừng cũng mau đem gần phân nửa địa đồ cho đánh cướp không nghĩ tới mấy cái này thẳng xui xẻo chính là lý trường sinh phân thân vừa mới ăn cướp khoảng một người lý trường sinh nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt dù sao mình mang lấy mặt nạ bọn hắn cũng theo u y ệ t đối k ô n nhận ra chính mình.、Coi、như nhận ra là chính mình, vậy thì thế nào、đâu. Hắn là tiên quân, một thân chiến lực kinh g khủng, thì thế vậy ra ra Coi lực một là là đâu. đ m bọn hắn nghiền chết đều không có vấn chết h đều đề. có t e người càng ngày càng nhiều tinh thần thánh điện tầng thứ nhất trên đại điện một trận lam sắc quang mang chất động bao trùm lấy mỗi một người trường sinh đạo bạn đây là người đến đ ô n g đủ thí luyện bắt đầu chúng ta thí luyện kết thúc tạm biệt một tố tố đối lý trường sinh cười một tiếng chỉ bất quá nụ cười này bị che lấp tại màu trắng dưới khăn che mắt kia khỏe mắt phong thái hàm tình mạnh m ạ thẳng sắt tâm thần lý trường sinh nhẹ gật đầu sau một khắc quang mang triệt để lấp lóe trước mắt tất cả ánh mắt đều bị che chắn quanh mình thời không một trận biến nào bốn phía có một loại trôi nổi cảm giác phảng phất giống như đặt mình vào tại trên biển lớn từ nhỏ bình thường sau một lát hết thẻ y ê lặng quan g mang t ắ n đi lý trường sinh thấy rõ trước mắt mình cảnh tượng một mảnh rộng lớn vô ngần thảo nguyên cái gì cảnh tượng cũng không có thậm chí ngay cả một cái vật sống cũng không có lý trường sinh nhớ mày trong mắt lóe r a đen trắng hai ánh sáng muốn nhìn một chút đây là có chuyện gì cái này bí cảnh có gì chỗ cổ quái thí luyện chỉ địa liền cho ta một mảnh thảo nguyên coi ta là ngựa trượt hay sao cái gì cũng không có vậy ta nên như thế nào thông q u a đâu lý trường sinh lục lọi cái cảm、Soạn. một trận quan g mang lấp lóe một lồng ánh sáng xoay tròn một nam tử từ thảo nguyên phía trên không gian bên trong đi ra hắn bộ dáng cùng lý trường sinh giống nhau như lúc k h í tức trên thân vậy mà đồng dạng cũng là tiên quân ừng kính tượng lý trường sinh ánh mắt kỳ dị nhìn về phía đối diện trong mắt mình có hiếu kỳ cái này như kính tượng chính mình tại cựu thiên hoàn vũ một chút bí cảnh bên trong liền có dạng này thí l u y ệ n chỉ đ ị a mỗi cái kính tượng c h i l ư c ít đạt tới bản thể bệ thành cao thì đạt tới bản thể chín thành không biết trước mắt cái này kính tượng thực lực đạt tới loại tầng thứ nào thí luyện thứ nhất tầng kính tượng thiên địa. một đạo kính tượng chiến lược siêu việt bản thể một thành chiến thắng bản thể kính tượng nhưng tiến về thứ nhì tầng thí luyện tri địa trên bầu trời một đạo thanh â m giống như máy móc vang lên sau một khắc kính tượng lý trường sinh trong mắt đen trắng hai quang t h i ể m nhấp nháy đ ỗ n g nhiên biến mất tại nguyên chỗ nửa hơi không đến thời gian oanh ra một q u y ề n kinh khủng nhục thân chi lực bộc phát thể nội long huyết sôi trào có từng tiếng long hống t r u y ề n ra vê anh một quyền ra không gian á c lý trường sinh hai tay vội và ngăn cản phía trước không nghĩ tới đối diện chính mình như thế không nói võ đức hắn vừa mới nghe xong quy tắc chính kính tượng liền dễ tới cùng mình lao lục tâm tính giống nhau như lúc quả thực là hoản giờ phút này không chỉ vận dụng nhục thân chỉ lực thậm chí ngay cả thái âm thái dương cũng hoàn mỹ phúc khắc đối với thời không bản lĩnh đơn giản giống nhau như lúc vô số tiên đạo từ hắn trên người bán ra đạo đạo hóa thành trường hồng tràn ngập cả vùng không gian thời không vị trí phát sinh cả biến vô tận sát chiêu t h ố n g giống mà sinh đẩy trời tiên pháp xuất hiện ở đây tận giết trước mặt lý trường sinh bằng vào ta chiêu đối phó chính mình cái này kính tượng thực lực chiến lược còn cao hơn ta có chút ý tứ lý trường sinh bay ngược trên đường trong mắt lóe ra sáng rực trên ý phía sau lưng thanh ngọc kiếm hạp lạng yên xuất hiện chu tiên tứ kiếm bên trong tuyệt tiên kiếm nắm trong tay hướng phía phía trước đột nhiên một chém chu tiên kiểm ánh sáng dẹp t i ê n mà ra trôi này không biết tên i thần bí tiên binh đi theo tại lý trường sinh trên thân đều làm mọi việc đều thuận lợi lần này cũng tương tự không ngoại lệ một kiếm v a n g ra đầy trời sát phạt chỉ pháp đều biến mất tiên quân trị lực là mạnh nhưng là chống đỡ không được có thần khí hỗ trợ chính kính tượng sau lưng cũng tương tự gánh vác lấy thanh ngọc kiếm hạc từ thanh ngọc kiếm hạc bên trong long n g uyên đế kiếm tổ long c ố t kiếm ba thanh tuyệt thế để bình đều xuất hiện đồng dạng cũng là một kiếm chém ra ba thanh điệu binh thẳng giết chính mình đạo này kiếm qua nguy lực so sánh với vừa mới sát t r i ề u chỉ mạnh không yếu kiếm khí đầy trời như tơ t ừ n g tia t ừ n g tia ẩn chứa vô hạn sắc cơ có thể phục khắc thái âm thái dương chi nhãn có thể phục khắc các loại bảo kiếm lại lại phục khắc không được chu tiên tứ kiếm sao lý trường sinh rõ ràng bắt được điểm này trên mặt ý cười càng sâu nói cách k h á c mảnh này không gian trong gương kỳ thật phục khắc năng lực là có hạn vậy nói rõ trên người mình một chút át chủ bài khả năng đối diện phục khắc đồng dạng có hạn không thi triển ra được chu tiên tứ kiếm năng lực quá mức người tiên nếu như nhất nghiệm thành chu tiên kiếm trận đối diện mình tuyệt đối sẽ bị miểu sát chính k i n h tượng đồng dạng cũng là rất tốt thí luyện đại đạo cơ hội đã như vậy lấy chính mình bại chính mình k i a lại có làm sao lý trường thanh cười to khắp khuôn mặt là trương dương cùng sơ cuồng thu hồi t u y ệ t tiên kiếm lạng yên hai mắt nhắm nghển một câu ngũ hành chi lực tỏ ra chương ba trăm năm mươi lấy chiêu đổi chiêu quá dễ luân hồi thương quan ngũ hành luân hồi pháp kim chủ z lý trường sinh ánh mắt sáng rực ngũ hành khí tức đột nhiên tản ra trong mắt lục đạo luân hồi tiên nhãn lấp lóe sáu đạo khác biệt điểm sáng tại t r o n g con ngươi chiếu sáng rặng rỡ quỷ dị tản mát ra sáu loại khác biệt sát phạt c h i pháp theo lý trường sinh quắc khẽ kim thuộc tính luân hồi chi lực hóa thành một đạo vô biên màu vàng kim vòng sáng g i ế t ra ngoài màu vàng kim vòng sáng bên trong hóa một phương luân hồi thế giới trong đó có núi đao thép phong bạch hổ trần thế tiên binh tiên súng kim qua thiết mã hết thể cùng kim thuộc tính có liên quan luân hồi thế giới đều xuất hiện hướng phía phía trước bình rết mà ra vê anh luân hồi thế giới nghiên ép chính kính tượng Chỗ đánh đạo ra mấy kính i m quang, thậm h c g a ba y cả t a n binh h đế tượng r ự c cho tiếp đập mặt không đổi sắc trong mắt cũng tương tự lóe ra sáu đạo điểm sáng trên thân ngũ hành luân hồi khí tức tàn ra kính tượng bắc khẽ ngũ hành luân hồi pháp đất chủ l ậ p trôn bàn tay hướng về phía trước đẩy ngang một vòng ánh sáng vô tận mở rộng diễn hóa s u ấ t một phương thổ chỉ luân hồi thế giới hậu thổ linh thổ n ặ n g đất ước vạn núi lớn tận hiện đủ loại sát chiêu hướng phía chính lý trường sinh vừa mới chỗ oanh sát ra màu vàng kim luân hồi thế giới chạm vào nhau đất đụng tới kim không nói có tuyệt đối khắc chế nhưng là mang theo một tía n i ệ n áp chỉ lực cả hai chạm vào nhau lại thêm kính tượng phát tán ra c h i ê n l ự c cùng bản thể c h i ê n l ự c mạnh lên như vậy một chút một chiêu này rất nhanh liền bị hắn phá giải b à n h vô tận kim qua thiết mã tiêu tán vô số tiên b i n h tiên tướng bị chân áp tại núi lớn phía dưới nhưng là lưỡi mác sát phạt cùng nặng đất nặng nề g h va nhau đụng oanh tạc ra vô số bụi đất còn lại còn có thập vạn đại son tốc độ không giảm đứng sừng sức ở luân hồi thế giới phía trên hướng phía lý trường sinh c h â n áp tới ngũ hành luân hồi pháp m ộ t chủ sinh dìm nước đ i ệ lý trường sinh lần nữa hét lớn có ý khác lại là hai phe luân hồi thế giới tế xuất một khắc thổ Vô tận dây leo luân hấp thu ế tất cả thổ chi luân hồi thế giới chất dinh dưỡng khỏe mạnh trưởng thành để cái này phương mộc chi luân hồi thế giới càng thêm khổng lồ dưới vực chi lực hướng về phía trước trấn áp đây cũng là lý trường sinh đặc biệt ý thức chiến đấu liên tiếp hai phe luân hồi giới vực dù cho kính tượng muốn lấy h ỏ a chi luân hồi thế giới khắc chính mình một thế giới hai phe thiên thủy thế giới cũng đủ để đem hắn tươi sống bao phủ lại càng không cần phải nói còn có một phương luân hồi giới vực thẳng rết kính tượng kính tượng trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh dù là đối mặt tam phương luân hồi thế giới tập sát chưa từng bối rối mảy may hai mắt nhắm nghiền ba chén nhỏ thanh đang hiện lên ở thân thứ ba ngọn đèn diệt vô tận tiên đạo sát cơ nguồn gốc từ tại toàn bộ tiên đạo thế giới mượn dùng lên phương này tiên giới chỉ lực nhằm vào lên lý trường sinh thần hồn ba ngọn đèn toàn diện thanh đăng phàm thí tiên lý trường sinh trên mặt hứng thú chỉ sắc càng đậm hắn nhìn ra kính tượng ý đồ thanh đăng phàm thí tiên pháp sát phạt là trực tiếp nhắm vào mình cho nên chỉ cần ba ngọn đèn diệt cái này vô số sát thương sẽ trước tiên rơi vào trên người hắn viễn siêu với mình tam phương luân hồi thế giới dết tới kính tượng thời gian nói cách khác kính tượng chuẩn bị đánh cái trên l ệ thời gian trước đem chính mình đánh bại như vậy đạo này thí luyện hắn liền thất bại dù là cái này tam p ư ơ n g sát pháp, chỉ pháp rơi xuống kính tượng trên thân. hoặc là trọng thương hoặc là chết nhưng kết quả là h ắ n thắng m ì n h bại l ấ y chiêu đổi chiêu lấy thương đổi thương chính kính tượng cũng không phải như vậy không có đầu óc cái này kính tượng ngược lại là m ư ờ i phần thông minh lý trường sinh nhất nghiệm lấp lóe qua rất nhiều suy nghĩ tiên đạo sát phạt chi lực nhằm vào cái khác trái tim cũng chính là thứ nhất chén nhỏ thanh đang diện thời điểm lý trường sinh trên thân liền đã hiện ra vĩnh hằng khí tức của đại đạo làm thanh đang sát phạt chi pháp rơi vào hắn quanh thân vĩnh hằng quốc độ bỗng nhiên xuất hiện thần bí sát cơ ngắn mùi ngưng lại lý trường sinh trên thân lại tản ra quá dễ chi khí nhiễm trên đó trong né mắt tất cả tiên đạo sát cơ đều tan g ã hóa thành cái này nhất ban đầu vô số tiên khí truy cứu bản chất chẳng qua là cao cấp hơn tiên đạo lực lượng lực lượng có chất khác biệt cho nên mới sẽ có niên áp chi l là c tôi làm quá dễ chi k h í cùng đ ĩ n h h à n g chi tức cộng đồng xuất hiện thời điểm hết thể kết quả cũng sớm đã chú định thanh đăng p h ả m thí tiên pháp chính hắn cũng nắm giữ tự nhiên cũng rõ ràng nên như thế nào phá giải cái này thanh đăng p h ả m thí tiên pháp đối với mình vô dụng nhưng là mình ba đạo luân hồi thế giới đã nghiền ép tới k í n h tượng trong mắt có không hiểu chứng mắt nhìn tựa hồ hiếu kỳ vì cái gì sát chiêu rơi xuống trên người mình nhưng lại không có tạo thành bất kỳ tổn thương khi hắn muốn đang làm những gì thời điểm ba đạo kinh khủng luân hồi thế giới đã giết tới nghiền ép lấy thân thể của hắn đem hắn ép làm cho bụi tại chỗ lập tức xuất hiện ba đạo to lớn vô biên cải hố trước mắt tất cả mọi thứ đều bị hủy chính mình g i ế t chính mình thật đúng là có điểm kỳ qua đây Giải quyết. Lý trường tượng đáng người năng hẳng xinh phủi tay, tứ, tiếc quá nhiều lực, như nói cái này quá dễ chỉ khí, như nói cái quyết.、So、quá quá luyện tay, này này một mặt thí chút tứ, trên bụt tỉ tỉ Lý lực, lực ý như như nhẹ nhóm. Kính hắn vĩnh chỉ khí, chỉ có có dễ ạ hệ t h ở dễ đối quá dễ cái này có ý tứ thứ một quan thí luyện thông qua thấn thăng thứ nhì tầng mời tại thứ nhì tầng chờ không gian chờ đ ợ i trên bầu trời kia thanh âm giống như máy móc vang lên lần nữa quan g mang rơi xuống bao phủ lý trường sinh thân thể đem hắn truyền tống ra ngoài đi vào thứ nhì tầng trên đại điện thứ hai tầng đại điện cùng thứ nhất tầng chờ đại điện so ra liền muốn hẹp bên trên rất nhiều miễn c ư ơ n g chỉ có thể đứng xuống khoảng trăm người thí luyện cũng có được nhân số yêu cầu mà lại đối thời gian cũng có yêu cầu đạo tổ làm như vậy chẳng lẽ là vì sàng chọn đệ tử hay sao lý trường sinh quét mắt một vòng liền thu hồi mắt nhắm mắt dưỡng thần không nghĩ tới chuyện này nửa canh giờ trôi qua mấy đạo quang mang lấp lóe có mấy tên bóng người bị truyền tống đến hai tầng t r ờ trên đại điện hiện nhiên bọn hắn cũng thông qua được t h í luyện chỉ bất quá trên người bọn họ khí tức vô cùng pha tạp không phải thiếu cánh tay thiếu chân chính là sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng chảy máu thậm chí có tu sĩ vừa mới bị truyền tống ra nhiều lần sắp chết trực tiếp hôn mê đi tháng tháng chẳng qua là tháng thảm bọn hắn một t h â n tình trạng cùng lý trường sinh so ra đơn giản tạo thành t r a n lệch rõ ràng lý đạo hữu không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền ra mà lại ngươi cái này khí tức trên thân là một điểm thương thế đều không có a một tố tố vừa mới bị truyền tống ra một cái trước mắt liền gặp được lý trường sinh trên thân hoàn hảo không chút tổn hại d i á m v ẻ thậm chí khí tức đều không có bất kỳ cái gì một tia lộn xộn nói cách khác lý trường sinh tại kính tượng bí cảnh bên trong không có nhận một điểm thương thế thậm chí mười phần nhẹ nhõm thông quan phải biết cho dù là nàng cũng hao tốn một phen không nhỏ công phu bạch bào phía trên dính đẩy lấy một chút chưa khô vết máu nàng tại mọi người bên trong còn tính là tốt mà quanh mình nằm trên đất một đám tu sĩ mới là chân thật nhất bộ dáng sắp chết trọng、thương. lý trường sinh mở mắt ra cười cười vật khí tốt thôi một tố tố nhẹ gật đầu cũng không cảm thấy lý trường sinh đây là vật khí ngược lại đối lý trường sinh càng thêm coi trọng càng thêm hiếu k ỷ chính kính tượng thực lực mạnh bao nhiêu chỉ có đánh qua mới biết được vật khí tốt có thể đánh qua so với mình chiến l ự c còn mạnh hơn kính tượng kia không thực tế đây là một trận sàng chọn thí luyện có thể qua kính tượng cho dù là trọng thương cho dù là sắp chết cũng đại biểu cho bọn hắn sẽ vượt qua tự thân tiềm lực bọn hắn còn có cao hơn lên cao không gian như vậy lý trường sinh trên thân không có một chút thương thế cũng liền mang ý nghĩa lý trường sinh tiềm lực cực lớn c h ỉ ít hắn có thể tại bây giờ cái này trên cơ sở chiến lược lại để t h ă n g cái hai thành thậm chí cao hơn vô số quang ảnh l ớ p lóe một ngày thời gian bên trong gom góp một trăm hai mươi bảy vị thông quan người làm nhân số vừa mới đến đông đủ thời điểm một trận ánh sáng hoa l ớ p lóe bao phủ tầng hai đại điện tất cả mọi người trực tiếp đưa bọn hắn tiến vào truyền thống ra ngoài mục tiêu thứ nhì tầng thí luyện đại điện cường quang chiêu dọi lớp lóc lý trường sinh khó mà mở mắt ra thời không trôi nổi chấn động bốn phía tràn cảnh lần nữa biến hóa mỗi người đều bị chuyển tổng đến khác biệt không gian bên trong. một mảnh rộng lớn thiên địa bình nguyên bên trên vô cùng đơn giản mười phần một m ạ c chỉ có một tòa chất gỗ giá sách từ trên giá sách cất giấu có chút cổ kinh mục giản c ử a thứ hai nộ tính khảo nghiệm chỉ cần có thể trong thời gian ngắn nhất lĩnh hội trên giá sách tùy ý ba quyển tiên pháp liền coi là thông quan đồng thời còn phải hoàn mỹ thi triển mà ra trước ba thông quan người có thể từ đạo môn năm bản cổ tiên pháp bên trong tùy ý tuyển thứ nhất c h ọ n lấy trên bầu trời kia thanh â m giống như máy móc lại một lần nữa vang lên lý trường sinh sắc mặt đầu tiên là xứ sở phía sau cùng hỉ học công pháp loại này thí luyện hắn thích nhất cái này không vừa vặn đụ trên lưới thương sao lý trường sinh không hề nghĩ ngợi ngay cả đạo thanh nhâm này cũng không từng hoàn toàn nghe xong liền đã t r ộ n vào tảng thư trên kệ ba quyển thẻ tre vung tay lên bày ở hư không bên trên hiện ra cụ thể tiên pháp tin tức kim tiên thổ nạp pháp khí huyền tiên t ấ c thuật kim tiên thân pháp lòng dù thương t i ê n la thiên thượng tiên chiến pháp ba khung hổ tiễn hệ thống cái này ba quyển công pháp giúp ta đơn giản hóa một phen đi lý trường sinh cẩm tới không hề nghĩ ngợi trực tiếp xin giúp đó hệ thống đỉnh là túc chủ đơn giản hóa bên trong mời túc chủ kiên nhận chờ đợi một một trăm linh một một phần t r ă một m trăm p h ầ n trăm. ba quyển công pháp vẹn vẹn trong nháy mắt rất nhanh liền bị đơn giản hóa hoàn thành trước mắt hệ thống bảng chia ra làm b a xuất hiện ba đạo công pháp đơn giản hóa sau kết quả khí huyền thiên t ứ c huyền tức hô hấp long du thương thiên du thiên thiên thượng tâu tấu bà khung hổ tiễn hổ tiễn tùy tiện bắn một tiễn đơn giản hóa hoàn thành lý trường sinh nhìn xem hệ thống bảng bên trên đơn giản hóa kết quả hoàn toàn như trước đây qua loa nhưng là càng là qua loa hắn càng là thích điều động từ bản thân hô hấp thở nhẹ hai lần nhẹ hút hai lần hệ thống bảng phía trên liên quan tới khí huyền thiên hơi thở kinh nghiệm vụt vụt vụt dâng đi lên độ thuần thục một hai m ư ơ i ba ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian liên quan tới huyền thiên hơi thở công pháp trực tiếp v ừ a n đầy